c h ư ơ một vừa mới thức tỉnh liền dẫn động thiên địa dị tượng Chương、một. vừa mới thức tỉnh liền dẫn động thiên địa dị tượng đông hoang tiên vực mặc dù chỉ là dưới chín tầng trời bảy đại tiên vực một trong lại làm ê n h m ô n g v ô ngẩn thứ tây mà đông ước ước và g i ả m cho dù là vô thượng tồn tại cũng khó có thể tìm được cuối cùng mà chỉ cần một đông hoang tiên vực liền có ngàn ngàn vạn vạn hành tinh cổ có sự sống trong đó cường đại nhất đại biểu chính là mười hai đế tinh cái này mười hai đế tinh đối ứng đông hoang tiên vực mười hai bất hủ đế tộc mỗi một cái đế tộc đều có cực kỳ nặng nề nội tình thế lực khác đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng phụ thuộc mà m ư đế tinh một trong vô cực đế tinh chính là bất hủ đế tộc khương gia phạm vi thế lực khương gia thần sơn phía dưới có một đạo vượt ngang mười vạn dặm thành trì tên là cổ thánh thành n g a y gần đây cổ thánh thành trên trời cao thường xuyên có khí tức khủng bố lướt qua trong thành phố lớn ngõ nhỏ đám người nghị luận ở mỹ đều đang đàm luận khương gia gần đây sự tình nghe nói không n g a y gần đây khương gia vị kia ngủ say vô số năm cổ đại quái thai lập tức liền muốn thất tỉnh chuẩn bị tranh một thế này đế vị ta cũng nghe nói vị phụ tá vị kia cổ đại quái thai khương gia đã bắt đầu lấy tay xây dựng danh sách chi chiến những cái kia trúng tuyển danh sách người đều sẽ trở thành vị kia tùy tùng. vừa dứt lời trong đám người kinh hô một mảnh vây xem đám người mở to hai mắt đều mộng bức thủ bút thật lớn không hổ là bất hủ đế tộc người nào không biết các đại đế tộc danh sách đều là dòng phượng trong loài người tuyệt đại thiên tiêu có thể khương gia lựa chọn danh sách cũng chỉ là vì phụ tá đi theo vị kia thủ bút lớn như vậy sợ là cũng chỉ có bất hủ đế tộc có thể làm ra tới nếu là thế lực khác có có thể so với bất hủ đế tộc danh sách thiên tiêu cái nào không phải đến bưng lấy cúng bái cùng lúc đó khương gia tổ địa thập tam tổ vị đại nhân k i ê một thế này thật muốn thức tính sao một vị tóc mai điểm bạc s ợ i tóc thưa thất lao giả không lưng đối với tổ địa thứ mười ba tòa tiên phong hỏi t h ă m bộ dáng cực kỳ khiêm tốn lao giả này một thân hoa phục toàn thân trên giới tràn ngập cực kỳ cường hãn khí tức chính là khương gia thế hệ này gia chủ khương chính thiên hắn vừa mới xuất quan liền nghe đến trong tộc muốn chọn danh sách một chuyện bởi vậy mới tới hỏi thăm đây là một cái hoàng kim đại thế quân tinh sáng chói thiên tiêu xuất hiện lớp lớp một thế này ta khương gia tất nhiên nếu lại tranh một thế đế vị kéo dài ta khương gia vạn năm k h vận trên ngọn núi chuyển đến một đạo phi ô miệu tiên âm nghe nói như thế khương chính thiên sắc mặt một trận mắt già bên trong hiện lên một t văn bối cái này lần này ta tự mình đến nghe vậy khương chính tiên con người mở to một mặt khó có thể tin phải biết trong tộc mười ba vị lão tổ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại thần bí cho dù hắn là khương gia t ộ c trưởng sống mấy ngàn năm đều không có gặp qua lão tổ nhưng hôm nay thập tam tổ lại muốn tự mình chủ trì lần này danh sách chi tranh xem ra đây là cực kỳ coi trọng trong ngủ say vị kia a văn bối minh bạch khương chính tiên lần nữa chắp tay đồng thời trong lòng của hắn nổi hứng tòm ò khương gia sử sách ghi chép trong truyền thuyết vị đại nhân kia van dội cổ kim quang diệu chư thiên được vinh dự cổ kim không một Từng đánh càng đế chi tử trăm bế quan trăm năm m k h ô dám ra đánh những cái thánh ra kia những tiên thiên la i đại cấm khu. Tôn, chi n đánh tôn nghe h khu đạo đổ tâm trí tử cấm sụp các kỳ d n nghe tin Càng h mà mất mật. đã sợ lại a l về sau trên tinh không cổ lộ giết các lộ thiên kiêu không ngóc đầu lên được gặp chi tắc chạy từ tán về sau chẳng biết tại sao vị kia vậy mà bản thân phong ấn cùng cổ điệu bên trong đương nhiên đây đều là khương gia sử sách ghi chép hắn mặc dù là cao quý gia chủ khương gia nhưng cũng chưa từng thấy qua vị kia bây giờ vị kia xuất thế bọn hắn khương gia một thế này chắc chắn ra lại một tôn đế cùng lúc đó khương gia cổ đ i ệ tiên khí lật lờ nơi này linh khí cực kỳ nặng nề viễn siêu ngoại giới gấp trăm lần nghìn lần trên mặt đất sinh trưởng đủ loại thần hoa linh thảo thậm chí còn có thể nhìn thấy vài cọn g không chết tiên l i n h dược c u n g ngoại giới so ra nơi đây đơn giản chính là một mảnh tiên cảnh đương nhiên đối với bất hủ đế tộc khương gia mà nói đây chỉ là một góc của bằng sơn cổ địa trung tâm có một tòa động phủ cả tòa động phủ đều bị tiên nguyên bao khoả nhìn xem cửa hang khương gia thập tam tổ trong đôi mắt giàn mua vận đục lại mang theo một chút kích động một thế này ta khương gia nhất định có thể tranh đến một thế đế vị vừa dứt lời cả tòa trong động phủ ánh sáng cầu vườn đại tác dị tượng mà sinh g i n g bay phượt múa m ặ trong đ đại đạo p h hư lúc nhất thời các đại bất hủ đế tộc thế lực đại nhân vật ánh mắt tất cả đều cùng nhau nhìn về phía vô cực đế tinh thần hoàng quật bên trong một vị lão già tóc trắng trong đôi mắt tinh quang lấp lóe lẩm bẩm nói a thần vương thể sao chính là không biết cùng tộc ta thần hoàng thể so ra thì như thế nào thái sơ cổ khoáng bên trong cũng có thanh âm băng lanh vang lên xem ra một thế này đế vị khương gia là nhất định phải được không tiếc thả ra ngủ say cổ đại q u á i thai đáng tiếc một thế này vạn đạo tranh nhau phát sáng khương gia các ngươi coi là thật có thể như các ngươi mong muốn sao còn lại các đại bất hủ đế tộc trong sinh mệnh cấm khu cũng đều có cường giả thần niệm giao lưu ánh mắt tại trở lại khương gia cổ địa bên trong một đạo thản nhiên âm thanh từ trong động phủ truyền g a đại mậu mấy ngàn thu đêm nay là năm nào nghĩ không ra ta vậy mà ngủ say lâu như vậy chỉ gặp những cái t i ê n g ngưng kết tiên nguyên từng khúc băng liệt một đạo thân ảnh áo trắng chân đạp hư không đi ra một bộ áo trắng hơn hẳn tiên thần chính là khương thái nhất trên thực tế khương thái nhất là một tên hồn xuyên người đi vào thế giới này sau vừa ra vốn liền kích hoạt lên hệ thống về sau dựa vào hệ thống từng bước một đã thức tỉnh cực kỳ khủng bố thần vương thể thiên phú tu luyện ngạo cổ run sợ nay thiên tư vô song khương gia chư vị lão tổ đều từng nói qua hắn có đại đế chi tư ngẫm lại xem tự thân thiên phú bất phàm lại lưng tựa bất hủ đế tộc đặt ở kiếp trước địa cầu đó chính là thỏa thỏa bắt đầu cao phú x o á y p h ố i trí lúc đầu hắn nghĩ đến một đường q u é t ngang có thể làm sao hệ thống đối với hắn nói một đời kia không cách nào gánh chịu hắn tồn tại nhất định phải phong ấn một thế sau đó hắn liền vào đạo phủ lựa chọn ngủ say từ trong cảm khái sau khi lấy lại tinh thần thương thái nhất nhìn về phía thập tam tổ có chút c h ắ p tay thập tam tổ thập tam tổ cười nói thái nhất ngươi bị phong ấn vào năm khí huyết trôi qua không ít trước tìm chút thời giờ thích ứng bên dưới một thế này thiên địa đại đạo qua một thời gian ngắn ta đi cấp ngươi thu thập một chút đại dược giút ngươi vậy liền đa tạ thập tam tổ thương thái nhất chắp tay nói quả nhiên giống hắn loại này các phương diện đều hoàn mỹ cao phu x o á i sự tình gì đều có người sắp xếp xong xuôi căn bản không cần hắn kinh nghiệm bản thân mà vì trong tộc đã vì ngươi mở ra thiên đạo qua đoạn thời gian liền sẽ vì ngươi tuyển chút thị nữ cùng tùy tùng thái nhất minh bạch thương thái nhất gật gật đầu mà đúng lúc này trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một đạo âm thanh thanh thúy đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đ ạ thất tỉnh hệ thống sắp mở ra đang trong quá trình mở ra chương hai cái này không phải liền là vì ta chế tạo riêng c h ư n g hai cái này không phải liền là vì ta chế tạo riêng nghe được hệ thống thanh â m sau thương thái nhất lập tức xứng sở ngay sau đó trên mặt lộ ra nét mừng kiếp trước hắn chính là dựa vào hệ thống đ ã thức tỉnh t h ầ n vương thể quét ngang cùng thế hệ thiên tiêu xưng ơ bá tinh không cổ lộ nếu không phải hệ thống nói một đời kia không cách nào gánh chịu hắn hắn đã sớm tại vạn năm trước chứng đạo đại đế bây giờ cái này hố cha hệ thống rốt cục cũng tỉnh mẹ nó để lao từ một trận đợi thật lâu toàn năng hệ thống mở ra thành công trải qua một thế lắng động bản hệ thống đã mở ra khí vận thu hoạch công năng khí vận thu hoạch còn không đợi thương thái nhất kịp phản ứng trước mắt thập tam tổ trên thân vậy mà toát ra một v ẹ n kim quan g khí vận giá trị một không không cái này khí vận giá trị lại là vật gì thương thái nhất là người bất quá từ mặt chữ ý tứ bên trên hắn tựa hồ hiểu lúc này thập tam tổ phát hiện thương thái nhất dị dạng thái nhất người làm sao sau khi lấy lại tinh thần thương thái nhất có chút chắc tay về lao tổ ta vừa rồi chỉ là nghĩ lại tới một chút người cùng sự cho nên thất thần ngay vậy thập tam tổ thở dài một cái nói ngươi phong tồn vào năm rất nhiều thứ sớm đã cảnh còn người mất thương thái nhất nhẹ gật đầu chúc mừng ký chủ cùng mục tiêu nhân vật đối thoại khí vận giá trị một không không mở ra công năng giới thiệu văn tắt thương thái nhất nội tâm thầm nghĩ hắn phải hiểu rõ cái này khí vận thần đồng đến cùng có chỗ lợi gì công năng này có thể giúp ký chủ thu hoạch khí vận ký chủ thông qua cùng mục tiêu nhân vật đối thoại đối chiến hoặc làm đối phương thần p h ụ sẽ thu hoạch đối ứng với nhau khí vận giá trị có thể đề cao ký chủ khí vận khí vận giá trị đạt tới số lượng nhất định nhưng tại hệ thống trong thương thành hối đoái vật phẩm ấm áp nhắc nhở khí vận giá trị sát xuất lớn tập trung ở thế hệ trẻ tuổi bên trên bị động tăng phúc khi ký chủ cùng người lúc đối chiến nếu là người đứng xem nhân số đạt tới số lượng nhất định ký chủ sẽ thu hoạch được nhất định chiến lược tăng phúc người xem đếm được khí vận giá trị tổng cộng càng cao ký chủ lấy được chiến lược tăng phúc càng mạnh hiện tại khương thái nhất xem như triệt để minh bạch hệ thống mở ra cái thứ hai công n ă n g khí vận thu hoạch được tên như ý nghĩa chính là thông qua các loại phương thức thu hoạch trên thân người khác khí v ậ n thôi mà bị động tăng phúc càng là cường hóa bản vì ông hắn loại này cao phối bản cao phu soái ra sân tức nổ đường phố nếu là hắn cùng người đối chiến cái tia đến có bao nhiêu, người đến quan chiến? Lại nên mạnh bao nhiêu tăng phúc hắn h ư ơ n g thái nhất quả nhiên là là lớn tràn g diện m à thành sau đó hắn chú ý tới khí vận tương thành trong mắt l ó e lên một đạo sáng r ự c thái cổ thánh thể một năm triệu khí vận giá trị chu tước bảo thuật năm trăm linh khí vận giá trị thiên tiên đạo thai một năm triệu khí vận giá trị thiên tiên thánh thể đạo thai năm triệu khí vận giá trị hôn đ ộ i thể ba năm triệu khí vận giá trị côn bằng bảo thuật năm trăm linh khí vận giá trị thiên đế thanh kiếm một ư ơ i năm triệu khí vận giá trị vô cựu trông m ư ơ i năm triệu khí vận giá trị hư không cảnh m ư ơ i triệu khí vận giá trị hàng hũ lô m ư ơ i triệu khí vận giá trị xích phong nô bất hủ thuẫn một ư ơ i năm triệu khí vận giá trị nhìn xem những n à y rực rỡ n g u ô n màu vật phẩm thương thái nhất thần sắc đậu dung kiếp trước hắn chỉ là dựa vào hệ thống đã thức tỉnh thần vương thể liền đã quét ngang hết thảy bây giờ càng là mở ra hệ thống thương thành bên trong đủ loại n g ư bức thánh thể c ự c đạo đế binh khan g hiếm công pháp bảo thuật cái gì cần có đều có đây là muốn để hắn lại quét ngang một thế sao chính là những vật này phải cần đại lượng khí vận giá trị mới có thể có đến bất quá nói lên khí vận giá trị qua một thời gian ngắn gia tộc không phải muốn vì xây dựng danh sách chi chiến đến cho hắn lựa chọn một chút nga hoàn cùng tùy t đây chính là một lần thu hoạch đại lượng khí vận đáng giá cơ hội a chương ba mạch thượng nhân như ngọc thần tử thế vô song chương ba mạch thượng nhân như ngọc thần tử thế vô song thương gia trong tộc tuyển bản danh sách sự t ì n h đã truyền khắp đông h o a n g tiên vực bất hủ đế tộc thương gia tồn tại trăm vạn năm chính là đông h o a n g tiên vực quái vật khổng lồ trong tộc cương vực vượt ngang ước vạn vạn dặm thương gia đại bản danh tức thì bị một đạo vô thượng sát trận che chở nghe nói trận này chính là mấy vạn năm trước thương gia mấy cái đại đế liên thủ bố trí lúc này thương gia trong tộc trung tâm nhất khu vực linh khí cực kỳ dồi dào chính là ngoại giới gấp mấy trăm lần không chỉ nơi này tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ huyền không đạo tự mỗi một hòn đảo bên trên đều ẩn chứa cực kỳ rậm rạp phụ văn thần dị không gì sánh được những này tiên đảo chính là khương gia tất cả trưởng lão cùng một chút phi thường hạch o tâm đệ từ nơi ở có thể ở nơi này khương gia tử đệ bất quá giải rác mười mấy lại nói mới mở tiên đảo cũng quá to lớn mênh mông đi ta thậm chí đều có thể phát giác trên tòa tiên đảo kia ẩn chứa cực h ạ n đạo vận nếu có thể ở nơi đó thu luyện tuyệt đối làm ít công to a ngẫm lại là được rồi biết tòa tiên đảo kia chủ nhân là ai chăng đây chính là ghi lại ở ta khương gia sử sách bên trên vô thượng sợ là đã sớm chứng đạo đại đế ngoa tạo ngươi nói thế nhưng là có được thần vương thể thần tử đại nhân vạn nhiên tiền chấn vượt trên một thời đại đánh cổ đế c h i tử cấm khu trí tôn c h i tử các đại tiên thiên thánh linh không dám ló đầu vị kia để lao tổ tự thân vị nó mở thế nào cũng chỉ có thần tử đại nhân có như thế đãi ngộ trước đó đoạn thời gian khương tuyết linh các nàng đột nhiên từ ngoại giới trở về tranh cử danh sách chẳng lẽ cũng là vì đi theo vị đại nhân kia nếu không muốn như nào lúc này khương ra vô số thế hệ trẻ tuổi đều là nhìn thương khung tòa kia tiên vụ mông lung ẩn chứa cực hạn đạo vận đào lơ lửng mỗi người đều thần sắc đọc d u n g tâm tình vô cùng kích động thần tử đại nhân chuyện năm đó giấu vết thế nhưng là bị khương gia lựu chuyển xuống tới chém cổ đế c h i tử d i ệ n tiên tiên thánh linh cường thế nghiền ép cấm khu trí tôn c h i tử càng là tại trên tinh không cổ lộ giết các lộ thiên tiêu không ngóc đầu lên được nghe kỳ danh mà nghe tin đã sợ mất mật cái này từng cọc từng kiện để thế hệ trẻ tuổi đều nhiệt huyết sôi trào tuổi trẻ khinh cuồng ai không muốn tại thợ thiếu thời làm ra một phen đại sự mà cơ hội liền bày ở trước mặt nếu là có thể bị thần tử đại nhân coi trọng thu làm tùy tùng không dù là thu làm tôi tớ đối bọn hắn mà nói cũng đủ để kiêu ngạo đương nhiên cũng có rất nhiều trong lòng người cảm thấy hiếu kỳ dù sao lưu truyền ra tộc sử sách sự tình bọn hắn cũng không thấy tận mắt cho nên cũng đều muốn mắt thấy thần tử phong thái đúng lúc này phương xa trên chân trời xẹt qua hai đạo ánh sáng cầu vồng trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt q u ă n g tới thập tam tổ là chúng ta khương gia thập tam tổ trong đám người có người run dậy k i n h hô càng có vô số thiếu nữ thét lên trời ạ lao tổ bên cạnh vị kia chính là chúng ta khương gia thần tử sao nhìn thật trẻ tội ạ rất đẹp một bộ áo trắng vồng b ề n như tiên đơn giản tựa như là trích tiên nhân mạch thượng nhân như ngọc thần tử thế vô s o n g nếu là có thể bị thần tử đại nhân nhìn lên một cái dù là để cho ta lập tức đi chết ta đều n g u y ệ n ý ai chúng ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn thần tử đại nhân một chút cũng chỉ có những cái kia chân chính thiên tri kiểu nữ mới có tư cách đi theo tại thần tử tả h ư u nếu như có thể cùng thần tử đại nhân nói lên một câu để cho ta làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý các ngươi đều là hoa si sao cứ như vậy coi trọng nhan chị sao ngươi biết cái gì có biết hay không tam quan đi theo ngũ q u a n đi huống chi thần tử đại nhân thế nhưng là ta khương ra một vị duy nhất bị ghi vào sử sách thế hệ tuổi trẻ lúc này khương thái nhất quanh thân tràn ngập vô tận tiên huy một bộ áo trắng mở mịt như tiên mặc dù phong ấn nhiều năm khí huyết k h ố bại nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố vô số thế hệ trẻ tuổi nhìn xem khương thái nhất đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mà một chút thiếu nữ khuôn mặt từng đỏ xiết chặt n ắ m đấm một mặt hưng phấn các nàng đều đang mong đợi có thể bị khương thái nhất nhìn lên một cái thái nhất n g ư ơ i trước tiên ở trong đ ả o bế quan ta đi cấp ngươi thu thập thuốc bổ vì ngươi bổ túc khí huyết làm phiên thập tam tổ đợi đến thập tam tổ sau khi rời đi khương thái nhất tự lẩm bẩm quả nhi thế hệ trẻ tuổi khí vận giá trị rất là không tệ a vừa rồi hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lượt qua trong đó thực lực yếu nhất đều có một nghìn điểm khí vận giá trị còn có mấy cái khí vận giá trị hơn vạn tiên tiêu nếu là đem nó thu sạch tập hay là rất khả quan k h ư ơ n g thái nhất thở sâu t hiện tay ấn mở giao diện t h ủ ộ c tính ký chủ k h ư ơ n g thái nhất thể chất thần vương thể nộ i tính một nghìn một trăm linh có thể dùng khí vận giá trị tám nghìn khả vô hạn để thăng cảnh giới hóa thần cựu trọng tiên công pháp lục đạo luân hồi quyền thần hoàng đạo diễn thuật thương thái nhất trong mắt lóe lên một tia kim mang n ộ tính đơn giản không thể bắt bẻ tu vi cảnh giới coi như có thể hóa thần k i ự u trọng tiên chí ít trước mắt mà nói đã đủ dùng mà thể chất của hắn càng là vạn cổ không một thần vương thể mặc dù không so được thái cổ thánh thể tiên tiên thánh thể đạo thai thương tiên bá thể cùng hỗn độn thể các loại một đám cực kỳ bt ê ê thể chất nhưng lại tiền hậu kỳ cũng là thỏa thỏa đã đủ dùng chỉ cần trở lên thể chất không ra thần vương thể nhưng cùng cảnh vô địch húng chi hắn có thể thông qua khí vận giá trị đến hối đoái đủ loại như bức thánh thể cùng lắm thì phía sau thu nhiều cắt một chút khí vận giá trị hối đoái liền xong rồi trước mắt quan trọng chính là bế quan cùng đương đại thiên địa đại đạo rèn luyện đợi đến thập tam tổ trong miệng thuốc đại bổ đúng chỗ khí huyết triệt để khôi phục sau hắn cũng liền nên xuất thế từ lúc khương gia thả ra lựa chọn danh sách sự tình sau toàn bộ đông hoang đều nhấc lên vô tận vận sóng bọn hắn biết khương gia thần tử đã thức tỉnh h ư ơ n g gia tổ chức danh sách chi tranh chính là vì cái kia thần tử tuyển ra tùy tùng lúc này khương gia các tộc thể tụ cổ thánh thành chứ muốn mắt thấy khương gia danh sách chi tranh bên ngoài càng nhiều hay là muốn mắt thấy khương gia thần tử phong thái trong khoảng thời gian này cổ thánh thành luôn luôn lưu truyền một câu mạch thượng nhân như ngọc thần tử thế vô song cái này khương gia thần tử coi là thật như trong truyền thuyết trích tiên nhân như vậy có nghe đồ này nghĩ đến không giả nếu là ta có thể bị khương gia thần tử coi trọng trở thành tùy tùng của hắn cái kia chính là vô thượng vinh quang t h ì n h đi khương gia thần tử là b ự c nào tồn tại sao lại coi trọng ngươi dạng này p h a m phẩm cỏ con mẹ nó ngươi nói chuyện tốt đả thương người ta liền không thể ngẫm lại sao c ù nhưng g đông lúc đó o tất i n cả m mọi người biết thái hư long tộc giã tâm mừng mừng lại mấy ngàn năm qua này thế lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh thậm chí ẩn ẩn có vượt qua bất hủ đế tộc đầu mặn gió bị thái hư long tộc phá hủy tông phái thế lực càng là nhiều vô số kể cho dù là cùng bất hủ đế trong tộc khương gia cũng không ít tranh chấp lúc này thái hư long tộc trong đại điện tọa lạc lấy vô số trí c ư ờ n g giả trên đó tán phát khí tức đều cực kỳ mênh mông khủng bố nghĩ không ra khương gia muốn lựa chọn danh sách chi tranh đây cũng là có chút ý tứ các vị có ý kiến gì không người nói chuyện chính là thái hư long tộc thập đại lao tổ bên trong một vị chúng ta cùng khương gia tranh chấp không ít cái gọi là bất hủ đế tộc cũng không phải trong truyền thuyết như vậy khủ n g bố ta cảm thấy lần này khương gia xây dựng danh sách chi tranh chúng ta cũng có thể dính vào dính vào thuận tiện nhìn xem cái này khương gia ranh giới cuối cùng sâu cạn một tên người khoác mẩu l ử a đỏ trường bảo lão giả mở miệng nói làm sao cái dính b ả o pháp tinh tế nói đến tộc ta cũng xây dựng một lần danh sách chi tranh đồng thời cùng khương gia cùng một ngày đồng thời mời đông hoang tất cả thế lực lão giả áo đỏ cười nói lời này vừa nói ra thái hư trong long điện hoàn toàn yên tĩnh tây kim rơi cũng nghe tiếng phải biết đoạn thời gian trước khương gia đã mời rất nhiều thế lực đến đây xem lễ tại trong lúc mấu chốt này bọn hắn thái hư long tộc nhảy ra cũng hướng những thế lực kia phát ra mời đây không phải bày ở ngoài sáng cùng khương gia làm khó dễ sao nếu là vì vậy mà trêu chọc khương gia không ổn cử động lần này không ổn Có trong ư ở n g l cao mày ó nói i tuy n ư ơ gia năm gần năm điện â y chưa h từng xuất hiện qua để bọn hắn kiên kỵ tất ồ i kinh đúng đế cả nội tỉnh không mọi người đều là đứng dậy t h i ề u bãi đại ca trên người ngươi vùng khí thức đại điện chủ chỗ ngồi lao giả kích động đứng lên thần tình kích động bất quá chuẩn đế mà thôi lao giả khe vớt c ằ m trên mặt tràn ngập mãnh liệt giá vọng tuy nói các đại bất hủ đế tộc đều có đại đế nhưng căn cứ thái cổ minh ước quy định rất nhiều đế đô đã không tại đông hoang tiên vực chuẩn đế đã là vùng thiên địa này người mạnh nhất trong điện những cái kia nguyên bản trần trờ trưởng lão cũng vào lúc này triệt để b ô n g xuống tâm trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động chuẩn đế bọn hắn thái hư long tộc có chuẩn đế cũng coi là có cùng các đại bất hủ đế tộc tranh phong vô liếng thương gia tiên trong đạo thập tam tổ n ó n g về nơi x trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt coi như đại dược này d á n g dấp cũng không xê xích gì nhiều là thời điểm thu hoạch được sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khương thái nhất danh sách tuyển bạc không lâu liền sẽ mở ra trước dẫn người đi thu thập thuốc đại bồ thoại âm rơi xuống hai người thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ cùng một thời gian thái hư long tộc sắp mở ra danh sách chi tranh tin tức cũng đã t r u y ề n khắp đông hoàng rất nhiều nổi danh tông phái đại giáo các đại gia tộc thế lực đều nhận được mời thật không nghĩ tới thái hư long tộc muốn tại trong lúc mấu chốt này chọn lựa danh sách đây là muốn cùng khương gia tranh phong sao cái này mấy ngàn năm nay thái hư long tộc không ít cùng khương gia phát sinh ma sát bây giờ rốt cục ngồi không yên thái hư long tộc mấy năm gần đây phát triển tình thế toàn bộ đông hoàng đều rõ như ban ngày bọn hắn thông qua không ngừng q u y ế trương t thái hư long tộc đã là gần với bất hủ đế tộc đỉnh tiêm đại tộc bọn hắn lần này là tại công nhiên khiêu khích bất hủ đế tộc uy nghiêm a đối với tin tức này rất nhiều gia tộc thế lực thông phái đại giáo trong lòng đều rất phức tạp hai đại cự đầu tranh phong nói không chừng sẽ lan đến gần bọn hắn nếu là toàn diện khai chiến bọn hắn những thế lực này vô cùng có khả năng bị cuốn đi vào chẳng lẽ lại cái này đông hoàng sắp biến thiên vô số sinh linh đều sinh ra dạng này chương năm ta như trường đế khi c h ấ n áp thế gian hết thảy đế chương năm ta như trường đế khi c h ấ n áp thế gian hết thảy đế đông hoang một chỗ trên bầu trời k hương thái nhất nhìn về phía bên cạnh thập tam tổ cái này thái hư long tộc là lúc nào ló đầu ra ta làm sao chưa từng nghe nói qua đương nhiên là ta một tay t r ồ n g ra tới thập tam tổ chầm chậm mở miệng t r ồ n g ra đến k hương thái nhất gãi đầu một cái thập tam tổ cười không nói từ lúc k hương thái nhất phong ấn cổ đ ị a sau nàng liền âm thầm cho thái hư long tộc chế tạo vô số cơ duyên thời gian không phụ người hữu tâm trải qua hơn ngàn năm phát triển lại thêm hắn vị này khương g i a thập tam tổ âm thầm trợ rút thái hư long tộc rốt cục trưởng thành lên bây giờ thái hư trong long tộc có t r ư ở n đế vậy cái này thuốc cũng coi như trưởng thành thập tam tổ đối với khương thái nhất nói ra tư chất ngươi siêu nhiên nhưng muốn trưởng thành hay là quá khó khăn chút thái nhất minh bạch chờ thêm đoạn thời gian ta liền đi du lịch trừ thiên trải qua gặp chắc trở tranh một thế này đế vị khương thái nhất mặt mũi tràn đầy kiên định thập tam tổ nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi nếu ngươi chứng đạo thành đế sẽ làm thứ gì khương thái nhất thần sắc nghiêm túc ta là trời đế, khi trấn áp thế gian hết thể、định. sau đó dọc theo con đường này thập tam tổ lại cùng khương thái nhất rằng hắn bị phong ấn sau phát sinh sự tình mà đối với cái này thái hư long tộc thập tam tổ cũng không nhấc lên phản g phất chỉ là một kiện cực kỳ bé nhỏ việc nhỏ rất nhanh hai người thân ảnh đi tới một viên cực kỳ to lớn sinh mệnh cổ tinh phía trên trên hành tinh cổ này khí huyết thịnh vượng thương gia thập tam tổ nhìn xuống thái hư long tộc cương vực trên thân t ì n h lình tràn ngập thành một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ phương viên trăm triệu dặm trên bầu trời phong vân r u n g động hư không r u n g động tựa như n h thế đây là có chuyện gì khí tức thật là đáng sợ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là cấm khu c ổ đại trí tôn thất tỉnh lại phải mở ra một thế h ắ cám náo động không đúng đường thành tiên chưa từng xuất hiện làm sao lại nhanh như vậy liền thất tỉnh trong lúc nhất thời các đại cổ tinh bên trong sinh linh đều đem ánh mắt nóng nhìn thương cung sợ hãi không thôi thần sắc ngưng trọng đến cực hạ n các đại tông phái thế lực đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên hát cám náo động cực kỳ đáng sợ những cái kia cổ đại trí tôn vì kéo dài tuổi thọ sẽ đem từng viên sinh mệnh cổ tinh luyện hóa hấp thu bổ sung khí huyết t r ù n g kích đường thành tiên đồng dạng cũng có một chút cổ đại trí tôn sẽ sớm thức tỉnh thu thập khí huyết kéo dài tuổi thọ chờ đợi đường thành tiên xuất hiện người nào giáng mạo phạm ta thái hư long tộc vang lên mười đạo thân ảnh xuất hiện chính là thái hư long tộc mười vị h u y tổ bất quái này mười vị thái hư long tộc lao tổ lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bởi vì trên chân trời khí tức cho dù là bọn hắn đều cảm nhận được áp lực nặng nề lúc này một đạo to lớn vô cùng đủ để bao trùm cả viên sinh mệnh cổ tinh đại thủ từ trong hư không nô ra không gian băng liệt loạn lưu phun trào đạo này đại thủ ẩn chứa d i ệ n thế chi uy ẩm vang rơi xuống làm cản coi ta thái hư long tộc dễ ước hiếp sao thái hư long tộc mười vị huyền tổ giận dữ không giữ lại chút nào đem tự thân tu vi toàn bộ bộ b phát nhưng tại đại thủ này trước mặt bọn hắn lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé căn bản không thể nào chống cự nhất thời một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có quét sạch toàn thân bọn họ tiền bối tộc ta cùng ngại vì sao muốn đối với tộc ta xuất thủ một vị thái hư long tộc huyền tổ hô to toàn thân ánh sáng cầu v ò n g lấp lóe l i ề u mạng chống cự cái kia rơi xuống đại thủ nhưng mà lại là cử chỉ vô dụng áp lực đại tăng bên dưới mười vị thái hư long tộc lựa chọn hiện ra chân thân rõ ràng là mười đầu ngàn trượng dáng dấp hắc long có thể cái này mười đầu to lớn hắc long tại bàn tay lớn kia trước mặt tựa như mười đầu con run giống như cực kỳ nhỏ bé Phanh、3. Thái hư long tộc chỗ sinh mệnh tinh long tộc gi cổ sau đó khương g i a thập tam tổ từ trong túi móc ra một cái túi túi vô tận sinh mệnh khí huyết bị toàn bộ h ú t tay tình cảnh này tựa như là nông phu tại thu hoạch chính mình trồng trọt dược liệu bình thường chỉ bất quá dược liệu này lại là toàn bộ thái hư long tộc tốt nhất thuốc dẫn đủ để hoàn mỹ bổ túc khí huyết nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch ngươi như là đã thức tỉnh vậy cái này phiến dược đ i ể n cũng không có giá trị tồn tại thập tam tổ thản nhiên nói phản phất vỡ nát một viên sinh mệnh cổ tinh chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đây hết thể đều phát sinh ở trong màn điện quang hòa thạch nguyên bản thái hư long tộc chiếm cứ sinh mệnh cổ tinh đã biến mất tại trong v sinh mệnh khác cổ tinh bên trên vô số thế lực đại lao ngước đầu nhìn lên tinh không mở to hai mắt nhìn gian nan nuốt một ngụm nước bọn thái hư long tộc không có một bàn tay một viên vô cùng to lớn sinh mệnh cổ tinh không có cái này cái này xuất thủ là một tôn đế a thái cổ minh nước sau làm sao có thể còn có đế hẳn là thật là cấm khu trí tôn giờ phút này các đại giáo trong phái đại lao đều sắc mặt nghiêm túc bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là bọn họ đối đầu bàn tay lớn kia cũng chỉ có bị nghiền nát phần chẳng lẽ là khương g a thái hư long tộc cái này mấy ngàn năm nay không ngừng thăm dò khương gia danh giới cuối cùng có phải hay không là người của khương gia xuất thủ một vị tông phái giáo chủ lẩm bẩm nói đại thủ này mục đích tính quá mạnh chính là hướng về phía thái hư long tộc tới mà lại hắn còn nghe được một câu toàn bộ thái hư long tộc bất quá là một mảnh dược đ i ể n đây quả thực kinh thế hai tộc tuyệt đối là khương gia có người t h ầ n sắc ngưng trọng nói thái hư long tộc khẳng định là c h ọ c g i ậ n tới khương gia vô thượng cấm kỵ toàn bộ thái hư long tộc làm thuốc nhất định là vì cái kia vừa mới thức tỉnh tồn tại rất nhanh toàn bộ thái hư long tộc làm thuốc sự tỉnh truyền khắp toàn bộ đông hoang cái này tại toàn bộ đông hoang t r o chương sáu dị tượng liên tiếp đánh vỡ cực cảnh dấu hiệu chương sáu dị tượng liên tiếp đánh vỡ cực cảnh dấu hiệu vạn long tổ trong tổ điện một vị lao giả tóc trắng nóng nhìn tinh khung mang trên mặt một nụ cười khổ vô tận năm tháng trôi qua có ít người vẫn chưa hiểu thương gia h uy nghiêm không dung khiêu khích có thể lấy toàn bộ thái hư long tộc làm thuốc thương gia sợ là nếu lại ra một vị cấm kỵ nàng làm vạn long tổ cao tầng còn sống vài vạn năm đối với thuốc này dẫn vẫn là có mấy phần hiểu rõ lấy cường già tinh huyết làm thuốc dẫn đây là khủng bố đ ạ i dược lấy cả một cái tộc đàn sinh mệnh khí huyết làm thuốc dẫn phần lớn là cấm khu trí tôn dùng để chữa thương chỉ là để nàng n g o ạ i ý muốn chính là thương gia lại đột nhiên đối với thái hư long tộc xuất thủ cái kia khương gia tuổi trẻ tồn tại tư chất đến khủng bố đến mức nào thái sơ cổ khoáng bên trong một đôi con ngươi lạc yên mở ra khương gia làm việc từ trước đến nay bá đạo nhưng cái này mấy ngàn năm nay đối với thái hư long tộc lại cực kỳ nhẫn lại bây giờ ta xem như minh bạch nguyên lai toàn bộ thái hư long tộc bất quá chỉ là một mảnh dược điển là khương gia tuổi trẻ vị kia bổ sung khí huyết thôi thật sự là thủ bút thật lớn không hổ là khương gia mà lúc này đây khương thái nhất cùng thập tam tổ chính hướng phía khương gia phương hướng mau chóng bay đi lúc này khương thái nhất trong lòng cực kỳ chấn động hắn cũng không nghĩ tới thập tam tổ sẽ lấy toàn bộ thái hư long tộc làm thuốc đương nhiên cũng chỉ là rung động một lát thân là bất hủ đế tộc khương gia thân tử cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng sớm đã dưỡng thành gặp phải bất cứ chuyện gì đều l b ấ như, lập lập như việc này do hắn tới làm khẳng định sẽ trước tiên đem thái hư long tộc cái tiêm mười vị huyền tổ thu hoạch rơi sau đó chờ thêm cái mấy ngàn năm trên vạn năm đợi đến thái hư long tộc xuất hiện lần nữa trí cường ra sau lại tiếp tục thu hoạch loại này lặp đi lặp lại thu hoạch mới có thể lợi ích tối đại hóa bản thân hắn không thế nào ưa thích làm một cái búa mua bán nghe nói như thế thập tam tổ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng ý nghĩ của ngươi cũng không tệ bất quá cũng muốn xem xét thời thế một chút giao hẹ có thể lặp đi lặp lại thu hoạch một chút giao hẹ nhất định phải duy nhất một lần thanh lý xong cũng tỉ như nói cái này thái hư long tộc trưởng thành nhanh như vậy ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian liền có thể trở thành một phương đỉnh tiêm đại tộc như loại này giao hẹ tự nhiên đến duy nhất một lần thanh lý xong giao hẹ là vĩnh viễn cắt không hết có thể trồng ra thái hư long tộc tự nhiên cũng có thể trồng ra những tộc ngay vậy khương thái nhất tựa như thể hồ quán đ ỉ n h thái nhất minh bạch sau bảy ngày danh sách chi tranh chính thức mở ra thế hệ này tiểu bối thực lực đều không kém ngông nên nghiêm nghị chỉ dựa vào trong tộc căn bài còn không cách nào làm cho những tiểu gia hỏa này tin phục thập tam tổ nhìn về phía khương thái nhất nói ra ngay vậy khương thái nhất ánh mắt lấp lóe thập tam tổ yên tâm thái nhất biết nên làm như thế nào trong n g a y mắt ba ngày đi qua đột nhiên khương thái nhất trên tiên đảo lần nữa kinh hiện dị tượng ánh sáng cầu vồng đại tác mặt đất n ở sen vàng đủ loại dị tượng liên tiếp mà sinh giờ phút này khương thái nhất trên thân tràn ra từng sợi tiên mang lưu chuyển hướng toàn thân huyết nục cùng tạng phủ cùng toàn thân cao thấp xương cốt đều tại bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ t ừ dưỡng nguyên bản đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ từ trên thân lan tràn ra luyện hóa s o n g nhân gian đại dược hắn không chỉ có bổ túc khí huyết một thân tu vi cũng đạt tới thánh nhân cảnh không chỉ như vậy mấy ngày qua trong tộc còn đưa tới vô số thiên tài địa b ả o trong đó càng là có lôi kiếp dịch bực này làm cho người đỏ mắt trí bảo hương thái nhất cũng là đem nó đều luyện hóa trừ thực lực cảnh giới bên ngoài n ụ c thể của hắn lại phá cửa cảnh đặt đến để cho người ta trình độ khủng bố cũng không phải hương thái nhất của vọng. hắn hiện tại liền xem như chỉ dựa vào nhục t h â n cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hóa thần cảnh cờ giả lại thêm rất nhiều át chủ bài cùng hệ thống gia trì hắn trên cơ bản vô địch cùng cảnh giới cho dù là vượt qua cấp mà chiến cũng không có bất luận cái gì áp lực giờ khác này khương gia trừ thập tam tổ bên ngoài mặt khác lao tổ cũng đều đã bị kinh động cùng nhau nhìn về phía khương thái nhất tiên đảo cái này đây là đánh vỡ nhục t h â n cực cảnh dị tượng nhưng hắn đã là vạn người không được một thần vương thể a đem tất cả tu vi đều hóa thành căn cơ đứa nhỏ này mục tiêu sợ là không đơn giản thành t ự đại đế đơn giản như vậy a nói không chừng ta khương gia có thể ra một tôn tiên c、so、trên g thân thể xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng sóng ánh sáng huyết dịch của hắn toàn thân xương cốt đều tại thuế biến đây cũng là thần vương đoạn thể thuật tinh diệu chỗ mỗi cái giai đoạn cũng sẽ ở thể nội mở ra một đầu thiên mạch đạt tới viên mãn liền có thể mở ra ba trăm sáu mươi lăm đầu thiên mạch mỗi đầu thiên mạch đều ẩn chứa mười vạn cân chi lực đại thành sau chính là ba sáu trăm năm mươi vạn cân t i ệ n tay một kích đều là thiên b ă n g địa liệt nhất lực phá v ậ n pháp dưới một q u y ề n vạn vật đều là không đây cũng là nhục thân lực lượng cường đại sao hương thái nhất thoáng nắm tay h ư không rung động n ặ n g mười vạn cân cái này vẹn vẹn chỉ là một đầu thiên mạch rất nhanh hương thái nhất thể nội vang lên lần nữa tiếng oanh minh、vâng. đầu thứ hai đầu thứ ba ngay sau đó là đầu thứ tư l ú cái này, khương này, này cũng t o bình thường chúng ta khương ra thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh tiên tiêu cái nào không phải khoáng cổ thức kim kinh tài tuyệt diễm hàng người bây giờ tranh đoạt danh sách vị trí chỉ là vì trở thành người khác tùy tùng trong lòng khẳng định không phục ca cũng liền tại khương gia những người khác đàm l u ậ n lúc thần vương điện bên trong khương thái nhất đã đỉnh chỉ tu luyện trong đôi mắt tinh quang lấp lóe n ụ c thân đánh vỡ cực cảnh sau hắn cảm giác toàn thân hắn trên dưới lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận bây giờ ba trăm sáu mươi lăm đầu tiên mạch đã thành đã đang đỉnh đỉnh cao nhất chính là không biết xuất thủ có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng cũng liền tại khương thái nhất thì tháo lúc đột nhiên trên bầu trời phong vân đại biến hư không manh động thiên địa có minh lôi vận lăn l ó t xuống một đạo to lớn vết n ư ớ hư không như giống như mạng n ệ n lan tràn mà ra lập tức không ít người đều luôn cúng tình huống như thế nào khi tức thật là đáng sợ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có đại h u n g xuất thế sao rất nhiều k hương gia tử đệ không gì sánh được tim đập nhanh vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí đều cảm giác được thiên địa cũng phải nát rách ra lúc này đạo vết nước hư không kia còn tại lan tràn một mặt đầy dây tăng thương toàn thân đỏ sậm bia đ á đột nhiên xuất hiện cái này thấm bia đá này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đạo b i a ngoa tạo không phải là thật sao nghe nói chỉ có phương diện nào đó đánh vỡ cực h ạ n đạt tới đỉnh cao nhất mới có thể xuất hiện thiên đạo đĩa chẳng lẽ lại thần tử đại nhân phá vỡ phương diện nào đó cực、hạn? vô số khương gia t ử đệ thần sắc kinh hãi phải biết về khoảng cách lần thiên đạo b i a giáng thế hay là ba vạn năm trước lúc đó một vị nào đó đại giáo cổ thánh tử chứng đạo đại đế sau lấy cổ kim vãng lai tốc độ nhanh nhất leo lên vạn thế đế bảng mười hàng đầu như vậy mới giáng xuống thiên đạo b i a mà vị kia đại giáo cổ thánh tử cũng bởi vậy c h ấ n áp một thời đại bây giờ bọn hắn khương gia thần tử vậy mà cũng có thể kinh động thiên đạo b i a điều này nói rõ cái gì động động ngón chân cũng có thể nghĩ ra được ga lúc này thiên đạo trên tấm địa ánh sáng cầu vồng đại tác thương thái nhất cảm giác toàn thân ấm áp như gió xuân ấm áp vô số đạo hừng hực ánh sáng cầu vồng ở trên người hắn bộc phát bàng bạc khí huyết chi lực cách thật xa để khương gia rất nhiều người cảm nhận được n g ạ c thở trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc thậm chí có thật nhiều trong tộc thiên tài hoài nghi nếu là mạo mội tới gần tuyệt đối sẽ bị cố này bàng bạc mênh mông khí huyết chi lực ép thành mảnh vỡ chỉ có phương diện nào đó đạt tới đỉnh cao nhất mới có thể kinh động thiên đạo địa mà bị thiên đạo địa tán thành đương đại chứng đạo đại đ ế mười cầm mười ổn là ta k ư ơ n g gia kỳ lân tự a thập tam tổ cười tủm nhìn về phía thần vương điện phương hướng trong mắt lúc này mấy đạo toàn thân dính đầy cho bụi thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện ở thập tam tổ bên cạnh bọn hắn toàn thân khí huyết khô kiệt già n u a không gì sánh được nhưng toàn thân cao thấp lại ẩn ẩn tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ h u y áp đánh vỡ nhục thân cực cảnh dẫn động tiên đạo địa đây là muốn lấy nhục thân chứng đạo a đứa nhỏ này không sai thiên phú không thể so với năm đó viễn tổ kém một vị lao giả mặc h ắ c b à o nhìn phía xa thần vương điện vui mừng nói mười hai tỷ thập nhất ca các ngươi làm sao từ trong quan tài bỏ ra ngoài thập tam tổ nhìn về phía bên cạnh hai vị lao giả ao xám đương nhiên là bị ta khương gia kỳ lân tử cho kinh động đến. một vị khác lão giả áo s á m cười tủm tìm nói ta khương gia kỳ lân tử tất nhiên có thể lại nối tiếp g i a tộc vạn sự huy hoàng a bất quá ta trước mắt chỉ lo lắng một chút sẽ có người âm thầm đối với thái nhất xuất thủ thập tam tổ cao mày nói khương gia mặc dù là vô cực đế tinh bá chủ đông hoang mười hai bất hủ đế tộc một trong thực lực hùng hậu không ai dám trêu trọng có thể cũng không đại biểu khương gia liền không có địch nhân Tỷ quật, tổ, một chút thế như long hoàng vạn long cùng sinh mệnh cùng khu khác. Những thế lực cái cấm mấy mà khương thái nhất thần vương thể vốn là bất phàm lại thêm đánh vỡ nhục thân cực ả n h thu hoạch được thiên đạo bia tán thành đủ để chứng minh khương thái nhất một thế này chí ít cũng có thể chứng đạo đại đế tương lai thậm chí có thể thành tiên duy nhất biến số chính là những thế lực đối địch kia ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên xuất thủ ngay vậy thập nhất tổ mặt m ò trầm xuống thư l ệ n h nói nếu là những cái này lão bất tử không n ể mặt lấy lớn hiếp nhỏ đối với ta khương gia kỳ lần tử xuất thủ lão phu không để ý mở ra bất hủ chiến giết hắn cái long trời lở đất máu chảy ước vạn giảm toàn bộ đông h o a n g đều phát sinh đại đạo hoanh minh đông h o a n g các nơi vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên bầu trời hào quang lưu t h o á n tường thụy nhiều lần ra long ngâm vợ m i n h đại đạo rộng lớn đạo hoa nở rộ tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ không minh chi ý nhiều năm qua bình cảnh có bao nhiêu bông lỏng đây là có người dẫn động trời ban điểm lạnh sao toàn bộ đông h o a n g đều hứng chịu tới thiên đạo hư h á i chúng ta đều thu được chỗ tốt vừa mới trong nháy mắt đó k h ô n nhớ ta nhiều năm bình cảnh đúng là bông lỏng trọn vẹn ngàn năm tu vi của ta rốt cục tăng lên ha, ha, ha. lại nói cái này đại đạo hoanh minh hình như là từ vô cực đế tinh truyền đến là có người phá vỡ một loại nào đó c ự c c ả n h đạt được thiên đạo tán thành sao vô cùng có khả năng từ lúc cái kia khương gia thần tử sau khi tỉnh dậy trong khoảng thời gian này đến nay dị hưởng nhiều lần sinh đám người nhao nhao suy đoán nhìn về phía khương gia vị trí trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng rung động mà mặt khác bất hủ đế tộc đạo thống cổ lao vô thượng tồn tại cũng đều đã nhận ra không gì sánh được rộng lớn thần nghiệm bao trùm hơn phân nửa đông hoàng nhưng lại tại vô cực đế tinh biên giới ngừng lại vạn cổ đến nay nhục thân cực cảnh vậy mà lại bị phá vỡ năm vạn năm trước thần võ đại đế đánh vỡ nhục thân cực cảnh thu được thiên đạo tán thành bây giờ thần võ đại đế ghi chép bị phá sao cái này khương gia lại phải ra một tôn cầm k ỵ a cái này khương gia phong ấn cổ đại quái thai tại vạn năm trước liền c h ấ n áp một thời đại nếu không có bản thân phong ấn sợ là sớm đã chứng đạo đại đế bây giờ lại lần nữa thất t ỉ n h muốn tranh một thế này hào con sao hoàng kim đại thế quân hùng cùng nổi lên bây giờ dị vực thông đạo lập tức sẽ xuất hiện chỉ tiết bực này ngút trời yêu nghiệt không phải tộc đệ của ta con ha ha muốn hay không âm thầm ra tay đem nó bóp chết tại trong chết cho dù là mạnh như khương gia cũng chưa chắc có thể tiếp tục sừng sững không ngã một thanh â m cười lạnh ngươi muốn mở ra bất hủ chiến chúng ta không thể cùng ngươi đừng quên khương gia những lao gia hỏa kia đều tại một đạo khác thanh â m nói ra hiển nhiên đối với khương gia cực kỳ kiên kỵ c h ư n g t á người chưa hiền thế liền đã thanh danh tại ngoại chương tám người chưa h i ệ n thế liền đã thanh danh tại ngoại cùng lúc đó đông hoang bắt đầu đ ể tinh bắt đ ầ u thành bên trong ầm ầm một đạo như kinh lôi khủng bố tiếng vang từ trong hư không nổ vang vô tận hừng hực ánh sáng cầu vồng lập lòe thương cung một khối cao tới vạn trượng toàn thân đỏ sậm che kín phủ văn cổ lão bĩa ông kêu run khi tức ba động b ê n d ư ớ i trong vòng phương viên trăm dặm kiến trúc băng liệt sụp đổ trên đại địa hiện đầy giống như mạng nhện vết n ư ớ c b á t đ ầ u thành bên trong các tu sĩ cảm nhận được cái này kinh khủng động tinh sau cùng nhau hướng tấm bia đá kia nhìn lại thiên đạo bia kinh hiện dị tượng chẳng lẽ lại có người phá vỡ nhục thân phương diện cực hạn một vị người khoác cả xa hòa thượng đầu chọc mặt mũi tràn đầy không thể tin nói không có ai biết thiên đạo bia lai lịch cụ thể chỉ biết là trên bi văn ghi lại đều là vạn người không được một khoáng thế kỳ tài trong đó không thiếu cổ đại đại đế hoang cổ trí tôn phổ thông tu sĩ luyện thể l ụ c thân viên mãn cũng b ấ t quá trăm bạc cân mà thiên đạo trên tấm bia ghi chép những cái kia kinh tế h c h i tài l ụ c thân cực hạn kém nhất đều là hơn ngàn bạc cân những ghi chép này tuyên khắc vô số tuyến n g u y ệ t thờ hậu nhân chiếm ngưỡng thiên đạo bia hàng thứ nhất màu vàng chữ viết l ụ c thân cực cảnh chín mươi triệu cân thần võ đại đế hàng chữ này đều ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực dù là đi qua năm mươi năm vẫn như cũ nhấp nháy sinh huy chưa từng ảm đạm mà tại chúng sinh mắt thấy bên dưới hàng chữ kia vậy mà dần dần bắt đầu ảm đạm cuối cùng từ hàng thứ nhất tắm đi thay vào đó chính là n ụ c thân cực cảnh ba trăm sáu mươi lăm triệu cân t ư ơ n g thái nhất hàng chữ này so trước đó thần võ đại đế lưu lại ghi chép còn n óng ánh hơn mấy lần trong khoảnh khắc b á t đấu thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch đám người mở to hai mắt nhìn hô hấp đỉnh trệ cái này cái này tu sĩ bình thường n ụ c thân viên mãn cũng bất quá trăm v ạ n cân thần võ đại đế năm vạn năm trước n ụ c thân chứng đạo đại đế cũng là chín mươi triệu cân nhưng trước mắt vậy mà lại có người đem n ụ c thân cực cảnh đẩy lên cấp độ cực cao v i ễ n siêu thần võ đại đế đây là người sao cái này không phải là thuần huyết sinh linh hoặc là thái cổ đại hùng đi một người tu sĩ hít vào khí lạnh hai mắt kinh hãi bọn hắn tông môn chính là chủ tu thuật luyện、thể. mà cá nhân hắn tại trong tông môn cũng là nổi tiếng thiên tiêu nhục thân đã đạt đến trăm vạn cân đạt đến tu sĩ bình thường có khả năng đạt tới cực hạ có thể cùng thiên đạo trên tấm b i a vị kia so ra quả thực là khác nhau một trời một vực cho dù là thuần huyết sinh linh thái cổ đại hùng cũng t u y ệ t không có khả năng có như thế nhục thân cường hãn lực lượng có phải hay không là thái cổ thánh thể hoặc là tiên thiên thánh thể đạo thai có người trợn mắt há mổm suy đoán nói chi tôn thánh linh c h i tử hoặc là cổ đế con xuất thế không đối người này họ h ư ơ n g có thể là h ư ơ n g gia vị kia vừa mới thức tỉnh thần tử lập tức t ứ phương manh động trong lúc nhất thời khương thái nhất danh tự chuyển khắp toàn bộ bắc đấu thành chuyển khắp toàn bộ bắc đầu đế tinh thậm chí toàn bộ đông hoang đương nhiên những n à y khương thái nhất cũng không hiểu biết bây giờ ta đã đứng hàng thánh nhân cảnh mà lại đang tu luyện thần vương đoàn thể thuật hậu nhục thân vương diện đạt đến c ự c cảnh siêu việt cổ kim vãng lai tất cả nhục thân chứng đạo đại đế cho dù là thánh nhân vương ở trước mặt ta ta cũng có chiến thắng chi lực đã không kịp chờ đợi muốn đánh nhau hoang cổ đến nay ta duy tôn cựu thiên tiên vực ai có thể là đối thủ của ta rộng lớn trong điện khương thái nhất xếp bằng ở trên bộ đoàn quanh thân tiên vụ lật lờ hắn cảm thấy coi như hắn không hối đoái hệ thống trong thương thành đồ vật cũng có thể quét ngang cùng thế hệ lần nữa chấn áp một cái đời đời đương nhiên hắn cũng chính là ngẫm lại có hệ thống thương thành hắn khẳng định phải dùng không phải vậy muốn cái này hệ thống làm gì tuy nói hiện tại hắn nhục thân cực kỳ cường hãn nhưng này cũng là thái cổ thánh thể bá thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai không có xuất hiện tình vùng dưới làm nhiều một chút chuẩn bị vẫn rất có cần thiết tiếp xuống mấy ngày nay hắn muốn tiếp tục tu luyện trước đem cảnh giới nghệ vững chắc sau bốn ngày danh sách chi tranh đoán chừng không thể thiếu có người tìm hắn để gây sự không sử dụng một chút thủ đoạn chấn áp trong tộc những tuổi trẻ thiên k i ê u kia thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục đi theo chính mình không bao lâu thần vương điện bên trong lại phát ra tiếng oanh minh thương gia trong tộc những người kia đối với chuyện này là lại hâm mộ lại thoải mái bây giờ thần tử đại nhân lục thân đã siêu việt thần võ đại đế đ ạ t đến độ cao mới cũng không biết thần tử đại nhân tu vi như thế nào chỉ dựa vào cường độ nhục thân liền xem như thánh nhân vương cũng chưa chắc có thể phá vỡ thần tử nhục thân quả nhiên thần tử đại nhân sinh ra chính là muốn đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại độc bạn đại đạo quang diệu chư thiên bốn cụ thánh thành trên chân、trời. một cỗ do bốn đầu dòng câu lôi kéo xe kéo chầm chậm m à qua trong xe kéo một tên dung mạo thanh lánh nữ tử đại mi tao lại trên mặt thỉnh phẳng lộ ra bất mãn nàng chính là khương gia thiên tri tiểu nữ khương tuyết linh tiểu thư tiếp qua bốn này g chính là danh sách chi tranh gia chủ bên hữu tiết để ngài mau mau chuẩn bị bên cạnh thị nữ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ai khương tuyết linh thở dài một cái nội tâm cực kỳ không c ă m lòng thấy thế thị nữ cũng không dám nói thêm cái gì nàng biết tiểu thư tính tình thâm cao khí n ạ o một thân mông nên không thể so với nam như kém hơn nữa còn là vạn người không được một tinh thần thánh thể có thể thu nạp tinh thần chi lực để b、so、như ả nhưng hôm nay gia tộc can bài danh sách chi tranh chỉ là vì để bọn hắn phụ tá đi theo người khác cái này khiến nàng như thế nào cam tâm cùng lúc đó khương ra một vị khác tuyệt đỉnh thiên kiêu khương hạo nhiên vừa ra ngoài trở về hắn cũng biết việc này trong lòng rất là khó chịu hắn chính là hôn nguyên kiếm thể mặc kệ là tư chất hay là nội tính cùng tâm tính đều là thực sự đ ỉ n h tiêm không chút nào khoa trương nếu là tương lai không v ẫ n lạc hắn tất nhiên có thể trên kiếm đạo lưu lại nặng nề một bút nhìn chung toàn bộ đông hoang có thể trên kiếm đạo cùng hắn tranh phong thiên kiêu bất quá hai tay số lượng giờ phút này lại là muốn tham gia danh sách chi tranh chỉ vì trở thành khương thái nhất tùy tùng quả thực để hắn khó mà tiếp nhận khương hạo nhiên ánh mắt lăng nhiên nhìn về phía thần vương điện tự đủ nếu là hắn đủ cường đại đủ để hoành ép đương đại trở thành tùy tùng của hắn ta cũng có thể tiếp nhận nhưng hắn nếu là không bỏ ra nổi để cho ta phục thực lực vậy ta tình nguyện lấy cái chết chống đỡ trong tàu c a n bài trừ khương tiết linh khương hạo nhiên bên ngoài mặt khác khương gia quyết định tiên t i ê u cũng kém không nhiều đều là loại ý nghĩ này sáu chương chín khí vận chi nữ khương tiết linh chương chín khí vận chi nữ khương tiết linh sáng sớm hôm sau k ư ơ n g gia ban bố một đầu tin tức nặng ký muốn bị k ư ơ n g gia thần tử tuyển bạt thị nữ cùng người hầu trong vòng ba ngày tuyển bạt tiêu chuẩn thấp nhất là tuổi tác không được vượt qua hai mươi lăm tuổi cảnh giới nhất định phải đạt tới hóa thần nhất trọng tiên đồng thời khương gia còn muốn là thần con tổ chức một trận đi săn đại hội cái này đi săn đại hội chính là danh sách chi tranh để từ đó chọn lựa nhân tài trở thành khương gia thần tử tùy tùng tin tức này vừa ra toàn bộ đông hoang đều sôi t r à o c o n tưởng rằng chúng ta không có cơ hội đâu có thể nghĩ không đến khương gia muốn vì thần tử chọn lựa thị nữ cùng người hầu vậy chúng ta cơ hội tới a nghe nói khương gia thần tử từng c h ấ n áp qua một thời đại cổ kim k h một nếu là có thể trở thành hắn tôi tớ về sau chúng ta cũng có thể đi theo quan diệu chư thiên a người đang muốn ăn dám đâu trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoang thiên vực cơ hồ tất cả đạt tới yêu cầu tu sĩ đồng loạt đứng dậy hướng thương gia tổ tinh vô cực đế tinh mà đi mặc dù chỉ là thị nữ cùng người hầu nghe vào có chút vũ nhục người nhưng phải biết đây chính là khương gia thần tử người hầu cùng thị nữ như vậy cũng tốt so khai quốc hoàng đế bên người thái giám ở một mức độ nào đó đại biểu hoàng đế mặt nguôi đi ở bên ngoài ai dám b ấ t k í n h mà trở thành khương thái nhất thị nữ cùng người hầu cũng giống như nhau đạo lý kể từ đó có tầng thân phận này bọn hắn tại toàn bộ đông hoàng đều không có bao nhiêu người dám trêu trọc dù sao đánh cho còn phải nhìn chủ nhân đâu không phải trừ cái đó ra bọn hắn còn có thể thu hoạch được vô tận tài nguyên tu luyện khả năng thần tử đại nhân tùy tiện ban thường điểm cũng có thể làm cho bọn hắn thiếu phấn đấu rất nhiều năm đương nhiên đối với phần lớn người mà nói dạng này đại cơ duyên không có duyên với bọn họ phải biết hai mươi lăm tuổi trở xuống hóa thần nhất trọng thiên đó đã là thỏa thỏa thiên tiêu cho dù là đặt ở bất hủ lễ tộc đều là thiên tài nhưng bây giờ tư chất như vậy vẹn vẹn chỉ là có tư cách tranh cử khương gia thần tử người hầu thị nữ đối với đám người mà nói là cái sự đà kích không nhỏ cũng không lâu lắm lại là một đầu tin tức quét sạch hơn phân nửa cái đông hoa ngoa n t ạ o ngoa t ạ o thiên tuyển thánh địa thánh tử đã cưới rồng đổi t i ế n về khương gia tổ tinh cái này chẳng lẽ thiên tuyển thánh địa thánh tử cũng muốn tranh cử khương gia thần tử người hầu tin tức một khi chuyển ra lòng trời lỡ đất tuy nói thiên thuyền thánh địa cùng bất hủ đế t ộ c không so được nhưng phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng coi là xếp hàng đầu thế lực lớn lại làm cho nhà mình thánh tử đi làm người khác người hầu đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới nhưng mà tin tức này vừa mới t r u y ề n r a lại là một đầu tin tức như nặng ký chi truy nhất lên kinh thiên sóng biển bồ thiên thánh địa thánh nữ cơi phượng nghệ tiến về vô cực đế tinh thật giống như là muốn tranh cử thị nữ thần võ thánh triều chiến xa cũng xuất phát trên đó có đương triều công chúa mục tiêu cũng là vô cực đế tinh đông hoàng các nơi đủ loại dòng đổi phượng n i ệ n chiến xa cùng đủ loại chân cầm thủy thú toàn bộ hướng vô cực đế tinh mà đi có các đại thánh triều thần triều hoàng tử thái tử công chúa có các đại thánh địa thánh tử t h á n h nữ còn có rất nhiều thế lực cực lớn tuyệt đỉnh tiên tiêu đương đại nhân kiện mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí đều là vô cực đế tinh điên rồi đi bọn hắn coi như lại thế nào muốn định đoạt khương g i a cũng không cần đến như thế tự hạ thân phận sao đương đương thần triều để đợi kế tiếp chữ quân đi tranh cử người khác người hầu người biết cái gì có thể trở thành thần tử đại nhân người hầu đó là lớn lao vinh h ạ n h nếu không có thực lực của ta không đủ ta cũng đi thật là đáng sợ quá điên cuồng vốn còn nghĩ có cơ hội trở thành thần tử đại nhân người hầu thật không nghĩ đến một cái người hầu thị nữ thân phận cũng có thể dẫn tới nhiều như vậy thánh địa thần t r i ề u tranh đoạt bọn hắn có thể hay không có chút c ố t khí Ô ô ô, nữ thần của ta trong lòng ta ánh trăng sáng lại muốn trở thành cái tia khương gia thần tử thị nữ đ a u lòng à. đông hoang tiên vực đã s ô i chảo có lẽ tại rất nhiều người bình thường xem ra những này đến từ các đại thế lực đ ỉ n h tiêm đ ỉ n h tiêm thánh triều vì một cái người hầu thị nữ thân phận đoạt phá đầu đem nhà mình thánh tử thánh nữ công chúa thái tử hướng bên trong đưa có thể đứng tại đó có chút lớn thế lực góc độ đi xem bọn hắn làm như vậy chính là một trận kinh tiên đánh cược nếu là có thể thành công trúng tuyển đối bọn hắn mà nói chỗ tốt to lớn mà lại mấy ngàn năm qua này liên tiếp bộc u phát thái họa dị vực dục dịch đại thế chi tranh đã ạ tiểu nhiên bắt đầu bọn hắn cần một cái núi dựa cường đại mà bất hủ đế tộc khương gia chính là trong lòng bọn họ không có chỗ thứ hai có thể sừng sững mấy trăm vạn năm mà không ngã có thể nghĩ khương gia nội tình cho dù là mặt khác mười một cái bất hủ đế tộc cũng chưa chắc có thể so sánh được khương gia khương gia trừ tại trong tộc chọn lựa tùy tung bên ngoài còn đối ngoại mở ra thị nữ người hầu danh l ệ bản thân đối bọn hắn chính là một cái cơ hội bọn hắn nhất định phải một mực bắt lấy nếu là nhà mình thiên kiêu có thể trèo lên khương thái nhất quan hệ thậm chí giao hảo đối bọn hắn phía sau tông phái gia tộc mà nói được ích lợi vô cùng lúc này vô cực đế tinh trên không hào quang lưu chuyển lít nha lít nhít chiến xa kiệu đổi nhiều vô số kể mà lại phương xa chân trời còn có càng ngày càng nhiều kiệu đổi lái tới nghĩ không ra có nhiều như vậy thế lực đến đây không biết giáo ta thánh nữ phải chăng có thể chọn bên trên một tên đại giáo trưởng lão tự lẩm bẩm trên mặt thậm chí còn lộ ra lo lắng đương nhiên tên này đại giáo trưởng lão ý nghĩ cũng là đa số thế lực chân thực khắc họa mà khương thái nhất ở thần vương trong điện một vị khuôn mặt hiền lành nam tử trung niên không người nói gặp qua thần tử đại nhân hương thái nhất cao mày nói ngươi là người phương nào hoàn hồn con lời nói nhỏ nhận được trong tộc cao t ầ n g thưởng thức chuyên môn là thần con an bài lần này đi săn đại hội sinh hoạt hàng ngày cùng chiến thuyền xe kéo nam tử trung niên cười nói thái độ rất là cung kính hương thái nhất thản nhiên nói nói rằng cụ thể chủ yếu là do thần tử dẫn đội đồng thời trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu cũng sẽ tham dự bọn hắn đều là thần tử ngài tùy tùng bất quá bất quá đối với lần này trong tộc cắt bài trong thế hệ tuổi trẻ vẫn là rất có phê bình kín áo nam tử trung niên túi đầu nhỏ giọng nói ngay vậy thương thái nhất cũng chỉ là nhẹ gật đầu mảy may đều không để trong lòng thương gia trong thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu phóng nhãn ngoại giới cái nào không phải quét ngang một phương tồn tại bây giờ bọn hắn tranh cử danh sách lại chỉ là vì trở thành người khác tùy tùng đối với những n à y lòng cao hơn trời ngạo nghệ hết thệ các thiên kiêu mà nói tự nhiên là không thể nào tiếp thu được xuất hiện một chút phê bình kín đáo lời oán g i ậ n cũng là hợp tình hợp lý nếu là bọn họ muốn tranh vậy liền đến thử xem nếu là thực lực đủ mạnh ta đem cái này thần tử vị trí nhường lại thì như thế nào thương thái nhất lạnh nhạt nói trong lời nói tùy ý để nam tử trung niên thầm cười khổ không thôi phải biết thương gia thế hệ này tuổi trẻ thiên tiêu đều không phải đèn đã cả dầu nhưng từ thần tử ngôn từ bên trong đến xem đây là muốn dự định lập vi ha nhưng quá trình này cũng không đơn giản đương nhiên hắn cũng không có lại trong chuyện này nói thêm cái gì lập tức nói thần tử xin mời thương thái nhấc nhẹ gật đầu đứng chắp tay chân đạp hư không mà đi hắn mỗi bước ra một bước trong hư không đều có đạo hoa nở rộ đây là đem đạo vận dụng đến cực hạn biểu hiện cùng lúc đó sau lưng của hắn thỉnh thoảng toát ra một chút dị tượng cái gì hỗn độn thanh liên trùng thiên vương lâm cửu tiên thần vương định căn h ô n những này chỉ ở trên cổ tịch xuất hiện dị tượng toàn bộ tại khương thái nhất trên thân thể hiện ra ngoài nhìn thấy nhiều như vậy dị tượng sau tất cả mọi người cùng nhau chỉ lên trời tế nhìn lại lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người trên chân trời đạo thân ảnh kia quanh thân huy sái lấy t i ê n hà khí chất xuất trần trong lúc giơ tay nhấc chân lại còn nương theo lấy đại đạo c ộ n minh giống như là một tôn thiếu niên đại đế khủng bố đến cực điểm cái này đây cũng là thần từ sao thật đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại trung tâm thiên địa cảm giác bực khí thế này làm cho người rung động xa xa khương tuyết linh nhìn qua khương thái nhất trong lòng rất cảm thấy áp lực thừa nhỏ cuộc khởi sau nàng chiến thắng qua vô số thiên tiêu nhưng vẫn là lần đầu cảm nhận được bực này nặng nề huy áp không chỉ có là nàng khương ra rất nhiều thực lực cường hạn thế hệ tuổi trẻ cũng l à n h ư thế cảm giác lúc này khương thái nhất thần sắc hờ hững chắp tay đứng ở hư không quét mắt hiện trường đắng người b à i kiến thần tử đại nhân không biết h a i hô một tiếng hiện trường lập tức xuất hiện phản ứng dây chuyền vô số người cùng nhau hô to só ngâm như, như bài sơn đảo hải b à i kiến thần tử đại nhân bãi kiến thần tử đại nhân bãi kiến thần tử đại nhân khương thái nhất n h ẹ gật đầu thản chư vị không cần đa lễ đứng dậy đi một giây sau hệ thống thanh em lập tức trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ thành công cùng mục tiêu đối thoại khí vận giá trị hai nghìn chúc mừng ký chủ thành công cùng mục tiêu đối thoại khí vận giá trị năm nghìn chúc mừng ký chủ thành công cùng mục tiêu đối thoại khí vận giá trị tám nghìn xảy ra bất ngờ nhiều như vậy khí vận giá trị k h ư ơ n g thái nhất đều không có kịp phản ứng cũng chỉ nói là một câu liên được nhiều như vậy khí vận giá trị còn có thể như thế thao tác xem ra hắn thương thái nhất bây giờ tại khương gia trong thế hệ tuổi trẻ kỳ vọng không nhỏ thôi vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền được hơn năm vạn khí vận giá trị lập tức khương thái nhất ánh mắt không khỏi rơi vào xa xa khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên trên thân cái này hai vừa mới cho hắn cung cấp khí vận giá trị nhiều nhất đều cao tới hơn vạn tự nhiên đưa tới khương thái nhất chú ý mà lúc này khương tuyết linh trên thân đ ỗ n g nhiên toát ra một đạo xích hà ánh sáng cầu v ồ n g hệ thống thanh âm vang lên lần nữa kiểm tra đo lường đến khí vận c h i nữ tinh thần thánh thể có thể ngoài định mức thu hoạch được một vạn điểm khí vận giá trị cộng thêm một phần thần bí mù hộp thu hoạch điều kiện đem lo chính diện đánh bại cũng khiến cho thần phục lập tức khương thái nhất thần bí mù hộp hắn còn tưởng rằng những cái kia khí vận giá trị đều là cố định nghĩ không ra còn có ẩn tàng thu hoạch phương thức bất quá đem nó đánh bại đồng thời làm cho thần phục có chút cái kia cũng không phải hắn làm không được chủ yếu vẫn là bởi vì tìm không thấy nguyên nhân cũng không thể vô duyên vô cớ đi lên liền động t h ủ đi dạng này chẳng phải là lộ ra hắn cái này thần tử rất không có phong độ loại ảnh hưởng này hình tượng cá nhân sự tình cũng không thể tùy tiện làm a cũng được dù sao lập tức liền muốn bắt đầu đi săn đại hội đến lúc đó sẽ có danh sách chi tranh nói không chừng có thể thuận theo tự nhiên đem nó thu phục cũng quá qua loa đi t r ư ơ n g mười cổ quái như vậy yêu cầu cũng quá qua loa đi mà khương tuyết linh cũng chú ý tới khương thái n h ấ t ánh mắt trên mặt lộ ra một tia trắng ghét trước mắt cái này thần tử giống như đối với nàng có ý nghĩ gì cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu nhưng cùng lúc cũng kích phát trong nội tâm nàng chiến ý nếu là nàng có thể đem đánh bại nói không chừng cái này thần tử vị trí chính là nàng đang lúc khương tuyết linh bản thân nao bộ lúc khương thái n h ấ t ánh mắt đã đặt ở khương chính thiên trên thân gia chủ trong tộc tuyển bạc người hầu thị nữ tình huống thế nào đã bắt đầu tuyển bạc ngay tại cổ thánh thành tới không ít thực lực trong tộc khẳng định sẽ mau chóng s à n g chọn đi ra t h ỉ n h thần con yên tâm khương chính tiên giọng nói vô cùng là cung kính nói thần tử địa vị tại trong tộc là siêu nhiên ngoại trừ trong tộc lao tổ bên ngoài áp đảo trên tất cả mọi người cũng bao quát hắn người gia chủ này huống chi luận bối phận khương thái nhất nhưng so sánh khương chính tiên còn muốn lớn nếu đã tới cổ thánh thành vậy liền để cho ta đi xuống xem một chút đi nghe vậy khương chính tiên là người vội vàng nói thần tử việc nhỏ như vậy để hạ nhân đi làm chính là làm gì làm phiền ngại tự mình đi hướng đâu thị nữ người hầu đều là một chút thấp kém hèn m ọ n tồn tại có thể nào làm phiền thần tử tự mình đại giá thương thái nhất lại là khoát tay h à o nói không sao ta ngủ say và o năm im lìm đến hoảng chuyến này coi như giải sầu một chút cái này cần tuân thần tử ý nguyện người tới chuẩn bị tiệu thương chính tiên lớn tiếng phân phó nói một giây sau một đạo to lớn vô cùng xe kéo hành không mà ra đạo này trên xe kéo l ư ớ t đi vạn đạo kim quang tiên huy bốn phía thương thái nhất nhìn qua t i ệ u đổi thân hình lõe lên ngồi vào trong đó cương phong nổi lên một phía ánh sáng cầu vồng đại tác kiệu đổi trong khoảnh khắc liền biến mất ở chân trời cùng lúc đó khương gia ngoại vi trong một chỗ s ấ t nhỏ nơi này là khương gia chi thứ thiên kiêu chỗ ở khương gia chỉ có chủ m ạ c h thiên kiêu mới có tư cách ở tại tiên đ ả o lúc này một vị tươi đẹp răng trắng nữ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kích động đối với bên cạnh đồng bạn nói ra nghe nói thần tử đại nhân xuất hiện đồng thời tự mình đi cổ thánh thành chọn lựa người hầu cùng thị nữ chúng ta có lẽ cũng có thể tại cổ thánh thành nhìn thấy thần tử ta có c h ú t động vì cái gì ngươi vừa nhắc tới thần tử cứ như vậy kích động như cái hoa si một dạng một bên nữ tử váy lam trêu chọc nói nghe nói thần tử trên người đại nhân tiên huy ba phủ giống như là trích tiên nhân bình thường không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn vô cùng x o á i ta chính là muốn tận mắt nhìn xem thần tử đại nhân c ó phải hay không cùng trong truyền thuyết như vậy nghe người nói như vậy ta cũng rất tò mò cái k i a trong truyền thuyết thần tử đến cùng như thế nào vậy chúng ta cũng đi cổ thánh thành nhìn xem nói không chừng chúng ta cũng có thể chọn lựa mấy cái không sai thiên tiêu thu đến dưới trướng hai nữ nói đến đây l i ề n hóa thành hai đạo cầu vầng bay đi cổ thánh thành tọa lạc ở khương gia tiên đảo phía dưới nơi này là một t r ố n cực lạc phương viên văn dặm màu xanh b i ế c xung xuê nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm lưng cửa khương gia tiên đảo tự nhiên cũng dính không ít tiên khí trong thành ký người hết chỗ có không ít thế lực lớn người mộ danh mà đến nhìn một chút nhìn một chút hoàng kim sư tử tộc tuyệt đại thiên tiêu tuổi c h ư a qua trăm tu vi hóa thần tam trọng tiên tu rất nhiều cưng pháp trời sinh cự lực cưng bánh không gì sánh được có thể làm tay chân còn có thể làm tọa kỵ lại chịu khổ nhọc trung thành tuyệt đối a đi qua đi ngang qua đường bỏ qua a địa tạng môn đương đại đại đệ tử bất quá hai mươi tuổi đã nhập tránh biện cảnh tâm tính kiên định trung tâm không hai tuyệt đối đáng tin tiểu đệ a đến xem thử đều đến xem thử a tương tự tiếng gào tỏ không ít rất nhiều lần đầu tiên tới cổ thánh thành các đại thế lực đều mở bức con mắt kia trường giống trung đồng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vì gây nên khương gia chú ý đây là đang chính mình chào hàng chính mình sao trừ cái đó ra cổ thánh thành trên chân trời cũng có thật nhiều thế lực cũng không tiến về trong thành mà là sừng sững tại đám mây hy vọng có thể lần đầu tiên liền bị khương gia coi trọng tham dự thị nữ người hầu tranh cử có nhiều như vậy tại mọi người thực lực đều không khác mấy tình huống d ư ớ i dựa vào là chính là nhãn duyên nếu là lần đầu tiên bị coi trọng có lẽ liền thành mà vừa tới đến cổ thánh thành bên trong rất nhiều thế lực cũng đều trước tiên biết được khương gia vừa mới phát sinh tin tức vô số người đều đang nghị luận khương gia thân tử khủng bố như vậy vẹn vẹn chỉ là bình thường đi lại mỗi một b ư ớ c đều có thể xuất hiện một đ o ạ đạo hoa trên thân còn có đại đạo thanh âm tại văn h minh đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi nghe nói khương gia thần tử sau lưng nổi lên mấy cái dị tượng tiên vương lâm cửu tiên thần vương định cả thôn hôn nội thanh liên chủng phải biết nhiều như vậy dị tượng cũng chỉ ở trong sách cổ xuất hiện qua a nếu là cái này khương gia thần tử triệt để trưởng thành tất nhiên là vô thượng cấm kỵ giống như tồn tại hay là không cần tùy ý nghị luận nếu là bị khương gia nghe được mọi người chúng ta đều chịu không nổi lúc này đông đạo thế lực trưởng lão nhân vật cao tầng đều là phát ra đạo đạo cảm cái trong ánh mắt có kính sợ có hâm mộ nếu là bọn họ những thế lực này có thể ra một vị khương gia thần tử tồn tại dạng này nói cái gì cũng muốn nâng toàn bộ tài nguyên vì đó trải đường mà các đại thế lực tuổi trẻ các thiên kiêu thần sắc cũng là không gì sánh được sụp sôi trong ánh mắt tràn đầy kiên định đối với trở thành khương thái nhất thị nữ người hầu ý nghĩ trở nên càng kiên định có thể đi theo tồn tại b ự c này bọn hắn tương lai cũng có thể đi theo quang diệu chư tiên h nói không chừng còn có thể đi theo danh lưu và cổ đương nhiên cũng có rất nhiều không cam tâm trở thành người khác người hầu thế hệ trẻ tuổi bọn hắn là bị trong thế lực cao tầng một tới nhưng bây giờ biết được khương thái nhất đủ loại sau trong lòng cũng là bắt đầu dao động có lẽ đi theo một vị tương lai vô thượng cấm kỵ cũng là lựa chọn rất không tệ a các ngươi nhìn khương gia là khương gia người đến nguyên bản ồn ào không gì sánh được cổ thánh thành trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại vô số người khiếp sợ nhìn lại trên bầu trời ánh sáng cầu v ô n g lấp lóe hào quan g v ạ n trượng phảng phất thế gian hàng có tường thụy một đạo thần đổi u hoành không mà ra mà đạo này thần đổi u phía sau còn đi theo mấy chiếc chiến thuyền phía trên này người mỗi một cái thực lực đều kinh động như gặp thiên nhân vô cùng kinh khủng vẹn vẹn chỉ là tùy ý phát ra huy áp cũng là người ta sợ mất mật nhiều như vậy người của khương gia Ngay bình thường có thể nhìn thấy một cái cũng không tệ rồi. Thật không nghĩ đến hôm nay thấy thể thật hôm một tệ có cái rồi, lúc ạ i nhiều như vậy. người của khương gia tới đi gia tới người hỏi, nội gia gia tới. có của chẳng chấm chủ cũng như Khương bọn hắn Khương thần đoán lung tung Khương theo đều dấu suy vậy đây, sao? sao tử một mặt tâm Đám lẽ là làm l này một vị đại giáo trưởng lao ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang thấy được trong đó một bóng người chân thân sau sắc mặt kinh hại đến cực h ạ n hắn nhưng là có may mắn được gặp vị này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm phải biết khương gia g i a chủ thế nhưng là một vị trí tôn a đại đế không ra chuẩn đế ẩn nút tình hồ giới trí tôn đại biểu sức chiến đấu cao nhất loại tồn tại này vậy mà vì chọn lựa một chút người hầu thị nữ mà tự mình giá lâm cổ thánh thành lời này vừa nói ra hiện trường mọi người đều là không thể tin được mà theo thần đổi u càng ngày càng gần một bóng người trong nháy mắt hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người đó là một đạo phong thần như ngọc tuyệt thế vô song thân ảnh bị khương gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão như như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa sắc mặt hắn đạo m ạ c đôi mắt như thu thủy giống như không hề bận tâm quanh thân v ẩ y xuống tiên huy toàn thân bị mông lung tiên khí bao phủ như một tôn thiếu niên đại đế ở trước mặt hắn thế gian tất cả sinh linh đều muốn tự ti mặc cảm phát ra từ nội tâm muốn quỷ bái cho dù là một bên khương gia gia chủ đối với nó cũng là mang theo vẻ tôn kính hẳn là vị này chính là trong truyền thuyết khương gia thần tử suy nghĩ tại tất cả mọi người trong đầu trợt l ó e lên mọi người đều là s ư ơ n g sở b ự c này bệ n g h ĩ a thiên hạ bàng quan khinh thường thế gian vạn vật tư thái ngoại trừ khương gia thần tử bên ngoài còn có thể là ai đương nhiên tại sao khi xác nhận thân phận đám người lại là một mặt không thể tin chọn lựa thị nữ người hầu chuyện như vậy ngay cả khương gia gia chủ cùng thần tử cũng đích t h â n tới để cho người ta như mộng như ảo mà lập tức thế hệ trẻ tuổi cảm xúc cũng trong nháy mắt bị nhét lửa không ít người đều là hô hấp dồn dập trong ánh mắt mang theo c u n g nhiệt cùng kích động trong h hắn n h k lúc nhất thời các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ đều lẫn nhau căm thù đứng lên dù sao danh ngạch cứ như vậy điểm có thể người tới lại nhiều như vậy nhất định phải đem phần lớn người làm hạ thấp đi thể hiện ra thực lực của mình cùng giá trị mới có thể nhập thần từ mắt trên trận không khí bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên mà đổi thành một bên k h ư ơ n g thái nhất thì tùy ý quét mắt hiện trường các đại thế lực nhìn tới nhìn lui trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra một chút thất vọng khí vận giá trị không ít khoảng chừng năm trăm h ô n g k h ô nhưng g lại không còn khí vận c h i t ử cái gì ngay cả một cái vào mắt thể chất đặc thù đều không có lúc này thần đ u ổ i đã đi tới cổ thánh thành trên không gặp qua thần tử đại nhân gặp qua thần tử đại nhân gặp qua thần tử đại nhân tất cả mọi người cung kính nhìn về phía k h ư ơ n g thái nhất sắc mặt có thể là hưng phấn có thể là kích động có thể là khiết đảm chư vị không cần đa lễ chúc mừng ký chủ cùng mục tiêu đối thoại thu hoạch được khí vận giá trị năm không vạn thương thái nhất mục quang tiếp tục quét mắt tất cả hiện trường tất cả thiên tiêu hắn hy vọng vừa rồi chính mình nhìn xót mà những thiên tiêu kia đều là một mặt kích động nhao nhao bản thân biểu hiện biểu hiện ra tự thân tu vi muốn đem tốt nhất một mặt tỏa ra bởi vì theo bọn hắn nghĩ thương thái nhất chính là đang chọn tuyển người hầu cùng thị nữ rất nhiều đại giáo thánh địa thánh tử thánh nữ bọn họ bao quát một chút thánh triều thái tử công chúa cũng đều thúc giục tự thân dị tượng bọn hắn xuất thân bất phàm có còn thân có một chút thể chất c thủ tại nhà mình thế lực b mặc dù so ra kém khương gia thiên tiêu có thể phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng coi là đưa thân nhất lưu thiên tiêu hàng ngũ huống hồ lần này tuyệt b ạ n bọn hắn chuẩn bị khá đầy đủ nhất định phải được nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là thương thái nhất trên khuôn mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một chút không kiên nhẫn trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần thất vọng biến hoa rất nhỏ này để hiện trường mọi người đều là s ứ n g sờ chẳng lẽ lại hiện trường này không có một người vào vị này thần từ mắt thất vọng thất vọng thương thái nhất nội tâm thầm nghĩ hắn đã không nhịn được muốn rời khỏi lúc đầu nghĩ đến tìm mấy cái khí vận tri tử khí vận tri nữ thật không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này thần tử ngài đây là thế nào một tên khương gia trưởng lão nhìn ra mánh khoe tiến lên trước hỏi thăm khương thái nhất lắc đầu nói ta không sao lần chọn lựa này thị nữ người hầu sự tình làm phiền chư vị trưởng lão ta đột nhiên nhớ tới còn có một số sự tình phải xử lý hắn trên người bây giờ có hơn năm mươi vạn khí vận giá trị cũng nên đem nó chuyển hóa làm thực lực thần tử trừ tu vi cùng tuổi tác bên ngoài ngài đối với chọn lựa người hầu thị nữ còn có hay không c á i gì yêu cầu khác khương thái nhất nhìn qua vị này trước lão thuận miệm nói tướng mạo không sai sẽ giặt quần áo nấu cơm chiếu có người là được n chương không đ một mươi n g một chiến thiên thánh hoàng chữ c h n bí chương một mươi một chiến thiên thánh hoàng chữ c h khi tuyển bí hiện trường các đại thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu đại giáo thánh tử thành nữ thần triệu thái tử công chúa như là hóa đã giống như cứ thế ngay tại chỗ bọn hắn xuất thân đều là bất phảm lại chuẩn bị mười phần sung túc nhưng lại là kết quả như vậy trong lòng bọn họ kiêu ngạo tại thời khắc này bị đánh nát ấy phải biết bọn hắn trong những người này tùy tiện xuất ra một cái đ ặ t ở ngoại giới đều là thực sự đỉnh tiêm tiên tiêu nhưng tại khương gia thần tử trong mắt bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại là như vậy không chịu nổi loại tranh lệch to lớn này để bọn hắn khó mà tiếp nhận giờ phút này trong lòng mọi người đều bị bịt kín một tầng bóng ma các đại giáo phái cao tầng trưởng lão cũng là một mặt một bức hiện nhiên đối với loại kết quả này bọn hắn cũng không ngờ đến chẳng lẽ bọn hắn trong thế lực đỉnh cấp tiên tiên ti Vốn định tại khó ư như g gia t ầ n tử trước mặt triển lên trời xem ra là không có cơ hội một tên đại giáo thánh tử thợ dài một cái ta dù sao cũng là thái cổ thuần huyết sinh linh thời gian chiến tranh có thể làm tay chân lúc rảnh rỗi cũng có thể làm t h ú ố c ư ỡ i vậy mà đều không vào được khương gia thần tử mắt một tên tài hoa xuất chúng sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên hướng túi đầu nỉ non nội tâm cực kỳ cô đơn trong lòng mọi người mặc dù t r ê n l ệ n h cực lớn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì khương gia thần tử lời nói bọn hắn cũng không dám chất vấn hiện tại chỉ hy vọng có thể bị khương gia trưởng giả chọn chúng dạng này bọn hắn cũng có thể trở thành thần tử người hầu cùng thị nữ thế là vô số đạo ánh mắt đặt ở khương gia trưởng lão thân bên trên mà khương thái nhất lúc này đã về tới thần vương điện mở ra hệ thống thương thành khương thái nhất nhàn nhạt mở miệm nói bây giờ hắn khí vận giá trị có hơn hẳn là cũng có thể hối đoái một ít gì đó theo khương thái nhất vừa dứt lời trước mắt xuất hiện một đạo màn hình giả lập phía trên hàng đầy nhiều loại đồ tốt thái cổ thánh thể cần thiết 1,5 t r i ệ u khí vận giá trị chu tức bảo thuật t h ư ợ n g quyền cần thiết 5 0 0 t r ă không không không khí vận giá trị thiên đế thanh kiếm cần thiết 15 t r i ệ u khí vận giá trị khương thái nhất nhìn trước mắt những bảo vật này đều là đồ tốt tùy tiện xuất ra một cái đặt ở ngoại giới đều có thể gây nên manh động bất quá những này lại cũng không là hẳn thương thái nhất có chút ngoài ý muốn thế gian tổng cộng có chín đại bí quyết mỗi một cái bí quyết người sáng lập đều là cực kỳ cường hãn chư thiên quỷ lệ tồn tại bọn hắn sáng tạo ra bí quyết đủ để cho thế gian tất cả mọi người điên cuồng chữ chiến bí xưng là chiến mà sinh sát phạt bí quyết c h i đỉnh cao nhất người sáng lập chính là chiến thiên thánh hoàng đây chính là một tôn vô thượng cấm kỵ tục c h u y ê n nói chiến thiên thánh hoàng nương tựa theo chữ chiến bí từng lịch thiên phạt tiên mặc dù sau trận chiến này chiến thiên thánh hoàng không thấy tăm hơi có thể cũng không có người cảm thấy hắn v ấ lạc bây giờ bực này bí quyết chỉ cần năm trăm không không không không Khương t h á i nhất thở sâu không chút do dự lựa chọn bí này quyết một giây sau một đạo phong cách cổ xương ngọc điệp xuất hiện ở hắn trong thần hải thương thái nhất thần thức từ ngọc điệp bên trên đ o qua ngọc điệp t m vang sụp đổ còn vang lên đại đạo thanh â m nghĩ đến ta có thể trực tiếp sử dụng cũng không cần cẩn thận lĩnh hội a chẳng lẽ là hệ thống tự động giúp ta hoàn thành thái nhất gặp qua thập tam tổ thập tam tổ quan sát tỉ mỉ lấy k ư ơ n g thái nhất vui mừng nói không sai không sai thánh nhân cảnh toàn bộ nhờ thập tam tổ đại dược tương trợ khương thái nhất mở miệp nói h thập, thập, ta thập tam tổ ngài nói g ngươi vừa thức tình không lâu cũng nên hoạt động một chút gân cốt mười ngày sau đông hoang bắc vực sẽ mở ra một chỗ bí cảnh bí cảnh này cùng bắt đầu đế tinh tinh không cổ đạo tương liên đều là lúc cơ gia cũng sẽ trình diện ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng đây là một lần lịch luyện càng là một trận cơ duyên tạo hóa nói đến đây thập tam tổ trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ Bắt đầu đ đời đời là, là lúc này trong lòng của hắn hay là rất hưng phấn cơ gia làm bất hủ đế tộc trong tộc vô cùng có khả năng tồn tại khí vận tri từ cái gì đây là đưa tới cửa gói quà lớn a cơ hội như vậy hắn khẳng định không thể bỏ qua thập tam tổ nhẹ gật đầu ngươi có thể minh bạch liền tốt bây giờ ngươi đã nhập thánh đợi cho danh sách chi tranh lúc còn cần lập uy ta khương gia tử đệ nhất định phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại đây là trong tộc đối với ngươi kỳ vọng thái nhất minh bạch thái nhất sẽ không để cho trong tộc thất vọng khương thái nhất vẻ mặt thành thật nói vừa v ậ n hắn cũng nên kiểm nghiệm đ ố n g chốc bị động kỹ năng tăng phúc hiệu quả chương mười hai danh sách chi tranh mở ra kinh hại đám người chương mười hai danh sách chi tranh mở ra kinh hại đám người thời gian nhoáng một cái ba ngày đi qua khương gia tiên giới đảo tuyển bạc người hầu thị nữ còn tại hừng hực khí thế tiến hành đây chính là là khương gia thần tử tuyển bạc người hầu tự nhiên đưa tới không ít chú ý trình diện đều là thuần một sắc đại giáo thế lực lớn bên trong tuyệt đỉnh tiên tiêu dựa theo khương thái nhất yêu cầu đã có không ít đại giáo thành nữ thần triều công chúa được tuyển chọn nhiều thiên t i ê u như thế chỉ là vì tranh thủ một cái người hầu thị nữ danh lệch ai khương gia thế nhưng là bất hủ đế tộc s ừ n g s ữ n g mấy trăm vạn năm mà không ngã trở thành khương gia t h ầ n tử người h ầ u hoặc là trở h thì Khương che ị nữ tương đương Vậy với đạt t được gia che chở. trong tương lai đại thế chi tranh bên trong bọn hắn thế lực sau lưng cũng có thể còn sống lại nói trở thành khương gia thần tử thị nữ tùy tùng rất mất mặt sao bao nhiêu người muốn tranh đều không có không tranh được đâu hâm mộ à trong a gia kia nếu là cũng có thể giống Khương gia thần tử như thế tùy ý chọn tuyển những đại giáo kia thánh nữ cùng Hoàng thế là có giáo thể tử tùy t đại ý i thiết cái viện, tới. Vài ề đều u rượu cung thu công chúa lúc trước lục cả thức nữ, hẳn đến nữ món ăn, xây thành dạng này. thị thập ta tam là là à, trí tất Mỹ đem Mỹ đó xây lúc nhất thời đông hoang c á p nơi sinh linh đối với trận này thị nữ người hầu tuyển bạt đều là cảm khái v ậ n p h ầ n có hâm mộ có ghen ghét cùng lúc đó khương gia nội bộ danh sách chi tranh cũng lặng yên kéo ra màn tre khương gia trong tộc các đệ tử đều rất chờ mong trận này danh sách chi tranh từ lúc thần tử sau khi khôi phục bọn hắn cũng chỉ là gặp qua hai mặt cũng từ thần tử trên thân cảm nhận được vô tận u y áp nhưng còn chưa bao giờ thấy qua thần tử xuất thủ rất nhiều trong tộc đệ tử đều đang suy đoán thần tử tu vi bao nhiêu thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào có thể hay không chấn được trong tộc đ ỉ n h cấp thiên tiêu cơ hồ tất cả thế hệ trẻ tuổi nội tâm đều táo động đều muốn nhìn khương thái nhất xuất thủ ngày mai chính là danh sách chi tranh chỉ có năm người đứng đầu mới có tư cách đi theo thần tử cạnh tranh này không nhỏ à chúng ta trong tộc mấy yêu n h i ệ m kia thế nhưng là tâm cao khí nào rất nghe nói khương thuyết linh khương hạo nhiên bọn hắn đối với trong tộc can bài rất có phê bình kín áo cho dù bọn hắn cuối cùng tranh cử thành công đoán chừng cũng không nguyện ý trở thành người k h á c vật làm nền nói không chừng sẽ còn hướng thần tử khởi s ư ớ n g khiêu chiến nếu là nói như vậy coi như là xác có thiên kiêu châu đầu ghé hai nghị luận â m ý, có thiên kiêu ánh mắt nhìn về phía khương thái nhất chỗ thần vương điện ánh mắt lấp lóe đại bộ phận khương gia tuổi trẻ thiên kiêu hay là trong lòng muốn trở thành khương thái nhất tùy tùng bởi vì được chứng kiến khương thái nhất khí thế trên người cùng bày ra các loại dị tượng sau bọn hắn liền đã nhận、định. chỉ cần đi theo khương thái nhất bọn hắn về sau nói không chừng cũng có thể đứng tại đại thế này chi tranh trung tâm nhất quang diệu chư thiên vạn linh cúng bái nếu là có hạnh chưa v ấ n lạc bọn hắn nói không chừng có thể đi theo khương thái nhất thành tựu một phen sự nghiệp to lớn danh lưu v ạ n cổ c h ỉ t i ế c danh ngạch này chỉ có năm cái cạnh tranh quá kịch liệt khương gia t ử đệ từng cái ma quyền sát trưởng hương phấn b ạ à phần bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị rất nhanh người hầu thị nữ tuyển bạc đã kết thúc khương gia cũng nên đón danh sách chi tranh đông hoang các đại giáo phái thế lực đỉnh tiêm đều chiếm được tin tức nao n h a chuẩn bị tiến về khương gia thật muốn nhìn xem cái này khương gia làm ra chiến trận lớn như vậy kêu cái gọi là thần tử đến cùng như thế nào khởi hành tiến về khương gia đông h o a n g nam vực một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng đất trời mấy chục nhà cực kỳ khủng bố cổ chiến xa vang dội keng keng đ ã không mà đi khương gia danh sách chi chiến thế nhưng là chuyển khắp đông h o a n g khẳng định có không ít thế lực sẽ đi qua chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt thái sơ cổ khoáng bên trong cũng là có mười mấy đầu phượng nghiện đặng không mà lên đi khương gia ta đến muốn nhìn một chút chỗ này vị thần vương thể cùng ta thần hoàng quận thần hoàng thể so ra thì như thế nào thần hoàng quật bên trong một giọng dán mua vang lên trong lúc nhất thời các đại thế lực đ ỉ n h tiêm thậm chí một chút đế tộc đều xuất động tiến về khương gia trên chân trời mạng thiên trường hồng đông hoang toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn không trung bên trên đủ loại phi cầm c h i ế n xa tẩu thú giá vê chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé khương gia danh sách chi chiến manh động toàn bộ đông hoang mà bọn hắn những n à y thực lực thấp người ngay cả tư cách quan chiến đều không có cùng lúc đó khương gia bên trong vì lần này đại hội khương gia sớm đã trước đó tại trong tộc nuôi nốt man hoang bên trong dãy núi tạo dựng một chỗ to lớn khán đài cung cấp cho các đại thế lực quan sát lần này danh sách chi tranh phân hai cái giai đoạn Thứ nhất, Khương gia t r o n g tộc tất t cả h ế hai ệ tuổi trẻ sẽ bị đ ư lên đến man hoang y núi. Thông qua tại man hoang bên trong giấy núi săn tại giấy giết hung thú thu hoạch điểm tích lũy, chỗ săn giết hung h qua ạ o chính điểm t c chỗ h lũy, s ă giết u n g thú cấp bậc là n g cao, thu tích hoạch điểm lôi ũ y c đài n n g h thi qua tích h lũy n đấu đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia lôi đài thi đấu chỉ có những cái kia điểm tích lũy xếp hạng năm mươi vị trí đầu trong tộc tử đệ mới có tư cách tại lôi đài thi đấu bên trên tranh phong xếp tại năm người đứng đầu mới có tư cách thu hoạch được danh sách vị trí trở thành thần tử tùy tùng lúc này trên khán đài kín người hết chỗ các đại thế lực đ ỉ n h cấp đều tới nhìn xem cái này hùng hồn không gì sánh được dây núi có người d á m khái có người thổn thức có người đạ mạc không hổ là bất hủ đế tộc thủ bút rất lớn đem trong tộc tử đệ vùi đầu vào man hoang bên trong dây núi cùng hung thú vật lộn quyết đoán như vậy sợ là cũng chỉ có giống khương da bực này bất hủ đế tộc có thể làm ra đến không biết giáo ta bên trong thế hệ trẻ tuổi cùng cái này khương gia t ử đệ đến cùng có gì tranh l ệ n h trừ các đại giáo phái thế lực cao t ầ n g bên ngoài trong rất nhiều thế lực thế hệ tuổi trẻ cũng đều tới bọn hắn trừ đến một chút náo nhiệt bên ngoài cũng nghĩ thông qua khương gia trong tộc danh sách chi tranh nhìn có thể hay không từ đó học được cái gì lúc này trên chân trời một đạo rộng lớn tiếng chuông g õ vang nguyên bản ồn ào khán đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh cảm tạ chư vị hôm nay đến ta khương gia quan sát người chưa tới âm thanh đã tới một giây sau trên chân trời xuất hiện một vết nứt một tên người khoác trưởng bảo sợi tóc hoa dâm láo giả từ đó đi ra chính là khương gia thập tam tổ mà bên cạnh hắn còn đi theo một tên nam tử trẻ tuổi chính là khương thái nhất khương thái nhất toàn thân tắm rửa thiên mang quanh thân tản r a cực kỳ khủng bố c ọ n sóng khuôn mặt giống như bị một c ố vô thượng vĩ lực bao phủ cho người ta một loại giống như thấu không phải thấu nông lung tầm rác theo một già một trẻ này trình diện phía dưới các đại thế lực n h a u n h a u chắp tay gặp qua lão tổ khương gia khương gia thần tử gặp qua lão tổ khương gia khương gia thần tử gặp qua lão tổ khương gia khương gia thần tử rất nhiều đại giáo trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng rất cảm thấy áp lực phản phất có toàn đủi lớn đặt ở mỗi người bọn họ trong lòng. b ứ c này nặng nề cảm giác để cho người ta ngã tở bọn hắn đã từng từng nghe nói lao tổ khương gia chính là tồn tại trong truyền thuyết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng không được mà biết bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù bọn hắn chưa từng tại lao tổ khương gia trên thân cảm nhận được đế uy có thể cảm giác gác bách kia cũng kém không có bao nhiêu mà khương thái nhất cũng cho đám người mang đến không có gì sánh kịp kinh hãi rất nhiều đại giáo cường giả thế hệ trước đều nhìn ra khương thái nhất thực lực rõ ràng là một tôn thánh phải biết thánh nhân đủ để khai tông lập phái cho dù tại rất nhiều đại giáo bên trong thánh nhân cũng có thể đảm nhiệm trường lao trước có thể khương gia thần tử đúng là một tôn thánh cái này để người ta làm sao không c h ấ n kinh trừ cái đó ra bọn hắn tức thì bị khương thái nhất trên thân cái kia cố bảng quan khí chất làm c h ấ n kinh đến loại này bệ nghễ thiên hạ khinh thường vạn vật khí tức cũng chỉ có cổ đế c h i tử thiếu niên đại đế mới có thể có khương gia thần tử có đại đế c h i tư a mọi người ở đây trong lòng kinh hãi lúc khương gia thập tam tổ khoát tay h à o nói chư vị không cần k h á c h khí danh sách chi tranh lập tức bắt đầu vừa dứt lời man hoang phía trên dãy núi có trận pháp lấp l ó hồng quang đại thịnh lít nha lít nhít bóng người trống rông xuất hiện phóng tầm mắt nhìn tới những n à y khương gia tuổi trẻ t từ ử đệ từng cái bất phàm đều mang một cỗ không gì sánh được sục sôi chiến ý các đại thế lực cao tầng đều là sắc mặt biến hóa khương gia thế hệ tuổi trẻ làm người ta kinh ngạc mà thái sơ của khoáng thân hoàng còn trưởng lão thì là một mặt n g h n g trọng cái này khương gia thần tử so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nếu là bỏ mặc trưởng thành bọn hắn trong tộc thiên kiêu còn thế nào sống trong lúc nhất thời một cái điên cuồng ý n g h ĩ không hẹn mà cùng từ trong đầu của bọn họ nổi lên Chương hiện tại ta tuyên bố lần này danh sách chi chiến chính thức bắt đầu thập tam tổ khẽ vứt c ằ m trên khán đ à i đám người hô hấp đình trệ cùng nhau nhìn về phía man hoang dây núi chỉ gặp những cái tia khương gia tự đệ cùng nhau bộc phát tu vi thẳng hướng dây núi chỗ sâu đủ loại bảo thuật thần thông tầng tầng lớp lớp mà khương thái nhất thì nhìn c h ầ m c h ầ m trong đám người khương t i ế t linh lúc này trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận giá trị một hai triệu khương thái nhất thần sắc khẽ nhúc nhích nghĩ không ra lần thu hoạch này khí vận giá trị so trước đó còn nhiều hơn t r ọ vẹn một hai triệu nếu là lại đến m ư ơ i cái một hai triệu hắn lúc i ề này hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào man hoang dãy núi trong thí luyện đối với các đại thế lực mà nói khương gia nuôi nhốt man hoang dãy núi mặc dù cùng ngoại giới một chút hiểm địa so sánh còn kém một chút có thể nhấp tự vẫn lòng nếu để cho bọn hắn trong thế lực thế hệ trẻ tuổi cũng đi man hoang này bên trong dãy núi thí luyện đ o á n chừng phải cựu tử nhất sinh đây cũng là trong truyền thuyết tinh thần thánh thể sao lại có như thế bi lực trên k h á n đ này có người chú ý tới khương tuyết linh nhịn không được hét lên kinh ngạc lúc này khương tuyết linh toàn thân che kín tinh thần linh khí quanh thân vởn quanh tinh thần trường h ạ như ngân hà bên trong đi ra nữ thần giống như thánh khiết cao quý để cho người ta không dám kinh ngợn thinh mang chỗ qua không có một mặt cỏ mạnh hơn hung t h ú tại thời khắc này cũng lộ ra nhỏ yếu như sâu kiến cùng đại đa số thế hệ trẻ tuổi so g a khương tuyết linh từ đầu tới đều biểu hiện rất là thong don bình tĩnh nàng mỗi bước ra một bước thư không đều có tinh hà lấp lõe vô tận tinh thần chi quang giống như là vũ trụ dòng lũ giống như đem vương viên tất cả hung thú r à o sát như thế thể chất cả thế gian hiếm thấy chuyên môn tinh thần thánh thể có thể hấp thu ngôi sao đầy trời chi lực thờ tại bản thân nó buộc phát ra chiến l ự c viễn siêu cảnh giới bản thân nó vượt cấp mà chiến năng lực càng là chuyện thường ngày hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư chuyển vài đầu hóa thần cảnh đại hung đều không thể tới gần khương tuyết linh không hổ là tinh thần thánh thể có người giáng khái có người hãi nhiên trong giọng nói đều là mang theo tràn đầy sợ hãi thản phục mà thái sơ cổ khoáng cùng thần hoàng quận cao t ầ n sắc mặt cũng càng ngày càng ấm chầm c ù n g là bất hủ cấp thế lực nhưng bọn hắn giờ phút này lại cảm nhận được gáp lực thực lớn cái này khương gia thế hệ tuổi trẻ cường giả xuất hiện lớp lớp nếu là chưa từng v ỡ lạc trưởng thành khương gia tương lai chí ít sẽ ở tăng thêm vài tôn chuẩn đế thái sơ cổ khoáng trưởng lão đôi mắt lóe lên lẩm bẩm nói bởi vì thái cổ minh ước quy định tiên vực bên trong cũng không có bao nhiêu đại đế bởi vậy chuẩn đế có thể nói đã đứng ở đỉnh kim tự tháp cho dù là đặt ở bất hủ thế lực bên trong chuẩn đế cũng có thể xứng t ộ một bên thân hoàng quật trưởng lão truyền â m nói lần này ta tộc trưởng lạc hậu ta đến đây chủ yếu vẫn là sờ một chút cái này khương gia thế hệ tuổi trẻ hạt giống tốt không ít ta cảm thấy chúng ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị nhất định phải để khương gia thiên kiêu đấm máu cảnh hoàn g tàn khắp nơi ngay vậy thái sơ cổ khoáng trưởng lão đôi mắt nhắm lại khương gia từ trước đến nay làm việc bá đạo bao che cho con rớt âm thầm ra tay sợ là không tốt vạn nhất bị khương gia mấy lao ra hỏa kia phát giác được rất có thể dẫn phát bất hủ chiến a nếu là những n à y khương gia thiên kiêu đều chết tại bí cảnh lịch luyện bên trong đâu bọn hắn khương gia tại bá đạo mọi thứ cũng phải giảng đạo lý đi ngay vậy thái sơ cổ khoáng trưởng lão cao mày nói ý của ngươi là chờ xem Cái những kia i lập l tức hung mở thu kia bao quát một chút mang theo thái cổ đại hung huyết mạch hung thú tựa như là giấy đồng dạng không có chút nào sức chống tự rất nhiều hung thu thậm chí tại đụng phải khương hạo nhân sau đường vòng mà chạy nghĩ không ra khương hạo nhân thực lực so trước đó mạnh hơn hắn là quái vật sao trên k h á n đ à i có thế lực lớn đệ tử cắn răng sắc mặt nghiêm túc cùng khương tuyết linh điệu thấp tác phong làm việc khác biệt khương hạo nhiên là người cực kỳ cao điệu tương tại ngoại giới q u ấ y qua không ít phong vân không biết có bao nhiêu thế lực thiên tiêu thua ở dưới kiếm của hắn một chút được chứng kiến khương hạo nhiên thực lực thế lực khác từ đệ tại thời khắc này đạo tâm đều muốn sụp đổ hóa thần tam trọng thiên chỗ buộc phát thực lực sợ là bình thường hóa thần ngũ trọng thiên cũng đỡ không nổi à cái này khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh sợ là thỏa thỏa có thể đi vào năm vị trí đầu hàng ngũ có người nhịn không được lắc đầu cởi khổ trong giọng nói mang theo bất đ lúc này điểm tích lũy trên tấm địa khương h ả o nhiên cùng khương tuyết linh điểm tích lũy đã hất ra khương gia những người trẻ tuổi khác một mạng lớn đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh kéo lên lấy hiện tại duy nhất lo lắng chính là hai người này ai mới là cái kia danh sách thứ nhất thân phụ tinh thần thánh thể khương tuyết linh cùng thân phụ kiếm đạo thể chất khương h ả o nhiên đánh nhau ai mạnh hơn trong lúc nhất thời không ít người lại mong đợi bất quá cũng có một số người nghĩ đến khương thái nhất mặc kệ là thứ mấy danh sách đều là muốn trở thành khương thái nhất tùy tùng vậy cái này khương gia thần tử thực lực cụ thể lại đạt đến loại trình độ nào cùng lúc đó thần đội qua thập tam tổ ghé mắt nhìn về phía khương thái nhất cười nói thái nhất ngươi thấy thế nào khương thái nhất lại nhìn một chút khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên đều thân phụ thể chất đặc thù lại thực lực cường hãn phóng nhãn ngoại giới đủ để đưa thân đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ chỉ là so trong tưởng tượng của ta hay là kém chút ngay vậy thập tam tổ khỏe miệng co giật mấy lần khương tuyết linh khương hạo nhiên hai người n h ư bức như vậy sâu tạc tiên cái này còn kém hai người này thực lực dù hắn cái này lao tổ khương ra đều cảm thấy tương đối khá có thể làm sao tại khương thái nhất xem ra có chút miễn, miễn cưỡng cứng đâu nếu là ngươi đối đầu hai người này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắn chi thập tam tổ đột nhiên có chút hăng hái mà hỏi một chiêu khương thái nhất không chút do dự nói nghe nói như thế thập tam tổ giật mình hắn biết khương thái nhất từng tại vạn năm trước quét ngang cùng thế hệ thiên tiêu tranh bã tinh không cổ lộ có thể khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên hiện tại biểu hiện ra thực lực không thể so với vạn năm trước trên tinh không cổ lộ những tiên h tiêu kia yếu thậm chí có phần hơn có thể khương thái nhất vậy mà nói một chiêu liền có thể thất bại đây là chăm chú sao khi thập tam tổ phát hiện khương thái nhất sắc mặt bình tĩnh không hề giống là lại nói khoác lắc sau trong lòng ngược lại là an ủi không ít loại này vô địch khí chất cùng quét ngang hết thẻ khí phách cho dù là thiếu niên đại đế bất quá cũng như vậy đi trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng mong đợi k h ư ơ n g thái nhất tại vạn năm trước bị phong ấn bản thân là vạn người không được một thần vương thể bây giờ lại phá vỡ nhục thân cực cảnh hạ xuống thiên đạo đ ị a hắn dù là ngoài thân l á o tổ cũng chưa từng gặp qua k h ư ơ n g thái nhất cực h ạ n kỳ thật hắn thấy chớ nói một chiêu liền xem như mười 10 chiêu t r ă m chiêu k h ư ơ n g thái nhất có thể thắng được k hương gia thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người đều đã vô cùng ghê gớm nhưng mà hắn không biết là thân là hệ thống người sở hữu thương thái nhất nói một chiêu thất bại cũng không phải là dáng khoác、lác. thời gian l ạ nhiên mà qua rất nhanh danh sách chi tranh giai đoạn thứ nhất xem như kết thúc không có chút nào ngoài ý mớn trên bảng điểm số trước hai tên tự nhiên là bị khương tuyết linh khương hạo nhiên chiếm lấy phía sau xếp hạng cũng là căn cứ riêng phần mình điểm tích lũy bao nhiêu triệt để đ ị n h ra thập tam tổ quét mắt bi văn vung tay lên trên chân trời hạ xuống ánh sáng màu và nóng một đám thiên tiêu thương thế trên người cùng d ã rời đều bị quét sạch sành xanh hiện tại bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai trăm người đứng đầu lưu lại rút thăm đ ố i chiến bên trong dây núi thương gia tất cả tuổi trẻ thiên tiêu đều n h o nhao dừng tay có người, trên mặt mang theo phấn, có người thì một mặt khổ bức còn kém như vậy một chút、à. nếu là tại cho thêm ta một hai canh giờ ta khẳng định cũng có thể vọt tới trăm người đứng đầu nhưng mà lão tổ lời nói bọn hắn cũng không dám vi phạm rất nhanh nguyên bản phi thường náo nhiệt man hoang d ã núi giờ phút này chỉ còn lại có giải rác trăm người những này lưu lại thiên tiêu đều là khương gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật thực lực một cái so một cái mạnh đám người ma quyền sát trưởng kích động đều muốn tranh đến danh sách vị trí rất nhanh trên hư không hạ xuống trăm viên ngọc điệp rút đến cùng một tổ một đối một tỷ thí ngay vậy một đám thiên tiêu là hưng phấn kích động nhưng lại có chút do dự bọn hắn nhìn một chút khương tuyết linh cùng khương h ạ n nhiên trong lòng hoàng đến muốn mạng trong lòng nhau nhau cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng xui xẻo đụng tới cái này hai tôn sắt tinh a năm chương mười bốn nhất định lần nữa chấn áp đương đại chương mười bốn nhất định lần nữa chấn áp đương đại ai quất đến số chín khương tuyết linh nắm g nhìn một phía lạnh giọng hỏi ta là số bảy ai quất đến số bảy mau tới đánh với ta một trận hương hạo nhiên cũng là nhìn về phía đám người ngay vậy rút đến số bảy số chín hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn hắn lúc đầu nghĩ đến bằng vào vận khí cầm cái đẹp mắt điểm thứ tự thật không nghĩ đến cái thứ nhất bị đào thải chính là bọn hắn xui xẻo như vậy đụng phải cái này hai tôn sắt tinh cậu là không thể cậu nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí cùng đánh một trận do dự một lát trên một người trước chắp tay nói tuyết linh t ỷ thân phụ tinh thần thánh thể chiến lược vô song ta tự nhận không phải là đối thủ nhận thua hạo nhiên tội hình ta cũng nhận thua một người khác cũng tới trước chắp tay mà mặt khác những người kia thì bắt đầu ở trên lôi đài lẫn nhau xuất thủ có thể n h ì n đến phía sau đều không phải là loại lương thiện mỗi một cái trên lôi đài chiến đấu đối với những cái kia trên khán đài các đại thế lực mà nói đều phi thường đặc sắc đương nhiên người sáng suốt cũng nhìn ra được những n à y chiến đấu bất quá chỉ là chút món ăn khai vị chân chính có thể làm cho bọn hắn qua đã nghiền còn phải là tinh thần thánh thể khương tuyết linh cùng kiếm đạo thể chất khương hạo nhiên quyết đấu rất nhanh mấy canh giờ đi qua hiện trường chỉ còn lại có bất quá mười người khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên cơ hồ không chút xuất thủ hoặc là một chiêu thất bại hoặc là đối phương trực tiếp nhận vừa cơ hồ chính là nghiền ép tư thái như vậy cách xa chính lệnh khương gia gia chủ cùng lao tổ tự nhiên cũng đều đã nhìn ra hạo nhiên tuyết linh lấy hai người các ngươi thực lực đủ để trở thành đệ nhất đệ nhị danh sách sau đó hai người các ngươi trực tiếp đối chiến đi thập tam tổ thanh em từ thần đổi qua chuyến tới nguyên bản hắn còn muốn lấy có hay không m ặ khác tử để cho bọn h ắ n mang đến kinh h nhưng bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều trong tộc còn lại thiên tiêu cùng hai người này so ra căn bản không phải một cái cấp bậc như vậy cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian theo thập tam tổ thoại âm rơi xuống toàn trường xôn xao tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt đỏ lên không gì sánh được hưng ơ phấn cuối cùng cũng bắt đầu sao khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên cái này hai tôn tuyệt thế yêu nghiệt quyết đấu nhất định sẽ rất đặc sắc ta đều không thể chờ đ ợ i nói được đấy là khương hạo nhiên càng hơn một bậc hay là khương tuyết linh càng mạnh một chút toàn trường vô số đạo ánh mắt đều rơi vào h ư ơ n g tuyết linh h ư ơ n g hạo nhiên trên thân mà thu đến thập tam tổ mệnh lệnh sau khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt điện quan hòa thạch hai người bọn họ cho tới nay đều là trong tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt không ít bị người phía sau nghị luận ai mạnh hơn một bậc có thể bởi vì mấy năm qua này song phương không có gì gặp nhau cho nên cũng không từng có lập bàn bây giờ rốt cục có cơ hội hai người bọn họ trong lòng đều có cái suy nghĩ chính là đánh bại đối phương cầm tới danh sách thứ nhất vị trí sau hướng khương thái nhất phát ra khiêu chiến nhưng mà không chờ bọn hắn bắt đầu đập thủ một đạo mở mị tiên âm vang lên thập tam tổ hai người này thực lực đều là không sai lòng có ngâm nên sau này cũng sẽ đi theo cùng ta cái gọi là danh sách chi tranh khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến h o a khí thái nhất nơi này ngược lại là có cái đề nghị mong rằng thập tam tổ tiếp thu vừa dứt lời toàn trường vô số đạo ánh mắt đều đặt ở k hương thái nhất trên thân thập tam tổ mỉm cười hỏi à, vậy ngươi nói một chút nhìn so với giữa hai người là tranh đoạt danh sách quyết một trận thắng thua không bằng do thái nhất xuất thủ ai là danh sách thứ nhất đến lúc đó thái nhất trong lòng tự có định số một câu lòng trời lở đất nguyên bản còn mộng bức đám người trong nháy mắt liền bị đốt lên phải biết hương gia thần tử từ khi sau khi tỉnh dậy đ ô nghe o nói g mực c khương h gia thần tử chính là trời sinh thần vương thể càng là phá vỡ nhục thân cận cảnh thu được thiên đạo bia tán thành tự thân cùng đại đạo độ phù hợp rất cao ta đến thật muốn nhìn xem khương gia thần tử thực lực nói không chừng chúng ta cũng có thể từ trận này đối chiến bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên đâu có thể nhìn thấy khương gia thần tử tự mình xuất thủ cái này thật sự là vui mừng ngoài ý mớn dù sao đây chính là bị phong ấn một vạn năm tồn tại tại vạn năm trước liền đã xưng ơ b á tinh không cổ lộ sau khi khôi phục lại náo động lên không ít động tinh lớn thực lực đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào chính là một điều bí ẩn hiện tại khương thái nhất tự mình xuất thủ có thể nói là thỏa mãn đám người lòng hiếu kỳ có đạo lý nếu như thế vậy liền chiếu ngươi nói làm đi thập tam tổ gật đầu nói xem ra thái nhất là muốn áp chế một chút hai người ngạo khí như vậy cũng tốt ngay cả hắn lao tổ này đều rất ngạc nhiên thái nhất thực lực chân thật đến tột cùng bao nhiêu đa tạ thập tam tổ t h à n h t o à n khương thái nhất đứng dậy nhìn về hướng phía dưới khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên mà hai người lúc này đối với đề nghị này cũng rất đồng ý nếu là có thể đánh bại khương thái nhất nói không chừng thần tử vị trí còn có c h u y ể n cơ ngươi tới trước hay là ta trước hai người lướt nhau thản nhiên nói không cần phiền phức như vậy hai người các ngươi cùng tiến lên đánh với ta một trận khương thái nhất thần s ắ c đạp m ạ c chân đạp hư không sừng sững với chân trời phía trên hãn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cực kỳ dọa người khí tức quanh thân tiên mang bao phủ đại đạo phù âm như tiếng trông giống như ông, ông tác hưởng lời này vừa nói ra khương tuyết linh khương hạo nhiên đều là toàn trường cũng lập tức xôi c h à o ta không nghe lầm chứ khương gia thần tử muốn lấy một đ ị c h hai khương t u y ế t linh thế nhưng là vạn người không được một tinh thần thánh thể khương hạo nhiên cũng thân phụ kiếm đạo thể chất hai người này tùy tiện một cái đều có vượt cấp mà chiến năng lực thực lực cực kỳ cưỡng hãn phóng nhãn ngoại giới sợ là cũng chỉ có mặt khác bất hủ đế tộc cùng đạo thông cổ lao tuyệt đại thiên tiêu có thể cùng một trận chiến có thể khương gia thần tử lại muốn lấy sức một mình cùng hai người đối chiến hắn có phải hay không còn quá mức mặc dù có thể bị khâm định là thân tử cũng đủ để nói rõ khương thái nhất thực lực bất phản nhưng nếu lấy một bịch hai chiến thắng khương t u y ế t linh khương h sợ cũng là không dễ dàng a có chút khinh thường tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dù là khương ra một đám trưởng lão cùng thập tam tổ đều khỏe miệng có giật bọn hắn căn bản không nghĩ tới khương thái nhất sẽ nói ra loại lời này mà khương thuyết linh cùng khương hạo nhiên sau khi lấy lại tinh thần trên mặt lập tức hiện ra một vòng tức giận nhất là khương hạo nhiên hai con ngươi phun lửa giống như gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung khương thái nhất hắn chính là kiếm đạo thể chất lòng cao hơn trời nông nên kiên cường thở nhỏ tu luyện quật khởi mạnh mẽ thu ở trong tay hắn thiên tiêu vô số kệ có thể khương thái nhất lại muốn lấy một đặc một đặc kh không có để hắn vào trong mắt ta khương tuyết linh tiếu trên mặt cũng là ẩn chứa một tia tức giận nàng nghiến chặt h à m răng nhìn về phía khương thái nhất thần tử ngươi quá mức khinh thị ta trở đi khương thái nhất hở hứng nhìn xuống hai người không hề bận tâm cùng lúc đó trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ chuẩn bị đ ố i chiến đang tính toán chiến lược tăng phúc kiểm tra đo lường hoàn tất chiến lược tăng phúc gấp đôi lúc đầu khương thái nhất thực lực bản thân liền đủ cường đại bây giờ lại có hệ thống chiến lược tăng phúc trong lúc nhất thời hắn cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái trong tế bào đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc tại dư sau đó nhô ra tay gọn sóng hư không khuyết tán một đạo cực kỳ to lớn đại thủ như trên thương chi phạt từ trên trời giang xuống hướng về khương tuyết linh khương hạo nhiên hai người trên đại thủ này có đại đạo quanh quẩn đạo âm khuyết tán ba ngàn dặm trên khán đài rất nhiều thế lực cao tầng đều là thần sắc kinh hãi tiện tay một kích liền bao h à m đạo vận thực lực thế này sợ là không kém gì một chút giáo phái trưởng lão khương tuyết linh khương hạo nhiên hai người trong lúc nhất thời cảm thấy một cố khí tức cực kỳ kinh khủng hướng bọn hắn đánh tới t h ư ợ n như đến từ hồng hoang cự thú bực này khí tức đáng sợ đúng là để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh hai người ngay lập tức ph khương hạo n h i ê n sử s u ấ t toàn thân chi lực kiếm đạo thể chất nở rộ đến c ự c hạng đón lấy bàn tay lớn kia khương tuyết linh cũng đem sao trời thánh thể bay hơi đến c ự c hạng vô tận tinh thần chi quang phóng lên tận trời nhưng mà bọn hắn dù là toàn lực đánh ra nhưng tại cái bàn tay trước mặt vẫn như cũng là không có chút nào sức chống cự phốc phốc phốc phốc hai nhân khẩu nôn máu tươi thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp đâm vào sau lưng trong dây núi bọn hắn toàn thân huyết nhục văng tung tóe bên ngoài thân đều xuất hiện vết rách giống như là sắp nát như bốc bê hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng k hương thái nhất làm sao cũng phải xử x u ấ t toàn lực thật không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một bàn tay liền chấn áp hai tên tuyệt đỉnh thiên tiêu cái này cỡ nào mạnh làm sao có thể ta làm sao có thể một kích cũng đỡ không nổi k hương hạo nhiên từ trước đến nay tầm cao khí n ạ o ngông nên kiên cường cái nào từng chịu qua loại thảm bại này nhưng lúc này hắn đã thân chịu trọng thương căn bản đều đứng không d ậ y nổi thậm chí hắn không chút nghi ngờ nếu là k hương thái nhất tăng lớn thêm chút sức độ một cái tát kia tuyệt đối có thể trộm chết hắn cũng nguyên nhân chính là như vậy loại này trên lệnh c ự lớn suýt nữa để hắn đạo tâm sụp đổ cũng hiện theo khương thái nhất nói h chuyển em Đạm Mạc đến c các n g ư ờ tại t ra lời nói này sau trên chân trời đột nhiên mây đen dày đặc lôi vân cuột cuộn, cuộn. người tu đạo có rất nhiều lợi là không thể nói nhưng nếu là nói ra nhất định phải làm đến nếu không sẽ có đại nhân quả g i a thân đối với về sau tu hành cực kỳ bất lợi h i ệ n nhiên thiên đạo đã đem khương thái nhất lời nói cho nhớ kỹ mà toàn trường đám người cũng đều triệt để h ò a đá ta như các đạo cấm khu cúi đầu ta như thành tiên trừ thiên lễ bái đến bao lớn phách lực cùng tự tin mới có thể nói ra loại lời này thật có khí phách cái này khương gia thần tử thật là thiếu niên tiên vương cũ thiếu đế đều đã không thể tới hình dung khương gia thần tử mẹ nó nghe được khương gia thần tử câu nói này ta toàn thân nhiệt huyết sôi chảo rất muốn trở về tìm ta cha đánh một chầu a ta như đắc đạo cấm khu túi đầu đây là đang nội hàm cái gì sao thái sơ cổ khoáng cao tầng trưởng lão sắc mặt đã âm trầm đến t ự c hạ bọn hắn trong sinh mệnh cấm khu có thật nhiều ngủ say cổ đại trí tôn mỗi một cái đều có có thể so với đại đế thực lực có thể cái này khương thái nhất vậy mà nói ra những lời này đắc đạo thành đế bọn hắn cấm khu đều được túi đầu đây là chưa bao giờ đem bọn hắn cấm khu để vào mắt r a cùng lúc đó thần thư thánh địa một chỗ cực kỳ trong động phủ u ám chuyển đến một đạo cười lạnh không biết n g ụ vị dám nói ra cuồn vọng như vậy nói như vậy Thế nhân sợ là đều quên chúng ta từng phát nhân chúng hác quên động sợ là đều qua một náo đ n g m ộ thế này chỗ ú n nhất diệt chính là người Khương ra. Trừ cái đó ra, mình trong phủ, cũng có một đạo cổ láo thanh em khản khản chuyển ra người của Khương ra đều cùng vọng đến loại trình độ này g ta thứ diệt Trừ một Một ra. ra, ra của ra sao. cái cái có cổ c loại phủ, h là láo đó đạo đều độ em hoàng mạch hội tụ trong cổ xào cũng là truyền đến lạnh nhạt lời nói một thế này đế lộ sắp hiện ra tộc ta sẽ để cho khương gia biết như thế nào tiên tiêu đẫm máu đẩy dây thê lương mà khương hạo nhiên khương tuyết linh hai người tại lúc này có chút hoảng hốt bọn hắn ngay cả khương thái nhất một bàn tay cũng đỡ không nổi lại ở đâu ra tâm tư tranh đoạt cái này thần tử vị trí giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ ngạo khí đã tiêu tán giờ k h ắ c này bọn hắn minh bạch cùng khương thái nhất ở giữa t r a n h lệch bọn hắn muốn làm thần tử muốn cùng các lộ tuyệt đại thiên tiêu tranh phong có thể khương thái nhất lại muốn c h â n áp thời đại này như vậy cách cục căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh nhìn xem hai người này một mặt ngốc ngộng dáng vẻ khương thái nhất tâm lý rất là hài lòng quả nhiên hay là trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện có hiệu quả nhất hai người này đều là trong tộc tuyệt đại thiên tiêu thực lực cứng hãn nếu là không có khả năng lấy nghiền ép tư thái đem c h ấ n áp vậy liền sẽ cho bọn hắn một loại còn có cơ hội đổi kịp ảo giác của mình nếu là loại ảo giác này xuất hiện về sau muốn cho bọn hắn hoàn toàn thần p h ụ vậy thì phiền thoái k hương thái nhất là cái không thích phiền p h ứ c người bởi vậy còn không bằng đơn giản thô bạo chút tới có hiệu quả trên khán đài các đại thế lực cao t ầ n g trưởng lao thần sắc sợ hãi k hương gia thần tử lấy một đ ị c h hai dễ như t r ở bàn tay nghiền ép mà khương thuyết linh khương h ả o nhiên ngay cả sức chống cự đều không có phải biết hai người này một cái là vạn người không được một tinh thần thánh thể một cái thì là phi thường hy hữu kiếm đạo thể chất nghĩ đến đây một thế đế lộ sắp hiện ra nhà bọn hắn thiên kiêu sẽ được người dễ như t r ở bàn tay m i ề n ép trong lòng liền cảm giác rất khó chịu cái này khương ra quả nhiên là quái vật xuất hiện lớp lớp a mà rất nhiều tu sĩ thế hệ tuổi trẻ sắc mặt tái nhuận khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên theo bọn hắn nghĩ đã là vô cùng vô cùng đỉnh tiêm tồn tại có thể hai người này ngay cả khương thái nhất một bàn tay cũng đỡ không nổi nói một cách khác khương thái nhất cũng không sử dụng toàn lực chỉ là tiện tay một kích điều này nói rõ cái gì nói rõ khương thái nhất chấn áp cái kêu hai người hoàn toàn chính là tiện tay chấn áp căn bản cũng không có chăm chú động thủ nếu là hắn nghiêm tú toàn lực xuất thủ thực lực kia đến mạnh bao nhiêu đơn giản không dám nghĩ thân đ ổ i qua thập tam tổ vui mừng nhìn xem khương thái nhất hài lòng thẳng gật đầu vừa rồi khương thái nhất bày ra thực lực ngay cả hắn lao tổ này cũng không ngờ tới mà lại khương thái nhất càng là nói ra một phen bị thiên đạo ký danh khoác lác như vậy phách lực tăng thêm cái này quét ngang hết thệ tư thái đủ để thành t i ể u đại nghiệp nhiều khi thất bại cũng không phải là một chuyện xấu nó có thể ma luyện tâm tính của các ngươi để cho các ngươi biết tự thân không đủ các ngươi vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này một lần nữa trầm tính lại rửa sạch duyên hoa khương thái nhất nhìn xem khương tuyết linh khương hạo nhiên hai người đang khi nói chuyện tiện tay từ trong túi lấy ra hai viên thánh dược ném đến hai người trước mặt đây là tẩy tủy dịch có thể khôi phục thương thế trên người còn có thể để cho các ngươi một lần nữa thoát thai hoa cốt nhìn trước mắt bình nhỏ bình khương tuyết linh cùng khương hạo nhiên đã trầm tinh xuống tới tẩy tủy dịch thế nhưng là cực kỳ chân quý trừ c h ữ a trị nội ngoại thương còn có thể tẩy tủy toàn thân thoát thai hoa cốt tỏa sáng lần thứ hai tân sinh thật không nghĩ đến thần tử vậy mà đem đồ vật chân quý như thế tặng cho bọn hắn không chút nào kế hiềm khích lúc trước như vậy lòng dạ thật sự là để bọn hắn hổ thẹn khương hạo nhiên thở sâu chắp tay nói ta nguyện đi theo thần tử đại nhân. một bên thập tam tổ nhìn xem đây hết thảy hài lòng nhẹ gật đầu thái nhất tác phong làm việc nắm nhân tính chẳng khác gì là lại cho hắn một kinh hỷ a thực lực như thế tăng thêm như vậy cổ tay tương lai khương ra giao cho thái nhất trên thân hắn cũng không cần lo lắng thân tử sau trận chiến này ngài cảm thấy ai là cái này danh sách thứ nhất càng thêm phù hợp lúc này khương gia gia chủ khương chính thiên khai khẩu hỏi khương thái nhất quét mắt dưới bầu trời hai người thản nhiên nói bọn hắn đều là tùy tùng của ta chỗ này vị danh sách xếp hạng lại có ý nghĩa gì đâu ngay vậy hiện trường cường giả thế hệ t r ư ớ c cũng không khỏi gật đầu khương gia thần tử làm việc giọt nước không l o ạ n cái này cách đối nhân xử thế chi đạo sợ là một chút thế hệ t r ư ớ c cũng so với không t kỳ ba nhất hào danh sách vô luận cho ai đều rất dễ dàng để giữa hai người sinh ra ngăn cách khương thái nhất cách làm tránh khỏi loại tình huống này phát sinh tất cả mọi người là khương gia danh sách không phân danh hào cũng càng có lợi cho nội bộ đoàn kết theo khương thái nhất tại khương hạo nhiên bọn hắn đối chiến qua đi còn sót lại mấy cái kia trong tộc thiên kiêu tiếp tục r ú t t h ă m chỉ vì tranh thủ phía sau cái kia ba cái danh sách đương nhiên những n à y chiến đấu đã không cách nào nhắc lên đám người h ứ n g thú tại mọi người xem ra khương thái nhất xuất thủ trên cơ bản trận này danh sách chi tranh chặn g khác nào là hạ màn theo khương thái nhất thành công thu phục khương tuyết linh sau trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành khí vận chi n ữ thu hoạch khí vận giá trị thêm mười thần bí mù hộp x một từ lúc trước mấy ngày hệ thống xuất hiện thần bí mù hộp nhắc nhở、sau. lòng hiếu kỳ của hắn liền bị cong lên hiện tại mù hộp tới tay hắn không kịp chờ đợi lựa chọn mở ra ước chừng vài giây đồng hồ sau một đạo màu vàng chưa trực tiếp xuất hiện tại khương thái nhất trong đầu chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn thể ít một nhắc nhở hỗn độn thể cùng thần vương thể cũng không xung đột có thể đồng thời sử dụng cũng có thể luyện hóa ra phân thân hỗn độn thể trong dung hợp chương mười sáu nếu muốn chiến vậy liền đến nghĩ không ra lại là xếp hạng ba vị trí đầu hỗn độn thể cái này nhưng so sánh thần vương thể còn phải mạnh hơn không y ta nhưng g u y ê n bản lúc trước ắ n liền nghĩ dùng khí vận hôn đồn giá trị hối đoái cái khí thể, h trị lo lắng hôn đồn g h trải i ệ mà cùng có cho hiện tại thần vương thể có xung đột, cho nên mới bỏ đi ý nghĩ n thể tại mới đi đột, bỏ ý y Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là hỗn độn thể cùng thần vương thể có thể đồng thời sử dụng lại có thể tách ra sử dụng còn có thể đơn độc luyện được một bộ hỗn độn thể phân thân kinh hỷ như vậy không thể bảo là không lớn phải biết hỗn độn thể chính là vạn vật c h i nguyên một trăm linh năm đều rất khó xuất hiện một cái chỉ khi nào xuất thế nhất định dung chuyển một thời đại căn cứ ghi chép bên trên một bộ hỗn độn thể hay là sau hoang cổ thời kỳ thanh đế vạn cổ thanh thiên một cây sen thanh đế bản thể chính là hỗn độn thanh l i ê n cùng hỗn độn thể đồng căn đồng nguyên bởi vậy thanh đế chấn áp một thời đại tiện tay liền có thể diễn s á t cường địch mà lại nếu là hắn nhớ không lầm tại hệ thống trong thương thành hỗn độn thể vậy cũng phải hơn mấy trăm vạn khí vận giá trị mới có thể hối đoái kiếm lời máu a bất quá dưới mắt hương thái nhất muốn làm chính là tự thân cùng hỗn độn thể dung hợp quá trình này thế tất sẽ khiến động tính không nhỏ chỉ là thứ này tới quá đột nhiên sợ là không có cách nào không khiến người ta biết xem ra chỉ có thể ở vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới hoàn thành không đợi hương thái nhất có quá nhiều suy nghĩ một cô nóng bỏng rác quét sạch toàn th mấy hơi thở sau trên bầu trời hỗn độn khí q u a n quẩn vô tận hỗn độn chi quang chiếu xạ tại khương thái nhất trên thân trong chốc lát trời ban điểm lành dị tượng liên tiếp tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên động tĩnh lớn như vậy khương gia thần tử chẳng lẽ lại muốn đột phá trên k h á n đ à i đám người bị hấp dẫn vô số đạo ánh mắt tụ tập tại khương thái nhất trên thân giờ phút này khương thái nhất chu thần có hỗn độn khí q u a n quẩn có đại đạo phù văn lấp lóe rất nhiều người đối với cái này đều không nghĩ ra mà thập tam tổ thì trước tiên nhìn về hướng khương thái nhất như vậy nồng hậu dày đặt hỗn độn khí hẳn là là hỗn độn thập á i nhất đã thức tỉnh hôn đồn thức thể. h t đã tam tổ m ộ trầm mặt giọng phân phối đang khi nói chuyện hắn vung tay lên một đạo phòng ngự cấm chế rơi vào khương thái nhất trên thân hắn muốn vì khương thái nhất hộ đạo dù sao hôn độn thể căn hệ trọng đại mấy vạn năm thậm chí một trăm linh g k năm đều chưa từng xuất hiện một cái chỉ khi nào xuất hiện cái kia nhất định là quan diệu chư thiên tồn tại mà lại hôn độn thể căn bản không cần tiếp nhận trước có người thành đế ngày kia áp chế có thể nói thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai lại có hôn độn thể thời đại mặc kệ là loại nào thể chất đều chỉ có thể biến thành phối hợp diễn trở thành phụ trợ phồn hoa lá xanh hôn độn thể chứng đạo thành đế chắc chắn là vạn đế chi đế cũng chính là trong truyền thuyết tiên đế bọn h ắ n tiên vực đã rất lâu chưa từng xuất hiện tiên đế lúc này còn lại khương gia trưởng lão cùng gia chủ khương chính thiên cũng đều trước tiên đã nhận ra không lo được nguyên do trong đó hóa thành trường hồng rơi vào khương thái nhất chú vây mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc liếc nhìn từ phương bọn hắn đây là sợ có người phát giác được hỗn độn thể xuất thế l i ề u lĩnh hướng khương thái nhất xuất thủ đối với bất thình lình biến hóa hiện trường mọi người đều là xứng sở lập tức một chút người có kiến thức nhịn không được hoảng sợ nói n g o ạ tạo hỗn độn thể mẹ nhà hắn là hỗn độn thể à? cái này tất cả thể chất đặc thù không đều là tiên tiên sẽ lẫn từ khi ra đời liền có sao làm sao có thể hậu tiên giác tình đâu tuyệt sẽ không sai các ngươi nhìn cái kia hỗn độn khí nhiều bành trướng hỗn độn khí chính là vạn vật c h i nguyên chính là thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai liền xem như trong truyền thuyết tiên tiến thánh thể đạo thai cũng chưa chắc có thể áp chế hỗn độn thể. Giờ khắc này, hiện trường đám người đại nào ông ông đám người không thể tin được có thể cái kia nồng đậm hôn độn khí liền bày ở trước mặt bọn hắn lúc này thiên địa lần nữa lại biến trên bầu trời xuất hiện một cái tiếp một cái dị tượng trên biển sinh minh n g u y ệ t cầm tú sơn h à hình tinh thần diệu thanh thiên chư thần địa đường n h ậ t n g u y ệ t đồng huy cái này cái này tất cả đều là trong cổ tịch chỗ ghi lại hôn độn thể dị tượng a có người hô to có người hai nhiên có người rung động nhưng mà dị tượng còn chưa kết thúc sau một khắc một đạo màu vàng người khoát chiến giáp hư ảnh như ma thần chiếu ảnh giống như xuất hiện ở trên bầu trời vũ trụ tinh thần tại đạo hư ảnh này trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi đạo hư ảnh này cùng khương thái nhất cực kỳ tương tự cái này cái này đám người phảng phất ra đầu đều nhanh nổ tung khương thái nhất bản thân liền là thần vương thể mà lại thần vương thể đã khai phát tới cực điểm đồng thời phá vỡ nhục thân cực cảnh bây giờ lại đã thức tình hôn đ ộ i thể chẳng lẽ lại hắn thật muốn chấn áp thời đại này chẳng lẽ lại hắn đ ắ c đạo sau các đại cấm khu đều đem túi đầu mà những k i a tuổi trẻ bối phận bọn họ trong lòng vô hạn tuyệt vọng cùng loại tồn tại này chung sống một thế là thiên đại bi a y mặc kệ bọn hắn lại thế nào đuổi theo lại thế nào mạnh lên nhiều lắm là cũng chỉ là dùng để phụ trợ phồn hoa lá xanh mà khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh nhìn qua hư ảnh to lớn kia con ngươi mở to trong lòng chấn động không gì sánh nổi đồng thời trong lòng bọn họ cũng càng thêm kiên định đi theo khương thái nhất tương lai bọn hắn cũng có thể đi theo quang diệu t r ư thiên đám người cung bái ầm ầm nhưng mà đúng vào lúc này phương xa trên chân trời xuất hiện mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng dù là cách thật xa vẫn như c ũ khiến người ta run sợ sợ hai đồng thời mấy đạo thần thức đạo qua ước vạn dặm hướng h ư ơ n g ra tới gần thập tam tổ phát giác được sau lạnh lùng nhìn về phía cái kia phương thiên tế trầm giọng nói dám điều tra t a khương gia muốn chết phải không vừa dứt lời thập tam tổ ngón tay tìm kiếm trường hồng vẽ hướng cái k i a phương thiên thế phốc phốc trong hư không vẩy ra một đạo vết máu có tiếng giống giận d ữ truyền đến khương gia làm việc quả nhiên b á đạo chúng ta chỉ là bị thiên địa dị tượng này s ở kinh động do đó đến xem cũng không phải là có ác ý có thể ngươi khương chiến thiên vậy mà đối với chúng ta xuất thủ làm sao khương gia hẳn là muốn nhắc lên bất hủ chiến sao t a khương gia ghét nhất chính là bị người uy hiếp ngươi nếu muốn đánh bất hủ chiến vậy liền đến a vừa vặn bản tổ cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt thập tam tổ âm thanh lạnh lùng nói thư không bên kia lại vang lên một đạo hờ hưng ơ thanh âm thôi chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi có thể ngươi chủ động xuất thủ món nợ này chúng ta nhớ kỹ một màn này phát sinh sau hiện trường đám người sớm đã n gây ra như phóng quả nhiên khương gia bá đạo là khắc vào trong lòng trước đó cái kia mấy đạo khí tức mỗi một vị đều không kém có thể lão tổ khương gia căn bản không quen lấy xuất thủ quả quyết làm việc như vậy phong cách toàn bộ tiên vực sợ là cũng chỉ có khương gia có thể làm được đi ra mà cái kia mấy đạo khí tức cũng không dám báo ra thế lực của mình nghĩ đến đối với khương gia hay là kiên kỵ mấy canh giờ sau hôn độn thể đã cùng k h ư ơ n g thái nhất hoàn mỹ dung hợp dị tượng hào quang đã dần dần biến mất k h ư ơ n g thái nhất toàn thân quanh quẩn hôn độ n khí trong lúc giơ tay nhất chân đều có hôn độn tràn ngập mà lại trên người hắn còn nhiều ra một cỗ không h i ể u siêu nhiên cảm giác để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được muốn quỷ b á i nhìn thấy k h ư ơ n g thái nhất sau khi tỉnh lại thập tam tổ liếc nhìn toàn trường trầm giọng nói ta cùng thần tử còn có việc thương lượng nơi đây giao cho các ngươi xử lý nói xong thập tam tổ trực tiếp mang theo thương thái nhất biến mất ở trước mặt mọi người chương mười bảy thế hệ tuổi trẻ trần nhà vô địch đại danh tử theo khương gia danh sách chi tranh kết thúc trong đó phát sinh sự tình như gió cuốn mây tản giống như chuyển khắp toàn bộ đông hoang khương gia thần tử một bàn tay ép khương hạo nhiên khương tuyết linh cái kia hai cái yêu n g h i ệ t không ngóc đầu lên được thực lực như thế sợ là cũng chỉ có một chút cấm kỵ thiên kiêu có thể cùng chống lại ta cảm thấy cấm kỵ thiên kiêu cũng không phải khương gia thần tử đối thủ không có nghe nói sao khương gia thần tử thế nhưng là hậu thiên giác tỉnh hôn đ ộ i thể bản thân liền là vạn người không được một thần vương thể hiện tại lại thêm một cái hôn đ ộ i thể thực lực như vậy liền xem như trong truyền thuyết phá cấm kỵ thiên kiêu bất quá cũng như vậy đi t quả nhiên là khủng bố như vậy xem ra một thế này để khương gia thần tử tất nhiên có thể quét ngang chư đế xưng ơ bá tinh không cổ l ộ a trong lúc nhất thời khương thái nhất trở thành các phương nghị luận tiêu điểm khương thái nhất danh t ử trải qua truyền miệng đã bị thần thoại tại tất cả mọi người trong miệng khương thái nhất đã là đương đại thế hệ tuổi trẻ trần nhà vô địch đại danh tử rất nhiều đại thế lực lúc này đều vô cùng hối hận hối hận lúc trước không để cho nhà mình thiên tiêu thánh nữ đi tranh cử khương gia thần tử người hầu người hầu mà giờ khắp này hưng ơ phấn nhất không ai qua được những cái kia trở thành k ư ơ n g thái nhất người hầu thị nữ những này thánh tử thánh nữ k ư ơ n g thái nhất thiên phú càng cao thực lực càng mạnh sau này k ư ơ n g gia hướng về thân thể hắn thập ư ơ tam tổ, tổ nhữ ấ mày mở miệng nói trong lòng của hắn mười phần không hiểu tại sao lại có hậu thiên thức tỉnh hôn đồ thể thế là vừa mới hắn cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện khương thái nhất thân thể cũng không dị dạng phán phách hắn hôn đ ộ thể t chính là bẩm sinh khương thái nhất biết lao tổ trong lòng nghi hoặc đường tác đạo ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy hắn đương nhiên không thể đem hệ thống sự tình nói ra coi như nói ra ngoài cũng sẽ không có người tin dứt khoát lấp liếm cho qua dù sao hôn độn thể đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trong tộc cũng sẽ không nhiều hỏi thập tam tổ trầm ngâm một lát nhàn nhạt mở miệng nói thôi hôn độn thể chính là thế gian thể chất mạnh nhất thủ thiên đạo chiếu cố tương lai chứng đế là chuyện ván đại đóng tuyển người đi về trước đi chuẩn bị cẩn thận một phen một tháng sau chỗ bí cảnh kê liền muốn mở ra ở trong đó đại cơ duyên đại tạo hóa ta khương gia chế một phần vậy quá một trước hết cáo lui k h ư ơ n g thái nhất chắp tay sau đó rời đi đợi đến k h ư ơ n g thái nhất sau khi rời đi hai đạo thân mang áo bảo cho bóng đen xuất hiện tại thập tam tổ bên cạnh lao thập tam ta khương gia kỳ lần tử tương lai thành t i ể u nói không chừng sẽ siêu việt với tổ tiểu tử này ta là càng ngày càng thích đầu tiên là thân vương thể hiện tại lại đã thức tỉnh cổ kim mạnh nhất hôn đ ộ thể thử hỏi cái này đương đại thế hệ tuổi trẻ ai có thể là ta khương gia kỳ lần tử đối thủ một tên lão giả áo xám khác ánh mắt nóng bỏng đạo ta có thể cảm giác được rất nhiều bất hủ lễ tộc cấm khu đã đem chú ý đánh vào thái nhất trên thân thập tam tổ hít mắt một mặt sắt n ở trên đảo thị nữ bọn người hầu nhìn thấy khương thái nhất sau đều là quỳ dạp trên đất cảm xúc cực kỳ kích động khương thái nhất nhẹ gật đầu liền đi thần vương điện dù là chỉ là tùy ý hồi phục nhưng cũng để những người này vô cùng kích động chí ít cho thấy thần tử công nhận bọn hắn người hầu thị nữ thân phận cùng lúc đó một bên khác khương gia thần sơn dưới chân một cỗ màu vàng long câu xa liễn lai tới trên xe vua này ngồi chính là thanh long thánh triều đương triều công chúa lâm nguyệt như trước đó nàng tranh cử người hầu thị nữ lúc cũng không được tuyển chọn bởi vậy hôm nay lại tới mà lại trên mặt của nàng còn mang theo thật sâu sợ hãi cùng lo lắng giống như là có chuyện gì khẩn yếu người đến người nào xưng ơ t i n n h â a phụ trách trông coi sơn môn tiểu đồng lớn tiếng quát lớn thanh long thánh triều công chúa lâm nguyệt như cầu kiến khương gia thần tử lâm nguyệt như thợ sâu một mặt cầu khẩn nói xin ngài nhất định giút ta thông báo một chút Có có không có. Không có. m xa xa có có vật vật ô trong khoảng n từ t thời gian này cơ hồ một mực có người đến bái kiến thần tử trong đó có là tranh cử người hầu thị nữ không có tuyển chọn còn có chính là bỏ qua tranh cử cơ hội liền cả ngày đến chân núi đi dạo những người này tựa như là thuốc cao da chó giống như để hắn phiền khó giàn nổi nghe nói như thế lâm nguyệt như lo lắng nói van cầu ngài làm phiền ngài thông báo một tiếng đi ta là thật có chuyện gấp gáp ta cho ngươi quỳ xuống nói lâm nguyệt như trực tiếp quỳ trên mặt đất nàng thế nhưng là đường đường công chúa của một nước hay là lần đầu tại mặt người trước như vậy hèn bọn bọn hắn thanh long thánh triều trong khoảng thời gian này bị bạch h ổ thánh triều v i ê nhưng võ t h t mà lâm nguyệt như cái quỳ này cũng không gây nên môn đồng đồng tình quy củ chính là quy củ không thể phá hỏng nếu không là cá nhân đi cầu gặp thần tử ta đều muốn đi thông báo một tiếng thần tử không được phiền chết người chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi môn đồng không khách khí chút nào nói lâm nguyệt như đã triệt để tuyệt vọng gặp hương gia thần tử một mặt làm sao lại khó như vậy chẳng lẽ bọn hắn thanh long thánh triều coi là thật chạy không khỏi vòng quốc nguy cơ sao lâm nguyệt như xoa xoa khỏe mắt tội nghiệp nhìn xem môn đồng an nói khép nép nói ngài liền thông báo một chút thần tử hắn nhất định sẽ gặp ta cầu ngài van cầu ngài thấy thế môn đồng cũng có chút do dự nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành quốc sát thiên hương vạn nhất thần tử đại nhân thật cùng nàng có quan hệ gì đâu nghĩ đến cái này môn đồng trầm giọng nói vậy ta giúp ngươi thông báo một chút ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem tạ ơn tạ ơn lâm nguyệt như nói cám ơn liên tục thời gian một chén trả công phu môn đồng trở về nhưng là sắc mặt lại cực kỳ âm trầm nhìn về phía lâm nguyệt như trong ánh mắt đều mang oán hận thế nào thần tử đại nhân hắn nói thế nào lâm nguyệt như vội vàng hỏi thăm nhưng lại chưa chú ý tới môn đồng ánh mắt thần tử nói bất luận kẻ nào cũng không thấy môn đồng tiếng nói đều lớn rồi một chút hắn vừa mới thế nhưng là bị trong tộc các trưởng lao r u ỗ i cho một trận còn bị t r ụ p nửa tháng gia tộc đồng lộc tất cả đều là bởi vì nữ nhân trước mắt này mà lâm nguyệt như nghe được môn đồng lời nói này sau trên mặt biểu lộ lần nữa tuyệt vọng đồng thời càng ngày càng tuyệt vọng thần tử không thấy vậy nàng như thế nào cùng thần tử dính vào quan hệ chương t h mười tám tu vi đột phá nhất cử thánh cảnh thất trọng tiên chương mười tám tu vi đột phá nhất cử thánh cảnh thất trọng tiên thân vương điện bên trong khương thái nhất cũng không biết ngoài sơn môn phát sinh sự tình lúc này hắn ngồi xếp bằng dự định củng cố thánh nhân cảnh tu vi cảnh giới chia làm tối thể tu khí ngưng chân huyền đan nguyên hồn tích biển hóa thần thánh nhân thánh nhân vương trí tôn c h u ẩ n đế đại đế đế bên trong cự đầu đế c h i vô thượng gần tiên tiên mỗi cái cảnh giới đều hết thể có cựu trọng tiên Tối thể tu khí ngưng chân chủ yếu là nhằm vào nhục thân mà huyền đan nguyên hồn tích h ả i chủ muốn đối với ứng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắc mạch hóa thần thì là một cái ngưỡng cửa đạt tới hóa thần linh phách có thể bảo vệ cầm vạn năm không tiêu tan như đạt tới điều kiện thì có thể giành lấy cuộc sống mới mà thành cựu thánh nhân đằng sau mới xem như chân chính đạp vào tu đạo chi lộ dưới thánh nhân đều là sâu kiến rất nhiều tông phái thế lực trưởng lão cũng chính là thánh nhân cảnh bây giờ hắn mặc dù đã tới thánh nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn thánh nhân sở dĩ được xưng là thánh nhân chính là cảnh giới này tu sĩ phát lực m ì n h mông có thể bản thân cảm ứng thiên địa đại đạo có thể chuẩn xác hơn lựa chọn một đầu thích hợp bản thân đạo làm sâu sắc cày thấy vì ngày sau thành t i ể u trí tôn chứng đạo thành đế làm tốt cửa hàng thương thái nhất nói khẽ thánh nhân cựu trọng thiên mỗi một trọng thiên ở giữa t r i n lệch đều cực lớn đương nhiên đó là đối với tu sĩ bình thường mà nói nhưng thương thái nhất lại là thần vương thể cùng hỗn độn thể gia thân đồng thời tại đục thân phương diện siêu việt cổ kim vãng lai hết thể mọi người đạt được thiên đạo bia tán thành bởi vậy vượt cấp mà chiến đối với hắn mà nói như ăn cơm uống nước giống như đơn giản lúc này thương thái nhất trước người bày đ ẩ y nhiều loại linh đan rượu dược đem toàn bộ ăn vào sau đều biến thành không gì sánh được năng lượng minh ông phản phất từng viên tinh thần luận dưỡng ở thể nội làm nện vững chắc tự thân cảnh giới cơ sở mặc dù lúc trước hắn cũng củng cố quá cảnh giới nhưng cơ sở càng vững chắc chỗ tốt càng nhiều lúc này trong cơ thể hắn lực lượng cực kỳ dồi dào minh ông khi tức đều không ngừng tiết ra ngoài thương thái nhất áp chế không nổi cảnh giới của hắn giống như là ngồi hóa tiễn soạt soạt soạt dâng đi lên n ầm ẩ m thể nội phảng phất có hàng ngàn hàng vạn khỏa liệt dương lại sôi trào lại tiêu đốt thân vương điện bên trong linh khí vốn là không gì sánh được n ồ n g đậm bây giờ lại thêm hắn trong cơ thể mình nhận chứa vô tận linh khí trực tiếp đem chọn tòa điện đường chém mất n ồ n g đậm đến cơ hồ hóa thành chất lỏng linh khí ở chân trời bên trên hình thành một cái vòng xoay lớn nhìn như lô đen vũ trụ giống như cực kỳ khủng bố t ư ơ n g thái nhất ánh mắt thâm thúy túi người mà lên chân đạp hư không sừng sững ở chân trời chi đỉnh khuôn mặt của hắn mơ hồ bị tiên mang bao phủ toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết giống như trích tiên nhân giống như xem ra ta trước đó cảnh giới củng cố đã vào vị trí của mình làm sao thể nội linh khí quá mức bàn g bạc không thể không đột phá khương thái nhất trường t h ở d i i lẩm bẩm nói trên chân trời thần vương định càn khôn dị tượng trầm trầm triển khai một bộ áo trắng cầm trong tay phương tiên h họa kích như chiến thần giáng lâm nhưng mà dị tượng này còn không có tiếp tục bao lâu mênh mông vô tận hỗn độn dị tượng cũng tại thiên địa triển khai chừng trăm v ạ dặm hoàn toàn phủ lên thần vương thể phong mang hỗn độn khí đang nhấp nháy tại chìm nội lưu chuyển một gốc như muốn khai thiên tích địa hỗn độn thanh l i ê n chập trần trong đó hà huy vẩy xuống thiên địa đến bên trong thần vận linh cơ thần tử lại sắp đột phá rồi động tĩnh lớn như vậy thần tử là tại đột phá một cái đại cảnh giới sao khương gia rất nhiều người tất cả đều nhìn về phía bầu trời nhìn xem sừng sững vào trong hư không khương thái nhất trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động cùng sợ h ã i thản phục khương hạo nhiên khương tuyết linh hai người cũng làm mở to hai mắt thần tử so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn đột phá cảnh giới làm ra động tĩnh đã không thể so với một chút trí tôn đột phá lúc động tích nhỏ trên chân trời khương thái nhất bên người linh khí bay múao mười phần rung động lòng người hắn như rơi phạm tiên nhân giống như muốn đạp tiên mà đi t h ầ n vương điện bên trong mấy vạn khỏa linh thạch trong nháy mắt bị hút khô hóa thành bột mịn lúc này thập tam tổ hiện thân đánh ra từng đạo thần phụ đem mỗi một phiến thần phụ đều liên tiếp vây quanh khương thái nhất p h ò n g ngừa một chút lao bất tử âm thầm gây sự dù sao trước đó thái nhất ngoại ý muốn thức tỉnh hỗn độn thể thời điểm liền đã bị rất nhiều thế lực đối địch cao t ầ n g chú ý tới bọn hắn khương gia kỳ lân tử cũng không thể xuất sai lầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn thần mang băng tán thưa không rung động giữa thiên điện ó n g bỏng một mả trong thức hải tiên quang sáng chói một tôn màu vàng nguyên thần trở nên cực kỳ ngưng thực trọn vẹn nửa canh giờ động tĩnh mới dần dần tiêu tán thương thái nhất khí tức so với trước đó càng khủng bố hơn trực tiếp từ thánh nhân nhất trọng tiên h đạt đến thánh nhân nhị trọng tiên h nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu bởi vì thương thái nhất thể nội tích lũy quá nhiều lại thêm vừa rồi củng cố cảnh giới lúc lại hấp thu rất nhiều thiên tài địa b ả o cảnh giới của hắn cũng không tại thánh nhân nhị trọng tiên h liền dừng lại ngược lại tiếp tục dâng lên c hai người t bọn hắn phóng nhãn ngoại giới cũng là thực sự định tiêm tiên tiêu có thể đột phá cảnh giới lúc chưa bao giờ giống hương thái nhất kinh khủng như vậy đây cũng là tranh lệch một、so、phía khương gia tử đệ tệ tụ trên mặt mỗi người đều mang cung kính chi ý khương thái nhất thản nhiên nói đều là người trong nhà không cần đa lễ vừa dứt lời trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm cùng mục tiêu nhân vật đối thoại thành công thân u tử người quá kinh khủng ta cố gắng tu luyện lâu như vậy cũng bất quá hóa thần tam t r o n g tiên cùng thần tử so gia ta ta cảm giác nhiều năm như vậy tu luyện đều lãng phí ở trên thân chó thương hạo nhiên nuốt ngủ nước bọt nội tâm rất là khổ bức đồng dạng là người của khương gia tranh lệch làm sao lớn như vậy phóng nhãn ngoại giới hắn cũng là mười phần nổi danh thiên tiêu vượt cấp mà chiến cũng là dễ dàng có thể cùng khương thái nhất so ra kém cách xa và dặm căn bản không phải một cấp bậc khương tuyết linh trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh trước đó khương thái nhất hay là thánh nhân cánh lúc bọn hắn cũng đỡ không nổi khương thái nhất một bàn tay hiện tại khương thái nhất thế nhưng là thánh nhân thất trọng tiên h rồi đoán chừng nàng ngay cả khương thái nhất một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi đi mặt khác người của khương gia cũng tất cả đều gật c ư ờ cùng thần tử quái thai như vậy ở vào cùng một cái thời đại quả nhiên là bi a i a hiện tại bọn hắn xem như minh bạch vạn năm trước cùng thần tử tranh bá thiên tiêu chương mười chín không bao giờ làm mua bán lô vốn còn nhiều thời gian mọi người ở đây cảm khái lúc nơi xa xẹt qua một đạo ánh sáng cầu vồng ngay sau đó bóng người h i ệ n lộ người này người khoác kim giáp vai hùng bất phàm trên giáp ngực khắc lấy một cái to lớn khương chữ chính là khương gia kim giáp vệ thần tử đại nhân tên này kim giáp vệ đầu tiên là hướng khương thái nhất cung kính hành lễ sau đó mới lên tiếng chân núi nữ tử kia quỷ một ngày một đêm ta nhìn nàng lập tức liền sẽ te xịu bởi vậy đến đây bẩm báo thần tử nữ tử k ư ơ n g thái nhất nhịu nhữ mày hiển nhiên đối với tuyển bạt thị nữ người hầu sự tình hắn cũng không hiểu biết thân tử nữ tử kia trước đó tranh cử người hầu thị nữ lúc không có bị tuyển chọn vì vậy mới quỳ hoài không dạy à ta đã biết ngươi đi xuống trước đi thương thái n h ấ t k h o á t tay áo trên mặt lộ ra một kia không vui thật sự là người nào đều muốn gặp hắn không biết thời gian của hắn là rất quý ra sao thôi vẫn là đi xem một chút đi vạn nhất có thu hoạch gì đâu cùng lúc đó dưới t h ầ n sơn lâm nguyệt như một bộ quần dài màu lam lẳng lặng, lặng quỳ trên mặt đất chỉ là sắc mặt có chút tái n h u ậ trên đầu điểm đầy mồ hôi nhìn ra được lúc này nàng trạng thái không phải rất tốt công chúa ngài quy một ngày một đêm cái kia thần tử cũng không gặp ngài chúng ta nếu không hay là đi về trước đi đi theo lâm nguyệt như thị vệ thị nữ mặt lộ bất đắc dĩ bọn hắn thanh long thánh triều đương kim công chúa thiên tri kiểu nữ thụ vô số thanh niên t à i tuấn truy phủng lại như vậy hèn mọn quỷ gối nơi đây loại tranh l ệ c h to lớn này cảm giác để cho người ta khó chịu nhưng không thể không nói gặp được cường đại hơn bọn hắn vô số lần tồn tại bọn hắn cùng dưới chân con kiến không có gì khác biệt bị dẫm chết đều không có người biết lâm nguyệt như lại là một mặt kiên định kiên quyết không dạy nổi nàng hiện tại nhất định phải ôm vào khương gia thần tử đuổi, coi như báo không lên cũng phải dính vào điểm quan hệ chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn hắn thanh long thánh triều miễn bị diện quốc hai thương h u ố n hồ nàng còn không có nhìn thấy khương gia t h ầ n tử nói không chừng thần tử thấy được nàng mạnh mai sẽ tâm sinh chiếu cố giúp các nàng thanh long thánh triều một thanh thấy thế thị vệ các tùy tùng lại là một mặt đau lòng công chúa từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời lúc nào nhận qua như vậy uy khuất cái này khương gia t h ầ n tử cũng không biết thương hương tiếp ngọc sao nghe nói ngươi lần nữa quỳ một ngày một đêm muốn gặp bản thân tử một đạo mở mị tiên âm chuyển đến lâm nguyệt như vô ý thức ngầm đầu chỉ gặp một tên áo trắng như tuyết phiêu nhiên như tiên d á n g trần nam tử xuất hiện ở bên cạnh phong thần tuấn lãng anh tư t h ẳ n g tắp dung mạo của hắn đủ để cho rất nhiều nữ tử đều mặc cảm trên người hắn cái k i a cố bảng quan khí chất càng làm cho lâm nguyệt như ngần người trước đó nàng chỉ là ở trong đám người xa xa gặp qua vị này thần tử hiện tại còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy lâm nguyệt như hô hấp trở nên có chút gấp rút trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ gặp qua thần tử đại nhân nói nàng liền muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện một ngày một đêm xuống tới sương bánh trẻ đã mềm không thẳng lên được thương thái nhất nhìn lướt qua biết lâm nguyệt như đây là giống người bình thường như vậy quý thẳng cũng không linh khí hộ thể. trên thái độ ngược lại là thành khẩn bất quá cũng không phải hắn làm cho đối phương quỳ thẳng cùng hắn khương thái nhất có quan hệ gì chẳng lẽ lại cũng bởi vì nữ nhân này có chút tư sắc dáng dấp dễ nhìn điểm chính mình liền muốn thương hương tiếp ngọc lòng sinh chiếu cố cái này lại không phải lão bà hắn húng chi hắn cũng không thích bị nữ nhân trói buộc nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ người tu đạo như muốn đăng lâm tuyệt đ ỉ n h liền phải tâm vô t ạ c nghiệm thẳng tiến không lùi ngươi như là đã gặp được bản thân tử có phải hay không nên rời đi khương thái nhất đạm mặc nói tuy nói trên thân nữ nhân này có hoàng đạo long khí có một nước chi vận ra thân tương lai nhất định là một phương nhân hoàng nhân hoàng đều là thánh nhân vương cảnh giới nhưng chỉ như vậy còn không có tư cách nhập hắn khương thái n h ấ t mắt lâm nguyệt như vội và nói g n thần tử nguyệt như muốn đi theo thần tử trở thành thần tử người hầu thị nữ đi theo làm t ù y tùng còn xin thần tử cho nguyệt như một cái cơ hội lúc đó t u y ể n bạt một chuyện đều là do ta khương gia trưởng giả phụ trách đã định ra không thể sửa đổi còn nữa n g ư ơ i muốn trở thành người hầu của ta thị nữ tư cách còn không đủ khương thái nhất thản nhiên nói ầm ầm câu nói này tựa như như kinh n ô i tại lâm nguyệt như bên t a i nổ vang nàng nắm chặt năm năm nấm không cam lòng nói thần tử Ta l có có bởi vậy nhân hoàng đều là các đại quốc gia thánh triệu thần triều quốc chủ nói một cách khác nhân hoàng cơ hồ có thể quét ngang khắc thánh nhân vương dạng này tiềm chất khương thái nhất vậy mà nói cũng không có tư cách làm hắn người hầu cùng thị nữ nói là như vậy nhưng ta từ trên người ngươi nhìn thấy ngươi thanh long thánh triều đại khí sắp tới quốc tổ muốn đoạn nói trắng ra là trên người ngươi những cái k i a ưu thế lập tức liền không có như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách sao khương thái nhất thản như nói đơn giản hai câu đem lời nói rõ ràng lâm nguyệt như sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm mại gấp rung động nói trắng ra là một nước c h i vận hoàng đạo long khí đều là b u ộ c c h u n g một chỗ nếu là quốc t ổ gây mất nàng liền sẽ giống không có dễ chi thủy giống như đến lúc đó cái gì hoàng đạo long khí cái gì đều sẽ biến mất nàng cũng sẽ phai mở cùng chúng sinh bởi vậy nàng mới muốn cùng khương ra thần tử dính vào điểm quan hệ cho dù là người hầu thị nữ đều có thể hù dọa mặt khác tam đại thanh triều lại là không nghĩ tới khương thái nhất đã sớm xem t h ấ u thế là lâm nguyệt như trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thần tử đại nhân chỉ cần ngài chịu giúp thanh long thánh triều vượt qua lần này nan quan vô luận ngài đưa ra điều kiện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng ngài chính là chúng ta thanh long thánh triều ước vạn con dân đại ân nhân van x i n ngài thần tử lâm nguyệt như dập đầu như giá tỏi trên cái chán tuyết trắng đều da đỏ lên nàng biết chỉ là một cái thanh long thánh triều l ạ i nàng biết chỉ là một cái thanh long thánh triều đều đỏ lên nàng biết chỉ là một cái thanh long thái nhất có thể giúp nàng ngươi nói là bất kỳ yêu cầu gì đều có thể có đúng không k h ư ơ n g thái nhất một mặt nghiền ngâm nói lúc này k h ư ơ n g thái nhất tâm lý đã bắt đầu tính toán hắn mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng cũng không phải thánh mẫu vô điều kiện trợ giúp người khác cũng không phải hắn k h ư ơ n g thái nhất tác phong làm việc hắn k h ư ơ n g thái nhất không bao giờ làm mua bán lô vốn mà lâm nguyệt như hiển nhiên hiểu lầm k h ư ơ n g thái nhất ý tứ nàng coi là k h ư ơ n g thái nhất là coi trọng dung mạo của mình tâm thần r u t lên cắn r ă n g nói chỉ cần thần tử ra tay trợ giúp ta thanh long thánh triều vượt qua lần nguy cơ này nguyệt như có thể dâng lên hết thảy dù là làm trâu làm ngựa cũng được xem ở ngươi thái độ như vậy thành khẩn phân thượng ta giút ngươi một lần thật sao lâm nguyệt như có chút không dám tin tưởng cảm giác giống như là đang nằm mơ ngơi ư cảm thấy bản thần tử giống như là nói lại nói lời nói dối sao khương thái nhất xem thường nói hắn nhưng là làm đủ tính toán tỉ mỉ lâm nguyệt như nghĩ bất quá chỉ là mượn nhờ thanh danh của hắn bảo toàn thanh long thanh triều những này đối với khương thái nhất mà nói chỉ là chuyện một câu nói lại không cần bỏ ra cái gì sau đó thanh long này thanh triều chắc chắn đối với mình m à ơ n trở thành đi theo thế lực của mình một con cừu r ế t chỉ có thể ăn duy nhất một lần thịt hao duy nhất một lần lông nhưng nếu là n u ô i có phải hay không muốn ăn thời điểm liền có thể cắt một miếng thịt lông cựu còn có thể vô hạn hao mà lại nói không chừng có thể có mặt khác hồi báo không khéo như hắn khương thái nhất ánh mắt khẳng định là rất lâu dài đa tạ thần tử đại nhân sau đó ta thanh long thánh triều định đem toàn lực hồi báo thần tử đem ngài tượng thần sừng s ứ g tại thánh triều các nơi vinh được thế nhân hương hỏa cung vụng lâm nguyệt như thật sâu hành lễ phát ra từ nội tâm c ả m tạ khương thái nhất nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa lâm nguyệt như mang theo khương thái nhất tự tay viết, viết xuống thần tử phát chỉ mặt trên còn có che kín khương gia trừng n thần tử phát chỉ như thần tử đích thần tới chí ít còn lại tam đại thánh triều cũng không dám vi phạm nữa trải qua lần này đối thoại thương thái nhất từ lâm n g u y ệ t như trên thân đạt được năm mươi không không không điểm khí vận giá trị đương nhiên đây chỉ là một điểm nhỏ đằng trước đầu to còn tại phía sau còn nhiều thời gian chương hai mươi thôn tiên thánh thể cơ ngạo tiên đem đường đi hẹp chương hai mươi thôn tiên thánh thể cơ ngạo tiên đem đường đi hẹp thời gian phi tốc trôi qua liên quan tới bí cảnh sự tình đã truyền khắp toàn bộ đông hoang đối với cái này rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận bí cảnh mở ra đến lúc đó sẽ có vô số cơ duyên tạo hóa như thế chúng ta tu sĩ đều hẳn là g à n h giật một hồi ngươi có thể kéo mấy cái đến đi dù sao ta không đi nghe nói lần này bí cảnh không thể coi thường khương gia cơ gia cùng rất nhiều mặt khác cổ l a o đại giáo bất hủ đế tộc trường sinh thế gia đều sẽ phái người t i ế n vệ chúng ta những tán tu này đến đó làm gì làm bia lỡ đạn sao ta cái kia nhiệt huyết dâng trào tâm bị ngươi những lời này t ố i tắt thường nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm người tu đạo không phải liền là tranh với trời cùng đất tranh cùng h ắ n tranh cùng mình tranh sao không có cốt khí đồ vật trách không được hiện tại liên tích b i ể n cảnh đều không có đạt tới nói hình như ngươi lợi hại ngữu bức giống như có dám hay không đánh một trầu rất nhanh đông h o a n g các lộ tu sĩ đều là hướng châu bí cảnh k i a mà đi có một ít thực lực không tệ tán tu có kẻ l i ề u mạng đều như toan tranh một phen cơ duyên tạo hóa lúc này thương gia thần sơn từng thanh đại kỳ tung bay mà lên trên cờ sĩ cái kia thật to khương chữ kim quan g s á n g trói giống như có đạo vận ở trong đó chạy xuôi kỳ p h à m liệp liệp rung động nơi này tụ tập không ít cổ chiến xa thân xe do cổ tinh bản nguyên rèn đúc mà thành trên đó còn có lực lượng phát tắc mỗi một chiếc cổ chiến xa đều đại biểu đã từng một hành tinh cổ có thể nghĩ đại thủ bút này cũng chỉ có bất hủ đế tộc mới có mà cổ chiến xa phía trước còn có rất nhiều hình thể khổ hình thái khác nhau dị thú có tài hoa xuất chúng phun r a nuốt vào liệt diễm họa kỳ lân có thuần huyết thái cổ cự thú sừng sững hư không chờ đợi chủ nhân của nó có đại hung hậu duệ dương cánh hai cánh lệ thanh diết lên còn có rất nhiều chân cầm cánh chim cứng rắn như t h ầ n thiết có thần phù ba động lưu chuyển lần này bí cảnh ở vào bắt đầu đế tinh cùng t i n h không cổ đạo chôn nối tiếp trừ ta khương gia bên ngoài bắt đầu cơ gia cùng với k h á c đế tộc đạo thống cổ lão định tiêm đại giáo kiện xuất bối phận tham gia bí cảnh chi tranh các người muốn đoàn kết nhất trí cộng đồng đối ngoại khương gia một vị trưởng lão ngay tại hướng khương gia từ đệ bọn họ giảng giải lần này bí cảnh chi tr hiển nhiên đối với cái này khương gia phi thường trọng thị cùng lúc đó bắt đầu đế tinh trên trời cao có vô số dòng đuổi vượt qua mỗi một chiếc dòng đuổi qua đều tung bay lấy một viên khắc lấy cổ lao ân ký cơ chữ trên kỳ lúc này phía trước nhất dòng đuổi trong cung điện ngạo thiên gặp qua lão tổ một vị thanh niên lúc này chính chắc tay hướng một vị lao giả hành lễ thanh niên này nhìn qua tà mị dị thường trên thân tràn ngập cực kỳ đáng sợ ma khí như cái thế ma quân giống như hắn sợi tóc thon dài đôi mắt như máu trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia tà tính đây chính là cơ gia thần tử cơ ngạo thiên ngạo thiên không cần đa lễ lần này ta tới là để cho ngươi biết được một người người này có lẽ sẽ gây nên hứng thú của ngươi vị này lão tổ cơ gia sắc mặt nghiêm túc đạo ngay vậy cơ ngạo thiên hơi nghi hoặc một chút hắn làm cơ gia thân tử bắt đầu đế tinh thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đối với toàn bộ đông hoang thậm chí tiên vực cũng biết không ít đã từng cùng khương gia thiên kiêu tranh phong qua khương gia nổi danh cũng liền hai người một cái là thân có tinh thần thánh thể khương tuyết linh một cái khác chính là kiếm đạo thể chất khương hạo nhiên lão tổ nói chính là khương tuyết linh hay là k ư ơ n g hạo nhiên hai người kia ta đều biết ta chẳng lẽ lại k ư ơ n g gia thế hệ tuổi trẻ còn có người khác lão tổ cơ gia lắc đầu đều không phải là lao n tổ ớ cơ h h h n ư n g ra thở n tử, k h ư ơ sâu ánh mắt trở nên càng ngày càng lăng lệ kẻ này ngươi cần thiết phải chú ý hắn chính là lần này trong bí cảnh uy hiếp lớn nhất nghe vậy cơ ngạo thiên trên mặt không chỉ có không có sợ hãi chút nào ngược lại ánh mắt dần dần trở nên cực nóng cổ đại quái thai thần vương thể hỗn độn thể nhục thân cực hạ thiên đạo bia tán thành một tay chấn áp khương tiết linh khương h ạ o nhiên cái này mỗi một kiện tin tức đều đủ để chứng minh khương thái nhất bất p h ả m tư chất như thế đơn giản chính là tốt nhất đại dược nếu là có thể đem thôn vệ nói đến đây cơ ngạo thiên liếm môi một cái trong lòng vô cùng kích động phản phất phát hiện cái gì khó lường bí bảo giống như hãng cơ ngao thiên người mang thôn thiên thánh thể tu luyện thôn thiên công cầm trong tay thôn thiên bình có thể thôn vệ luyện hóa thế gian h mỗi thôn p h ệ một cái thể chất đặc thù thực lực của hắn tu vi đều sẽ lên cao mà khương thái nhất thế nhưng là hỗn độn thể thêm thần vương thể nếu là đem thôn p h ệ khó có thể tưởng tượng hắn có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu t r o n g tộc hay là đề nghị ngươi đem ánh mắt đặt ở khương gia hai người khác t r ê n thân dạng này phong hiểm có thể giảm xuống rất nhiều lao tổ cơ gia nhắc nhở dù sao khương thái nhất tư chất như vậy vạn cổ không một khẳng định là khương gia ưa thích trong lòng nếu là khương thái nhất xảy ra chuyện rất có thể dẫn phát khương gia bạo giận dẫn phát bất hủ chiến mặc dù hắn cơ gia không sợ nhưng nếu thật là treo lên bất hủ chiến cũng không chịu được nổi lão tổ yên tâm ta sẽ chú ý phân nhưng mà đối với những này thương thái nhất cũng không biết đương nhiên cơ ngạo thiên cũng không biết được quyết định này của hắn đã đem đường cho đi hẹp chương hai mươi mốt hiện thân cổ đạo thành chấn động các nơi chương hai mươi mốt hiện thân cổ đạo thành chấn động các nơi bắt đầu đế tinh cùng tinh không cổ đạo chỗ nối tiếp đứng vững vàng một tòa thành trì cổ lão cổ đạo thành tòa cổ thành này bắt đầu xây dựng vào mười vạn năm trước sáng tạo nó chính là một vị không biết tên cái thế đại năng nhưng từ đại năng kia vẫn là sau cổ đạo thành chính là vật vô chủ lần này các đại thế lực tiến về bí cảnh trước đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân tục chuyên nói bí cảnh kia chính là sáng tạo cổ đạo thành đại năng chi mộ trong khoảng thời gian này không quá an bình a luôn có thể thấy có người đến còn có các đại thế lực từ đệ hướng nơi này đuổi đây không phải rất bình thường sao chúng ta nơi này cách bí cảnh gần như vậy những thế lực kia trước khi đến bí cảnh trước cũng sẽ ở nơi này đặt chân tu trình bất quá nghe nói đại mộ kêu bên trong giống như có không thể tên không nói đồ vật chung quanh luôn có thể xuất hiện một chút đánh mất linh tính yêu thú cùng tu sĩ một lòng giết chóc không thể tên không thể nói đại khủng bố a còn không phải sao nghe nói ở trong đó đồ vật hơi nhiễm một chút cũng có thể làm cho một cái người sống sờ sờ lưu lạc làm chỉ biết giết chóc khối lỗi cho dù là trí tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi cổ đạo trong thành không ít tu sĩ ngay tại nghị luận đột nhiên nga ô một tiếng thu giống vang vọng đất trời nơi xa trên chân trời bốn hình chữ nhật thái khác biệt thuần huyết đại hung lô kéo một tòa đạo tre khuất bầu trời ngang qua khung vũ to lớn chiến xa từ hư không chầm chầm mà đến. trên xe kéo đứng vững vàng một tên phong thần tuấn lãng phiêu nhiên như tiền nam tử tuổi trẻ trên xe kéo một cái to lớn khương chữ để đông đảo tu sĩ con ngươi thích chặt sắc mặt đại biến là là khương gia người của khương gia tới thủ bút thật lớn a thế mà dùng bốn đầu thuần huyết sinh linh kéo xe nói nhỏ chút đây chính là bất hủ đế tộc quan sát cựu thiên thập địa cùng trời đồng thọ ngươi lớn tiếng như vậy không muốn sống nữa trong thành chúng tu sĩ tận mắt nhìn thấy sau rung động không thôi phải biết thuần huyết sinh linh lại kém về sau cũng có thể thành thánh mà thánh nhân đủ để khai tông lập phái sáng tạo đạo thống nhưng tại bất hủ đế tộc chỉ có thể kéo xe cái này khiến rất nhiều đến đây bí cảnh lịch luyện các lộ thiên kêu mặt mũi tràn đầy đáng chắt cùng hâm mộ trước mấy ngày người cơ gia đi tới nơi đây còn kinh động đến thành chủ bây giờ nhìn k h ư ơ n g gia phô trương cũng không nhỏ a lại nói cái kia lái xe tựa như là k h ư ơ n g gia kiếm đạo thể chất k h ư ơ n g hạo nhiên có tu sĩ run r i n g nói ngoại tảo không thể nào lại là k h ư ơ n g gia danh sách một trong khương hạo nhiên danh sách tự mình lái xe chẳng lẽ lại trong xe kéo người tới là k h ư ơ n g gia thần tử mọi người ở đây chấn kinh lúc đột nhiên trong hư không nhấc lên vợ sóng một lao giả hoành không xuất hiện hắn người khoác hoa phục đầu đội tử kim quan bên h ô n g tắt h một đầu tử kim nai lưng khí tức quanh người bành trướng dẫn h ư không đều nổi lên g ợ n sóng cái này đây là cổ đạo thành lao thành chủ thật là lao thành chủ không đúng cổ đạo thành không phải vật vô chủ sao làm sao còn có thành chủ đâu có tu sĩ không hiểu đương nhiên cũng có tu sĩ giải hoặc nói là vật vô chủ nhưng vẫn là phải có quy củ cổ đạo thành liền có một cái quy củ bất thành văn ai thực lực mạnh nhất ai liền có thể làm thành chủ ngay tại các tu sĩ nghị luận lúc cổ đạo thành lao thành chủ đã đi tới xe kéo trước chắp tay hành lễ mặt mũi tràn đầy kính sợ nói lao hủ gặp qua thần tử đại nhân không cần đa lễ thương thái nhất lạp lái xe màn cười n h ạ t một tiếng đến cổ đạo trước thành trong tộc cao tầng cũng đã nói cổ đạo thành lao thành chủ đã từng là trong tộc một vị trưởng lao tùy tùng bởi vậy hắn đến bái kiến chính mình thương thái nhất cũng sẽ không cảm thấy n g o à i ý muốn thần tử thực lực vô song uy áp cái thế quả thật như trong truyền thuyết như vậy à lao thành chủ cảm thán nói hắn chính là thánh nhân cảnh lại không m ò ra khương thái nhất thực lực có thể coi là khương thái nhất cường đại như thế trên thái độ lại cực kỳ ôn hòa bình dị gần úi nhân vật như vậy tương lai nhất định là muốn đăng lâm tuyệt đỉnh tiền bối quá k h e lên rồi ta đã là thần tử an bài chỗ ở lão nô vì ngài dẫn đường lao thành chủ lập tức đi ở phía trước dẫn đường lần này bí cảnh mở ra các đại thế lực đều lấy cổ đạo thành là chỉnh đốn khu vực cho nên hắn ngay từ đầu liền là khương gia an bài trong thành chỗ tốt nhất rất nhanh bốn đầu thuần huyết sinh linh mang theo cựu đầu thương long hoành không mà đi phía dưới tận mắt nhìn thấy đây hết thệ tu sĩ mở to hai mắt nhìn cảm giác giống như là đang nằm mơ giống như trong truyền thuyết khương gia thần tử đánh vỡ nhục thân c ự n cảnh đang đ ỉ n h tiên đạo bia đỉnh cao nhất càng là đã thức tỉnh hỗn độn hệ bây giờ thấy một lần cảm giác so trong truyền thuyết còn cường n ạ i hơn nếu là có thể cùng khương gia thần tử dính liễu quan hệ tương lai chúng ta cũng có thể ngươi có thể dẹp đi đi liền ngươi dạng này còn vọng tưởng cùng khương gia thần tử dính liễu quan hệ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương ngươi xứng s a o mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất thực hiện đâu cắt mặc kệ ngươi một chút tự mình hiểu lấy đều không có mặc dù rất nhiều tu sĩ trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là phi thường hướng tới nếu là có thể thành công dựng vào khương gia thần tử đường dây này lần này bí cảnh nói không chừng có thể dựa vào khương gia thần tử che chở đạt được cơ duyên của mình cùng tạo hóa một số người đã bắt đầu hành động cùng lúc đó tại một mảnh màu đen trong lâu vũ một tên dung mạo tuấn mỹ quanh thân quanh q u ầ n ma khí nam tử chính ngồi xếp bằng tại phía sau hắn có núi thây biển m á u hư ảnh hiện hiện nhìn kỹ rõ ràng là đủ loại thể chất đặc thù làm cơ gia thần tử thân phụ thôn thiên thánh thể tự nhiên là cần không ngừng thôn vệ mặt khác thể chất đặc thù mới có thể trưởng thành mà cơ gia chính là tiên vực mười hai bất hủ đế tộc một trong thế lực cực mạnh dựa vào cơ gia quyền thế những năm gần đây không biết là cơ ngạo thiên bắt tù binh bao nhiêu thể chất đặc thù thờ nó thôn vệ bây giờ cơ ngạo thiên thực lực sớm đã sâu không lường được thần tử đại nhân có tin tức chuyển đến thương gia thần tử đến cổ lạo thành đồng thời do lạo thành chủ phụ trách tiếp kiến một tên tài hoa xuất chúng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đi đến đây là thanh d ự c trời rơi bộ tộc thiên tiêu cũng là cơ ngạo thiên người hầu khương thái nhất rốt cuộc đ ã đến a cơ ngạo thiên nhãn thần nóng bỏng trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tà tính từ khi biết được khương thái nhất sự tích sau hắn đã đem cái tên này thật sâu đ i lại nếu là thành công đem nó t h ô n vệ thực lực của hắn tất nhiên có thể lần nữa kết nối lại mấy cái bậc thang nghĩ đến cái này quanh người hắn ma khí khóe động lên nằm bàn g bạc khí tức gáp t r ê phía dưới thanh rực trời rơi khó mà đ ộ n đậy nhưng kẻ sau trên mặt lại tràn đầy cuộc nhiệt đại nhân chắc chắn là vùng thiên đ i ệ này chỗ tệ chương hai mươi hai thủ đoạn quá ti tiện khương gia thần tử hiện thân tin tức phong quyền tàn vân giống như truyền khắp toàn bộ cổ đạo thành rất nhiều thế lực đều bị khiếp sợ đến nghĩ không r a vị này khương gia kỳ lân tử bị phong ấn vạn năm tồn tại sau khi tỉnh dậy không bao lâu liền muốn bắt đầu hành tấu thiên hạ các đại thế lực đ ỉ n h tiêm đạo thống cổ lão đều dự định bái phòng khương gia thần tử nếu là bọn họ có thể cùng khương gia thần tử giao hảo xu thế tương lai phía dưới bọn hắn phía sau tông phái cũng có thể được lấy bảo toàn lúc này một chỗ rộng lớn quần quận ngoài cung điện tụ tập vô số tu sĩ trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cung nhiệt trong miệm không ng dạng như vậy t h ư ợ n h ư truy tinh hiện trường giống như rất nhiều nữ tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy t r ờ mong phương tâm run r u dày nếu là có thể cùng khương gia thần tử phát sinh điểm quan hệ nói ra các nàng cũng có thể kiêu ngạo những người này có phải hay không đều cử chỉ điên rồ chờ đợi hơn nửa ngày còn tại hô muốn được thần tử đại nhân coi trọng há lại dễ dàng như vậy khương tuyết linh quét mắt bên ngoài đám người kia tao mày nói nàng không chút nghi ngờ nếu không phải khương hạo nhiên ở bên ngoài trông coi đám người kia sợ là sẽ phải vọt thẳng tiến đến một bên khương thái nhấc áo trắng như tuyết trong tay bưng lấy một bản cổ tịch tùy ý lật qua lại thần tử có muốn hay không ta cùng hạo nhiên đem phía ngoài đám người kia đều đổi u đi khương tuyết linh hỏi bọn g i a hỏa này ở bên ngoài không ngừng la to làm phiền thần tử thanh tịnh nếu không phải không có thần tử ra hiệu nàng đã sớm muốn động thủ đuổi người không ngại dù sao không ảnh hưởng tới ta khương thái nhất tiếp tục đọc qua cổ tịch lại nói thần tử những người này là thế nào biết ngài ở chỗ này theo lý mà nói lão thành chủ cũng không nên tiết lộ ngài tung tích ra khương thái nhất khép lại cổ tịch nhữ n g mày đứng lên khương tuyết linh cái này thuận miệng nói ngược lại để hắn đã nhận ra một chút mánh khỏe lúc này bên ngoài đại điện khương hạo nhiên cầm trong tay trường kiếm như một tôn cái thế kiếm thần giống như sừng sững tại cửa chính lạnh lẽo nhìn một phía cũng không cân nhắc một chút cân l ư ợ n g bằng các ngươi cũng muốn gặp thần tử đại nhân hiện tại nhĩ đẳng tốc tốc rời đi n h ư còn dám hung hăng càng quái la to kiếm trong tay của ta nhưng không mặc mắt ngay vậy những cái kia muốn gặp khương thái nhất muốn cùng khương thái nhất nhờ v à chút quan hệ chúng tu sĩ đều là sắc mặt đại biến phải biết khương hạo nhiên thế nhưng là khương ra danh sách một trong chính là vạn người không được một kiếm đạo thể chất càng là tại hóa thần cảnh liền luận rục ra một tia kiếm đạo phát tắc mạnh mẽ như thế viễn siêu bọn hắn phần lớn người nhưng nếu là cứ như vậy rời đi vậy sau này còn muốn gặp khương gia thần tử coi như không dễ dàng cho nên cho dù khương hạo nhiên nói ra lời ấy nhưng vẫn là không có nhiều người chịu rời đi hạo nhiên công tử gia phụ chính là bắt đầu đế tinh gia chủ lăng gia ta lăng gia lan có người tiến lên muốn cùng khương hạo nhiên lôi kéo làm quen nhưng mà đáp lại người trước lại là một cái lăng chữ cộng thêm một cái cương phong người tuổi trẻ kiết như, như đạn pháo trùng điệp bay ngược ra ngoài đập vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường không rõ sống chết quả nhiên là người của khương gia làm việc đều bá đạo như vậy bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là ở rằng có nữa khương hạo nhiên khẳng định sẽ giết người thế là những tu sĩ này cũng không dám lại dừng lại nhao nhao dự định rời đi k hương hạo nhiên lúc này lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì tiện tay bắt l ấ y trong đó một tên tu sĩ cổ áo lạnh lùng nói nói là ai nói cho các ngươi biết thần tử đại nhân ở tại nơi đây vừa mới k hương thái nhất truyền âm cho hắn bằng không hắn cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới việc này bây giờ suy nghĩ một chút tuyệt đối là có người cố ý tiết lộ thần tử hành t u n g mặc dù không phải đại sự có thể nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này l à to cũng là phiền p h ư c bị k hương hạo nhiên bắt lấy tu sĩ sợ mất mật nói là đúng đúng người của phụ thành chủ nói cho chúng ta biết đối phương còn nói thần tử bên người đại nhân thiếu khuyết người hầu thị nữ để cho chúng ta nắm lấy cơ hội không phải vậy về sau còn muốn đi theo thần tử liền khó khăn cho nên chúng ta mới tụ tập ở chỗ này không phải vậy chính là cho chúng ta mười cái lá gan chúng ta cũng không dám ở chỗ này là to a nghe vậy hương hạo nhiên cho mày từ lao thành chủ đối bọn hắn thần tử trên thái độ đến xem đối phương không nên sẽ tiết lộ thần tử tung tích mới đúng à. người nếu dám nói láo coi chừng đầu của ngươi hương hạo nhiên hung á t nói người kia toàn thân khẽ run dậy đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như ta nào dám nói、láo. chính là cho ta mười đầu mệnh cũng không dám a đi người kia hình dạng thế nào tên gọi là gì thương thái nhất tiếp tục truy vấn đối phương cũng không phải là nhân tộc tựa như là thanh d ự c rơi tộc về phần danh tự ta là thật không biết thanh d ự c rơi tộc là trăm vạn năm trước từ địa phương khác di chuyển đến đông hoang tộc đàn này số lượng khổng lồ lên tới toàn bộ tiên vực cho tới giới hải đều có tộc đàn này thân ảnh thanh d ự c rơi tộc trời sinh nhanh nhẹn lực lượng mặc dù không bằng những sinh, linh khác, nhưng sinh mệnh lực lại cực mạnh rất khó giết chết cùng cảnh giới bên trong thanh d ư c dây tộc có thể tùy tiện chấn áp rất nhiều nhân tộc thiên tiêu tộc đàn này trời sinh tính tàn nhẫn yêu thích giết chóc rất nhiều thiên phú không đủ tu sĩ gặp được thanh dự c rơi tộc đều sẽ đường vòng mà đi khương hạo nhiên h i ế p híp mắt toàn thân trên dưới tản m á t ra sát ý ngút trời dám c a n đảm tiết lộ thần tử tung tích đang chém gặp khương hạo nhiên mặt lộ sát ý nam tử trẻ tuổi này dọa đến toàn thân rút lưng d y chân đều mềm nhúng vị công tử này ta ta có hay không có thể đi người kia thận trọng nói lăn người kia thở dài ra m ộ t hơi lảo nghiêng ngã chạy lúc này khương hạo nhiên quay người hướng trong điện chắc tay nói thần tử việc này giao cho ta xử lý đi hắn thấy thần tử vừa mới khôi phục không ba Căn bản thân g tử r ê đại nhân ngài nói có phải hay không là người cơ gia khương tuyết linh giống như nghĩ tới điều gì nhắc nhở cái này cổ đạo thành mặc dù không thuộc thế lực khắp nơi nhưng lại gấp liên tiếp bắt đầu đệ tinh nếu nói cái này tiên vực ai dám t r e o chọc bất hủ đế tộc khương gia vậy cũng chỉ có mặt khác bất hủ đế tộc mà các đại bất hủ đế trong tộc khương gia cùng cơ gia có thể nói thủy hóa bất dung mấy vạn năm đến trong bóng tối không ít đấu thắng nghe vậy khương thái nhất cũng cảm thấy lại có khả năng tại trước khi hắn tới cổ đạo thành thành chủ liền từng tiếp đ á i qua cơ gia thần tử mà lại trước đó thập tam tổ liền đã nói với hắn nếu là ở trong bí cảnh gặp được người cơ gia muốn sống tốt xử lý đủ loại này kết hợp lại cơ gia thần tử hiểm nghi rất lớn hai người cùng thuộc bất hủ đế tộc cùng là nhà mình đế tộc thần tử sẽ có tranh phong khương thái nhất là đã sớm nghĩ đến c h ỉ là cái n à y cơ g khỏi có chút quá thi Chương 23. Đại nháo thành chủ phụ, ti tiện. Đại có quá lúc ẫ lẫn n nhau Chương nháo thành phủ, nhau Cùng thăm chủ phụ, thăm dò. dò. Đại l đó trong phủ thành chủ cơ ngạo thiên đứng chắp tay một mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới mới ngồi một hồi liền phát sinh chuyện như vậy việc này vì sao không cáo chi ta vì sao muốn tự tiện chủ trương cơ ngạo thiên đưa lưng về phía người hầu l ạ n h giọng chất vấn tuy nói hắn sớm muộn cũng sẽ đối với khương thái nhất đậu thủ nhưng lại cái này cổ đạo thành hắn còn không muốn cùng k ư ơ n g thái nhất nội xung đột thứ nhất là không muốn đánh cỏ độc rắn thứ hai là còn muốn tiếp tục cẩu thả xuống dưới đợi đến tiến vào bí cảnh sau lại một kích thành công có thể nghĩ không đến đều bị thằng ngu này làm hư chuyện xảy ra sau khương gia khẳng định sẽ có chỗ cảnh giác đến lúc đó đang suy nghĩ ra tay liền khó khăn còn xin đại nhân c h ủ tội thuộc hạ cũng là xúc động nhất thời đại nhân ngài đi vào phủ thành chủ không người hỏi thăm những người kia ngược lại là đối với cái kia khương gia thần tử đến mà kích động vạn phần thuộc hạ thật sự là giận đầu góc nóng lên liền nghĩ ra dạng này kế sách người hầu quỳ trên mặt đất dù giọng giải thích nhưng bây giờ tưởng tượng mới phát hiện chính mình chỗ này vị kế sách vụng về chồng chất khương gia thần tử cỡ nào người như thế nào lại không rõ đâu hắn đây là lòng tốt làm chuyện xấu cho nhà mình đại nhân sớm t r e o chọc phải phiền tay tôi nể tình ngươi là vì ta việc này không truy cứu nữa nhưng nếu nếu có lần sau nữa định chém không công tha cơ ngạo thiên nhãn trong mắt hiện lên t à quang chu thân ma khi mãnh liệt tản mát ra một sợi uy áp kinh khủng lập tức khôi phục như lúc ban đầu bây giờ chính là lúc dùng người hắn còn sẽ không vì một kiện nói lớn không lớn sự t ì n h trừng phạt cấp dưới đứng lên đi thanh dự c bức quỷ trên mặt đất vội và nói đa tạ đại nhân tha thứ thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó vì đại nhân dọn sạch tất cả c h ư n g ạ i đi theo làm tùy tùng chết thì mới dừng nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng vang oanh minh toàn bộ phủ thành chủ đều chấn một cái giống như xảy ra địa c h ấ n trong lúc nhất thời phủ thành chủ chung quanh ánh sáng cầu vồng đại tác hộ phủ trận pháp bị phát động người nào dám can đảm sông ta phủ thành chủ muốn chết phải không một đám phủ thành chủ thị vệ còn không có tới gần liền bị một đạo khủng bố kiếm quăng chém thành hai đoạn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra phốc phốc trường kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất theo sát phía sau chuyển đến quát lớn âm thanh con rơi kia quốc a đây nhận lấy cái chết hương hạo nhiên tiếng như trung minh sóng âm q u y t tán phương viên hơn mười dặm rất nhiều tu sĩ đều bị chấn mảng nhị pha t o á i đầu n ã o ông ông tác hưởng chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì động tính là từ p h ụ thành chủ nơi đó chuyển đến đi xem một chút nghe tiếng chạy tới các lộ tu sĩ cách thật xa liền thấy khương hạo nhiên lập tức từng cái con người thích chặt có người nghệ nào ta đi người kia tựa như là khương gia danh sách khương gia thần tử tùy tùng khương hạo nhiên a thực lực thật đáng sợ nghe nói cái này khương hạo nhiên thực lực vô song tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ khá cao từng một kiếm chém giết hóa thần ngũ trọng thiên giao long chúng ta hay là cách xa một chút đáng sợ như vậy thực lực lại là khương gia thần tử tùy tùng cái tiết khương gia thần tử thực lực lại nên mạnh bao nhiêu chúng tu sĩ xì xào bàn tán khe khẽ bàn luận lại đều không dám tới gần mảy may tiểu h ư n h đệ chậm đã nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm ánh sáng cầu vông l ư ớ t qua một tên thân mang áo bảo cho nam tử trung niên đi vào khương hạo nhiên trước mặt nam tử trung niên này chính là cổ đạo thành đương kim thành chủ hàn tự nhiên là biết khương hạo nhiên dù sao khương hạo nhiên tại chưa thành là khương gia thần tử tùy tùng trước đó liền đã danh chấn đông hoàng bị thế nhân biết được mà hắn đoạn thời gian trước vừa tiếp đãi cơ gia thần tử hàn tự nhiên biết khương gia cùng cơ gia mâu thuẫn cho nên chưa dám tùy tiện đi bãi phòng khương thái nhất bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy để hắn rất là khó xử một bên là đại biểu khương gia thần tử khương hạo nhiên một bên khác là cơ gia thần tử hai cái này bất hủ đế tộc vô luận là cái nào hắn đều đắc tội không dạy nổi loại khổ này ép cảm giác để hắn rất là bất đắc dĩ quá mẹ nhà hắn khó khăn nhưng mà khương hạo nhiên chỉ là nhìn lướt qua cổ đạo thành thành chủ tiếp tục hướng về phía trong phủ giống to làm sao dám làm không dám thừa nhận con rơi kia cút ngay đi ra nếu không nếu để cho ta bắt được ngươi định đưa ngươi trẻ m thành muốn mạnh nghiền xương thành cho hạ tự nhiên biết rõ trong phủ thành chủ này cư trú cơ gia thần tử nhưng hắn chính là hướng về phía cơ gia thần tử tới v ừ a v ẫ n cũng có thể t h a m dò bên dưới cái này cơ gia thần tử thực lực làm tốt nhà mình thần tử bảy miêu tinh kế đợi đến tiến vào bí cảnh song phương đều vô cùng có khả năng sử dụng bạo lực lẫn nhau xuất thủ mà cái kia cơ gia thần tử chính là thôn thiên thánh thể chuyên môn thôn p h ệ các loại thể chất đặc thù đến lúc đó không gánh nổi đối phương sẽ đối với thần tử xuất thủ bởi vậy hắn đến sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đây mới là hắn người theo đuổi này nên làm lúc này trong phủ cương n ạ o thiên sầm mặt lại xiết chặt nằm đấm trong mắt chứa sát ý nếu không có khương thái nhất ra hiệu cái này khương ra danh sách cũng sẽ không lần nữa biết chính mình liền ở tại phủ thành chủ điều kiện tiên quyết còn dám tới cửa khiêu khích đại nhân việc nhỏ cỡ này giao cho thủ hạ đi làm thuộc hạ định đem ngoài cánh cửa kia người đầu lâu cho thu hồi lại thanh dự con rơi mắt lộ huyết quang hắn tự nhiên minh bạch cơ ra cùng khương ra có không thể hóa giải mâu thuẫn vừa vặn hôm nay giết một cái khương ra danh sách hướng đại nhân biểu thị hắn tên là thanh bức có thể bị cơ ngạo tiên thu làm người hầu tự nhiên cũng không phải hạng đơn giản tu vi sớm đã đạt đến hóa thần tứ cho tiên lại cũng có được vượt cấp mà chiến năng lực không chút khách k h í nói cho dù là đối đầu khương gia danh sách hắn cũng có n ắ m chắc giết chi mà lại nhà mình đại nhân là cao quý thôn thiên thánh thể cần thôn phệ rất nhiều thể chất đặc thù cái này không người của khương gia chủ động tới cơ ngạo tiên nhãn trung hàn mang hiện lên nhẹ gật đầu vừa vặn để cho mình người hầu thử một chút khương gia danh sách thực lực dùng cái này lại suy tính ra khương gia thần tử thực lực kể từ đó hắn cũng có thể làm đủ chuẩn bị chương hai mươi b ố hai đại đế tộc thần tử gặp nhau tranh phong lên chương hai mươi b ố hai đại đế tộc thần tử gặp nhau tranh phong lên ta tưởng là ai lại là khương gia danh sách khương hạo nhân a thanh bức nên ngang đi ra nhất miệng cười lạnh mặc dù khương gia thế lớn mặc dù khương hạo nhiên thực lực cực mạnh nhưng đừng quên hắn thanh bức cũng không phải người bình thường mà lại sau lưng của hắn đồng dạng đứng đấy bất hủ đế tộc cơ gia thần tử bởi vậy người khác e ngại khương gia hắn cũng sẽ không có quá nhiều kính sợ mắt thấy song phương dương cung m ặ t kiếm cổ đạo thành thành chủ lập tức phân p h ó i trong phủ tất cả mọi người đợi tại n g u y ê n chỗ không nên khinh cử vọng động từ mặt ngoài đến xem là tiểu bối ở giữa tranh phòng nhưng suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn là hai đại đế tộc lại giao thủ a lại dối loại tình huống này hắn thành chủ này cũng không thể đầu góc phát sốt đi xếp hàng bởi vì một cái làm không tốt hắn liền phải xong con b ê phương thức tốt nhất chính là trung lập song phương đều không đạt tội mà tại hương hạo nhiên trong mắt đầu này thanh r ự c con rơi đã là cái rơi chết chết đi hương hạo nhiên không nói nhảm toàn thân tắm rửa kiếm đạo phát tắc cầm trong tay trường kiếm như thượng cổ kiếm thần lâm thế hóa thần tam trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào bộ phát h ử ai sống ai chết còn nói không chừng đâu thanh bức cười lạnh đồng dạng là hóa thần tam trọng thiên tu vi tốc độ nhanh đến thực hạ trường đao trong tay hàn quang lấp lóe lạnh leo bức người hai người rất nhanh liền giao thủ với nhau ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đã giao thủ không dưới t r o n chiêu Bốn p hai í k ế người trúc b ă n liệt nhiều rất sụp đổ, n g qua đ ư ờ này g tu sĩ cách m thực, người. Người thực lực không thể so với các đại đạo thống cổ lao truyền nhân kém vẹn vẹn chỉ là tùy tùng liền cho người ta một loại bệ nghệ vật vật chân đạp chúng sinh trùng kích cảm giác mọi người tại đây ai có thể là cái này hai đối thủ rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu nhìn hoảng sợ lạnh mình hô hấp dồn dập vô luận là tu vi hay là chiến l ự c bọn hắn đều mặc cảm cái này còn vẹn vẹn chỉ là tùy tùng từ nơi này cũng đủ để nhìn ra mỗi người bọn họ chủ nhân thực lực mạnh mẽ nhưng mà đúng vào lúc này hiện trường tình thế đột nhiên đ ạ i biến người đẻ ép được ta sao một tiếng quát lớn bên dưới thương hạo nhiên trên thân kiếm đạo pháp tắc càng thêm sáng trói đầu sinh đạo hoa so trước đó càng khủng bố hơn mênh n ô n g kiếm đạo pháp tắc phun ra ngoài phanh thanh bức đôi mắt mở to dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị một kiếm chém vỡ nửa người trên người á o giáp như giấy rán đồng dạng từng khúc băng liệt thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài cái này sao có thể thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy thanh bức mặt mũi tràn đầy không thể tin vừa mới còn đánh khó phân thắng b ạ i hiện tại làm sao đột nhiên liền thế cục đại c h u y ề n một đầu con rơi tối h cũng dám làm giữ vừa rồi ta bất quá chỉ dùng không đủ sáu thành thực lực cơ gia thần tử tùy tùng bất quá cũng như vậy à hương hạo nhiên kiếm trong tay đẻ vào thanh bức trên trán chỉ cần một chút liền có thể đem nó đầu lâu xuyên qua r ả o diệt thần hồn triệt để rất chi nghe được hương hạo nhiên lần này khinh thường ngữ liệu cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ sau thanh bức trên mặt hiện ra tuyệt vọng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đơn giản ngu đến mức nhà bà ngoại tại khương gia thần tử chưa khôi phục trước khương gia thế hệ tuổi trẻ liền khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh hai người mạnh nhất về sau theo khương gia thần tử khôi phục hai người này trở thành tùy t ù n g sau thế nhân tự nhiên mà vậy liền đem hai người thực lực cho q u y lãng suy nghĩ kỹ một chút chẳng qua là khương gia thần tử quang mang p h ụ lên khương hạo nhiên hai người mà trước đó khương gia thế hệ tuổi trẻ đại kỳ thế nhưng là hai người này khiêng đó a là hắn quá khinh địch quá tự cho là đúng ngươi có thể chết đang lúc khương hạo nhiên muốn động thủ lúc đột nhiên một đạo tiếng hữ lạnh truyền đến khương gia thật đúng là như thường ngày bình thường bá đạo bây giờ cũng dám tại bản thần tử dưới mỹ mắt hành hung trên chân trời một đạo h ắ t ảnh trống rông xuất hiện người này người khoác áo bào đen trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra tà tính một đôi tròng mắt chính nhìn chằm c h ậ p khương hạo nhiên nha cơ gia thần tử người rốt cục đi ra ngươi có biết n g ư ờ i người làm này đều làm cái gì khương hạo nhiên cười lệnh việc này b ả n thần tử cũng là vừa biết nhưng hắn là b ả n thần tử người hầu vô luận làm cái gì thế gian này cũng chỉ có b ả n thần tử có tư cách xử trí những người khác còn không có tư cách tùy ý chỗ luận b ả n thần tử người cơ ngạo tiên chân đạp hư không chầm chậm đi xuống có đúng không nhưng ta ra thần tử để cho ta vung tay hành động ngươi nói ta vì sao không dám khương hạo nhiên ty không sợ chút nào cương ù n g hạo nhiên tất nhiên g tương đối. là may không dám kinh địch trong truyền thuyết cơ gia thần tử chính là thôn thiên thánh thể chuyên môn thôn phệ các loại thể chất đặc thù thực lực sớm đã sâu không lường được khương hạo nhiên lập tức toàn lực xuất kích、Phúc. vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản v à chạm chỗ nhấc lên dư ba liền để cách rất xa một chút tán tu thân thể nổ tung thần hồn đều bị xé nát khương hạo nhiên toàn lực phía dưới mặc dù ngăn trở một k í c h này nhưng thân thể lại là từ từ lui về sau mấy bước khoe miệng cũng là có máu tươi tràn ra cùng lúc đó trong lòng của hắn càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng quả nhiên không hổ là thôn thiên thánh thể hắn nhớm a n g máng năm năm trước hắn cùng cơ gia thần tử giao thủ qua mặc dù khi đó cơ gia thần tử đủ cường đại nhưng hắn tốt xấu có thể cùng vượt qua trăm chiều đồng thời có thể toàn thân trở ra nhưng hôm nay đối phương vẹn vẹn chỉ là một kích liền để hắn hiện lộ bại ý xem ra mấy năm gần đây cái này cơ gia thần tử không ít thôn vẹn một chút thể chất đặc thù a cũng khó trách hai năm trước cơ gia một mực tại mời chào một chút có được thể chất đặc thù người có thể sau đó cũng chưa từng thấy qua những người k i a là cơ gia làm việc đoán chừng đều thành cái này cơ ngạo thiên chất dinh dưỡng đi mà cơ ngạo thiên biểu lộ lại là có chút n g o à i ý m ớ n hắn lấy thánh nhân cảnh tu vi vậy mà không cách nào một chiếm đạo thể chất quả thật như trong truyền thuyết như vậy n g ô n nên kiên tưởng gặp mạnh thì mạnh có chút ý tứ nhưng vẫn là không đủ ta chỉ là hơi xuất thủ cũng đã đạt đến cực hạn của người chiêu thứ hai n mươi là có hay không còn có thể chống đỡ được đâu cơ ư ngạo thiên lần nữa nhô ra tay hướng khương hạo nhiên vô tới dưới một cách này khương hạo nhiên coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương vừa vặn có thể cắt giảm bên dưới khương gia lần này tiến vào trong bí cảnh thực lực tổng hợp đây cũng là thiếu niên đại đế thực lực sao mạnh đáng sợ đúng vậy à bất quá khương hạo nhiên đã rất mạnh mẽ chỉ là cơ gia thần tử c à n g mạnh nếu là đ ổ i thành ta đối mặt cơ gia thần tử một t ắ t này sớm đã bị đập thành thịt nát có người kinh n ô có người sợ hãi ngay tại cơ ngạo thiên một cách này phải rơi vào k ư ơ n g hạo nhiên trên thân lúc Đột ngay h bình thản thanh h i ê n n một âm rất từ đạo p ư ơ x u n đến đối với sau Ngay a đó quanh một tiếng tiếng vang một đại thủ khác từ chết đối diện chân trời trống giống rơi xuống trực tiếp đem cương ngạo thiên công kích cường thế hóa giải theo sát phía sau khương thái một từ trong hư không chậm rãi rơi trên mặt đất một đôi bình tĩnh đôi mắt nhìn thẳng cương ngạo thiên năm chương hai mươi năm hai người tâm nhãn cộng lại có tám trăm cái chương hai mươi năm hai người tâm nhãn cộng lại có tám trăm cái khương thái phảng phất đứng tại trong thiên địa ương chu thân tiên huy mông lung cứ việc không có bộ u c phát tu vi nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác lòng của mỗi người miệng đều phanh phanh trực này lấy phản phất tiếng trông réo vang tại nhà ta thần tử trước mặt người cái này cơ ra thần tử bất quá cũng như vậy thôi nhìn thấy khương thái nhất sau khương hạo nhiên nết miệng cười một tiếng ngược lại quét về phía cơ ngạo thiên lúc này cơ ngạo thiên sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng vốn cho rằng khương thái nhất cũng chỉ là so khương hạo nhiên khương tuyết linh cường bên trên một chút nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân sau hắn mới hiểu được cái này khương thái nhất xa so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn mạnh đến ngay cả hắn đều không thể không thận trọng đối đãi có đáng xem rồi hai đại đế tộc thần tử quyết đấu các ngươi cảm thấy ai càng hơn một bậc ta cảm thấy là cơ gia thần tử phải biết cơ gia thần tử thế nhưng là phi thường như bức thôn thiên thánh thể nghe nói loại thể chất kia rất đặc thù có thể thông qua không ngừng thôn phệ mặt khác thể chất đặc thù đến tăng cường thực lực tu vi coi như khương gia thần tử mạnh hơn chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được cơ gia thần tử a đánh giám ngươi biết cổ đại quái thai bốn chữ này ý vị như thế nào sao còn không phải đối thủ khương gia thần tử vạn năm trước liền trấn áp ngay lúc đó thế hệ tuổi trẻ bây giờ thức tỉnh mất quá một tháng liên tiếp làm ra không ít động tinh lớn ngươi nói với ta khương gia thần tử không sánh bằng cơ gia thần tử đám người t r â u đầu ghé thai khe khẽ bàn luận một chút phần tử hiếu chiến trên mặt lộ ra hương phân d á n g tươi cười hy vọng cái này hai đại đế tộc thần tử đánh một t r ầ u bọn hắn tuyệt đối có thể từ đó thu hoạch không ít cơ ngạo tiên đang đánh giá khương thái nhất đồng thời khương thái nhất cũng đang đánh giá hắn hai người đang đối mặt một cỗ chiến ý vô hình trong nháy mắt dấy lên mà lúc này khương thái nhất trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở phát hiện khí vận tri tử thông tiên thánh thể có thể ngoài định mức thu hoạch được khí vận giá trị một triệu hoàng kim cấp thần bí mù hộp ít một lấy phương thức chém chết một lần cướp đoạt trong bí cảnh tất cả tạo hóa khí vận c h i tử thôn tiên thánh thể một triệu khí vận giá trị không sai không sai khương thái nhất tâm bên trong mừng rỡ hắn trong khoảng thời gian này một mực tại phát sầu làm sao hối đoái một thanh cực đạo đế binh tuy nói bọn hắn khương gia cũng có mấy cái đế binh nhưng đế binh loại đại sát khí này không ai sẽ ngại nhiều h ố n hồ cho dù hắn là khương gia thân tử cũng không thể tùy tiện đem trong tộc cực đạo đế binh chiếm làm của riêng hay là đồ vật của mình dùng đến dễ chịu cho nên khương thái nhất một mực nhớ chuyện này cái này không cơ ngạo thiên loại này nhân vật phản diện khí vận c h i t ử ra sân đây quả thực là một đầu to mọng cựu non a không nói trước cái kia mấy triệu khí vận giá trị vẹn vẹn chỉ là cái kia hoàng kim cấp thần bí mù hộp cũng đã là cực kỳ tốt phần thưởng lần trước hắn chính là từ thần bí mù trong hộp thu được hỗn độn thể bây giờ nếu là hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói không chừng có thể trực tiếp mở ra một thanh đế binh đâu khương thái nhất càng nghĩ càng kích động con mắt cũng không khỏi hiếp lại nghe nói khương gia thần tử thực lực cường hãn cái thế vô xong hôm nay và mặt quả nhiên danh bất hư truyền cơ ngạo thiên đầu tiên là sông khương thái nhất chắp tay chuyển đề tài nói, nhưng là... t h u ộ c c hạ ủ t ngạc ư âm thanh n đinh thái như ơ góc một nên chiếc đại ấn chia năm xẻ bảy nhưng cơn ư ngạo thiên thân hình lại là lui về phía sau mấy bước tóc dài bay lên bộ dáng có chút chật vật hắn không nghĩ tới khương thái nhất càng như thế không cố kỵ gì không nói hai lời đi lên liền động thủ á đúng là có thể hóa giải công kích của ta có chút ý tứ thương thái nhất tiến lên trước một bước n ô ra đại thủ chuẩn bị công kích lần nữa thấy thế cơ ngạo thiên đúng là xoay người chạy mảy may đều không có m u ố n chống cự ý tứ một màn này để vây xem vô số tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cơ ra thần tử ra sân phương thất thế nhưng là tự mang mgm nhìn xem rất sâu kết quả là cái này thương thái nhất cười cười thu hồi đại thủ cũng không truy kích bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên cải biến chú ý nếu cái này cơ ngạo thiên là khí vận tri tử vậy tại sao không giữ lại đâu trực tiếp đi theo phía sau hắn an có sẵn cơ duyên tạo hóa không phải càng tốt sao là một m cú cùng nhiều lần mua bán cái nào có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất hắn vẫn có thể phân rõ dù sao lần này bí cảnh chi hành đối phương cũng tới để hắn sống lâu một đoạn thời gian thì như thế nào đối với hắn khương thái nhất lại không cái gì tổn thất mà đổi thành một bên cơ ư ngạo thiên bỏ chạy trọn vẹn mười vạn dặm rời xa cổ đạo thành sau mới quay đầu phát hiện khương thái nhất không có đuổi theo trên mặt hắn vẻ âm trầm càng thêm nồng đậm lúc đầu hắn nghĩ là khương thái nhất thừa thắng xông lên sau đó hắn giết cái hồi mã thương tại một cái không ai trường hợp bên trong dùng thôn t i ê n thánh thể trực tiếp đem nó nốt mất thật không nghĩ đến đối phương vậy mà không mắc nhũa vậy hắn mặc không phải trắng ném đi sao dù sao cũng là tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới tan tắc hắn tin tưởng không được bao lâu chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ đông hoang mẹ nó cái này khương thái nhất làm sao lại không theo lẽ thường ra bài đâu cùng lúc đó cổ đạo trong thành vừa rồi còn tại quan chiến các lộ tu sĩ tất cả đều ngừng thở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch cái này đều không có đánh như thế nào cơ gia thần tử vậy mà chạy trốn hẳn là cơ gia thần tử tự biết không địch lại vốn còn nghĩ sau đó sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian chúng ta cũng có thể từ đó đốn ngộ h u liền diệu đáng tiếc đáng tiếc、ca. khương gia thần tử không hổ là c h ấ n áp qua một thời đại tồn tại thật là vô địch chi tư tương lai tất chứng đế vị đâu chỉ ta cảm thấy khương gia thần tử có hy vọng thành tiên thậm chí đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia vô số đạo ánh mắt rơi vào trên thân ảnh áo trắng kia tràn đầy tán thưởng cùng kinh diễm phản phất đã thấy một tôn vô thượng tồn tại ngay tại cuộc khởi một bên khác khương hạo nhiên cũng là một mặt kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới kết cục như vậy giàu có hí kịch tính đều không có đánh như thế nào cơ gia thần tử liền chạy trốn xem ra vẫn là hắn đánh giá thấp nhà mình thần tử thực lực nhưng mà khương thái nhất lại là cười không nói nhìn thằng p ư ơ n g xà ch trong lòng của hắn rất rõ ràng vừa rồi cơn ngạo thiên căn bản chính là tại giả bộ thất bại nếu là không có đón sai s á c xuất lớn là muốn dẫn hắn đi qua tìm một chỗ không người dùng thôn thiên thánh thể thôn vệ chính mình thần vương thể cùng hôn đồn thể không thể không nói cái này tính toán đánh rất không tệ nhưng đối phương không nghĩ tới điểm ấy tiểu thủ đoạn khương thái nhất đã sớm nhìn tấu mà lại cơn ngạo thiên càng không có nghĩ tới chính là hắn đã là khương thái nhất trong mắt dê béo cơ ngạo thiên trong bí cảnh ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a ta đang mong đợi ngươi đem đến cho ta kinh h ỉ k ư ơ n g thái nhất tự lẩm giết chết một tên khí vận c h i tử tiệt h hô tất cả cơ duyên cuối cùng thuận đường hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ hai đầu ă n sạch như vậy lợi ích tối đại hóa phương thức cũng chỉ hắn khương thái nhất có thể nghĩ ra chương hai mươi sáu các phương chuẩn bị khương gia hiện thân chương hai mươi sáu các phương chuẩn bị khương gia hiện thân vừa dạng sáng ngày thứ hai bắt đầu đế tinh bên trên chuyển đến trận trận tiếng nổ vô số cổ chiến xa dông đ u ổ i t h ầ n thiệu vượt qua vũ trụ đông hoàng các đại thế lực đều tể tụ nơi đây có cổ lão đại giáo có vạn sự đạo thống còn có các đại môn p i ệ t thế ra đến đây thế lực không có một cái nào yếu trang diện cực kỳ tráng quan bí cảnh đá m đi mau nói không chừng có thể trước một bước thu hoạch được cơ duyên mà một chút sớm đã tại cổ đạo thành tu c h ỉ n h thế lực nghe được tiếng gió sau cũng lập tức lên đường trong đó có bắt đầu đế tinh chủ nhân cơ gia khương thái nhất hôm qua chi nhục ta nhất định phải ngươi ở trong bí cảnh gấp trăm lần hoàn lại ta muốn để ngươi tại thống khổ cha tấn bên trong chết đi lại đem ngươi thánh thể toàn bộ t h ô n vệ ngươi liền ngoan ngoãn coi t à i chất dinh dưỡng đi cơ ngạo tiên ngồi tại trên thuyền rồng đứng c h ắ p tay thần s á c cầm chầm thân có thôn tiên thánh thể nhất định hắn có thể lấy được phi phạm thành cựu từ hắn xuất sinh lên cơ gia liền đem phần lớn tài nguyên tu luyện tập trung vào trên người hắn tại hắn trưởng thành vô tận t u ế nguyện bên trong không biết thôn phệ bao nhiêu thể chất đặc thù thực lực sớm đã đạt đến làm cho người kinh hãi tình trạng cho dù hắn giờ phút này chỉ là một bộ phân thân nhưng trên thực lực cùng chủ thân không hai hắn tin tưởng khương thái nhất chỉ có thể biến thành hắn đăng lâm tuyệt đỉnh đá cây chân mà đổi thành một bên cổ đạo thành khương thái nhất chỗ ở t h ầ n tử hết thể chuẩn bị sẵn sàng khương hạo nhiên q u y một chân trên đất triều điện bên trong nói ra vê anh trong điện ánh sáng cầu vầng đại tác cửa lớn từ từ mở ra một đạo thân ảnh vĩnh ạ n tắm rửa tiên huy trầm trầm đi ra thời khắc này khương thái nhất ẩn ẩn tán phát khí tức đều cho người ta một loại như núi cao bình tĩnh cảm giác k h ư ơ n g hạo nhiên cùng khương t u y ế t linh trong lòng r u lên cực kỳ giật mình lúc này mới ngắn ngủi một buổi tối thời gian làm sao cảm giác thần tử thực lực tựa hồ so h ô m qua mạnh hơn mà bọn hắn hơi tăng lên chút thực lực đều được tốn hao mấy tháng thậm chí nửa năm cùng thần tử so ra bọn hắn cảm giác đi qua hơn hai mươi năm sống đến trên thân chó đi đương nhiên cái này cũng không thể trách khương thái nhất đã k í c h người thật sự là khương thái nhất b ả n thân liền là cái kỳ tài tốc độ tu luyện cực nhanh mà lại từ lúc hắn thân phụ thần vương thể cùng hỗn độn thể sau phát hiện tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn đương nhiên những n à y khương thái nhất cũng không nhắc đến cùng người ta qua thời gian không còn sớm lão tổ bọn hắn hẳn là đã sớm xuất phát chúng ta cũng đi khương thái nhất thản nhiên nói ba người hóa thành ba đạo t r ư ở n g hồng phá không mà đi bốn ngoài bí cảnh các đại thế lực sớm đã t h ể tụ nhìn chăm chăm bí cảnh cửa lớn mỗi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên trong bí cảnh này cơ duyên tất có ta b ổ thiên t h a n h giáo một phần một vị b ổ thiên t h a n h giáo trưởng lao ánh mắt nó bỏng kích động nói vậy cũng không nhất định nói không chừng các ngươi bộ thiên thánh giáo trưởng lao ánh mắt nó bỏng c h đ ộ n nói vậy cũng không nhất định nói không chừng các n g ư ơ người này mang theo áo choàng mặt nạ đứng phía sau hơn mười người đồng dạng mang theo áo choàng mặt nạ thân mang áo bảo cho người bọn hắn là ma tông người mà ma tông cùng bổ thiên t h a n h giáo ân oán đã lâu mấy trăm năm qua không ít minh tranh đám đấu lẫn nhau chặn giết đối phương thiên tiêu đệ tử hừ ma tông bất quá một đám dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhất thôi ha ha ha cực kỳ náo nhiệt ta tinh thần các không đến muộn đi phương đông trên chân trời một chiếc to lớn phi chu vượt qua mà đến trên phi thuyền một vị lão giả tóc bạc trắng cởi mởi mở to tinh thần lão quỷ nhiều năm không thấy ngươi hay là bộ này đức hạnh lại là một đạo hừ tiếng cởi truyền nếp nhăn mọc lan tràn trên khuôn mặt hốc mắt hăng sâu đục ngầu trong hai mắt tình quang lấp lóe bọn hắn là nhật nguyệt thần giáo người là bác đầu đế tinh bản thổ thế lực lại là nhật nguyệt thần giáo nghe nói nhật nguyệt thần giáo phụ thuộc cơ gia hồi lâu một mực lấy cơ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó bởi vậy từ trước đến nay hoành hành không sợ nếu không chúng ta hay là chớ đi đi loại bí cảnh này chính là cho người ta các đại thế lực thiên kêu cậy phó bản dùng chúng ta những n à y không môn không phái tán tu đi không phải tặng đầu người sao rất nhiều tán tu đều n h o nhao dừng bước lần này hội tụ thế lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều mà lại bốn phương tám hướng trên bầu trời còn có vô số cổ chiến xa thần chu vượt qua vũ trụ hướng bên này tụ tập thế lực khắp nơi đều đánh giá chung quanh thế lực khác không dám tùy tiện phát sinh ma sát cũng liền đánh một chút miệng pháo ngay tại các phương giữ một khoảng cách lúc đột nhiên một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ thiên k h u n g bên trên đánh tới một mặt cẩm tú trên cờ lớn thật to cơ chữ nhấp nháy sinh huy trong đó còn có đạo vận c h ả y xuôi cơ cơ nhà có người kinh hô vô số đạo ánh mắt tất cả đều tụ tập tại cơ gia hành lễ bất hủ đế tộc tại toàn bộ tiên vực đều có cực kỳ cường đại lực hiệu triệu đế tộc c n hiện thế lực khắp nơi đều muốn chiều bái cơ ngạo tiên đứng c h ắ p tay thần s á c hở h ữ g dù là tận lực áp chế tự thân tu vi như cũ để ở đây các đại thế lực kinh hãi cơ gia thần tử không hổ là thôn tiên thánh thể b ự c khí thế này so với thiếu niên đại đế đều không kém xem ra lần này bí cảnh cơ gia thần tử tất nhiên có thể tìm được lớn nhất cơ duyên thôn tiên thánh thể vừa ra không người có thể địch thế lực khắp nơi nghị luận ở mỹ nhưng s á c mặt lại có chút không dễ nhìn lần này bọn hắn phái ra đều là nhà mình đứng đầu nhất thiên tiêu những tiên h tiêu này phần lớn đều thân có thể chất ngạt h ù mặc dù không như thần v ư n g thể hôn đồn thể. Cùng t、so、h mà, lo lắng, lo lắng mà lại thánh cơ ngạo thiên thôn vệ bọn hắn thiên t các nhà thể chất đặc thù bọn hắn còn không thể nói cái gì bất hủ đế tộc uy nghiêm không thể xúc phạm nếu không ngay cả cơ hội luân hồi đều không có thần hồn đều có thể cho người dương mọi người ở đây lo lắng hãi hùng sợ hai thán phục cơ ngạo thiên anh tư thời khắc một phương khắc trên chân trời ẩm vang vang lên một đạo to do tiếng long ngâm ở đây vô số kéo đổi loài r ồ n g hung thú đều bị bị h ù toàn thân run dày đây cũng là tuyệt đối trên huyết mạch c á c chế một giây sau mười mấy đầu cự long kéo lấy to lớn thần chu xuất hiện ở chân trời bên trên đại kỳ bay phất phới phía trên khương chữ cứng cấp hữu lực thậm chí còn bao hàm lực lượng pháp tắc khương gia là khương gia tới nguyên bản tụ tập tại cơ gia trên người ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến cực hạng liền xem như cơ gia cao tầng cũng không khỏi níu chặt lông mày một mặt nghiêm trọng lần này bí cảnh số một của bọn họ địch nhân chính là khương gia cũng chỉ có khương gia có thể làm cho bọn hắn có chỗ k i ê n kỵ chương hai mươi bảy một cái có thể đánh đều không có chương hai mươi bảy một cái có thể đánh đều không có khương gia thần tử thực lực cũng là sâu không lường được a ta càng không có cách nào nhìn thấu có đại giáo trưởng lão nuốt một n g ụ m nước bọn mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn chính là thánh nhân tu vi lại đều nhìn không thấu khương thái nhất tu vi những người còn lại cũng là một mặt kinh hãi mà rất nhiều nữ tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy hoa si khương thái nhất một nửa thân thể tắm rửa tiên huy một nửa thân thể có hỗn độn khí lở tựa như một tôn cái thế tiên ma chính tạc cộng tu cái này khương gia thần tử quả thật khủng bố tu vi sâu không lường được càng là một người t h ầ n có hai đại t h ế chất thật là khiến người sợ hai t h á n h p h ụ khương gia thần tử hỗn độn thể là sau khi khôi phục không lâu mới t h ứ c t ỉ n h nhưng ta chưa bao giờ tại trên cổ tịch nhìn thấy cái này thể chất này có thể hậu thiên giác tỉnh n a một nửa tiên huy một nửa hỗn độn khí hơn nữa còn ẩ n ẩ n có loại sắp dung hợp xu thế như vậy kiến thức cổ kim không một ta mọi người ở đây nghị luận lúc cơ ra một vị lao tổ nhìn chằm chặp khương thái nhất trong lòng phi thường không thoải mái bởi vì hắn từ khương thái nhất trên thân cảm nhận được nguy hiểm loại nguy hiểm này không phải hiện tại mà là tương、lai. trực giác nói cho hắn biết nếu là khương thái nhất thuận lợi trường thành tiếp tuyệt đối là vạn cổ không có dị số đến lúc đó hắn cơ r a còn có thể nạo nghệ cùng thế sao mà cơ ngạo thiên thì lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất sát ý vô hạn mặc cho ngươi kỳ tài n g ú trời t song thể chất ra thân cũng là khó thoát bị ta thôn p h ả vận mệnh ta cơ ngạo thiên nhất định quét ngang một thế này nhất định siêu việt cổ kim tất cả mọi người ta chi đạo chính là vô địch chi đạo chín ngày thiên ngực ai có thể bại ta cũng l i ề n tại cơ ngạo thiên tâm bên trong gào thét lúc khóe miệng của hắn dâng lên nụ cười trên mặt rất là quỷ dị trong mắt hắn cơ ngao thiên chính là cái dê bèo lớn xanh mơn mẩn r a u hẹ lại là thôn thiên thánh thể lại là khí vận c h i tử vụ trộm đi theo hắn nhất định có thể đạt được không ít cơ duyên đến lúc đó cùng nhau thu hoạch chẳng phải sung sướng hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào bí cảnh cơ l ã o đầu mấy ngàn năm không thấy nghị không da trên người ngươi thương thế khôi phục cũng không tệ làm a h ư ơ n g gia thập tam tổ trên mặt ý cười nhìn xem lão tổ cơ gia mà nghe nói như thế lão tổ cơ gia nghiến răng nghĩ lợi thần xác gâm trầm hữ ngày đó bất quá là ta nhất thời chủ quan thua ngươi một chiều bất quá ta rộng lượng rất không tính toán với ngươi ngày xưa ân oán người ta hẳn là đều hiểu hiện nay đại thế hai người một phen đối thoại để các đại thế lực không khỏi chấn động trong lòng tê cả ra đầu hai đại bất hủ đế tộc l a o tổ lại vẫn phát sinh qua chuyện như vậy loại cấp bậc này tồn tại tùy tiện một chiêu đều là hủy thiên diệt địa trận chiến kia khủng bố cỡ nào a đám người đơn giản không dám tưởng tượng nghe nói lao tổ cơ ra nói như vậy thập tam tổ cũng không phản bác cái này bây giờ đích thật là cái hoàng kim đại thế nhưng tương tự cũng sẽ nương theo lấy đại l o ạ n khả năng so với hát cám náo động còn kinh khủng hơn nhưng vô luận hắn như thế nào thôi diễn đều suy tính không ra người khương ra một thế này ra cái khó lường hạt giống ta bất quá chỉ là không biết đối đầu nhà họ cơ chúng ta thôn thiên thánh thể lại nên làm như thế nào lao tổ cơ gia quét mắt k hương thánh nhất mở miệng nói khẳng định là người cơ gia thôn thiên thánh thể đại bại mà về ta khương gia kỳ lẫn tử khải hoàn trở về lại nói ta khương gia cái nào một thế thiếu hạt giống tốt ngược lại là ngươi cơ gia liếc nhìn lại tất cả đều tư chất thường thường a sợ là không được bao lâu cơ gia liền muốn từ trước tới giờ không hủ đế tộc lưu lạc làm bình thường thế lực thập tam tổ cười to nói lời này vừa nói ra cơ gia sắc mặt của mọi người đều khó nhìn tới cực điểm nhất là thế hệ trẻ tuổi mặt nóng bỏng giống như là bị người quặt một bạn thai giống như mà cơ ngạo thiên thì siết chặt nằm đấm răng cắn đến vang lên k ẹ n kẹt hắn nhưng là một trăm năm không ra thôn thiên thánh thể mà lại thiên phú tu luyện kỳ cao lại bị lao tổ khương gia lợi bình tư chất thường thường chuyện này với hắn là nhục nhã quá lớn khương chiến thiên ngươi có chút quá lao tổ cơ gia thần sắc âm trầm đến cực hạt n h a không có ý tứ nói sai xem ra những n à y tư chất thường thường đều là ngươi cơ gia hạt giống tốt coi như ta nói sai thập tam tổ cắn tư chất thường thường bốn chữ không thả tận lực l ậ p lại lao tổ cơ gia tức bệ phổi hiện trường đã lâm vào điểm đóng băng ai cũng biết cái này khương gia thập tam tổ chính là cố ý mà khương thái nhất lại vui cười rất nghị không gia thập tam tổ ngày bình thường đường đường chính chính nói lên tổn hại người lại là rất lợi hại nhưng vào lúc này một mực chưa từng mở miệng cơ ngạo thiên lanh tiếng nói khương gia tiền bối lại nói quá mức các loại tiến vào bí cảnh ta cơ ngạo thiên sẽ đem khương g i a tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử toàn bộ chiến bại ta cơ ngạo thiên tài là một thế này nhân vật chính thập tam tổ sắc mặt biến hóa nghị không g i a cái này cơ gia thần tử cũng là một bộ nhanh mồm nhanh miệng ngay tại hắn nghĩ đến cho cơ ngạo thiên nhất chút giáo hơn lúc thương thái nhất m ở miệng chỉ là một cái thôn thiên thánh thể mà thôi cũng dám nói mình là một thế này nhân vật chính ai cho ngươi tự tin trong mắt ta cơ gia thế hệ trẻ tuổi một cái có thể đánh đều không có vốn còn nghĩ tại trong bí cảnh luận bàn m ư ờ hai hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi đường đường đế tộc đời mới không người kế tục ta lại tìm không ra một cái đối thủ thật là làm cho ta cực kỳ thất vọng à. vừa dứt lời toàn trường một mảnh xôn xao cơ gia thế hệ tuổi trẻ từng cái sắc mặt sưng đỏ nghiến răng nghiến lợi hai mắt phút lửa nhìn trong trọc thương thái nhất thật ngông cuồng thật ngông cuồng côn vọng như vậy lẫn nhà họ cơ chúng ta không người sao đợi chút nữa nhà họ cơ chúng ta thần tử nhất định có thể hào hào giáo hấn một chút người này mà hiện trường người của thế lực khác một câu cũng không dám t ắ m nhưng làm người xem xem náo nhiệt hay là rất không tệ nếu là côn vọng có thể luận cái bảng xếp hạng lời nói khương gia thần tử tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng chúc mừng tý chủ cùng mục tiêu nhân vật đối thoại thu hoạch được khí vận giá trị năm trăm h ô n h hiện tại ta khí vận giá trị đã nhanh ba triệu cách đế binh khoảng cách lại tới gần một bước khương thái nhất nội tâm nghĩ cũng không phải nói khương thái nhất ưa thích nói nhảm chủ yếu là hệ thống công năng chính là như vậy chỉ có cùng mục tiêu nhân vật đối thoại mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đạt được khí vận giá trị đương nhiên hắn loại này thu thập khí vận giá trị trưởng thành phương thức có chút đặc thù thương thái nhất c u ồ n g vọng nói như vậy vừa mới bắt đầu ngay tại cơ gia thế hệ tuổi trẻ dự định đánh trá lúc một đạo kinh khủng tiếng sấm nổ vang bí cảnh c ử a lớn từ từ mở ra đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm thỉnh thoảng có tiếng chấn động truyền ra thậm chí có thể nhìn thấy một chút quỷ dị hát vụ hát vụ những nơi đi qua nhưng phàm là nhiễm đến hung thú vô luận là thuần huyết sinh linh thái cổ đại hung đều là hai mắt đỏ bừng khí tức tăng gọn nhưng cũng đánh mất lý trí tại sao cùng trong truyền thuyết vật chất h ắ t cám tương tự như vậy những n à y vật chất h ắ t cám là vì chẳng lành vô luận là người hay là hung thú nhiễm phải đều sẽ biến thành khối lỗi nhưng loại vật chất h ắ t cám này cùng dị vực bên trong vật chất h ắ t cám lại có chút khác biệt giữa sân các đại giáo phái cao tầng khe khẽ bàn luận vật chất h ắ t cám là một nguồn lực lượng bị nhiễm người hoặc là hung thu thực lực đều sẽ so trước đó càng mạnh đương nhiên nếu là bị nhiễm mục tiêu thực lực quá yếu sẽ trực tiếp nổ tung thân tử đảo tiêu nhìn xem một màn này lao tổ cơ ra con ngươi đảo một vòng cười lạnh nhìn về phía khương gia thập tam tổ nhìn thấy không l nếu như các ngươi khương gia sợ thiên kiêu đẫm máu liền thành thành thật thật về vô cực đế tinh đợi đi liền xem như ngươi cơ gia thiên kiêu thật gãy ta khương gia cũng sẽ không có sự t ì n h thập tam tổ đánh trả một câu sau đó nhìn về phía khương gia thế hệ tuổi trẻ thật lâu không có mở miệng hắn lần này làm sao đều không có nghĩ đến trong bí cảnh sẽ xuất hiện cùng vật chất hát cám đồng nguyên đồ vật lần này có chút khó khăn nếu là vì mặt mũi mạo m ộ i để trong tộc tử đệ tiến bảo vạn nhất xuất hiện trọng đại thương vong đâu thập tam tổ thái nhất đi vào trước mặc dù lần này bí cảnh hung hiểm nhưng nếu là chúng ta những thế hệ trẻ tuổi này gặp được điểm khó khăn liền lối bước vậy sau này đế lộ đường thành tiên cũng không cần tham gia nói ra lời nói này khương thái nhất hóa thành một đạo lưu quan g tiến nhập trong bí cảnh có khương thái nhất xung phong còn lại người của khương gia cũng tất cả đều theo sát phía sau lao tổ nhà họ cơ chúng ta thiên kiêu thanh danh liền từ lần này bí cảnh bắt đầu đi lúc này cơ ngạo thiên nhìn về phía lao tổ cơ r a cười nói sau đó cũng xuất lĩnh thế hệ tuổi trẻ nhau nhau tiến vào bí cảnh hắn có thể không nguyện ý khương thái nhất chết ở bên trong cung rằng này còn không bằng tác thành cho hắn để hắn thôn vệ hết cùng lúc đó cổ đạo thành trong một chỗ khách sạn tới một tên nam tử trẻ tuổi nam tử dung mạo thanh tú quần áo lộng、lấy. nhìn cũng có chút lai lịch hắn là mưa phong chính là vũ quốc hoàng tử lần này đến đây một là vì nhập bí cảnh tìm cơ duyên hai là vì tìm khương gia thần tử so đấu một phen bởi vì hắn thở nhỏ liền cùng thanh long thánh triều công chúa lâm nguyệt như thanh mai trúc mã hai người từ nhỏ đã có hô nước có thể từ lúc lần trước lâm nguyệt như xanh trở lại dòng thánh triều sau thái độ đối với hắn liền thay đổi thậm chí còn chủ động tới cửa t ừ hôn hắn trải qua truy vấn mới biết được lâm nguyệt nhập đã trở thành k ư ơ n g thái nhất t h nữ trung thân sẽ không lại gả vì thế trong lòng của hắn rất hắn đem toàn bộ sổ sách đều tính tại k ư ơ n g thái nhất đầu bên trên nếu không phải là bởi vì cái này khương thái nhất chính mình thanh mai trúc mã sẽ cùng hắn từ hôm sau hắn chính là muốn hướng lâm nguyệt như chứng minh hắn không thể so với khương gia thần tử kém từ vũ quốc đến chỗ này hắn màn trời chiếu đất ước vạn dặm xa xôi cái này đủ để chứng minh quyết tâm của hắn vũ phong ngươi phải tin tưởng chính mình ngươi là khí vận c h i tử là tập một nước c h i vận trong người lại thêm thực lực ngươi vốn cũng không như a lần này tiến vào bí cảnh nhất định có thể tìm được cơ duyên tạo hóa nâng cao một bước vũ phong trên tay chip nhận lõe lên một cái một giọng dàn mua tại trong đầu hắn vang lên lão sư nói đối với lần này cơ hội ta nhất định sẽ nắm chặn vũ phong t h ở sâu ánh mắt kiên quyết hắn nhất định phải đem cái kia khương gia thần tử thất bại dùng hành động dùng kết quả hướng lâm nguyệt như chứng minh hắn vũ phong không thể so với khương gia thần tử kém chương hai mươi tám khí vận c h i tử đã đặt chân thôi chương hai mươi tám khí vận c h i tử đã đặt chân thôi cùng một thời gian bí cảnh một cửa vào khác một đầu đỏ thấm chim trên không trung vỗ cánh tại hồng điệu trên màu đầu đứng đấy một tên d á n g người thẳng tắp dung mạo tuấn tiếu nữ tử nàng la đến từ thần hoàng của t i ê n tri kiểu nữ hoàng huyền thanh bọn hắn thần hoàng quật đồng dạng là bất hủ đế tộc nhưng bởi vì bọn hắn bản thể không phải nhân tộc cho nên rất ít cùng thế lực nhân tộc lui tới bởi vậy bắt đầu đế tinh người chỉ biết là lần này bí cảnh chỉ hai cái bất hủ đế tộc lúc này hoàng huyền thanh người khoác áo giáp màu đỏ đầu đội hồng khôi bao vây lấy cái tia thon dài huyện chuyển dáng người bí cảnh mở ra ta ngược lại muốn xem xem cái này khương gia thần tử thực lực bao nhiêu có phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy cùng ta ca so ra thì như thế nào hoàng huyền thanh một mặt vẻ ngạo nhiên ở trong mắt nàng toàn bộ tiên vật thế hệ tuổi trẻ thuộc về ca ca của nàng bọn hắn thần hoàng quật bên trong một trăm năm không ra th tại đại thế này chi tranh bên trong thiên tiêu cùng nổi lên quân hùng tranh rảnh ai dám thành vô địch cái nào dám nói bất bại câu nói này cũng chỉ có ca ca của nàng xử mới mặc dù nàng tự hỏi khả năng không phải khương thái nhất đối thủ nhưng toàn lực ứng phó bên dưới lông tóc không hao tổn rời khỏi khẳng định không có vấn đề bên này trừ hoàng huyền thanh bên ngoài còn có mấy cái thái cổ thủ tộc thì như hoàng kim sư tử tộc thiếu niên vương giả cùng kỳ tộc thiếu niên cấm kỵ mà lúc này đây, khương thái nhất đám người đã đi tới trong bí cảnh phóng tầm mắt nhìn tới vùng rừng rầm này mênh mông bắt á t tựa hồ tìm không thấy cuối cùng nói là đại mộ nhưng lại cùng trong tưởng tượng khác biệt đương nhiên trừ khương thái nhất bọn hắn bên ngoài người cơ gia cùng rất nhiều mặt khác đại giáo thế lực người đều tới khương thái nhất cơ ngạo thiên thần sắc cơm chầm nhìn xem khương thái nhất một bàn tay liền trục tới lúc trước hắn lại bên ngoài thế nhưng là nhịn khương thái nhất thật lâu hiện tại vừa đến bí cảnh liền không nhịn được đối với khương thái nhất phát động công kích ta phụ du lây cây không biết tự lượng sức mình khương thái nhất cười lạnh con ngón búng ra trong nháy mắt hóa giải công kích của đối phương một đạo ẩn chứa một tia quy tắc chi lực ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt hướng cơ ngạo thiên xuyên qua mà đi làm sao có thể cơ ngạo thiên vinh hãi lần này cùng hôn qua khác biệt hắn nhưng là dùng toàn lực lại như thế bị hóa giải hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều tránh né đồng thời phản kích thương thái nhất đều chẳng muốn động bước ra một bước thánh nhân thất trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra phốc phốc cơ ngạo tiên h miệng phun màu tươi nửa người đều nát một nửa lại quy tắc chi lực ăn mòn bên dưới thân thể của hắn đều tạm thời không cách nào khôi phục ngươi Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực lần này cơ ngạo tiên h triệt để luôn cuống lúc trước hắn cho là thương thái nhất có thể là hóa thần cựu trọng tiên nhiều nhất cùng mình cảnh giới một dạng Thật không nghĩ đến khương thái nhất thực lực chân thật vậy mà viễn siêu chính mình đây chính là thánh nhân thất trọng tiên h a nếu là đem chính mình đổi thành những người khác sợ là sớm đã bị khương thái nhất diệt s á t khương thái nhất không có phản ứng cơ ngạo thiên lần nữa nhô ra tay dự định đem cơ ngạo thiên bóc chết thấy thế cơ ngạo thiên không dám lưu thêm lập tức bỏ chạy cơ gia những người khác cũng tại lúc này nhào nhào chạy từ tán bọn hắn đều đã hoài nghi nhân sinh thế hệ tuổi trẻ vậy mà lại có thánh nhân thất trọng tiên h tồn tại cái này mẹ nhà hắn nào đâu không chạy chờ lấy bị đập chết a a cơ gia thần tử không gì hơn cái này đều không phải là ta một chiều chi、định. một bên khương t hạo nhiên khó hiểu nói khương thái nhất cười lắc đầu giặc cùng đường trớ đuổi trong mắt ta hắn còn có giá trị không còn tiệt hồ cơ ngạo thiên tất cả cơ duyên trước đó khương thái nhất cũng không bỏ được liền theo a z cơ ngạo thiên trước mắt hắn đã không vừa lòng tại chỉ nhận lấy hệ thống cho đồ vật tiệt hồ khí vận chi từ tất cả cơ duyên bà bối cuối cùng lại hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ hai đầu đều ăn ha không rượu quá thay tiểu hai tử mới làm lựa chọn tất cả đều nếu không được không mà lúc này trốn xa vạn dặm cơ ngạo thiên nội tâm không gì sánh được biệt khuất hắn đường đường cơ ra t h ầ n tử lại thân có thôn thiên thánh thể khi nào chật vật như vậy qua hương thái nhất ngươi lợi đấy cho ta lấy cơ ngạo thiên nghiến răng n g h i ế n lợi sau đó từ trong túi lấy ra một khối la bàn la bàn này từng là hắn tại trong một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên thu hoạch hắn dựa vào chiếc la bàn này tại về sau siêu tập không ít cơ duyên bà bối lúc đầu hắn nghĩ đến nuốt mất hương thái nhất sau liền rút khỏi nhưng bây giờ biến số quá lớn hương thái nhất lại có thánh nhân thất trọng t i ê n tu vi phải biết hắn nhiều năm qua thôn vệ mười mấy bộ thể chất đặc thù cũng bất quá mấy thánh nhân ngũ trọng thiên tu vi hắn muốn tìm lấy được trong chỗ bí cảnh này cơ duyên làm bản thân m ạ n h lên hắn tin tưởng nếu là cảnh giới của hắn cùng khương thái nhất tương đương người sau sẽ bị hắn đặt tại địa phương tùy ý t r ả đạp ma sát hiện tại hắn trước tiên cần phải chịu đựng mà lúc này đây khương thái nhất đã đi tới bí cảnh c h ỗ sâu Chứ bọn hắn khương ra bên ngoài còn có tinh thần điện người trước đó bọn hắn trưởng láo liền từng khuyên bà qua muốn an toàn liền đi theo khương ra phía sau c á n mông nói không chừng một chút bị khương ra chướng mắt đổ vật đối bọn hắn chính là cơ duyên to lớn đâu. Ngao. đột nhiên một đầu bị hai mắt màu đỏ tươi gấu đen t ừ trong rừng rậm chạy ra nó khoảng t r ừ n g c a o bốn năm trượng toàn thân đều là khối cơ bắp nhìn lực lượng cảm giác bạo dạp đơn giản chính là một tòa di động núi nhỏ cái kia to lớn hùng trào trực tiếp đến gần mấy cái thằng xui xẻo đập thành thịt vụn nhưng qua trong giây lát một cây ngón tay màu vàng nóng t ừ trên trời điểm xuống thổi phu một tiếng tiếng vang gấu đen toàn thân băng liệt vỡ thành huyết vụ ngay cả cặn cũng không còn thương thái nhất thản như nói tiếp tục đi lên phía trước khương hạo nhiên khương tuyết linh các nàng hay là rất nhẹ nhàng dù sao bọn hắn bản thân thực lực liền không kém mà lại trong khoảng thời gian này đi theo khương thái nhất cũng được một chút chỗ tốt tu vi cũng đều được tăng lên mà đi theo bọn hắn khương gia phía sau cái mông tinh thần điện các đệ tử liền cổ bức phải biết bí cảnh này càng là hướng chỗ sâu đi nguy hiểm càng lớn xuất hiện hung thu thực lực cũng liền càng mạnh có thể khương gia thần tử đúng là không sợ hãi cho dù có thánh nhân thất trọng thiên tu vi cũng nên có chỗ nghĩ lại đi phải biết trong bí cảnh này nghe nói thế nhưng là t r ô n giấu lấy không ít trí tôn đâu bất quá vừa nghĩ tới nhà mình trưởng b ố i đã nói sau tinh thần điện các đệ tử cũng đã không còn chỗ cố kỵ đi theo mà cơ ngạo thiên lúc này đã một lần nữa đem người cơ ra đều triệu tập ở cùng nhau hướng chỗ sâu tiến lên hắn l a b à n kim đồng hồ liền chỉ vào phía trước trong lòng của hắn rất rõ ràng khẳng định có cơ duyên đang chờ hắn nếu là tìm kiếm hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến lúc đó tại đụng tới khương thái nhất tuyệt đối có thể lấy lại danh dự giống một tiếng gào thét đinh thái như góc chỉ gặp một đầu màu đen nhánh ma lang dương n h a n h múa vớt đánh tới hiện tại cơ ngạo thiên tâm tình phi thường khó chịu vừa vặn không có vung đâu nhìn thấy đầu này ma lang sau trực tiếp một bàn tay đem nó đập thành huyết vụ nghị không ra cơ gia thần tử thực lực cũng là như thế khủng bố nghe nói cơ gia thần tử trong tay trái d u n g hợp một khối trí tôn xương ngón tay tiện tay một k í c h đều có kinh thiên chi uy bất quá ta vẫn cảm thấy khương gia thần tử càng mạnh ta nghe nói vừa rồi cơ gia thần tử xuất thủ trước lại bị khương gia thần tử một bàn tay đánh chạy suýt nói cẩn thận nói cẩn thận lời này nếu như bị nghe được chúng ta đều được xong đời đương nhiên trừ l ế tộc thiên tiêu bên ngoài cũng xuất hiện một chút h mã người kia là ai thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy mặc dù so ra k é m đế tộc t h ầ n tử nhưng so với chúng ta những thế lực này bên trong đỉnh cấp tiên kiêu cũng kém không có bao nhiêu rất nhiều người đều chú ý tới một vị hình dạng tuân tiếu thanh niên người này chính là mới vừa rồi đi vào bí cảnh vũ phong thương thái nhất tự nhiên cũng là chú ý tới vũ phong hắn đang đánh giá vũ phong lúc vũ phong cũng quay đầu nhìn hắn một cái bất quá nhãn thần bên trong lại tràn ngập địch lý đây cũng là để khương thái nhất có chút hiếu kỳ lại nói người này hắn cũng không biết ra vì sao mang theo địch lý đâu bất quá khương thái nhất còn không có suy nghĩ nhiều trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở phát hiện khí vận tri tử vũ phong đem nó diết xác thu hoạch được một trăm không không không khí vận giá trị hoàng kim cấp thần bí mù hộp ít một t ầ n lại là một cái khí vận c h i tử có ý tứ càng ngày càng có ý tứ thương thái nhất lạc nở hoa rồi lập tức tiệt hồ hai cái khí vận c h i tử thoải mái a cùng lúc đó thương thái nhất cũng trong nháy mắt liền hiểu vì sao vũ phong sẽ t ă m t h ủ hắn làm khương gia thần tử muốn biết tiên vực bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ là rất đơn giản ngày đó lâm n g u y ệ t như cầu hắn hỗ trợ thời điểm hắn liền đã âm thầm phái người điều tra tư liệu của đối phương tự nhiên từ đó biết được đối phương có cái thanh mai trúc mã vị hôn phu chính là mưa quốc thái tử vũ phong bây giờ đối phương căm thủ chính mình khẳng định là bởi vì hắn mà dẫn đến phát sinh một chút sự tình bởi vậy cái này vũ phong mới có thể đối với mình có lớn như vậy địch lý bất quá đã không quan trọng hắn khương thái nhất chuyên môn chính là vì thu hoạch khí vận c h i tử mà thành cái gì thế giới c h i tử khí vận c h i tử cái gì đều sẽ thành hắn đ ă n g đỉnh đỉnh cao nhất đá đặt chân chương hai mươi chín lại là một cái khí vận c h i tử gấp đôi khoái hoạt chương hai mươi chín lại là một cái khí vận c h i tử gấp đôi khoái hoạt mà bên này vũ phong một mặt kiên định trong lòng có một cỗ cảm giác hưng phấn lao sư của hắn nói cho hắn biết ở chỗ này hắn có thể thu được mạng hắn bên trong nên co cơ duyên đây chính là một đoạn trí tôn cánh tay xương phải biết cơ gia thần tử chỉ là dung hợp một cây trí tôn xương ngón tay tiện tay một kích liền có kinh tiên chi uy hắn vũ phong nếu là dung hợp trí tôn cánh tay xương cái k i a lại nên mạnh bao nhiêu mà lại trừ cơ duyên này bên ngoài hắn còn có thể thu hoạch được khác cơ duyên đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng cường đại lên khương thái nhất bởi vì ngươi đưa đến nguyệt nhi tới cửa t ừ hôn vậy liền để ta tự tay đánh bại ngươi đem ngươi hung hăng g ẫ m tại dưới chân lúc này xâm nhập bí cảnh người càng đến càng nhiều xuất hiện hung thú cũng càng ngày càng nhiều tình hình chiến đấu thảm liệt chết không ít người phóng tầm mắt nhìn tới hải cốt khắp nơi trong không khí đều ẩn chứa nồng hậu dày đặc mùi màu tươi trừ đế tộc bên ngoài mặt khác các đại thế lực thiên tiêu đều tổn thất nặng nề còn có một phần nhỏ là gan tương đối lớn tán tu cơ hồ vừa đối mặt liền treo chúng ta cùng đế tộc ở giữa t r ê n l ệ n h quả thực là khác nhau một trời một vực nếu là chúng ta phía sau cũng có thế lực cường đại làm sao đến mức này một tên vừa mới chạy thoát tán tu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chỉ có thể nhìn thương thái nhất bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thương thái nhất thực lực cường hãn như thần vương giang thế một đường quét ngang cơ hồ tất cả hung thú đều sống không qua ba hơi rất nhanh thương thá nơi này có một đầu khe nước to lớn nhưng cái khe này lại vô cùng trình tề giống như là bị người một kiếm bổ ra Quỷ dị hắc vụ chính là từ trong khe hở bay ra đây cũng là vật bất tường trong bí cảnh tất cả h u n g thú đều là nhận lấy hắc vụ ảnh hưởng đã mất đi linh tính trở nên tàn bạo khát máu khương hạo nhiên vẻ mặt nghiêm túc đạo bọn hắn dựa vào thể nội linh khí ngăn cách hắc vụ tránh cho bị ăn mòn bất quá cái này mang tới tiêu hao cũng là to lớn những hắc vụ kia thậm chí có thể ăn mòn linh khí bất quá khương thái nhất lại là không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp mặc cho những hắc vụ kia tới gần ăn mòn hắn là thần vương thể cùng hỗn độn thể gia thần phải biết hỗn độn thể chính là vạn vật c h i nguyên tất cả lực lượng đầu nguồn đều có thể tại hỗn độn khí bên trong tìm tới mà hắn thần vương thể vừa có t ị n h hóa hết thể lực lượng đặc thù hai loại thể chất già chỉ bên dưới có thể nói là không nhận quỷ gì ảnh hưởng nếu là đoán không sai đại cơ duyên ngay tại phía dưới này h ư ơ ngay Thái nhất tự n lầm bầm. g tại hắn dự định xuống dưới tìm tòi hư từ lúc một tiếng thu giống tựa như kinh lôi nổ vang một đầu cả người quấn hát vụ hai mắt huyết hồng chu h ế m xuất hiện cái này chu h ế m ước chừng có cao mười triệu trong hơi thở khí lãng ngay cả phương viên ngàn mét bên trong bàn thạch đều bị thổi thành mảnh vỡ chu, chu ghét. hơn nữa còn làm ái tóc màu vàng nóng chu hiếm chu hiếm thế nhưng là đại hung một trong so với thái cổ di trùng thuần huyết sinh linh còn muốn cường hoành hơn mà bộ lông màu vàng nóng chu hiếm càng là chu hiếm trung vương giả làm cho tất cả tu sĩ cùng hung thú sợ hãi lại thêm nhận quỷ dị hắc vụ ảnh hưởng đầu này chu hiếm khí tức cùng thực lực khẳng định so trước đó càng mạnh h u ố n g hồ đây là một đầu đến gần vô hạn thánh nhân cành chu hiếm giống chu hiếm phát ra gầm lên giận dữ quả đấm to lớn nện gõ lấy lồng ngực hướng k ư ơ n g thái nhất vào tới ven đường chỗ qua sơn hà băng liệt rất nhiều thằng xui sẻo chưa kịp trốn tránh liền bị làm vỡ nát vô số đạo ánh mắt hướng khương thái nhất nhìn bên này đi mà tại bí cảnh trên cùng một mặt chiếu ảnh xuất hiện tại đông đảo uy tín lâu năm cường g i ả trước mặt chật chật khương gia thần tử gặp được phiền phức lạc lao tổ cơ gia âm dương quái khí mà nói chu hiếm bản thân liền không thể dùng cảnh giới để hình dung đến gần vô hạn thánh nhân cành chu hiếm bạo phát đi ra thực lực liền xem như khương thái nhất cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm kháng trụ đến lúc đó nói không chừng bọn hắn cơ gia ngạo thiên có thể âm thầm đánh lén d i ệ t sát đi khương thái nhất cũng coi là vì cơ gia diệt trừ một quả bom hẹ giờ cho dù bị khương gia mấy lao già phát hiện thì như thế nào cùng lắm thì một tr dù sao cùng là bất hủ đế tộc muốn đem bọn hắn cơ ra xóa tên khương gia cũng phải xuất huyết nhiều mà lại khương gia đối địch bất hủ đế tộc không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn cơ gia hắn cũng không tin khương gia d á m mạo hiểm sự nguy hiểm này mà khương gia thập tam tổ lại là một mặt đàm mạc khương thái nhất thực lực chính là thánh nhân thất trọng thiên mà còn toàn có thể không sợ những này quỷ dị hắc vụ đầu kia t r u hiếm lại thế nào lợi hại nhiều lắm là cho thái nhất mang đến chút phiền thoái nhỏ hắn cái này làm lao tổ đúng vậy lo lắng một đầu sốc sinh cũng dám ở trước mặt ta làm g i khương thái nhất hử cười một tiếng đưa tay chính là một bàn tay lóng lánh kim quan cự thủ từ trên trời lúc này chu hiếm trên trán h một sợi lông vàng lập tức tách ra màu đen vàng ánh sáng cầu rồng hóa thành một đạo diện thế lôi đỉnh đâm xuyên tới c bốn phương tám hướng dần dần tới rất nhiều tu sĩ ánh mắt mọi người đều nhìn về khương thái nhất khương thái nhất mặt như trầm thủy hắn lại lần nữa vươn tay bất quá lần này hắn ra chỉ hôn độn thể lực lượng hôn độn thể vốn là có thể làm cho nhục thân trở nên cực mạnh lại thêm khương thái nhất bản thân liền phá vỡ nhục thân cực cảnh lực lượng cho nên giờ khác này dù là chỉ là thật đơn giản một quyền đều làm hư không rung động trong bí cảnh không gian đều vang lên kèn kè xuất hiện với nước hiển nhiên là không thể thừa nhận khương thái nhất lực lượng v â anh hỗn độn khí ngưng tụ m à thành nằm đấm như một tòa thần sơn giống như va chạm m à đến n g ạ n h sinh sinh đem chu hiếm đ ậ p bay sau đó khương thái nhất trực tiếp cơi tại chu hiếm trên thân song q u y ề n không ngừng t ê u gọi chu hiếm sọ não xa xa nhìn sang tựa như là hai người đang đánh nhau giống như vài dưới quần đi đầu này hung mệnh hiển hách chu hiếm đầu lâu đều bị nệ bẹp huyết nhục văng tung tóe triệt để đều chết hết chu hiếm bất quá cũng như vậy khương thái nhất thản nhiên nói toàn trường tĩnh mịch đám người giống như là nhìn như quái vật nhìn xem khương thái nhất thật sự là quá rung động v n g lại sinh sinh đập chết một đầu đại hung không biết còn tưởng rằng khương thái nhất là đầu hóa hình thái cổ thần thú đâu cơ ngạo tiên nút ở phía xa ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng hiện nhiên khương thái nhất thực lực lần nữa đổi mới hắn nhận biết cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm khát vọng tranh thủ thời gian thu hoạch được cơ duyên tranh thủ thời gian cường đại lên không nói thôn vệ khương thái nhất hôn độn thể cùng thần vương thể chí ít cùng khương thái nhất có lực đánh một trận mà vũ phong lại là gắt gao siết chặt nằm đấm trong ánh mắt cực kỳ không cam lỏng nhất tự vấn lỏng hắn cho dụ dung hợp trí tôn cánh tay sương phải chăng có thể giống khương thái nhất một hướng dạng đem chu hiếm loại này thanh danh hiện hách hung thú đập chết lúc này trong lòng của hắn thậm chí có một tia tuyệt vọng loại cảm giác này phản phất khương thái nhất chính là sừng sững tại hắn cùng lâm nguyệt như ở giữa một tòa núi lớn hắn căn bản khó mà vượt qua ngoài bí cảnh thấy cảnh này sau lão tổ cơ ra lời gì cũng nói không ra nội tâm của hắn lo lắng càng ngày càng nặng cái này khương gia tiểu tử cường không hợp thói thường hắn sợ cương ngạo thiên đạo tâm lại nhận ảnh hưởng từ đó tổn hại đến tương lai trưởng thành mà thập tam tổ lúc này lại là cười ha hả nói ta khương gia kỳ lần tử cái gì cũng tốt chính là làm việc quá tiêu cắ đúng vậy a khương gia thần tử một đường quét ngang vô địch tri tư a ngay cả hung mệnh hiển hách chu hiếm đều không chống được bao lâu vẹn vẹn chỉ là trên n ụ c thân khương gia thần tử đã siêu việt từ xưa đến nay tất cả mọi người không ít người nhao nhao tại lúc này vớt mông ngựa đương nhiên bọn hắn nói cũng đều là nói thật mà lao tổ cơ gia trong lòng cũng rất không thoải mái hận không thể quay đầu liền đi vì cái gì khương thái nhất dạng này tuyệt thế yêu n g h i ệ t sẽ xuất hiện tại khương gia chẳng lẽ là bọn hắn cơ gia thôn thiên thánh thể quá kém sao hiện tại hắn đã không kỳ vọng c ơ n g ạ o thiên có thể thôn vệ khương gia t h ầ n tử hắn chỉ hy vọng c ơ n g ạ o thiên có thể có sức tự vệ chỉ cần c ơ n g ạ o thiên không chết bọn hắn cơ g i a tương lai thấp nhất cũng có thể ra một tên có thể khiêu chiến đại đế đại thành thánh thể khương thái nhất cũng không biết hắn bất quá chỉ là vận dụng hai ba thành thực lực liền đối với toàn bộ đông hoàng tạo thành hành động t ự c lớn chém dụng đầu này chu hiếm sau hắn dự định xâm nhập trong khe hở tìm tòi hư thực đúng lúc này thần hoàng quật hoàng huyền t h a n h từ một phương hướng khác chạy tới càng ngày càng nhiều thiếu niên trí tôn thế lực đỉnh tiêm vương giả hội tụ nơi đây hoàng huyền thanh liếc mắt một cái liền nhận ra khương thái nhất khương thái nhất trên thân tiên huy mông lung như rơi phàm trần trích tiên nhân giống như ở trong đám người rất dễ thấy ngươi chính là k ư ơ n g gia thần tử hoàng huyền、thanh、nhìn xem k ư ơ n g thái nhất nhà nhạc hỏi k ư ơ n g thái nhất quét mắt nữ nhân này hắn từ nơi này nữ nhân trên người cả một đầu to lớn vô cùng giống như núi nhỏ sư tử đạp hư không mà đến con sư tử này toàn thân kim huy lấp lóe khí tức minh mông thanh thế tựa như lôi đình chấn động hoàng kim sư tử tộc tuổi trẻ vương già rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệnh So、h cũng chính là lúc kia hoàng kim sư tử tộc mới bị thế nhân biết được nhân tộc thiếu niên thực lực ngươi rất mạnh có tư cách trở thành bản vương chiến bột đi theo ta tương lai ta sẽ dẫn ngươi quang diệu chư thiên vinh được thế nhân cùng bái hoàng kim sư tử nhìn về phía khương thái nhất miệng nói tiếng người dân tộc bất quá chỉ là một đám dê hai chân bọn hắn chỉ xứng luân sinh mệnh tinh hoa bị chúng ta thôn vệ đông nhiên một phương k h á c trên bầu trời một cái hình thể to lớn toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu xanh đại điệu kích động lấy hai cánh bay tới đây là thôn thiên tước tính tình tàn bạo sát tâm cực nặng thích ăn người mà khương thái nhất thần vương thể cùng hôn độn thể đơn giản chính là vật đại bù ăn nói tuyệt đối có thể mang đến chỗ tốt cực lớn bất quá đầu này thôn thiên tước cũng biết khương thái nhất người như vậy có người hộ đạo cho nên cũng tịnh không lên đến liền vội vã phát động công kích nhìn thấy những n à y thái cổ yêu tộc một cái tiếp một cái khẩu xuất của nôn khương thái nhất lắc đầu các ngươi những yêu tộc này đều là đầu góc m nói chuyện đều không thông qua đầu óc chúc mừng ký chủ cùng mục tiêu nhân vật hoàn thành đối thoại thu hoạch được khí vận giá trị một triệu trước mắt khí vận giá trị bốn hai triệu nghe được hương thái nhất lời nói này sau thôn thiên tước hoàng thái huyền cùng hoàng kim sư tử đều ngần người hương thái nhất đây là đem toàn bộ yêu tộc đều mang a loại này không cố kỵ gì coi trời bằng vung thái độ để hoàng kim sư tử các loại yêu tộc sinh linh đều nổi giận nhân tộc b ê n này n ú t ở phía xa cơ ngạo thiên cũng là một mặt kinh ngạc dù là hắn là cơ gia thần tử có thôn thiên thánh thể nhưng cũng không dám bông xuống như vậy của n ô n hương thái nhất đây là một câu đắc tội toàn bộ yêu tộc a phải biết tiên vực bên trong yêu tộc thế nhưng là chiếm cứ gần như một nửa đ ế tinh thời đại hoang cổ yêu tộc có yêu hoàng thành lập yêu đình có thể cùng ngay lúc đó nhân tộc thiên đình tranh phong có thể nói tung hoành chín ngày tiên vực xưng bá hoàng vũ cứ việc hoang cổ yêu đình sớm đã sụp đổ có thể yêu tộc thực lực tổng hợp vẫn như c ũ mạnh hơn nhân tộc bởi vậy yêu tộc từ trước đến nay là xem thường nhân tộc nơi xa cơn ngạo thiên kinh ngạc sau chính là c u n g h ị hắn ngược lại là hy vọng những yêu tộc này thái cổ vương người có thể xuất thủ giết chết hương thái nhất dạng này hắn cũng có thể thiếu một cái đối thủ cường đại nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thừa cơn mất mắt hương thái nhất hôn đ ộ n thể cùng thần vương thể nhân loại coi như ngươi là bất hủ đế tộc thần tử cũng phải vì lời nói của ngươi trả giá đắt thôn thiên tức huy động hai cánh thiên địa oanh minh cương phong nổi lên một phía trên mặt đất đá vụn bay tư tung phương viên trăm dặm cây cối đều là bị chặn ngang c ắ t đức hoàng kim sư tử n g a mặt lên trời thét dài tiếng như hồng trùng thiên địa trung kinh cái này hương thái nhất hắn ở đâu ra lực lượng dám nói ra nói ra nói hoàng huyền thanh nhìn chằm chặp khương thái nhất trong ánh mắt mang theo tức giận bất quá nhớ tới trong tộc trưởng lao nhắc nhở sau thật cũng không vội vã độc thủ kinh khủng cương phong đánh tới khương thái nhất đứng c h ắ p tay không tránh né chút nào hắn bên ngoài thân hỗn độn khí cùng tiên huy đan vào lẫn nhau hiện ra một tầng g ợ n sóng còn con mẹ nó trang chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào ẩn nấp trong bóng tối vũ phong cũng cười lạnh nói một đầu x o a điệu một đầu thú bố chân cũng dám ở bản thần từ trước mặt làm giữ k ư ơ n g thái nhất thần sắc đ ạ m ạ n không có sử dụng đại thần thông cũng không có vận dụng bất kỳ công pháp nào bí kí p chiến tích cũng chỉ là t thương thái nhất thực lực chân thật chính là thánh nhân thất trọng thiên chiến l ự c gấp đôi tăng phúc bên d ư ớ i lại thêm bản thân hắn chiến đấu tiềm lực trước mắt hắn c ó khả năng b ộ c phát ra chân thực chiến l ự c tuyệt đối có thể đạt tới thánh nhân vương bởi vậy dù là chỉ là thật đơn giản một trường nó uy năng vẫn như c ũ là cực kỳ khủng bố trên bầu trời mây đen quay cuồng một cái to lớn quấn quanh lấy hôn đ ộ n khí đại thủ từ trên trời gián xuống thương thái nhất bàn tay đột nhiên đẹ xuống cái tia to lớn hôn đ ộ n khí đại thủ cũng là tùy theo cấp tốc hạ xuống cuốn anh cương phong bị xinh xinh đập nát nhìn xem cái tia che khuất bầu trời đại thủ t h ô n thiên tức vô số màu đen nhánh vũ linh bắn nhanh mà ra đây là thôn thiên tức bộ tộc đặc hưu thần thông lực xuyên tấu h cực mạnh liền xem như sơn nhạc cũng khó có thể chống cự nhân loại bình thường tu sĩ gặp gỡ một cách này thập tử vô sinh nhưng khương thái nhất lại là thần sắc thường thường không tránh không tránh thấy thế thôn thiên tức trên mặt lộ ra nhân tính hóa hưng phấn phán phất thấy được một vị s ắ p quật khởi tân tinh liền muốn hao tồn tại trong tay nó loại này tàn sát tuyệt đại thiên kiêu cảm giác thành tựu là những vật khắc không cách nào man tới nhưng mà thôn t i ê n tức còn chưa kịp cao hứng bao lâu đâu nó cặp kêu thú mâu ngây ngẩn cả người bởi vì nó thần thông đánh vào khương thái nhất trên thân sau. chỉ là nổi lên một chút gọn sóng không cách nào cho khương thái nhất mang đến bất cứ thương tổn gì cái này sao có thể thôn thiên tức kinh hãi những n à y vũ linh có thể mặc núi nát nhạc một chút vương giả cấp vũ khí cũng phải biến thành s á t vụn có thể rơi vào khương thái nhất trên thân ngay cả hắn bên ngoài thân làn da đều không phá được ngoài miệng rất càng hẳn rỡ có thể thực lực hoàn toàn chính xác kéo h ô n g chút khương thái nhất đại thủ đông nhiên đập xuống p h ị h một tiếng tiếng vang thôn thiên tức toàn thân ra chóc thịt bong hai cánh n ư ớ gãy máu me đầm địa nhân tộc dừng tay ngươi muốn gây ra nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh sao hoàng kim sư tử lao đến nó trước đó cũng là bị kh rất lâu mới lấy lại tinh thần mặc dù nó cùng thôn thiên tức không quan hệ nhiều lắm nhưng cùng với vị yêu tộc nó khẳng định không thể nhìn thôn thiên tức bị người đánh chết tươi hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gào thét tiếng h như kinh lôi thương không rung động rất nhiều cách mấy trăm mét có hơn tu sĩ bị cỗ này sóng âm chấn thất khiếu chảy máu bất tỉnh đi càng là có người bị sóng âm trực tiếp đánh chết mà hương thái nhất mặc dù thân ở sóng âm trung tâm nhất nhưng như cũng lạnh nhạt tự nhiên hắn đã sớm phong bế thất khiếu mặc cho đầu này thú bốn chân lại thế nào giống cũng vô dụng vừa rồi ngươi nói ta cố ý bước lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh làm sao các n g ư ơ i đánh lên tới b ả n thần tử còn không thể hoàn t h ủ n g ư ơ i đầu này thú bốn chân vừa rồi muốn thu b ả n thần tử là chiến buộc về điểm này m ạ n phạm bản thần tử không tính toán với ngươi nếu là ngươi nguyện ý làm b ả n thần tử toa kỵ trước đó sổ sách xóa bỏ k h ư ơ n g thái nhất quét mắt đầu này hoàng kim sư tử thản nhiên nói không có khả năng ta chính là hoàng kim sư tử tộc vương giả tổ thượng của ta cựu linh nguyên thánh đã từng quân lâm qua một thời đại muốn cho ta làm t h u c ư ớ i dẹp ý niệm này đi hoàng kim sư tử căm tức nhìn thương thái nhất đúng lúc này một mực nằm dưới đất thôn thiên tức đông lúc ních lung la lung lay đứng người lên giờ phút này nó trong thú đồng tràn đầ nó sức l i ề u toàn lực thiếu đốt bản mệnh tinh huyết muốn rời khỏi nơi thị phi này mà khương thái nhất đầu đều không trở về một chút trở tay một chỉ hưu một tiếng thôn thiên tức sọ não trong nháy mắt bị xuyên thủng liên đối thần hồn đều bị tiêu diệt tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thân thể to lớn trực tiếp nện xuống đất con chim lớn này làm thành phóng đại bản gà ăn mày phải rất khá khương thái nhất mang theo thôn thiên tức thi thể ném cho sư hậu phương khương tuyết linh cùng khương h ạ n nhiên toàn trường đáng người ngạc nhiên bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi có nghe lầm hay không lại đem thôn thiên t ứ xem như nguyên liệu nấu ăn đến xử lý còn lên một cái rất có vũ ngươi vậy mà giết thôn thiên tước hoàng kim sư tử tức giận không thôi trong lòng càng là sinh ra một địa kiên kỵ nhấp tự vấn lòng nếu như là nó đối đầu thôn thiên tước tối đa cũng liền đánh cái lực lượng ngang nhau hiển nhiên trước mắt tên nhân loại này thực lực đã vượt quá tưởng tượng của nó hay là vừa mới câu nói kia làm tọa kỵ của ta ta có thể không so đo ngươi vừa rồi vô c h i sĩ khả sắt bất khả nhục muốn cho ta coi ngươi tọa kỵ nằm mơ đi thôi hoàng kim sư tử chửi thầm lên lập tức xoay người chạy đầu đều không mang về một chút bọn chúng hoàng kim sư tử tộc chính là trong yêu tộc vương tộc truyền thừa cùng thời đại thái cổ trong vương tộc mỗi một cái thành viên đều có sự kiêu ngạo của chính mình biến thành nhân tộc toạ kỵ là mỗi một cái thái c ổ vương tộc đều trơ c h ẽ n mà bọn chúng hoàng kim sư tử tộc càng là đối với toạ kỵ hai chữ hận đến nghiến răng nghiến lợi bởi vì bọn chúng tộc một vị vô thượng lao tổ liền từng tại thời đại thái cổ bị phương tây phật đình một vị lấy đại thần thông độ hóa cuối cùng biến thành toạ kỵ đây là bọn chúng hoàng kim sư tử tộc vĩnh viễn đau n h ấ t bây giờ khương gia thần tử muốn thu nó làm thuốc l y nó khẳng định không có khả năng đáp ứng nhưng nếu là cùng khương thái nhất t h thí kết quả của nó tuyệt đối không thể so với thôn thiên tốt bởi vậy mới làm ra hạ sách, h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt co được g i á n được mới là đại trợ phu dù sao cũng so biến thành tọa kỵ muốn tốt hơn nhiều mà thấy cảnh này sau mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cứ như vậy chạy chương ba mươi mốt giáo hẹ đã tiến vào nông phu cũng không thể r ứ t lại phía sau a chương ba mươi mốt giáo hẹ đã tiến vào nông phu cũng không thể r ứ t lại phía sau a vừa rồi tại trước mặt ta chó sửa hiện tại mới muốn chạy thương thái nhất ánh mắt lạnh nhạt quanh thân có hôn đột khí tại hội tụ phản phất thiên địa sơ khai hôn đột diễn sinh một đạo cực kỳ khủng bố hôn đột thần mang bán ra như trên thương chi phạt kinh khủng ánh sáng cầu vồng bay thẳng đến xa xa hoàng kim sư tử rơi đi a a a cảm nhận được khí tức kinh khủng k i a sau hoàng kim sư tử dọa đến toàn thân lông tóc dựng ngược têu to lên nó vội vàng thôi động đại thần thông muốn chống cự có thể hoàng kim sư tử ấn vừa mới ngưng tụ liền bị cái k i a kinh khủng ánh sáng cầu vồng vỡ nát hoàng kim sư tử toàn thân lông bầm dựng thẳng lên vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bị quét chúng một cái to lớn thú chảo bị chém xuống máu chảy như suối đây là nó trốn tránh kịp thời nếu không hiện tại chính là thi thể chế lịa giờ phút này nó thú bỏ hò bên trong tràn đầy sợ hãi nhân tộc này thật là đáng sợ. nó thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải hay không hóa hình thái cổ thần thú lực lượng kinh khủng như vậy chính là viễn cổ chân long dòng d õ i bất quá cũng như vậy đi coi như hỗn độn thể vạn thế vô s o n g cũng không nên cường đại như thế hoàng kim sư tự phát ra sợ hai tiếng gào thét quanh thân kim quang lấp lóe bị chém xuống thú chảo đứt gãy có sương mù quanh quần rất nhanh liền một lần nữa mọc ra mới móng b u ố t không hổ là thái cổ sinh linh sức khôi phục vậy mà cường h ã n như vậy đứt gây móng bước giữa mấy hơi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu cái này sinh mệnh lực cũng quá mạnh rất nhiều nhân tộc tu sĩ mặt lộ sợ hai thán phục đương nhiên điểm ấy thủ đoạn tại k h ư ơ n g thái nhất trong mắt cũng liền như thế đừng có dùng người cái kia có hạn nao dung lượng đến phỏng đoán bản thần tử thực lực k h ư ơ n g thái nhất đương nhiên sẽ không cho hoàng kim sư tử cơ hội thở dốc lấn người mà lên quyền cước cùng sử dụng cũng chỉ là đơn thuần n h ụ c thân lực lượng quyền cước tăng theo cấp số cộng mỗi một quyền mỗi một chân đều p h ả n phất có mười vạn cân chi lực đánh hoàng kim sư tử kêu gen liên tục cái mông nước tiểu chảy kêu cha gọi mẹ hảo ô lấy con quát nhìn xem một màn này toàn trường ngạc nhiên như vậy đục thân đơn giản chính là nghiền ép a không hổ là ta khương gia kỳ lân tử trên chân trời. thập tam tổ mặt mũi tràn đầy tán thưởng hiện tại phục sao thương thái nhất gây tại hoàng kim sư tử trên thân một bàn tay liễu lấy nó trên cổ lông bẩm ngươi mơ tưởng tổ tiên của ta chính là cựu linh nguyên thánh là chất tiên ta chính là thái cổ vương tộc chính là chết cũng tuyệt không làm tọa kỵ của ngươi hoàng kim sư tử vừa đi vừa về va chạm trong miệng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ muốn đem thương thái nhất té xuống ngươi đầu này thú bốn chân miệng vẫn rất cứng rắn đã ngươi không phục vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi thương thái nhất xuất thủ lần nữa giữa mấy hơi hoàng kim sư tử trên cổ lông bẩm đều sắp bị hao hết đường hao mười hơi đằng sau hoàng kim sư tử cái đuôi bị chém đứt một cái thú trào cũng bị chém đứt nó luôn cuống khương r a thần tử người tốt xấu cũng là đế tộc thần tử làm việc có thể nào ti tiện như vậy có loại thả ta rời đi đợi ta khôi phục sau ở chỗ ngươi đ ạ i chiến ba t r a n hiệp hoàng kim sư tử ngoài mạnh trong yếu đạo lại qua mấy hơi sau hoàng kim sư tử trên người da lông đều bị lột sạch nhìn c h u i l ù i phi thường bái dị thần tử dừng tay dừng tay ta hoàng kim sư tử la to lấy n ằ m dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ trên lưng nó lông đều bị hao hết trên cổ lông bầm cũng bị hao xong toàn thân máu me đầm địa thú bỏ bên trong thật tốt hoàng kim sư tử nạnh g sinh sinh biến thành không lông sư hiện tại phục sao hương thái nhất đá hoàng kim sư tử một cước phục phục thần tử tha mạng đứng giết ta hoàng kim sư tử dọa đến run l ầ y bảy đâu còn có nửa điểm thái cổ vương tộc tôn nghiêm ân ngươi coi tọa kỵ của ta coi như miễn cưỡng về sau ta gọi ngươi nhị cầu đi hương thái nhất thản nhiên nói thần tử cái tên này quá đất không phù hợp khí chất của ta a hoàng kim sư tử trong lòng có chút kháng cự t h ậ như thế không kéo vài danh tự có thể sử dụng tại trên người nó nó thế nhưng là hoàng kim sư tử tộc tuổi trẻ vương giả、a. nếu là cái tên này truyền đi mặt khác thái c tu sĩ nhân loại còn không phải cầm cái chuyện cười này hắn làm sao người có ý kiến k h ư ơ n g thái nhất hiếp h i ế p mắt thần tử ta đột nhiên cảm thấy nhị cầu cái tên này rất tốt hoàng kim sư tử t ú i lầu nói rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này cực kỳ hãi nhiên trong lòng đối với k h ư ơ n g thái nhất cũng càng thêm e ngại một bàn tay chụp chết thôn thiên tước đánh cựu đầu sư tử quỳ xuống đất thần phục đôi này đại đa số tu sĩ mà nói là cực kỳ khó làm đến có thể k h ư ơ n g thái nhất liền làm được mà lại căn bản đều không có tốn hao bao lớn công phu cái này đủ để từ mặt bên chứng minhương gia thần tử sợ là so trong truyền thuyết còn cường đại hơn hoàng huyền thanh thần sắc n g h n g trọng trong lòng cũng là cực kỳ hãi nhiên bất quá cho dù cái này khương gia thần tử mạnh hơn cũng sẽ không là ca ca của ta đối thủ hoàng huyền thanh cắn răng nói ca ca của nàng thế nhưng là thần hoàng quật một trăm linh năm qua duy nhất một vị thần hoàng thể thể nội ẩn chứa một tia tổ hoàng huyết mạch chiến lược vô song có thể quét ngang cựu thiên thập địa hết thể địch chỉ cần ca ca hắn xuất thế tất nhiên có thể đem cái này khương gia thần tử dẫm tại dưới chân dương ta thần hoàng quật đại danh mà cương ngạo thiên cùng vũ phong lúc này đã đem khương thái nhất coi là số một nguy hiểm thương thái nhất càng mạnh càng là để bọn hắn cảm giác sâu sắc bất an càng là để bọn hắn muốn không kịp chờ đợi thu hoạch được cơ duyên của mình cùng tạo hóa đương nhiên bọn hắn không biết là bọn hắn có thể sống đến hiện tại là thương thái nhất một mực tại đổ nước nếu không cái này hai viên dễ giao h ẹ sớm đã bị thương thái nhất n ổ xong lúc này khe nước to lớn kêu bên trong lần nữa có hát vụ quấn trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được đủ loại gào thét tiếng gào thét tất cả mọi người lên tinh thần cơ duyên khẳng định ngay tại trong vết nước này cơ ngạo thiên ánh mắt lấp lóe thừa dịp t ư ơ n g thái nhất không có chú ý hưu một tiếng từ đằng x những người còn lại cũng đều theo sát phía sau mà hoàng thái huyền nhìn khương thái nhất một chút sau đó cũng theo sát phía sau tiến vào trong kẽ h hở nàng tới nơi đây chính là vì thử một lần khương thái nhất thực lực thuận tiện dương danh c ấ p nàng thần hoàng quật có thể từ lúc nhìn thấy khương thái nhất dễ như trở bàn tay diệt sát thôn thiên tước chấn áp hoàng kim sư từ sau liền từ bỏ ý nghĩ này nàng hay là biết mình bao nhiêu cân lượng chúng ta cũng nên xuất phát khương thái nhất vừa cười vừa nói hiện tại hai viên giao hẹ đều đã tiến vào hắn nông phu này cũng không thể dứt lại phía sau a sau đó khương thái nhất cưỡi hoàng kim sư tử mang theo khương tuyết linh khương hạo nhiên tiến vào bên trong vết nước này r ố i ra hát vụ cuồn cuộn so ngoại giới còn muốn nồng đậm mỗi người đều vận dụng linh khí bao khỏa toàn thân tránh cho gặp ăn mòn mà một chút thực lực không đủ tu sĩ đã bị mộng bức tâm thần lý trí cái gì toàn bộ lọt vào từng bước xâm chiếm những tu sĩ này còn chưa kịp phát động bạo loạn liền bị một cái thực lực cường đại xuất thủ diệt s á t máu tươi vẩy khắp nơi đều là thi cốt huyết nhục văng tung tóe nơi này là một tòa không gian thật lớn trong đó sừng sững tại một tòa rộng rãi không gì sánh được cung điện một c ố cực kỳ đáng sợ uy áp lan tràn ra cỗ uy áp này sợ là viễn siêu thánh nhân vương đ o á n chừng là trí tôn khương thái nhất cảm ứng một phen sau nghĩ non nói đồng thời hắn cũng cảm ứng được cơ ngạo thiên đã tiến nhập trong cung điện mà vũ phong cũng từ một cửa vào khác đi tới nơi đây hai người này đều là khí vận c h i tử tất nhiên là đại khí vận g i a thân nếu như đem khương thái nhất so sánh nhân vật phản diện dựa theo bình thường kịch bản đi hướng phát triển bọn hắn khẳng định sẽ thu hoạch được vô thượng cơ duyên tạo hóa thực lực cường đại sau tìm khương th có thể kịch bản này đối với khương thái nhất mà nói chính là cái phá giải bản hắn khương thái nhất chính là lớn nhất dị số hai người kia tầm bảo khí vận c h i từ cuối cùng c h ỉ có thể cho hắn làm áo cưới khương thái nhất miệng méo cười một tiếng sau đó hướng khương hạo nhiên truyền âm đạt được khương thái nhất phân phó sau khương hạo nhiên nhẹ gật đầu lách mình rời đi hết thể đều trong lòng bàn tay của ta chương ba mươi hai vĩnh viễn đoạn lạc vào h á tám c không vào luân hồi chương ba mươi hai vĩnh viễn đoạn lạc vào h á tám c không vào luân hồi thời gian lạc yên mà qua càng đi cung điện chỗ sâu đi hát vụ liền càng dày đặc thời gian dần trôi qua một chút thực lực mạnh tu sĩ cũng bị ăn mòn triệt để rơi vào hát đám biến thành hát đám sinh linh trắng trận đổ sắt những người khác trong lúc nhất thời kêu trên khắp nơi mau chạy trôi nổi thây nằm mấy vạ rất nhiều thế lực thiên tri tiêu tử không phải là bị giết chính là vĩnh viễn đoạ lạc vào hát đám mà toàn trường chỉ có khương thái nhất bên này không ngại Phanh. một bàn tay chụp chết mười mấy đầu sông tới hát đám sinh linh sau khương thái nhất nhìn về phía khương tuyết linh ngươi đi âm thầm tìm kiếm cơ ngạc tiên liền theo hắn nhưng chớ bị hắn phát hiện càng không thể đánh cò động rắn nghe nói như thế khương tuyết linh liền、hiểu. khương thái nhất khẳng định là đem chú ý đánh vào cơ gia thần tử trên đầu thần tử làm lại như vậy không phải quá tùy tiện cơ gia chính là bất hủ đế tộc h ắ n như xảy ra chuyện cơ gia khẳng định cùng ta khương gia không chết không thôi thậm chí có thể sẽ dẫn phát bất hủ chiến khương tuyết linh nói ra a trong bí cảnh này vật chất hát cám đặc biệt nhiều rất nhiều người đều vĩnh viễn đọa lạc vào hát cám không vào luân hồi ai có thể chứng minh cơ ngạo thiên là bị ta diệt sát khương thái nhất cười nhạt nói là khương tuyết linh nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa lập tức làm theo trong địa cung này bảo bối cũng không phải ít k ư ơ n g thái nhất tự lẩm bẩm cưới hoàng kim sư từ bắt đầu hành động trước tiên đem những đồ tốt này đều thu lại đến lúc đó cái kia hai viên g a o hẹ cơ duyên không sai biệt lắm cũng đều tới tay sau đó tại cùng nhau thu hoạch đến tận đây hắn khương thái nhất chính là bên thắng lớn nhất cùng lúc đó một bên khác vũ phong xuyên thẳng qua tại phức tạp trong địa cung trên ngón tay của hắn chức n h ẫ n phát ra yếu đ ớ t mạch quang một giọng rán m u i chuyển đến vũ phong bên phải rẽ một cái cơ duyên của ngươi là ở chỗ này bản tọa đã cảm ứ n g được sư phụ nếu là ta thu hoạch được những cơ duyên này trên thực lực có thể tinh tiến bao nhiêu có thể có thể chiến thắng cái này khương ra thần tử vũ phong kích động nói trong lòng của hắn vô cùng bất thiết đạt được những cơ duyên này c ư ờ ngay vậy vũ phong trong lòng càng thêm kích động biểu lộ cùng nghỉ bước chân tăng nhanh rất nhiều nhưng mà hắn không biết là có một bóng người một mực tại âm thầm đi theo hắn một lát sau vũ phong chém rụng vài đầu rơi vào hắc cám tu sĩ đi tới trong một chỗ đậu phủ nơi này không gian cực lớn phóng tầm mắt nhìn tới có thật nhiều trí bảo trên mặt đất tùy tiện vẩy xuống đều là vương giả cấp bậc binh khí phía trước nhất còn trưng bày mấy cỗ xương rồng tại xương rồng bên cạnh nằm một bộ hải cốt thi thể thi thể toàn thân l ư ám chỉ có cánh tay trái xương còn lóe ra bạch quang nhà nhạt, nhạt cứ việc những hải cốt này đều là từ vật vẫn như t r ư ớ c mang theo khó nói nên l ờ i áp lực mênh n g ô n g có thể nghĩ những vật này khi còn sống được bao nhiêu khủng bố thật nhiều xương rồng cái tiêu tựa ư ở trên tường thi hải cánh tay trái xương chính là trí tôn xương sao vũ phong hô hấp dồn dập trong mắt hưng phân khó mà che giấu những đồ tốt này nếu là đều thuộc về hắn tất cả bị hắn luyện hóa hấp thu thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh hiện tại mạnh vô số lần đến lúc đó cái gì khương gia t h ầ n tử cơ gia t h ầ n tử hắn đều có lực lượng tới tranh tài một trận chiến tê lại còn có đế bộ xương rồng xương mặc dù còn không phải chân chính đế rồng thế nhưng có thể so với trong nhân tộc chuẩn đế cựu trọ n g tiên trong chiếc nhẫn phát ra một đạo giật mình thanh âm đế bộ xương rồng xương chuẩn đế cựu trọ n g tiên vũ phong nhìn về phía cuối cùng một ván xương rồng c ố kia xương rồng toàn thân tản ra bạch trạch chi quang trên đó lại còn có lưu đạo vận mặt ngoài xương q u t còn mang theo rất nhiều lạc ấn như vũ trụ giống như tinh thần h i ể n thị do thần bí đế bộ xương rồng xương thế nhưng là lòng tộc chuẩn đế để lại xương nếu là có thể hấp thu luyện hóa xa so với trí tôn xương tay cánh tay mang đến hiệu quả còn tốt hơn vô số lần vũ phong ngươi không hổ là đại khí vận g i a thân người a tương lai nhất định của thời có thể tranh một thế này chính quả ngay vậy vũ phong kích động chân đều mềm n ú n trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng rung động chuẩn đế cựu trọng t h i ê n a mặc dù không phải chân chính đại đế thế nhưng mang theo cái chữ đế tất nhiên là bất phạm phải biết rất nhiều tu sĩ cả một đời ngay cả trí tôn đều khó mà đến càng đừng đề cập chuẩn đế mà trước mắt thình lình liền nằm một bộ chuẩn đế cựu trọng thiên long tộc hải cốt ta muốn bay lên ta vũ phong muốn bay lên ta khẳng định là thiên mệnh c h i tử tương lai vũ trụ h ư n g hoang chín ngày tiên b ự c đều sẽ thành ta vũ phong sân khấu tất cả thiên kiêu đều sẽ tại trước mặt ta phủ phục run dày vũ phong hô hấp dồn dập thân thể đều kịch liệt run dày bản thân hắn chính là một nước thái tử có hoàng đạo long khí gia thân tu luyện long đế trải qua nếu là luyện hóa đế bộ xương rồng xương hắn thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả h ạ lượng không nói tại đại thế này chi tranh chứng đạo thành chân chính đế chí ít cũng có thể trở thành một tên k i n h thường một phương tuy Ngươi còn thất thần làm gì? Mau đem nơi này gì? thất vật thu làm Mau đem bảo sau ạ c chức h không nên ở lâu, nếu là bị người phát hiện liền phiền toái trong chức nhận đi, đây nơi người liền toái nên nếu trong lâu, ở là bị khi lấy lại tinh thần vũ phong lập tức đ ộ n g thủ hắn muốn đem nơi này cơ duyên toàn bộ đóng gói mang đi sau đó tìm một chỗ không người luyện hóa hấp thu hết đến lúc đó lại làm lấy lâm nguyệt như m ặ t khiêu chiến khương thái nhất cường thế đánh mặt sau đó hướng lâm nguyệt như chứng minh hắn không thể so với khương gia thần tử kém kể từ đó lại có thể cường đại bản thân lại có thể trùng hoạch thanh mai trúc mã phương tâm nhưng lại tại vũ phong trắng trận thu lấy bảo bối lúc một đạo một chút bối rối chuyển đến lại còn là long tộc viễn cổ x ư ơ n g rồng ân đây là đến gần vô hạn tại đại đế chuẩn đế x ư ơ n g rồng ngay vậy vũ phong lộn bộ một tiếng quay đầu nhìn lại một vị thân mang áo giáp màu đỏ tư thế hiên ngang nữ nhân x i n h đẹp đi đến chính là thần hoàng quật thiên tri t i ể u nữ hoàng huyền thanh ngươi ngươi là thần hoàng quật người vũ phong nhìn chằm chặp hoàng huyền thanh một mặt cảnh giác trong lòng của hắn đồng thời cũng rất nghĩ hoặc hoàng huyền thanh chính là thần hoàng quật người những n à y xương rồng dù là mạnh hơn hoàng huyền thanh cùng thần hoàng quận cũng không cần đến đi kể từ đó t a thần hoàng quật tuyệt đối có thể ra một tên đúng nghĩa rồng hoàng thể hoàng huyền thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn long tộc là lân giáp trưởng phượng hoàng là bách cầm đứng đầu hỗn độn sơ khai thiên địa khai hít sau hai tộc này liền đã xuất hiện mấy chục vạn năm trước hai tộc phát hiện bọn h ắ n sở tu thần thông có thể bổ sung thế là hai tộc lấy đại thần thông đoạt thiên địa c h i tạo hóa cộng đồng bồi dưỡng được một tên rồng hoàng thể r ồ n g n à y hoàng thể chính là vạn cổ dị số ngay cả trên cổ tịch đều ít có ghi chép như thế thể chất có thể so với nhân tộc tiên thiên thánh thể đạo thai thậm chí càng mạnh mà bây giờ vạn long tổ sớm đã quy ẩn bởi vậy còn muốn ra một tên rồng hoàng thể cũng chỉ có dựa vào bọn họ thần hoàng quật chính mình mà cái này mấy cỗ xương rồng chính là cơ hội đến lúc đó đem không cái gì thế lực thế hệ trẻ tuổi có thể là bọn hắn thần hoàng quật đối thủ hoàng huyền thanh thu hồi ánh mắt sau quét mắt bên cạnh vũ phong nhân tộc tiểu tử ngươi không có chuyện gì ở nơi này thừa dịp ta tâm t ì n h tốt cút nhanh lên đi vị cô nương này ngươi có chút quá đi vũ phong trong này trầm giọng nói hắn tốt xấu là khí vận tri tử tốt xấu là một nước thái tử tương lai chữ quân trên người có hoàng đạo long khí nhưng trước mắt này nữ nhân căn bản đều không có để hắn vào trong mắt một cái người nhỏ yếu tộc tiểu tử cũng dám nói chuyện với ta như vậy hoàng huyền thanh lập tức động thủ đáng giận những cơ duyên này là ta phát hiện trước vậy chính là ta muốn đánh trước bại ta đang nói vũ phong cũng là liền có thể động thủ ba ba bá mấy hơi ở giữa hai người đã giao thủ không xuống m ư ờ i chiêu dư ba chỗ qua khói bùi nổi lên m ộ n phía hoàng huyền thanh hơi kinh hãi ngược lại là có chút thực lực nàng nghĩ không ra trước mắt tiểu tử nhân tộc này lại có hóa thần tam trọng thiên tu vi cái này phóng nhã ngoại giới coi là thiên tri tiểu tử dù là nàng là thần hoàng của thiên tri tiểu nữ cũng bất quá hóa thần ngũ trọng thiên tu vi cũng liền tại hai người đánh khí thế ngất trời lúc hương hạo nhiên đã lặng yên đi tới bên này n ằ m chương ba mươi ba lấy một đĩ ba không nói v õ đức chương ba mươi ba lấy một đĩ ba không nói v õ đức trong nháy mắt hai người qua không dưới t r ă m chiêu mắt thấy chậm chạp không có khả năng cầm xuống vũ phong hoàng huyền thanh có chút nóng nảy nàng thật sự là nghĩ không ra một cái bừa bãi vô danh nhân tộc tiểu tử đã vậy còn quá khó chơi mà vũ phong lúc này cũng phi thường xuất ruột thời gian kéo càng lâu liền sẽ có càng nhiều người phát hiện nơi này đến lúc đó hắn còn muốn đem những này bảo bối mang đi liền khó khăn vũ phong nơi đây không nên ở lâu ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem đồ vật mang đi trong chiếc nhẫn chuyển đến thanh â m giả n u a sư phụ nữ nhân này thật khó dây dưa nếu không sư phụ ngài giúp ta một chút sức lực vũ phong lo lắng nói ai v i sư nếu có thể giúp ngươi đã sớm động thủ bí cảnh này bên ngoài tất cả đều là các đại đình tiêm giáo phái trưởng lão v i sư nếu là xuất thủ khẳng định sẽ bị những người kia cảm ứng được vậy thì phiền thoái trong chiếc nhẫn thanh â m có chút bất đắc dĩ h ắ n khi còn sống chính là một vị trí tôn thần hồn cường đại nhưng cũng rất dễ dàng bị một chút lao già phát giác được đoạn thời gian trước vì sư không phải dạy ngươi quỳ long bảo t h u sao ngay vậy vũ phong c quý long bảo thuật có thể trong nháy mắt tăng lên tu vì thực lực của hắn nhưng bảo vật này thuật một mực bị hắn xem như át chủ bài mà quá sớm bại lộ át chủ bài trung quy là không tốt nhưng bây giờ không có biện pháp lại không nhanh lên đem trước mắt cái này khó chơi nữ nhân giải quyết hết sớm muộn đưa tới càng mạnh bệnh nhân vũ phong ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân ánh sáng cầu vông lấp lõe tại hoàng huyền thanh ánh mắt rung động bên dưới chỉ gặp vũ phong toàn thân hiện đầy lớp vảy màu đỏ n g ỏ m khí tức của hắn trong nháy mắt từ hóa thần tam trọng thiên tăng vọt đến hóa thần tứ trọng tiên ngay sau đó là hóa thần ngũ trọng tiên mãi cho đến hóa th đây không phải vạn long tổ quý long bảo thuật sao người chiếm được ở đâu hoàng huyền thanh một mặt giật mình quý long bảo thuật chính là vạn long tổ bất truyền c h i pháp người sử dụng nhưng tại mấy hơi ở giữa tăng lên ba cái tiểu cảnh giới nhưng trước mắt này tên tiểu tử rõ ràng là nhân tộc làm sao lại sử dụng vạn long tổ b í pháp rất giật mình đúng không vũ phong một mặt đắc ý nói cái gọi là thần hoàng quật thiên c h i tiểu nữ bất quá cũng như vậy nhìn ta bại ngươi hắn đấm ra một quyền một đạo huyết sắc quý long đối diện mà đi huyết mang kinh người những nơi đi qua đã vụn bay tứ tung toàn bộ địa cung đều chấn động một cái bất quá hoàng huyền thanh làm thần hoàng quật tiểu nữ vũ phong thần i sắc cầm t h ầ m hắn hiện tại thế nhưng là hóa thần lục trọng tiên chủ a đều không chấn áp được nữ nhân này sao quý long bảo thuật có thể chống đỡ thời gian có hạn nhiều nhất nửa canh giờ nửa canh giờ qua đi tu vi thực lực của hắn liền sẽ trở lại trước đó hơn nữa còn sẽ kèm thêm cảm giác suy yếu như vậy tình huống đối với hắn là rất bất lợi nhưng bây giờ lại không cách nào lập tức chấn áp thu bạo hoàng huyền thanh loại cảm giác này thật b ị khuất ngay tại song phương đánh có đến có v ề khó mà phân ra thắng b ạ i lúc đột nhiên một đạo cầu vồng nổ bắn ra mà đến trên mặt đất đều rạch ra một đầu thật dài vết kiếm hoàng huyền thanh kinh hãi vội vàng trông tránh nhưng vẫn là bị tác động đến phốc phốc trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi đôi mắt đẹp tức giận trứng mắt nơi xa ai dám nhúng tay ta thần hoàng quật sự tình chỉ gặp một vị khuôn mặt thanh tú mặc áo xanh mỹ nữ tuyệt sắc chầm chậm đi tới vũ phong thì là một mặt ngoài ý mới bởi vị nữ nhân này hắn cũng không nhận ra a i biết đối phương là tới cứu nàng vẫn là vì những bảo bối này mà đến ngươi là ai hoàng huyền thanh i nghiến nàng, nữ nhân này không này răng nghiến lợi nói bọn hắn thần hoàng quật chính là bất hủ đế tộc so với nhân tộc một chút đế tộc càng từng có hơ chi nàng cũng không tin nữ nhân trước mắt này dám cùng thần hoàng quật là địch lạc thiên quét mắt vũ phong đối với hoàng huyền thanh nói ra thần hoàng quật thì như thế nào tóm lại hắn ta là chắc chắn bảo vệ nơi này cơ duyên cũng không phải ngươi có thể nhung tràm nhanh chóng rời đi vị cô nương này đa tạ cứu rút tại hạ còn không biết cô nương đại danh lần nữa biết nữ nhân này là tới cứu nàng vũ phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nữ nhân này mạnh như thế một chiêu liền có thể thương hoàng huyền thanh lại thêm nàng này tính cách hờ hững nếu là nàng đối với mấy cái này cơ duyên có ý tưởng chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì trực tiếp đem bọn hắn chèm g i t lấy đi cơ duyền chính là cho nên vũ phong tin tưởng nữ nhân này đích thật là tới cứu n à n g về phần vì sao muốn cứu hắn vũ phong không được biết có lẽ là nữ nhân này bí mật quan sát qua hắn gặp hắn d á n g dấp đẹp trai có lẽ còn có khác gần c h i tình ngay tại song phương rằng co ai cũng không chịu nhượng bộ lúc một đạo trêu tức thanh âm vang lên có ý tứ thật có ý tứ bọn n g ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau nơi này cơ duyên nhà ta thần tử muốn hết các ngươi tất cả c ũ n đi nghe được thanh âm này sau hoàng huyền thanh lạc thiên vũ phong ba người sắc mặt đột biến một vị thân mang áo giáp màu trắng cầm trong tay trường kiếm thanh niên nam tử nhanh chân đi đến khuôn mặt kiên nghị gó toàn thân trên giới lộ ra một cô băng sơn giống như khí chất toàn thân có kiếm đạo quanh quẩn chính là khương gia danh sách thân có kiếm đạo thể chất khương h ả o nhiên khương h ả o nhiên ngươi làm sao lại phát hiện nơi này hoàng huyền thanh thần sắc chấn động đương nhiên may mắn mà có hắn a khương hạo nhiên liếc mắt vũ phong trước đó thần tử ngay tại vũ phong trên thân lạng yên gieo một viên ấn ký khương hạo nhiên chính là dựa vào ấn ký cảm ứng một đường tìm đến nơi này nghĩ không ra cái này vũ phong thật đúng là cái đại khí vận ra thân n g i lại có to lớn như thế cơ duyên bất quá những cơ duyên này chỉ có thể là thần tử làm áo cưới ngay vậy vũ phong trên mặt gân xanh nổi lên, hắn căn bản đều không có cùng khương thái nhất phát sinh qua xung đột chính diện một mực là trong bóng tối xúc tích lực lượng dự định cường đại lên sau lại tìm khương thái nhất tính sổ sách thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị đối phương đã nhận ra cái này khương gia thần tử tâm cơ chi sâu ánh mắt g ác, quả thực đáng sợ nghĩ tới đây vũ phong khí bệ phổi lần này cơ duyên đối với hắn cực kỳ trọng yếu là hắn trưởng thành nền tảng hắn tuyệt không có khả năng chắp tay n h ư ờ n g cho húng chi tương nhuộng đối tượng hay là cái kia để hắn cùng lâm nguyện như tình cảm vỡ tan kẻ đầu tê ở tê ơ nhưng dưới mắt tình huống đối với hắn rất là bất lợi một cái là thần hoàng quật hoàng huyền thanh một cái là khương gia danh sách k hương h ạ n nhiên hiện tại hắn chỉ có thể thỉnh cầu nữ nhân thần bí này giúp hắn thế là vũ phong nhìn về phía lạc thiên vị cô nương này xin mời tại giúp ta một chút sức lực sau khi chuyện thành công những cơ duyên này ta nguyện cùng cô nương phân chia năm năm phân ta giúp ngươi cũng không phải là bởi vì những cơ duyên này lạc thiên mắt nhìn vũ phong trên mặt lạnh lùng mang theo một chút trần trờ sau lưng nàng thế lực đối tượng thần hoàng quật cũng là không phải quá sợ nhưng nếu là đối đầu khương gia liền khó nói lại thời đại thái cổ từng có mười ba cái đế tộc bên trong một cái đế tộc bởi trêu trọc khương gia san giết khương gia mấy tên tuổi trẻ danh sách cuối cùng khương gia bạo giận nhấc lên bất hủ chiến đánh một trận xong cái tia đế tộc triệt để từ tiên vực biến mất ngay cả đế tinh đều bị ngay lúc đó khương gia tộc lão một bàn tay đập nát t h ứ đây m ộ ư ơ i ba đế tộc chỉ còn lại có m ộ ư ơ i hai cái mà tại về sau trong hơn m ộ ư ơ i năm nhưng phàm là t r e o chọc đến khương gia thế lực đều không ngoại lệ đều không có kết cục tốt không phải quy ẩn chính là bị diệt nói trắng ra là dù sao khương gia tại tiên vực uy danh là g i ế z ra tới không phải vậy nhiều như vậy thế lực cũng không có khả năng kiên kỵ như vậy khương gia nàng có thể không quan tâm an nguy của mình nhưng nếu là liên lụy đến thế lực sau lưng hậu quả đem khó có thể tưởng tượng mà nàng sở dĩ cứu vũ phong là bởi vì nàng thông qua quốc sư thiên cơ thôi diễn phát hiện vũ phong là một tên khí vận c h i tử người mang đại khí vận nếu là không chết i ể u tương lai thành tựu không thể đoán trước đem nó mời trào bồi dưỡng về sau tại đại thế này chi tranh bên d ư ớ i các nàng vũ hóa tiên triều cũng có thể ứng đối vị cô nương này nhìn thấy lạc tiên h có chút chăn trở vũ phong trái tim phốc phốc của loạn chẳng lẽ vị này lai lịch bí ẩn nhìn bối cảnh cực mạnh nữ nhân đều kiên kỵ như vậy khương ra sao ta sẽ giút ngươi lạc tiên cắn răng vì vũ hóa tiên triều tương lai nàng được làm ra lựa trọt người là người phương nào khương hạo nhiên quét mắt lạc tiên mày nhắc lại hắn đương nhiên có thể cảm giác được nữ nhân trước mắt này lai lịch không nhỏ toàn thân trên giới lộ ra một cỗ khí chất cực kỳ cao quý loại khí chất này không phải giả vờ cũng không phải bình thường nữ tu sĩ có thể so sánh lạc tiên h không có phản ứng khương hạo nhiên quay đầu đối với hoàng huyền thanh nói ra hoàng huyền thanh chúng ta liên thủ trước đem cái này khương ra danh sách c h ấ n áp đến lúc đó nơi này cơ duyên chúng ta có thể thương nghị phân phối hoàng huyền thanh suy tư một lát gật đầu nói tốt vậy trước tiên trấn áp khương hạo nhiên nàng tới mục đích đúng là thu thập những này sơ rồng là thần hoàng quật chế tạo ra một viên rồng hoàng thể mà lạc thiên trợ giúp vũ phong cũng là vì đem nó mời chào vì bọn họ vũ hóa tiên triều tương lai làm trải đường trong lúc nhất thời song phương chiến tuyến thống nhất đ ặ t thành chung nhận thức mà khương hạo nhiên lại là không sợ chút nào khương gia tử đệ không có một cái nào thứ hèn nhát một đám xúm lại ban tử mà thôi còn gì phải sợ khương hạo nhiên thở nhỏ tu tập kiếm đạo kiếm đạo chi tâm thẳng tiến không lùi toàn thân đều có một cỗ không có gì sánh kịp ngạo ý trước mắt thế hệ tuổi trẻ trừ khương thái nhất bên ngoài hẳn ai cũng không xem ở trong mắt tử khí đi về đông ba vạn giảm một kiếm quét ngang mười chín khương hạo nhiên k h í tức bắn ra kiếm đạo chi ý toán loạn toàn thân vừa ra tay chính là đại chiêu bất quá vũ phong mấy người cũng cũng không phải là hạ người vô năng quỳ long bảo thuật quỳ long khiếu vũ phong hét lớn một tiếng quỳ long hư ảnh lay động thân thể lớn tiếng gào thét sóng âm t r ô qua đá vụn bay từ tung trên mặt đất xuất hiện đến không hết vết nước cương phong bốn n g ư ợ c lạc thiên hai tay kết ấ n một tấm pháp chỉ hư ảnh chống giông xuất hiện ở trên đỉnh đầu vũ hóa đại đế phát chỉ chấn vô số đạo vận khuyết tán mà đi khương hạo nhiên đốn cảm giác á p lực nặng n ề bất quá kiếm đạo chi tâm để hắn không sợ mà một bên hoàng huyền thanh cũng tế ra một cây quạt tây quạt này đủ mọi màu sắc có tận mấy cái nhan sắc không đồng nhất l ô n g vũ nhìn kỹ lại thình lình đều là các loại chim quý thú l ạ c h â n vũ chu tước c h â n vũ thanh loan c h â n vũ khổng tước c h â n vũ đại bằng c h â n vũ nguyên hoàng c h â n vũ tổ hợp lại với nhau luyện hóa sau chính là ngũ cầm phiến s o tây du bên trong quạt lá cọ còn muốn cường hoành hơn vô số lần một cánh quét tới cương phong năng đem người sụp đổ ba người này đồng thời đánh h ư ơ n g hạo nhiên cảm giác sâu sắc áp lực mặc dù hắn đi theo thần tử thực lực tăng lên đ ư c nhanh tu vi sớm đã đạt đến hóa thần ngũ trọng tiên hơn nữa còn có các loại bí bảo gia thân càng có kiếm đạo thể chất liền xem như đối đầu hóa thần thất trọng tiên h cường giả cũng có thể chém chi nhưng trước mắt này ba người nhưng đều là có có thể vượt cấp mà chiến thực lực đại khí vận ra thân vũ phong vũ hóa tiên triều là tiên thần hoàng quật hoàng thái huyền đều không phải là thiên kiêu bình thường càng đừng đề cập lúc này ba người liên thủ vanh ba gọn sóng nổi lên bốn phía trong địa cung đều đ u n g đưa kịch liệt đứng lên khương hạo nhiên liên tục lui nhanh khoe miệng càng là tràn ra máu tươi nha thu thương a xem ra cái gọi là khương ra danh sách cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại vũ phong một mặt cần ăn đòn cười bị ổi nói mặc dù tạm thời không có cách nào trả thù khương thái nhất nhưng trước từ dưới tay hắn những người theo đuổi này ra tay cũng không phải không thể a ta chính là khương ra danh sách thở nhỏ t u đạo một đường lên như diều gặp gió bại qua không biết bao nhiêu cường địch chớ có cho là các ngươi ba người liên thủ liền có thể chấn áp ta ta chi đạo chính là kiếm đạo ta chi tâm chính là thẳng tiến không lùi khương hạo nhiên hay lớn toàn thân chạy xuôi đạo vận hắn vốn là kiếm đạo thể chất đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sớm đã đến một loại gần như nhập thần tình trạng nhân kiếm hợp nhất hắn sớm đã hạ bút thành vắn không tốt hắn đòi người kiếm hợp một nhân kiếm hợp nhất sau thực lực của hắn sẽ xa so với hiện tại càng mạnh nhanh chóng chấn áp hoàng huyền thanh kinh hãi nàng gặp qua khương hạo nhiên một chiêu này nhân kiếm hợp nhất có khai thiên tích địa chi uy đến tình trạng kia kiếm cùng người cầm kiếm đem không phân khác biệt kiếm đạo thể chất uy lực cũng có thể tối đại hóa tỏa ra q u ỷ long bảo thuật thức thứ nhất d ò n g động bát hoang vũ phong vội vàng xuất thủ mà lạc thiên cũng không chút do dự lần nữa sử dụng vũ hóa tiên triệu tuyệt học dù sao vừa rồi đều tế ra đại đế pháp trị cũng không quan tâm bị người phát hiện lúc này lạc thiên móc ra một sợi dây thừng đây là chói thanh hóa chính là cựu hàn thiết rèn đúc mà thành cho dù là thánh nhân cũng có thể phong khốn. vừa dứt lời dây thừng này như linh xà giống như vèo một cái cột vào khương hạo nhiên trên thân chuyện gì xảy ra ta làm sao không động được khương hạo nhiên đem kiếm đạo thể chất thôi phát đến c ự c hạn nhưng vô luận như thế nào đều khó mà tránh ra lúc này vũ phong cũng không sốt ruột đ ộ n g thủ trong đôi mắt hiện lên một tia lanh quang chết đi vũ phong đột nhiên đứng dậy mà đến một bàn tay liền hướng phía khương hạo nhiên đỉnh đầu v ỗ tới một trường này hắn cơ hồ vận dụng toàn thân cao thấp lực lượng đánh không lại khương thái nhất vậy trước tiên giết hắn phía dưới tùy tùng ngay tại khương hạo nhiên sắp đấm máu vẫn là lúc đột nhiên một cây ngón tay màu vàng nóng từ trên trời gián xuống vẹn vẹn chỉ là một ngón tay. chương ba mươi bốn g làm việc tàn nhẫn như vậy ngươi quản cái này gọi trạch tâm nhân hậu chương ba mươi bốn làm việc tàn nhẫn như vậy ngươi quản cái này gọi trạch tâm nhân hậu chỉ gặp một đạo tiên huy thân ảnh mông lùng chầm chậm đi tới áo trắng như tuyết khí chất như trích tiên chính là khương thái nhất khương gia thần tử khương thái nhất hắn đã vậy còn quá nhanh liền đến hoàng huyên thanh một mặt cảnh giác trước đó nàng thế nhưng là thấy tận mắt khương thái nhất tay không đập chết thôn tiên tước một tay hàng phục thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử cho đến tận này cũng chỉ có khương thái nhất mới cho nàng mang đến lớn như vậy rung động lạc thiên t h ở sâu trong lòng do dự và phần nàng không muốn đắc tội khương gia thân tử nhưng để nàng vứt bỏ vũ phong mà không để ý nàng cũng khó có thể làm đến vũ hóa tiên triều bên trong quốc sư từng lấy đại thần thông thôi diễn qua như mưa phong không chết ngày khác chắc chắn chứng đạo thành đế trong tương lai đại thế chi tranh bên dưới một cái thế lực thêm ra một tôn đế đều tương đương với thêm ra một phần còn sống đi xuống tỷ lệ nàng không có khả năng cầm quốc vận làm tiền đặt cược thần tử khương hạo nhiên vui vẻ nói khương thái nhất nhẹ gật đầu xem kỹ lấy máu me khắp người vũ phong hờ hưng nói không có n ị c h thiên m ệ n h lại nhất định phải làm n ị c h thiên sự tình một cái ngay cả bùi bặm cũng không bằng kẻ đáng thương thôi khương thái nhất vũ phong lung la lung lay b ỏ lên sắc mặt không gì sánh được dữ tợn phản phất như gặp phải trong cuộc đời địch nhân lớn nhất vũ phong hẳn là ngươi cùng khương gia thần tử có khúc mắc lạc thiên chấn động trong lòng gương mặt xinh đẹp trắ nếu không có hắn ta thanh mai trúc mã cũng sẽ không vứt bỏ ta mà đi vũ phong cắn r ă n g nói bây giờ hắn có lực lượng cùng khương thái nhất tác chiến đương nhiên trước lúc này hắn phải đem nơi này bảo bối đ ề u luyện hóa hết mới được không phải vậy hắn chỉ có thể bị khương thái nhất đẻ xuống đất điên cuồng m à sát gặp vũ phong chính miệng thừa nhận lạc thiên hít vào ngụm khí lạnh tiểu khu run dậy trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực mà khương thái nhất cũng không phản ứng vũ phong cùng lạc thiên mà là đem ánh mắt đặt ở cái kia mấy cỗ trên xương rồng a đế bộ xương rồng xương khương thái nhất kinh ngạt nói c ố này đế bộ xương rồng xương bên trên hiện đầy đạo văn dù là đi qua nhiều năm cái kia cô đạo vẫn vẫn như cũ không gì sánh được nồng hậu dày đặc nghĩ không ra cái này vũ phong cơ duyên đã vậy còn quá lớn không hổ là đại khí vận r a thân thượng đẳng giao h ẹ khương thái nhất từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tính toàn ta vũ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt phiếm hồng đạo ngay từ đầu thời điểm hắn liền đã nhận ra khương thái nhất chú ý tới hắn nhưng về sau khương thái nhất không có đang còn hắn cũng chưa ra tay với hắn cho tới bây giờ thuận lợi cầm tới tìm tới cơ duyên sau đối phương đột nhiên hiện thân đây hết thể hết thể cảm giác giống như là bẫy liên hoàn một dạng ta bất quá chỉ là trợ để cho nên g ư ơ cơ i lợi tới thuận tìm u d y mà thôi. khương thái nhất mới bỏ mặc vũ phong ở trong bí cảnh du động vì chính là thu hoạch giờ khắc này nguyên lai từ đầu tới đuôi ta tựa như tên hệ một dạng bị ngươi trêu đùa tính toán khương thái nhất vũ phong lên cơn giận dữ thôi động lực lượng toàn thân trên người hắn khí thế đột nhiên cất cao không ít màu đỏ như máu v ả y rồng bao trùm toàn thân vũ phong toàn lực vung ra một q u y ề n hung hăng đánh tới hướng khương thái nhất khương thái nhất lắc đầu c h ậ m r ã i rối ra một ngón tay hugh một đạo ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt đem vũ phong cánh tay xuyên qua nổ tung frank vũ phong cả người tựa như là bao cắt thịt nặng nặng bay ngược ra ngoài hắn một kích toàn lực bị khương thái nhất n h ấ t đầu ngón tay hóa giải hơn nữa còn để hắn chịu thương tích giờ phút này hắn sắc mặt chắm bệnh mặt mũi tràn đầy không thể tin đạo tâm đều giao động khương thái nhất thật liền không thể chiến thắng sao vũ phong người bất quá chỉ là trong b ụ i bằng một con rôn rế vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên bản thân từ bóng lưng từ bỏ đi thương thái nhất nhất bên cạnh ngôn ngữ công kích vũ phong đạo tâm một bên tiếp tục xuất thủ chấn áp im ngay ta là khí vận c h i tử ta người mang đại khí vận tương lai đại thế này chi tranh tất có ta một chỗ cắm rủi ta làm sao lại bại vũ phong thần sắc dữ tợn vội vàng tế ra một ngụm đại đ ỉ n h lập tức đại đ ỉ n h này gắn vào trên người hắn thương thái nhất cười lạnh lắc đầu một bàn tay khấu trừ đi ông đại đình màu xanh rung động dữ dội đứng lên trong đỉnh vũ phong bị chấn thất khiếu chảy máu huyết n ụ c băng liệt vẹn vẹn chỉ là âm ba xuyên kích liền để hắn bị to lớn như vậy thương tích có thể nghĩ nếu là một tát này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn sợ là đã sớm thành một bãi bù não vũ phong lạc thiên sắc mặt đại biến đợi cho khói bùi tán đi sau đã thấy vũ phong máu me khắp người đầy bùi đất chật vật không chịu nổi bất quá tạm thời chưa có lo lắng tính mạng mặc dù không chết nhưng cũng mất rồi một lớp da khương thái nhất hưu một tiếng đi tới khương hạo nhiên trước mặt con ngón búng r a chói tiên khóa lại ánh sáng cầu vồng lấp lóe cũng không đứt gãy a có chút ý tứ khương thái nhất sắc mặt kinh ngạc nghĩ không ra lúc này hắn dùng sức kéo một cái đem sợi dây này lôi xuống sau đó thần thức đào qua trực tiếp cưỡng ép xóa đi c h ó i tiên khóa bên trong lạc thiên lưu lại thần hồn đ ơ n ký sau đó đem c h ó i tiên khóa cất vào trong nạp giới mà lạc thiên đã đi tới vũ phong bên người đem nó đỡ dậy một mặt lo lắng nói cái gì vũ phong cũng không thể chết hắn nếu là chết đang suy nghĩ mời chào k h ắ c khí vận c h i tử liền khó khăn dù sao mấy triệu vạn tu sĩ bên trong cũng liền như vậy một hai cái khí vận c h i tử thần tử nữ nhân kia là vũ hóa tiên triều người mới vừa rồi còn xử suất vũ hóa đại đế pháp chỉ khương hạo nhiên nói ra vũ hóa tiên triều khương Thái nhất cười nhạt một tiếng. sắc mặt n g h n ngấm nhìn nữ nhân này rất quan tâm vũ phong trong lúc nhất thời khương thái nhất trong đầu lại có tâm tư khác đương nhiên trước đó trước tiên cần phải giải quyết một chút t r ư ớ n g mắt ra hỏa lập tức ánh mắt của hắn liền đặt ở một bên hoàng huyền thanh trên thân đại xòa đ i ể u ngươi còn dám đợi ở chỗ này không sợ bước cái tia thôn t i ê n tức theo gót ngay vậy hoàng huyền thanh khí toàn thân dù lập cập nàng thế nhưng là thần hoàng của thiên tri kiêu tử thể nội ẩn chứa thượng cầu nguyên hoàng huyết mạch lại bị người xưng là đại xòa điệu nhưng vừa nhìn thấy khương thái nhất ánh mắt bất tiệt kia hoàng huyền、thanh、trong lòng đột nhiên sinh ra một cô hãi nhiên nàng không chút có thể những ngày xương d ồ n g việc quan hệ bọn h ắ n thần hoàng quật tương lai nếu là cứ như vậy rút lui ngày sau đang suy nghĩ thu hoạch được lớn như thế cơ duyên coi như khó khăn mà khương thái nhất gặp hoàng huyền thanh thất thần bất động lập tức mày nhăn lại một bàn tay đánh ra cương phong bành trướng một bàn tay đánh đại địa nước ra càn k h ô n dung c h u y ệ n hoàng huyền thanh lập tức ra chiêu chống cự phanh phốc phốc hoàng huyền thanh t ừ từ lui về sau vài chục bước sắc mặt trắng bệnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nàng bản thể chính là phượng hoàng n ụ c thân so với rất nhiều thái cổ vương tộc còn muốn cường hoành hơn có thể lại bị khương thái nhất bàn tay bị Cái theo hoàng huyền thanh rời đi lạc tiên cùng vũ phong đều là thần sắc chẩm xuống khương thái nhất người người muốn như thế nào lạc tiên nơm nớp lo sợ nói nhưng vẫn là cưỡng ép ngăn tại vũ phong trước mặt mặc dù nàng là vũ hóa tiên triều công chúa nhưng ở đối mặt hương thái nhất thời lại không sinh ra mảy may sức chống cự nếu như ta đoán không sai ngươi cùng cái này vũ phong căn bản không biết đi có thể ngươi lại liều chết bảo vệ hắn thật sự là để cho người ta có chút hoài nghi à. a hương thái nhất nhiêu có hào hứng đánh giá lạc thiên bị hương thái nhất như vậy nhìn xem lạc thiên chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phản p h ấ t cả người đều không có bí mật có thể nói đây chính là hương gia t h ầ n tử khủng bố như vậy cái này không có quan hệ gì với ngươi tóm lại ngươi đến thả vũ phong những cái kia xương rồng cái gì cho người chính là lạc thiên cắn răng nói người mang người có đại khí vận cơ duyên cũng không chỉ có một miễn là còn sống trong cuộc đời có thể tìm kiếm không ít cơ duyên bị cướp một lần không có gì dù sao tương lai còn có mặt khác cơ duyên tốt hơn nhưng nếu là vũ phong hôm nay chết tại nơi này các nàng vũ hóa tiên triều sợ là rốt cuộc khó mà tìm tới cái thứ hai khí vận c h i tử ngươi đây là đang nói điều kiện với ta khương thái nhất quét mắt là tiên đột nhiên t í ế n lên một thanh bóp lấy lạc tiên cổ lạnh giọng nói tại bản thần tử trước mặt đừng cho ta bảy ngươi kia cái gì cậu thí tiên triều công chúa giá đỡ người khác sợ ngươi bản thần tử có thể không sợ ngươi nói nếu là bản thần tử là thủ tồi hoa giết、người. vũ hóa đại đế có dám hay không cùng ta khương gia nhấc lên bất hủ chiến vanh ba nghe được khương thái nhất lời nói này lạc thiên bị sợ choáng váng tiểu khu gấp rung động trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi nếu là nàng thật chết tại khương gia thần tử trong tay bọn hắn vũ hóa tiên triều đoán chừng ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái nhiều nhất chính là phàn nàn một hai sau đó càng thêm không dám trả thù mặc dù cùng là bất hủ đế tộc có thể khương gia viễn siêu mặt khác đế tộc lại nội t ì n h tại mười hai đế t ộ c đều là số một số hai đừng quên thời đại thái cổ thế nhưng là có một cái đế tộc bị khương gia tiêu diện nàng không chút nghi ngờ khương thái nhất nói những lời này là đang nói đùa mà vũ phong nằm dạp trên mặt đất nhìn xem lạc thiên cứ như vậy bị khương thái nhất bắc cổ muốn rách cả mí mắt nói khương thái nhất vương n ằ g ra có bản lĩnh hướng ta đến mặc dù hắn cùng lạc thiên vốn không quen biết nhưng đối phương một mực tại giúp hắn lại thêm lạc thiên d á n g dấp như vậy động lòng người vũ phong nói không động tâm đó là giả bây giờ nhìn thấy nữ thần cứ như vậy bị người bắc cổ hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp hỏa thiêu lợi hại sư phụ cầu ngươi xuất thủ mau ra tay trấn áp khương thái nhất hiện tại hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở sư phụ trên thân chỉ cần sư phụ xuất thủ c h ấ n áp khương thái nhất còn không phải dễ như t r ở bàn tay nhưng mà trong chiếc nhẫn nhưng không có bất kỳ thanh em gì hiển nhiên lão gia hỏa kia căn bản không dám động thủ thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói khương thái nhất thầm nhìn vũ phong vũ phong ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à một lần cơ duyên mang đến cho ta nhiều như vậy bà bối bạn thần tử đều có chút không nỡ giết ngươi nữa nha khương thái nhất ngươi ngươi vừa nghĩ tới chính mình làm hết thể đều là lại vì khương thái nhất làm áo cới trong lòng của hắn liền khí không có khả năng đi thổi phu một tiếng trong miệm phun ra một ngụ máu tươi é m chút mất đi vũ phong cắn răng hung ác nhìn chằm chằm khương thái nhất nói khương thái nhất nếu ta có đầy đủ nhiều thời gian trưởng thành nhất định có thể đưa ngươi đánh bại a có đúng không khương thái nhất cười lạnh ta cho ngươi biết bại trong tay ta người không xứng trở thành đối thủ của ta ta cho ngươi thời gian đuổi theo cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy v ơ i anh câu nói này tựa như như kinh lôi nổ vang giết người còn muốn chu tâm vũ phong bị trước nay chưa có đả kích đạo tâm đều nhanh đã nứt ra ngươi ngươi phúc cuối cùng hắn hai mắt khe đảo triệt để ngất đi vũ phong lạc thiên vội vàng chạy tới trải qua một phao nhẹ nhõm còn tốt chỉ là ngất đi cũng không cần lo lắng cho tính mạng tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hương thái nhất ngươi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng bông tha chúng ta những cơ duyên này tất cả đều là ngươi chúng ta không tranh từ bỏ còn không được sao chẳng lẽ ngươi thật muốn đổi u tận giết t u y ệ t n hương thái nhất v â n vê cái cảm nghiền ngâm nói b ả n thần tử trạch tâm nhân hậu đối xử mọi người tha thứ bình dị gần gũi bông tha vũ phong cũng không phải không thể lạc thiên mọi người đột nhiên cảm thấy cái này khương gia thần tử thật không biết xấu hổ ngươi nói ngươi trạch tâm nhân hậu đối xử mọi người tha thứ chẳng lẽ vũ phong vết thương trên người là chính hắn té sao làm việc tàn nhẫn như vậy ngươi quản cái này gọi trạch tâm nhân hậu chương ba mươi lăm giao h ẹ muốn lưu dễ từng đợt từng đợt cắt chương ba mươi lăm giao h ẹ muốn lưu dễ từng đợt từng đợt cắt người tương trợ vũ phong cũng hẳn là có mục đích ta thương thái nhất nhiều có hào hứng mà hỏi hắn có thể không tin dưới gầm trời này sẽ có người vô điều kiện trợ giúp người khác cái gọi là hô bang hỗ trợ bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi ngươi nói thẳng điều kiện làm gì quanh coi lòng vòng lạc thiên hàn t i ế n nói nếu là vũ phong người mang đại khí vận bí mật bị trước mắt cái này khương ra thần tự biết mưa kia phong khẳng định không sống nổi cho nên nàng đánh chết cũng sẽ không để k hương thái nhất lời nói khách sáo k hương thái nhất cười cười trước mắt cái này tiên triều công chúa vẫn rất có cá tính gặp k hương thái nhất không ngừng hướng về thân thể hằng ắ m lạc thiên cao mày nói ngươi nhìn cái gì ta cho ngươi biết đừng nghĩ có ý đồ với bản công chúa bản công chúa thể sống chết không theo k hương thái nhất chật chật lắc đầu ta phát hiện ngươi có chút quá tự luyến bản thần tử đối với như ngươi loại này nữ nhân cũng không có hứng thú hẳn là đối với nữ nhân không có hứng thú các ngươi những nữ nhân này sẽ chỉ ảnh hưởng bản thần tử tốc độ g ú t kiếm muốn cho vũ phong sống sót vậy ngươi phải nghe bản thần tử mệnh lệnh bản thần tử để cho ngươi làm cái gì? ngươi liền phải làm cái gì hương thái nhất trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ trên thực tế hắn hiện tại cũng không đội mà giết chết vũ phong dù sao khí vận c h i tử cũng không phải nói một chút mà thôi những khí vận này c h i tử đều người mang đại khí vận trong cuộc đời gặp được cơ duyên so với người bình thường thêm ra vô số lần hương thái nhất là một m tên người xuyên việt nhìn qua huyền h u y ễ n tiểu thuyết không có một trăm vốn cũng có chín mươi c h í bản mỗi trong quyển sách nhân vật chính đều là người mang đại khí vận tùy tiện rơi vào trong một cái sân động đều có thể nhận được vô thượng bí bảo tùy tiện tham gia một trận hội đấu giá đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn tùy tiện ở trên đường nhặt được một cái chiếc nhẫn đều có thể nhận người mạnh nhất vi sư tóm lại những khí v ậ n này c h i tử đều có nhân vật chính q u a n hoàn cuối cùng đều có thể quật khởi mạnh mẽ từng đợt từng đợt cắt giao hẹ mới có thể nhường lợi ích tối đ ạ i hóa về sau v ụ phong tiểu t ử này khẳng định sẽ tiếp tục mang đến cho hắn kinh hỷ cho nên khương thái nhất cũng không bỏ được trực tiếp đ à o dễ giao h ẹ chờ cái gì thời điểm cảm thấy chỗ tốt vất không sai b ị lắm lại một bàn tay chụp chết chính là mà được nghe lại khương thái nhất lời nói này sau là t i ê n sắc mặt tái xanh không chút do dự cự tuyệt nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta chính là vũ hóa tiên triều công chúa làm sao có thể nghe lệnh của ngươi khương thái nhất ngươi điều kiện này quá phận mặc dù các nàng vũ hóa tiên triều không bằng thương gia nhưng tốt xấu cũng là đế tộc tổ thượng đi r a tiên nếu là nàng nghe lệnh tại khương thái nhất tin tức truyền đi nàng cái này tiên triều công chúa mặt hướng chỗ nào thả các nàng vũ hóa tiên triều mặt mũi ở đâu thế nhân sẽ làm như thế nào nhìn các nàng vũ hóa tiên triều bất hủ đế tộc uy nghiêm ở đâu a ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng b ả n thần tử có kẻ mặc ả khương thái nhất cười lạnh bỗng nhiên nô ra tay chuẩn bị chụp vào sớm đã hôn mê vũ phong khương thái nhất ngươi dừng tay cho ta lạc thiên lớn tiếng nói, nàng nghiến chặt hàm răng toàn thân phát r u n vũ phong sinh tử an nguy việc quan hệ bọn hắn vũ hóa tiên t r i ề u tương lai đại thế chi tranh bên dưới một cái thế lực thêm ra một tôn đế chẳng khác nào nhiều hơn một phần cam đoan huống hồ lần này đến đây bí cảnh nàng cũng là thụ phụ hoàng nhờ vả chuyện làm cũng là vì tiên t r i ề u tương lai cuối cùng tại một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến bên dưới lạc thiên hít sâu khẩu khí nói điều kiện này ta đáp ứng thương thái nhất miệng méo cười một tiếng lạc thiên ngươi là người thông minh ngươi hẳn phải biết tại bản thần tử trước mặt đùa nghịch tâm cơ là hậu quả gì lạc thiên nhận bệnh nhẹ gật đầu điều kiện ta đã đáp ứng ngươi có phải hay không cũng nên đạo tâm phát thệ nàng có thể không tin khương gia thần tử sẽ nói đến làm đến chỉ có đối phương đạo tâm phát thệ nàng mới có thể triệt để yên tâm bởi vì một khi đạo tâm phát thệ liền sẽ bị thiên đạo phát giác được nhất định phải làm đến nếu không sẽ có đại nhân quả đại khủng bố xuất hiện đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu sĩ cũng không dám lấy đạo tâm phát thệ bất quá đạo tâm này phát thệ cũng chỉ là nhằm vào những người khác thương thái nhất có thể hoàn toàn không nhìn làm hệ thống gia thân người xuyên việt mặc kệ hắn làm chuyện gì đều không người có thể ngăn thiên đạo nếu là hắn giận một lần nữa thay cái thiên đạo thì như thế nào thương thái nhất cờ nhạt vậy ta khương thái nhất liền lấy đạo tâm phát thệ chỉ cần cái này vũ phong không t r e o cho ta bản t h ầ n từ tự nhiên cũng sẽ không động đến hắn nếu có vi phạm trời chu đất diện vĩnh viễn không vào luân hồi đương nhiên lạc thiên khẳng định không biết khương thái nhất có những năng lực này gặp khương thái nhất đạo tâm phát thệ sau lúc này mới bông u ra t h ứ t hải tùy ý khương thái nhất g e o xuống nô ấn từ giờ trở đi lạc thiên sinh tử hoàn toàn k h ô n g chế tại khương thái nhất trong tay chỉ cần khương thái nhất một cái ý niệm trong đầu lạc thiên liền sẽ thần hồn giết hết không vào luân hồi vĩnh tán ở giữa thiên địa triệt đề xong đời ta hiện tại có hay không có thể đi lạc thiên hàm g i n g run lên đạo nhớ nàng đường đường tiên triều công chúa lại bị người khác gieo xuống n ô ấn loại sỉ nhục này làm cho nàng hận không thể đâm chết ở trên tường hiện tại nàng muốn nhanh chóng rời đi nàng thật sự là không muốn nhìn thấy khương thái nhất ma quỷ này xin cứ tự nhiên khương thái nhất k h o á t tay háo sau đó tay háo dài vung lên đem nơi lây tất cả bảo bối đều bỏ vào trong túi liền ngay cả trên mặt đất tản mát rất nhiều vương cấp binh khí mảnh vỡ linh thạch đều không công tha cơ hội chính là phong q u y ể n tàn vân một châm một đường đều không có lưu nhìn xem rời đi là tiên khương thái nhất cười lạnh nói vì một kẻ hấp hối sắp chết như vậy bỏ ra thật đúng là ngu xuẩn hiện tại vũ phong giao hẹ cắt xong cũng nên đến phiên cơ ngạo tiên chương ba mươi sáu thay cái giao hẹ tiếp tục cắt chương ba mươi sáu thay cái giao hẹ tiếp tục cắt cơ gia thần tử cơ ngạo tiên đồng dạng cũng là một cái thân hoài người có đại khí v ậ n nghe nói cơ ngạo tiên thở nhỏ liền thức tỉnh thôn tiên thánh thể lúc ba tuổi tiến vào hàng cổ thần bí thu được một thanh tuyệt thế thánh binh bảy tuổi thời điểm từng bị t i ê n hạc nâng lên đi khắp đông hoàng lúc một ư ơ i ba tuổi cùng giao long cùng múa một ư ơ i năm tuổi thời điểm thu được một vị nào đó viễn cổ đại đế công pháp bí kíp một đường bậc hắc lên như diều gặp gió bại tận các lộ thiên tiêu danh chấn đông hoàng cái này cơ ngao thiên khí vận tuyệt không so vũ phong kém lần này bí cảnh hắn khẳng định cũng có thể thu hoạch được không ít đại cơ duyên như vậy to mọng một miếng thịt n g ấ m lại đều kích động a thân tử ta luôn cảm thấy cái này vũ phong tương lai sẽ còn cho ngài mang đến phiền phức vì sao không trực tiếp diện trừ đâu khương hạo nhiên hỏi cái này ta tự có tính toán hiện tại không giết chẳng qua là cảm thấy giữ lại hắn còn hữu dụng đạt được hắn không còn tác dụng gì nữa lại giết cũng không m u ộ n liền để hắn nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian khương thái nhất cười nói tin tưởng trải qua sau chuyện này vũ phong khẳng định sẽ bị đà kích nhưng cũng đúng như này vũ phong sẽ liều mạng du lịch liều mạng tu luyện liều mạng tìm kiếm cơ duyên bà bối cuối cùng như cái đánh không chết lao s ó i sáng một dạng một lần nữa trở về sau đó khi hắn cảm thấy muốn rửa sạch nhục n h á sau mới phát hiện từ đầu tới đôi đều bị khương thái nhất cho tính toán gắt gao n g ắ m lại đều kích thích ca tốt như vậy giao hẹn khương thái nhất khẳng định phải bỏ m ặ t một đoạn thời gian dưới mắt đương vụ việc cần phải làm chính là tìm tới một viên khác giao hẹ cơ ngạo thiên khương thái nhất có loại trực giác cái này cơ ngạo thiên mang cho hắn kinh hỉ tuyệt đối không kém hơn vũ phong cùng lúc đó một bên khác là thiên cho vũ phong phục dụng rất nhiều thánh dược chữa、thương. vũ phong sau khi tỉnh lại phản xạ có điều kiện nắm g nhìn một phía khương gia thần từ đâu hắn ở đâu vũ phong ngươi trước tỉnh táo cái tiệc khương thái nhất đã đi hắn không có giết ta vũ phong mặt lộ ngoài ý muốn dựa theo suy đoán của hắn chính mình khẳng định là sống không được thật không nghĩ đến lại còn còn sống đương nhiên hắn không biết hắn sở dĩ có thể sống hoàn toàn là bởi vì khương thái nhất để hắn sống sau đó vũ phong đột nhiên phản ứng lại những bảo bối kia đâu đế bộ xương rồng xương trí tôn cánh tay xương cùng rất nhiều vương cấp binh khí còn có nhiều như vậy linh thạch những vật kia lạc thiên thở dài một cái không nói một lời Thế thế, vũ phong lúc này mới phát hiện chống g i ố n g cái gì cũng không có liền ngay cả một chút vương cấp binh khí linh thạch đều bị khương thái nhất quét sạch a a a vũ phong khí kêu to lên vẻ mặt nhăn nhó lồng ngực kịch liệt phập phồng hai tay nắm chặt phát ra ken két tiếng vang hắn hao tổn tâm cơ trải qua thiên tân v ạ k h ổ tại sư phụ trợ rút xuống tới ở đây vốn nghĩ đạt được những cơ duyên này sau lên như rượu gặp gió một tiếng hót lên làm kinh người có thể không ngờ rằng sẽ là kết quả này thương quá một vũ phong yến răng như lợi từng chữ nói ra lớn tiếng gầm thét lựa giận công tâm bên dưới trong miệng lại là quần g thổ màu tươi ngay cả một chút canh cũng không lưu lại a bận r ồ i đến bận r ồ i đi đến cùng lại là công g i ả trảng vì người khác làm áo cưới vũ phong chỉ cần c ò n sống liền có cơ hội lạc thiên khuyên lớn hắn biết vũ phong thế nhưng là khí vận c h i tử người mang đại khí vận có t h ụ thiên đạo ưu hái lần này coi như cơ duyên bị khương thái nhất đ o ạ t đi về sau hắn thu hoạch được cơ duyên cơ hội sẽ chỉ càng nhiều cũng không thể để vũ phong đạo tâm chịu ảnh hưởng cảm ơn ngươi là tiền nhưng là ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy từ vừa mới bắt đầu vẫn giút ta vũ phong nói ra nghi ngờ trong lòng hắn bất quá chỉ là một cái tiểu quốc thái tử mà lạc thiên thế nhưng là tiên triều công chúa cả hai ở giữa địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực theo lý mà nói không có bất luận cái gì gặp nhau mười đ ố i ngay vậy lạc thiên giật mình nàng cũng không thể nói nàng hao tổn tâm cơ tiếp cận vũ phong trợ giúp vũ phong chính là lại lợi dụng hắn đi ta chính là không quen nhìn bọn hắn ủy vào thế lực sau lưng khi dễ người ngươi cùng ta về vũ hóa tiên triều p h ụ hoàng khẳng định sẽ hào h ả o bồi dưỡng ngươi lạc thiên nói sang chuyện khác vũ phong lại là lắc đầu một mặt kiên định nói ta tạm thời còn không muốn đi lần này cơ duyên của ta bị khương thái nhất cho chiếm ta không cam tâm ta còn muốn tiếp tục du lịch một đoạn thời gian chờ ta đạt được cơ duyên mới chờ ta cường đại lên ta lại đi vũ hóa tiên triều đến lúc kia vũ hóa tiên triều hoàng chủ khẳng định sẽ xem trọng hắn một chút nói không chừng còn có thể mượn nhờ vũ hóa tiên triều thế lực đến đối kháng khương thái nhất đây cũng là tính toán của hắn gặp vũ phong khăng khăng như vậy lạc thiên cũng không có cưỡng cầu nữa hai người xin từ biệt cái kia khương thái nhất đã đạo tâm phát t h ệ tin tưởng nàng coi như không nhìn vũ phong khương thái nhất cũng không có khả năng đối với vũ phong ra tay đi bốn cùng lúc đó địa cùng chỗ sâu cơ gia thần tử cơ ngạo thiên lặng yên đi vào một chỗ tế đ á n trước hắn một thân áo bảo cho chu thân ma khí quanh quẩn một bộ tóc trắng tùy ý chuẩn tại trên vai tựa như trong vực sâu đi ra ma thần trải qua gian khổ ta rốt cục đi tới nơi đây khương thái nhất chờ ta đạt được lớn nhất cơ duyên hai chúng ta sổ sách cũng nên tính toán cơ ngạo thiên tự lẩm bẩm sau đó xuất ra một viên thạch phù đặt ở tế đàn phía dưới cùng trên lỗ khảm vênh ba sớm đã rách nát tế đàn ánh sáng cầu vồng đại tác ông minh rung động một đạo c h ó i lọi thất thải hào quang trong nháy mắt chiếu xạ tại cơ ngạo thiên trên thần một giây sau cơ ngạo thiên liền xuất hiện ở bí cảnh chỗ sâu nhất cũng liền tại hắn biến mất sau không bao lâu khương tuyết linh đi tới nơi đây đem tin tức cá nàng cũng lấy ra một khối thạch phù đặt ở tế đàn một chỗ khác trên l ô khảm cùng lúc đó thương thái nhất nhận được tin tức sau nhất nhượng lên cơ ngạo thiên a cơ ngạo thiên ngươi quả thật không có để bản t h ầ n tự tất h v ọ n g a chương ba mươi bảy một g ố c đợi cắt rau h ẹ cũng dám c ù nôn g chương ba mươi bảy một g ố c đợi cắt rau h ẹ cũng dám c ù nôn g bí cảnh chỗ sâu nhất sương mù sám tràn ngập thời gian phảng phất tại nơi này đều không tồn tại trong không khí tràn ngập mục nát m ù i tanh trên mặt đất khắp nơi đều là sương khô cùng sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm vết máu cơ ngạo thiên đứng chắc tay chầm, chầm tiến lên những sương mù sám này phảng phất không ảnh hưởng tới hắn đối với nơi đ â y bí cảnh hắn muốn so những người khác biết đến càng nhiều chỗ bí cảnh này nói là đại mộ không bằng nói là một tòa bãi tha ma mấy cái kỷ nguyên đến nay không biết có bao nhiêu người chết tại nơi này mà chỗ sâu nhất trôn giấu lấy một chút cực kỳ đáng sợ cường giả chính như này nơi đ â y lớn nhất cơ duyên ngay ở chỗ này theo c ổ tịch ghi chép nơi đây chính là một vị cấm khu lúc tuổi già trí tôn tự tay thiết kế dẫn tới không ít cường giả cuối cùng vị trí tôn kia lấy sức một mình bố trí xuống huyết trợn lấy ngàn vạn cường giả tinh huyết làm dẫn hấp thu sinh mệnh tinh hoa lại nối tiếp một thế huy hoàng bởi vậy nơi lây bên trong không thiếu một chút chuẩn đế binh cơ ngạo thiên tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra khó mà hình dung hưng phấn cấm khu trí tôn đây chính là chân chính cấm kỵ thực lực viễn siêu c h u ẩ n đế cực điểm thăng hoa sau liền có thể trở lại đế cảnh khó có thể tưởng tượng chỗ sâu nhất này đến mai táng bao nhiêu bảo bối tốt nhưng mà đúng vào lúc này cơ ngạo thiên đột nhiên d ừ n g bước quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh một đường đi theo chắc hẳn cũng là rất vất vả đi không bằng đi ra làm nhảm làm nhảm trong hát cám không người đáp lại thay thế cơ ngạo thiên đột nhiên vung tay lên đánh ra một quyển trong chốc lát quần quần hát mang mãnh liệt bắn mà ra đã âm oanh đá vụn bay tư tung bụi bằm nổi lên b ụ n phía một bóng người từ trong bóng tối l ư ớ t đi đạo thân ảnh này quanh thân có tinh hà c u ấ n quanh bầu trời đầy sao như kim cương giống như tô điểm chính là khương gia tinh thần thánh thể khương tuyết linh khương tuyết linh ngươi cấp tốc không kịp đem muốn để bản t h ầ n t ử nuốt ngươi sao cơ ngạo n g tiên liếm môi một cái trên mặt lộ ra vẻ đắm chiêu tinh thần này thánh thể dù sao cũng là xếp tại trăm người đứng đầu thể chất đặc t h ủ đối với hắn thôn thiên thánh thể cũng là có cực lớn lực hấp dẫn nếu là nuốt thực lực của hắn không nói tăng vọn cũng nhất định có thể tinh tiến rất nhiều hắn đánh không lại khương thái nhất nhưng đem khương thái ngươi là thế nào phát hiện được ta khương tuyết linh một mặt cảnh giác nói nơi này không có bất kỳ a i nếu là cơ ngạo thiên ở chỗ này đưa nàng t h ố n vệ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay điều này cũng làm cho khương tuyết linh cảm nhận được gáp lực cực lớn a ngươi cho rằng ngươi thần không biết quỷ không hay có thể một mực cùng đi theo nhưng ngươi lại không biết ta đã sớm bắt đầu đề phòng các ngươi cho nên hành tùng của ngươi đều ở trong lòng bàn tay của ta khương tuyết linh xiết chặt kiếm dự định tùy thời một trận chiến lúc đầu ta cũng không nghĩ tới muốn đối với các ngươi khương ra đậu thủ nhưng ngươi cử động lần này quá mức vừa dứt lời cơ ngạo thiên đột nhiên vung tay lên đối với khương tuyết linh xuất thủ đại thủ màu đen từ trên trời giáng xuống đương nhiên hắn cũng không đ ộ n g dùng toàn lực một chiêu này còn sẽ không đánh chết khương tuyết linh dù sao từ lúc được chứng kiến khương thái nhất khủng bố sau hắn đã thu hồi ý nghĩ ban đầu chỉ ít khi lấy được đại cơ duyên trước đó sẽ không đối với người của khương gia hạ t ử thủ nhưng nên có giáo hấn hay là đến có không phải vậy hắn cơ ra thần t ử uy nghiêm ở đâu khương tuyết linh cho mày toàn lực phản kích phanh nhưng vẫn là bị một bàn tay đánh bay ra ngoài phốc phốc khương tuyết linh sắc mặt chắn bệnh miệ phun màu tươi cứ việc hiện tại thực lực của nàng đạt đến hóa thần tứ trọng tiên h nhưng đối với bên trên thánh nhân tứ trọng thiên cơ ngạo thiên cái k i a t r ê n lệch rất lớn nàng hay là tinh thần thánh thể có thể vượt cấp m à chiến nếu là đổi thành những người khác sợ là sớm đã bị cơ ngạo thiên một tát này cho trục chết gặp khương tiết linh đã mất đi sức chiến đấu cơ ngạo thiên thật cũng không hạ tử thủ lần này lưu ngươi một mạng nói cho khương thái nhất ta sớm muộn tìm hắn tính sổ sách hai lần trước hắn tại khương thái nhất trong tay ăn phải cái lô vốn những này hắn đều nhớ ký đâu cũng chính là như vậy hắn đối với khương thái nhất trước nay chưa có kiên kỵ dù sao khương thái nhất tính tình hắn cũng đã gặp qua, có thủ tất báo. nhưng cứ như vậy bông tha khương tuyết linh nhưng cũng là không thể nào đột nhiên cơ ngạo thiên dư quang bán phá phát hiện trong bóng tối nằm rất nhiều quan tài mỗi một bộ trên quan tài đều lượn lờ lấy xương mù s á m chắc hẳn những quan tài kêu bên trong đều chấn áp một chút bị đại khủng bố đại q u ỷ dị nhuộm dần tồn tại nếu làm mượn những nhân tố khác d i ệ n sát khương gia một tôn danh sách suy yếu khương gia thế hệ tuổi trẻ thực lực đối bọn hắn cơ gia cũng có rất lớn chỗ tốt đến lúc đó coi như khương gia biết thì đã có sao dù sao khương tuyết linh chết cũng không phải hắn tự mình làm nghĩ đến cái này cơ ngạo thiên huy động hai tay cương phong tàn phá bừa bãi những quan tài kia tấm từng cái một bộ tiếp một bộ ma thi bay ra những n à y ma thi đều là bị đại khủng bố đại quỷ dị nhộn dần tu sĩ bị phong ấn ở nơi đây vô số tuyến n g u y ệ t sớm đã không có người linh tính cơ ngạo thiên ngươi khương tuyết linh không nghĩ tới cơ ngạo thiên vậy mà lại làm như vậy khương tuyết linh ngươi cũng đừng trách ta cơ hội ta đã đã cho ngươi có thể hay không sống sót liền toàn bộ nhờ chính ngươi cơ ngạo thiên cười lạnh sau đó thân ảnh lõe lên trốn đi thật xa mặc dù những n à y ma thi không bằng khi còn sống cường đại cũng sẽ không vận dụng bất kỳ công pháp nào bí kíp nhưng khi còn sống cảnh giới bảy ở nơi này khương tuyết linh cho dù có thể miễn cưỡng ngăn cản một hay có thể những này m à thi số lượng nhiều lắm lại thêm nàng bị trọng thương căn bản không kiên trì được bao lâu một bên khác khương thái nhất đã đi tới tế đàn trước nhìn xem trống rông tế đàn khương thái nhất c a o mày nói xem ra khương tuyết linh đã đi lần theo cơ ngạo thiên cái này cơ ngạo thiên tâm cơ chi sâu không có khả năng không có biện pháp dự phòng t h ô i không cẩn thận khương tuyết linh liền sẽ rơi vào hám cảnh sau đó khương thái nhất cùng khương hạo nhiên cũng thông qua tế đàn đi tới chỗ s â u nhất vê anh cách đó không xa chuyển đến tiếng vang kịch liệt giống như có người tại giao thủ công pháp kia đúng là bọn họ khương gia đặc hữu thần thông là khương tuyết linh nàng gặp được phiền thoái chúng ta lập tức đi qua khương thái nhất thân hình nói lên khương hạo nhiên theo sát phía sau nga ô một đầu ma thì một bàn tay lập đi qua khương hạo nhiên lấy kiếm chống cự thân kiếm đều ông minh rung động xoạt xoạt xoạt khương tuyết linh lui lại mấy bước khoe miệng lại là có máu tơi ư tràn ra đắng giận những vật này nhiều lắm chẳng lẽ cứ như vậy không thu hoạch được gì rời đi bí cảnh khương tuyết linh cắn răng nói trên người nàng có gia tộc cho độn k ô n g phủ chỉ cần bốc nát liền có thể trở lại ngoài bí cảnh coi như như thế không thu hoạch được gì rời đi thực sự không cam lòng nhưng mà đúng vào lúc này, một sợi thanh ý chống rông sinh ra một cái quanh q u ẩ n lấy hỗn độn khí nắm đấm từ trên trời giáng xuống phanh phanh phanh ven đường chỗ qua đại địa băng liệt đ á vụn bay từ tùng tất cả ma thi đều là thân thể bạm mở hóa thành một đoàn màu xám huyết vụ thật tử nhìn thấy khương thái nhất sau khương tuyết linh trên mặt lộ ra v ẻ mừng rỡ trước chữa thương khương thái nhất tiện tay ném cho khương tuyết linh một viên thánh dược chữa thương đem nó sau khi n u ố t vào khương tuyết linh thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu liên đối tự thân cảnh giới đều từ hóa thần tứ trọng thiên đột phá đến hóa thần ngũ trọng thiên có thể nghĩ thần tử tiện tay cho nàng đồ v ậ t tất nhiên bất phàm không chỉ có thể chữa thương còn có thể trợ giúp người dùng đột phá cảnh giới cảm thụ được thực lực bản thân biến hóa h ư ơ n g tuyết linh cảm kích nói đa tạ thần tử không sao thực lực của các ngươi nhất định phải nhanh tăng lên về sau các ngươi còn đến thay ta làm việc đâu thực lực quá yếu không thể được một bên khương hạo nhiên trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ bọn h ắ n hóa thần ngũ trọng thiên tu vi phóng nhãn ngoại giới tuyệt đối là thiên tiêu trong thiên tiêu có thể nghĩ không đến tại thần tử trong mắt lại là có yếu cái này đoán chừng chính là phổ thông thiên tiêu cùng tuyệt đại thiên tiêu tranh lệch đi thần tử cái kêu cương ngạo thiên lúc này khương tuyết linh liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói ra sớm muộn tìm ta tính sổ sách khương thái nhất cười lạnh bất quá chỉ là một viên giao h ẹ thôi cũng dám cùng nôn xem ra nên cho hắn một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ chương ba mươi tám đánh mặt tới quá nhanh chương ba mươi tám đánh mặt tới quá nhanh ngoài bí cảnh cổ đạo trên thành không lúc này trừ khương gia cơ gia bên ngoài cũng tới rất nhiều thái cổ vương tộc còn có bất hủ đế tộc thần hoàn g quật bí cảnh này xa so với trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản à vậy mà có thể ngăn cách thiên cơ nhìn xem tối t ă n mở mị hình ảnh khương gia trưởng lao khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một tia lo lắng mặc dù bọn hắn đối với khương thái nhất thực lực rất có năm chắc nhưng không nhìn thấy tình huống bên trong trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp phỏng làm sao các ngươi là đang lo lắng các ngươi khương gia kỳ l ầ n từ sao nếu là hắn cái này cổ đại quái thai vẫn lạc tại trong bí cảnh khương gia tổn thất nhưng lớn làm a thân hoang quật một vị trưởng lao âm hiểm cười nói sơ tại phái hoàng huyền thanh tiến về bí cảnh lúc hắn liền từng dặn dò qua nếu là gặp được khương gia thần tử tất nhiên gõ một phen a ngươi cái này đại xỏa điệu coi như bị làm thành gà ăn mày gà quay nhà ta thần tử cũng sẽ không có sự tỉnh g a chủ khương gia khương chính thiên âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn khương gia tử đệ trên thân đều có gia tộc ban cho đ ộ n không phủ có thể tùy thời rời đi trừ phi ngôi đại mộ này bên trong có ngăn cách không gian pháp tắc đừng đem lại nói đầy nếu là ngươi khương gia thần tử gặp gỡ tộc ta hoàng nữ đoán chừng sẽ bị đánh cái mông nước tiểu chảy ra chóc thịt b o n g đi thần hoàng q u ậ trưởng t lão ha ha cười lạnh nói hắn đối với hoàng huyền thanh vẫn rất có lòng tin hóa thần ngũ trọng tiên tu vi hơn nữa còn luyện hóa một tia tổ hoàng huyết dịch tại cổ đại quái thai ngủ say cấm kỵ không g a tình hôn dưới tuyệt đối không có nhiều người có thể là hoàng huyền thanh đối thủ nhưng lại tại thần hoàng quật trưởng lão càn dỡ c ư ờ i to lúc một đạo chật vật thân ảnh từ trong bí cảnh lảo đảo nghiêng ngã chạy ra chính là thần hoàng quật tiên tri kiểu nữ hoàng huyền thanh lúc này hoàng huyền thanh sắc mặt trắng bệnh giống như là gặp không thể tên không thể nói đại khủng bố giống như thần hoàng quật kiểu nữ hoàng huyền thanh nhanh như vậy liền đi ra chẳng lẽ nàng đã tìm được cơ duyên không đối các ngươi nhìn nàng chật vật như thế trên thân còn có thương đoán chừng là đụng phải cái gì không thể tên đổ vật đi cổ đạo trong thành rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn thực lực bọn hắn thấp căn bản không có tư cách tiến vào bí cảnh bất quá bọn hắn là cổ đạo thành thổ dân ngược lại là có thể nhìn xem náo nhiệt rất nhiều người đều đang nghị luận mà thần hoàng quật trưởng lão mặt bên trên dáng tươi cười đã ngưng kết biểu lộ cứng gắc hoàng huyền thanh làm sao đi ra nhanh như vậy hơn nữa thoạt nhìn còn chật vật như thế đến cùng xảy ra chuyện gì đại xoa điều ngươi ngược lại là tiếp tục cười tiếp lấy chào phương a mặt có phải hay không rất đau a khương chính thiên đại cười nói thần hoàng quật trưởng lão cắn răng không nói lời nào bước nhanh đi vào hoàng huyền thanh trước mặt đến cùng xảy ra chuyện gì còn có đồ vật đã tìm được chưa cầm về không có bọn hắn thần hoàng quật vì lần này bí cảnh thế nhưng là chuẩn bị nhiều năm vạn long tổ sớm đã quy ẩn nhiều năm không hỏi thế sự mà t h â n hoàng quật vì tạo ra r ồ n g hoàng thể phải dùng đến viễn cổ cự long hải cốt nhìn thấy trưởng lao cái kêu lo lắng ánh mắt hoàng huyền thanh hổ thẹn cúi đầu đệ tử vô năng cự long hải cốt cùng đế bộ xương r ồ n g xương tất cả đều bị khương gia thần tử cướp đi n g ư ờ i nói cái gì lại còn có đế bộ xương r ồ n g xương t h â n hoàng quật trưởng lao tức thiếu chút nữa ngất đi đế bộ xương r ồ n g xương a cho dù không phải chân chính đế rồng có thể mang theo cái chữ đế đủ để chứng minh thứ này là cỡ nào trân quý có thể tất cả đều không có may mắn ta chạy nhanh nếu không liền phải bàn giao tại khương thái nhất trong tay nhấc lên khương thái nhất hoàng huyền thanh liền sắc mặt trắng bệnh toàn thân du n lập cập cái này khương gia thần tử mọc ra một bộ trích tiên giống như dung nhan tuyệt thế có thể thủ đoạn lại như vậy cương mánh t ả n n h ậ n đơn giản so ma quỷ còn ma quỷ khương gia thần tử thật là vô địch c h i t ứ a không hổ là ngủ say vạn năm cổ đại quái thai khủng bố như vậy đại xòa điều hiện tại ngươi thấy được đi các ngươi thần hoàng quật nhỏ xòa điệu bị nhà ta thần tử đổi ra ngoài liền hỏi ngươi mặt có đau hay không nếu như ta nếu là ngươi đã sớm đụng năm tưởng khương chiến tiên ở một bên giết người chu thầm nghĩ thần hoàng quật trưởng lao khi cái mũi đều sai lệch cắn chặt hàm răng không nói một lời hắn biết rõ những bảo vật này một khi rơi vào khương gia trong tay đang suy nghĩ đòi lại coi như khó khăn xem ra cái này thần hoàng quật kiêu nữ bất quá cũng như vậy cùng nhà họ cơ chúng ta thần tử so ra hay là kém xa cơ gia đại trưởng lão cơ bạc hiểu lắc đầu nói cơ bạc hiểu ngươi cơ gia thần tử làm ạ n h nhưng cùng ta khương gia thần tử so ra hay là kém không ít ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi cơ gia tiểu tử kia đừng t r e u trọc thái nhất nếu không hậu quả này coi như khó mà nói khương chính thiên cười lệnh nói khương chính thiên nhà họ cơ chúng ta thần tử chính là thôn thiên thánh、thể. ngươi hẳn là lo lắng chính là ngươi khương g i a những cái k i a có được thể chất đặc thù từ đệ chớ bị nhà họ cơ chúng ta thần tử u ố t mất cơ bạc h i ể u cường thế mắng trả lại ngay vậy khương g i a tất cả mọi người sửng ư sốt một chút cơ bạc h i ể u lời nói không giả thông thiên thánh thể không có khả năng theo lẽ thường đến đối đãi nhưng thái nhất thế nhưng là thánh nhân thất trọng tiên h tu vi tại cái khác cổ đại quái thai còn không có xuất thế tình hồ giới đủ để hoành ép đương đại đi cùng lúc đó b í cảnh chỗ xấu nhất cơ ngao thiên sớm đã đi tới chỗ xấu nhất nơi này đứng vững vàng vài tòa thông tiên bia đá trên đó có lít nha lít nhít phú văn mỗi một tự phủ bên trên đều h n chứa nồng hậu dạy đ ặ c đạo vận nơi đây chính là lớn nhất nơi cơ duyên cơ ngạo thiên mặt lộ cũng hỉ chỉ cần thu hoạch được nơi đây tất cả cơ duyên thực lực của hắn tất nhiên có thể tại cất cao mấy tầng lâu đến lúc đó gặp lại khương thái nhất hắn cũng liền không cần k i ê n kỵ nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc từ phía sau chuyển đến cơ ngạo thiên a cơ ngạo thiên ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng Trường thế nghiên ép, nhất vật Cường nghiên lực phá vật pháp ép, không hề bận tâm trong đôi mắt tràn đầy lành ý nghĩ không ra ngươi có thể nhanh như vậy tìm đến ân oán giữa ngươi và ta cũng nên giải quyết đăng khi nói chuyện cơ ngạo thiên đột nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên tản r a nhàn nhạt bạch quang cánh tay xương càng tay bên trên ẩn chứa nồng hậu dày đặc đạo ý một cô cực kỳ đáng sợ uy áp lan tràn ra a lại còn là một bộ thánh nhân vương càng tay thương thái nhất hơi kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù nói thế nào cái này cơ ngạo thiên cũng là bất hủ đế tộc cơ gia thân tử trên người có rất nhiều bảo vật cũng không đủ là lạ cơ ngạo thiên nhìn chằm chặp thương thái nhất cỡ ép đem thánh nhân vương cánh, tay xương cùng mình cánh tay trái dung hợp. trong chốc lát trên người hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thành ý mặc dù trên cảnh giới chưa nói thăng nhưng thực lực như n g vượt xa trước đó khương thái nhất thế nhân đều nói ngươi hỗn độn thể vạn người không được một cổ kim hiếm thấy có thể quét ngang đương đại trấn áp hết thể địch nhưng ta cơ ngạo thiên lệnh không tin cái này ta vừa dứt lời cơ ngạo thiên quanh thân xuất hiện vô số vòng xoáy hiện nhiên cơ ngạo thiên thúc giục thôn thiên thánh thể thấy thế khương thái nhất sau lưng khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh đều là trong lòng run lên cái này thôn thiên thánh thể không hổ là các đại thể chất đặc thù khắc tinh cưng ép thốt vệ bá đạo không gì sánh được nếu là bọn họ hai người bên trong bất kỳ một người nào đối đầu sợ là cũng khó khăn trốn bị thôn vệ hạ tràng giết cơ ngạo thiên trường bảo phương lên thực lực nhảy lên tới đ ỉ n h phòng muốn rửa sạch mấy lần trước khương thái nhất ánh mắt lạnh nhạt thể nội vô tận hỗn đ ộ t khí nhấc lên mênh mang g vợ sóng mênh mông hỗn đ ộ t khí xen lẫn tiên huy hội tụ thành thần năng như đại dương mênh mông giống như ngập trời phun trào khí thế chi rung động làm người sợ hãi h ư ơ n g thái nhất thậm chí cũng không có đụng tới bất luận thần thông nào t a y một kích đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng n thế một bàn tay vỗ xuống vòng xoáy thôn vệ từng khúc sụp đổ giữ uy không giảm hung hăng đánh tới hướng cơ ngạo thiên cơ ngạo thiên thần sắc nghiêm trọng nô ra hắn vừa mới dung hợp thánh nhân vương cánh tay xương cánh tay trái phải biết thánh nhân vương thế nhưng là thánh bên trong vương giả tại đi lên chính là trí tôn phóng nhãn tiên vực các nơi thánh nhân vương đủ để được cho hành ép một phương trí cường tồn tại hai người trưởng ấn đối oanh phía dưới gợn sóng bắn ra thưa không rung động xoạ、so、xoạ -so -so -so. cơ ngạo thiên lui về sau mấy bước khoe miệng càng là có máu tươi tràn ra cái này cái này sao có thể ta thế nhưng là dung hợp thánh nhân vương cánh tay xương làm sao lại bị đánh lui chẳng lẽ đánh vỡ nhục thân cực cảnh người coi là thật không thể thì sao trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng biển không hổ là thánh nhân vương cánh tay xương cưỡng ép tiếp ta một trưởng tình huống dưới cũng bất quá chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ thương thái nhất vốn là phá vỡ nhục thân cực cảnh lại thêm có thần vương thể cùng hỗn độn g i a trì dưới tình huống bình thường cơ ngạo thiên hẳn là bị một bàn tay đánh bay m ớ i đối mà lại thương thái nhất cũng đã quen trực tiếp vận dụng nhục thân lực lượng bởi vì chín thành chín người đều ngăn không được hắn một bàn tay chỉ là không nghĩ tới cơ ngạo thiên đúng là có thể n g y tháng xem ra cái này thánh nhân vương cánh tay x ư ơ n g đích thật là cái hiếm có đồ tốt đương nhiên thứ này đối với khương thái nhất lực hấp dẫn không lớn hắn vừa mới thế nhưng là t i ệ t hồ vũ phong cơ duyên đạt được viễn cổ xưng ơ r ộ n g còn có một bộ trí tôn cánh tay x ư ơ n g tự nhiên là chướng mắt cái này thánh nhân vương cánh tay x ư ơ n g chỉ tiếc ngươi cường ép dung hợp không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính nói trắng ra là không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi khương thái nhất thản nhiên nói cơ ngạo thiên cắn r ă n g nói khương thái nhất ta không cần đến ngươi lợi bình hắn hiện tại không có ý định n g y kháng kịp thời có thánh nhân vương cánh tay sương ra chỉ trên nục thân hắn cũng không phải khương thái nhất đối thủ thế là hắn bắt đầu thi triển tự thân thủ đoạn mạnh nhất thường m ô n đại thần thông bị hắn thi triển thánh nhân kế bí thôn thiên ma công thôn thiên ma bình các loại bảo vật bí thư thần thông tại thời khắc này toàn bộ nở rộ nhưng mà khương thái nhất biểu lộ vẫn như c ũ l a n h đạm không có bao nhiêu biến hóa hay là cùng lúc trước một dạng một bàn tay đánh ra bất quá một t á t này uy lực viễn siêu trước đó h i ệ n nhiên khương thái nhất cũng hơi bắt đầu chăm chú phanh ba hư không nổ tung lôi mình chưa phát giác không vũ phản phất muốn bị xé nứt giống như cảnh tượng bằng này kinh thiên động địa phản phất vùng không gian này căn bản gánh chịu không được khương thái nhất phốc phốc máu tơi ư vẩy ra cơ ngạo tiên h doanh một tiếng trùng điệp đâm vào trên b á c h tường dù là hắn thi triển ra tất cả tuyệt học toàn lực bộc phát nhưng như cũ không địch lại giờ phút này toàn thân hắn m ư ơ n máu đầy dây hãi nhiên trong bí cảnh phát sinh hết thệ đều bị trên hư không các đại giáo phái trưởng lao thấy được tất cả mọi người bị khiếp sợ đến cơ bạc hiểu một mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m khương chính tiền các ngơi ư khương gia thân thể thật đúng là tâm ngoan thủ là ta sát lệ chi khi đã vậy còn quá nặng lúc này trong lòng của hắn rất tâm thần bất định rất bối rối cơ ngạo thiên thế nhưng là bọn hắn cơ gia bảo là bọn hắn cơ gia tương lai có thể hay không quật khởi mấu chốt vì bồi d cơ gia lấy cả tộc c h i lực hao phí đại lượng tài nguyên chính là hy vọng cơ ngạo thiên có thể dựa vào thôn thiên thánh thể một đường không có chút nào bình cảnh trường thành tiếp thật không nghĩ đến cơ ngạo thiên thôn thiên thánh thể tại đối mặt hương thái nhất thời vậy mà không có chút nào ưu thế có thể nói cơ hồ chính là bị đẻ xuống đất ma sát hơn nữa nhìn bộ dáng hương thái nhất căn bản đều không có vận dụng toàn lực cũng chỉ là tiện tay một kích lấy nục thân c h i lực cứng rắn phá tan và pháp nếu là cơ ngạo thiên ở trong bí cảnh bị khương gia thần tử c h á n dụng tổn thất bực này dù bọn hắn cơ gia là bất hủ đế tộc cũng khó có thể tiếp nhận chí ít trầm luân vạn năm cơ gia các trưởng lao khác cùng lao tổ cơ gia sắc mặt cũng đều rất khó coi thậm chí cơ gia lão tổ đều đã chuẩn bị kỹ cảng một khi cơ ngạo thiên gặp được nguy hiểm tính mạng không kịp rời đi hắn liền sẽ c ư ơ n g ép phá vỡ bí cảnh toàn lực bảo vệ cơ ngạo thiên đương nhiên nếu là có thể thuận thế diện trừ khương gia kỳ lân tử tự nhiên không còn gì tốt hơn mà khương gia bên này từ lâu đã nhận ra cơ gia đám người dị dạng thập tam tổ cũng trong bóng tối thủ lực chỉ cần cơ gia lão g i ả kia dám không nể mặt đối mặt g i a o một tên tiểu bối hắn không để ý đem cơ ra mấy lao già đẻ xuống đất ma sát đúng lúc này quan thiên trong kính khương thái nhất đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn một chút k h ỏ miệm dơ lên một vòng đường cong. ngay sau đó một tầng mông lung hỗn độn khí từ trên người hắn t ả n ra tùy theo quan thiên trong k í n h hình ảnh bắt đầu và mẹo trở nên hoàn toàn mơ hồ lập tức tất cả mọi người mộng chẳng ai ngờ rằng khương gia thần tử sẽ lấy hỗn độn khí che đậy thiên cơ hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại hắn thật muốn đối với cơ gia thần tử hạ sát thủ khương chiến thiên còn không m a u để cho ngươi khương gia kỳ lân tử dừng tay lão tổ cơ g i a sông khương gia thập tam tổ hô lân a ngươi vội cái gì tiểu bối ở giữa bình thường luận bàn thôi lại nói các ngươi cơ gia tiểu gia hỏa trên thân không phải có độn không phụ sao thập tam tổ cười lạnh nói ngươi lão tổ cơ gia cắn răng tức giận toàn thân Phát hắn rất muốn cưỡng ép phá vỡ bí cảnh có thể khương g i a lão g i a hỏa nhìn chằm chằm vào hắn đâu cái này khiến hắn không thể xuất thủ hiện tại hắn chỉ hy vọng cơ ngạo thiên nếu là đến nguy cơ sinh tử thời khắc tranh thủ thời gian sử dụng đ ộ n không phủ chạy đến cơ duyên bảo bồi cái gì về sau còn có cơ hội người nếu là không có coi như thật cái gì cũng bị mất chương bốn mươi so sánh với tìm kiếm cơ duyên ta càng ưa thích tịch hồ.、So、hồ trong bí cảnh cơ ngạo thiên cánh tay trái run dày kịch liệt lấy xương ngón tay đều nhanh muốn vỡ ra cái này ta thậm chí ngay cả chiêu thứ hai cũng đỡ không nổi hắn nhưng là dung hợp thánh nhân vương cánh tay xương đ ỏ à lại kém cũng không nên như thế r ắ t đi không hổ là thần tử khương hạo nhiên khương tuyết linh hai người trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính bọn hắn biết k hương thái nhất nhất định có thể chấn áp cơ ngạo tiên chỉ là không nghĩ tới chấn áp nhẹ nhàng như vậy chỉ là đánh hai bàn tay liền đem không ai bị nổi thôn t i ê n thánh thể ép gắt gao hiện tại ngươi biết ngươi cùng ta ở giữa t r ê n h lại sao lại còn nghĩ đến đánh bản thần tử hỗn độn thể chú ý thật sự là không biết tự lượng sức mình khương thái nhất đứng c h ắ p tay đối xử lạnh nhạt xem kỹ lấy cơ ngạo tiên cơ ngạo tiên nha quan du lên nói không ra lời hắn tuyệt đối không nghĩ tới khương thái nhất hôn độn thể vậy mà cường hắn như vậy ngươi hôm nay là không giết chết được ta khương thái nhất một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi đem ngươi hung hăng giống tại dưới lòng bàn chân cơ ngạo thiên nghiến răng nghiến lợi nói đây là khương thái nhất mang cho hắn lần thứ ba khuất đục hắn đều một bút một bút ở trong lòng nhớ kỹ đâu có giết chết được hay không đối b ả n thần tử mà nói không trọng yếu b ả n thần tử nói cho ngươi thua ở b ả n thần tử thủ bên trong đ ị c h nhân không còn xứng trở thành đối thủ của ta ta cho các ngươi thời gian đuổi theo cho đến các ngươi ngóng nhìn không thấy đang khi nói chuyện khương thái nhất đem cơ ngạo thiên tử dưới đất xích lên thần thần đem cơ ngạo thiên trên người nhận không gian các loại bảo cụ pháp khí tất cả đều vơ vét xuống tới cơ ngạo thiên tức giận thổ huyết dọn c ă m hận nói khương thái nhất người tốt xấu cũng là khương gia thần tử vậy mà làm ra mạnh như thế trộm hành vi chuyến đi không sợ bị thế nhân chế nhạo sao những bảo cụ này trong pháp khí có rất nhiều là hắn tại cái khác trong bí cảnh lấy được bây giờ lại tất cả đều bị khương thái nhất cho vơ vét nghĩ đến đây cơ ngạo thiên l ử a giận công tâm trong m i ệ n g lại là phun ra một ngụm máu tươi đem cơ ngạo thiên ném trên mặt đất sau khương thái nhất đem một vài không cần đến bảo cụ pháp khí ném cho k ư ơ n g hạo nhiên cùng k ư ơ n g tuyết linh thần tử cái này tuyệt đối không thể hai người thụ sủng nhược kinh nói để cho các ngươi nhận lấy liền nhận lấy nói những thứ này nữa đồ vật đối với ta vô dụng thương thái nhất thản nhiên nói thương thái nhất đều nói như vậy hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa rối rít nói tạ ơn t h â n tử mặc dù nhìn qua tàn nhẫn không gì sánh được làm việc quả quyết nhưng là đối với mình đích thật là không thể nói mà cơn ngạo thiên nằm dạp trên mặt đất không ngừng đấm n g ư ợ c dẫm chân hắn chưa từng trải nghiệm qua khuất nhục như vậy trước đó hắn còn trong lòng còn có may mắn cảm thấy coi như không chiến thắng được khương thái nhất nhưng ít ra cũng có thể qua mấy chiêu nhưng sự thật cho hắn một bàn tay hắn ngay cả khương thái nhất bình thường nhất hai chiêu cũng đỡ không nổi ở trong đó trên lệch như thiên địa h ồ n g câu giống như khó mà vượt qua không đối ta còn không có hoàn toàn bại ta còn có cơ hội nơi này lớn nhất cơ duyên vẫn tại trong lòng bàn tay của ta nếu là có thể đạt được cũng không phải là không thể cùng khương thái nhất đối kháng đột nhiên cơ ngạo thiên nghĩ đến điểm này lại lần nữa trọng chấn cờ trống thừa dịp khương thái nhất cùng khương hạo nhiên khương tuyết linh phân phối bảo v ậ t lúc cơ ngạo thiên trong tay thêm ra một viên thạch phủ đem linh khí rót vào trong đó một giây sau mặt đất dung chuyển trọn vẹn trên chăm cỗ rơi vào h á cá ma thị phá đất mà lên bọn hắn không có nhằm vào cơ ngạo tiên mà là toàn bộ sông về khương thái nhất bọn người đây cũng là n g ư ờ i lực lượng khương thái nhất đạo mặt nói giống như đối đãi một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ khương thái nhất hôm nay đủ, ngày khác còn ngươi đem đến cho ta khuất n ụ ta nhất định phải ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả lại thoại âm rơi xuống cơ ngạo thiên trốn đi thật xa trước thực lực tuyệt đối bất kỳ tâm cơ đều là cử chỉ vô dụng khương thái nhất lắc đầu một vòng bành trướng không gì sánh được kiếm ý từ trên người hắn lan trả ra thánh nhân kiếm ý hàn mang tô điểm tám vạn dặm một kiếm quét ngang m ư ơ i chín châu một kiếm này tựa như hỗn nộn ban đầu khai thiên tích địa kiếm mang lấp lóe so với vũ trụ tinh thần còn muốn phanh phanh phanh vừa mới phá đất mà lên ma thi trong khoảnh khắc phá thành m ạ n h nhỏ huyết nhục văng tung tóe thấy thế cơ ngạo thiên dọa đến toàn thân phát r u n vừa mới khương thái nhất cùng hắn quyết đấu lúc đều không có động tới bất luận thần t h ô n g nào chỉ là đơn thuần lục thân chi lực liền đánh hắn liên tục bại lui đạo tâm hôn loạn ý niệm tới đây cơ ngạo thiên d ư ớ i chân tốc độ càng nhanh trực tiếp đều vận dụng cơ gia đảo mệnh tuyệt học phá không quyết rất nhanh cách đó không xa xuất hiện một tòa thanh đồng cổ tháp cơ ngạo thiên không chút do dự tiến vào bên trong cái này, lớn nhất cơ duyên ngay tại trong tháp này. mà k ư ơ n g thái nhất nhìn xem sớm đã trốn xa biến mất cơ ngạo tiền trên mặt lộ ra cởi lạnh g a o h ẹ trùng quy chỉ là g a o h ẹ khó thoát bị thu gặt vận mệnh thương thái nhất thân hình loay lên biến mất ngay tại chỗ thanh đồng trong tháp cổ hát vụ minh ông trong không khí xa đoạ vật chất vô khẩn bất nhập bất luận cái gì tiến vào bên trong tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt vĩnh viễn đoạ lạc vào hát cám không vào luân hồi bất quá cơ ngạo thiên là đại khí vận ra thân người hơn nữa còn có thánh nhân vương cánh tay xương g i a trì tất nhiên là có thể chống cự những hát vụ này mà thương thái nhất bản thân liền là thần vương thể cùng hỗn độn thể song trọng thể chế thần vương thể có thể tịnh hóa vạn vật hỗn độn thể chính là vạn vật tri nguyên c lít h lít trừ cái đó ra mười mấy cây tráng kiện xích sắt vững vàng buộc lấy quá tài phản phất tại trấn áp một loại nào đó đại khủng bố đại quỳ dị trời không phụ người có lỏng rốt cục bị ta tìm được trong bí cảnh này lớn nhất cơ duyên cơ ngạo tiên nhắc mặt hưng phấn đồng thời cũng rất khẩn trương căn cứ ghi chép lớn nhất cơ duyên ngay tại trong quan tài mà bí cảnh này bên trong sa đoạn vật chất chính là từ nơi này trong quan tài tràn ra tới nói cách khác chỗ này quan tài chính là trong bí cảnh này sa đoạn vật chất đầu nguồn đang lúc cơ ngạo thiên n g h ị đến muốn làm sao tại bảo đảm tự thân an toàn tình hống u d ư ớ i đem cơ duyên nắm bắt tới tay lúc thương thái nhất xuất hiện đây cũng là người chỗ dựa lớn nhất thương thái nhất quét mắt mạ vàng quan tài một mặt lệnh lùng xem kỹ lấy cơ ngạo thiên khương thái nhất không người người so ta hiểu rõ hơn nơi đây bí mật ở trong đó cơ duyên cũng hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi thật cảm thấy hết thể đều tại ngươi trong khống chế sao cơ ngạo thiên hung hăng chừng mắt khương thái nhất trong tay thạch trên b ù a đạo âm ông minh phù văn hiện lên hơn mười đầu tráng kiện xiềng xích phát ra rầm rầm rung động âm thanh mạ vàng quan tài tại lúc này oanh minh đứng lên còn có làm cho người dùng mình thanh âm từ bên trong truyền ra mà khương thái nhất liền đứng ở một bên hờ hững nhìn xem khương thái nhất trong quan tài này đổ vật một khi đi ra trừ ta ra trong bí cảnh tất cả mọi người muốn chết ngươi liền không ngăn cản ta cơ ngạo thiên cười lạnh nói trong mắt tràn đầy kiên kỵ vì sao muốn ngăn cản ngươi đơn giản chính là nhìn chúng nơi này lớn nhất cơ duyên như bản thần tử không có đón sai ngươi phí hết tâm tư lại tới đây chính là vì trong quan tài đồ vật đi thương thái nhất lạnh nhạt nói cho nên ngươi không sợ ta thu hoạch cơ duyên sau cường đại lên tìm ngươi phiền phức cơ ngạo thiên âm thanh lạnh lùng nói con người của ta không thích phiền phức càng ưa thích tiện hồ ngươi mở ra quan tài đạt được cơ duyên đồng thời b ả n thần tử sẽ trong nháy mắt xuất thủ l o ạ t ngươi cơ duyên tạo hóa hà không càng phương diện thương thái nhất cười nói nghe nói như thế cơ ngạo thiên sắc mặt tái xanh hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ đường đường khương gia thần tử cùng cái cường đạo giống như bất quá cơ ngạo thiên tâm bên trong tuyệt không lo lắng h ắ n có át chủ bài tại thân hoàn toàn không cần lo lắng bị trong quan tài đ ổ vật công kích ngược lại là khương thái nhất nếu là đối đầu khủng bố như vậy đ ổ vật đ o á n c h ừ n g hạ chẳng sẽ rất thảm đi nghĩ đến cái này cơn ngạo thiên trong tay động tác càng lúc càng nhanh rốt cục tại không biết qua bao lâu theo t h ị c h một tiếng tiếng vang mấy chục cây xiềng xích từng khúc băng liệt trong chốc lát vách quan tài trực tiếp bị đánh bay nồng đậm đến cực điểm hắc vụ quần c u ộ n tuân r a đồng thời còn có một cỗ ngập trời sát khí cùng chí tôn uy áp bắn ra năm chương bốn mươi mốt hoàng kim cấp thần bí mù hộ chí tốt khí một đạo toàn thân mọc đầy lông đỏ thân ảnh từ mạ vàng trong quan tài leo ra khí tức cổ lão trên người trường bào rách nước toàn thân tản ra ngập trời sắc khí một đôi trống giống trong đôi mắt huyết mang lấp lòe trí tôn ma thi khương thái nhất sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không có lo lắng quá mức cái này trí tôn ma thi sớm đã đã mất đi linh tính trên người lực lượng pháp tắc đều không có sạch sẽ nhục thân lực lượng càng là không kịp thời kỳ đỉnh phong một phần vạn tuy nói khương thái nhất lấy thực lực bây giờ chống cự còn có chút miệng cưỡng nhưng cũng không phải là liền nhất định sẽ vẫn lạc nơi này trí tôn ma thi gầm thét nhìn về hướng cơ ngạo tiên người sau hai chân mềm lún lập tức bỏ chạy thấy thế, thế k ư ơ n g thái nhất k h ỏ miệm rơ lên một vòng lãnh h vậy mà cũng không có chống c ự đi sát cơ ngạo thiên sau lưng mà trí tôn kia ma thi không lý trí chút nào có thể nói đuổi theo tại hai người sau lưng khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh muốn giúp khương thái nhất kéo dài một đoạn thời gian cũng là bị một trưởng vô bay ra ngoài bí cảnh không gian chấn động đại địa ông minh rung động phản p h ấ t phát sinh như địa chấn khương thái nhất ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài phát hiện khương thái nhất tại sau lưng đi theo còn đem trí tôn ma thi dẫn đi qua cơ ngạo thiên tức đến gần thổ huyết hẳn thấy k ư ơ n g thái nhất khẳng định sẽ vì chắc mức mà lựa chọn cùng trí tôn ma thi ngày tháng sau đó tin tức truyền đi danh chấn tiên vực mới đối có thể làm sao không theo kịch bản đến đâu muốn đem bản thần tử kéo xuống nước ngươi còn kém một chút thương thái nhất cười lạnh hắn tự nhiên có dự định mới t i ệ t hồ lớn nhất cơ duyên mới là trọng yếu nhất mặt khác đều là vô nghĩa hắn lại không nốc đương nhiên sẽ không vì trang bức khoe khoang liền n lạnh kháng trí tôn ma thi đáng chết ta nhất định phải đạt được nơi đây lớn nhất cơ duyên bây giờ trí tôn ma thi phá quan mà ra vật k i a cũng nên n h ư thế cơ ngạo thiên cắn răng nói dưới chân tốc độ tăng tốc trực tiếp đem linh khí thôi động đến cử hạn liên tục thi triển cơ ra đảo mệnh việt học một đạo ánh sáng cầu vồng hiện lên đây là một viên phong cách cổ xưa phủ bụi dính đầy cho bụi hộp lúc này liền xuất hiện ở bí cảnh giữa không trung nhìn thấy vật này sau cơ ngạo thiên đôi mắt s u n g huyết không lo được phía sau là tình huống như thế nào trực tiếp đem vật kia ôm vào trong lòng sau đó xoay người một cái xông khương thái nhất cười to nói khương thái nhất ngươi coi như theo đuổi không bỏ thì như thế nào cái này lớn nhất cơ duyên còn không phải phải rơi vào trên tay của ta lần sau gặp lại ta nhất định để ngươi để mắt cơ ngạo thiên càn rỡ cười to sau đó thế ra đội không phủ dự định rời đi bí cảnh mà khương thái nhất trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ châm chọc con ngón búng ra cơ ngạo thiên vị trí vùng không gian kia xuất hiện lít nha lít nhít phủ văn những phủ văn này nối liền cùng một chỗ như cái vòng tròn một dạng đem cơ ngạo thiên vây quanh tại trong đó tình huống như thế nào ta đi như thế nào không được nữa này sao lại thế này cơ ngạo thiên thần sắc chấm xuống triệt để l u ô n cuống tại ngươi đầy cói lòng hy vọng cảm thấy thế tất liền có thể quật khởi thời điểm cho ngươi trầm trọng nhất tuyệt vọng loại t ư ơ n g phản này cực lớn cảm giác nhất định rất mỹ d i ệ u đi khương thái nhất cười lạnh nói nguyên lai、like、sớm tại trước đó khương thái nhất liền đã bố trí xong hết thảy hắn đã sớm tính tới cơ ngạo thiên sẽ lợi dụng độn không phủ cầm cơ duyên chạy trốn cho nên tính nh theo thương thái nhất vừa dứt lời một đạo kiếm mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời cơ ngạo thiên cái kia dung hợp thánh nhân vương cẳng tay cánh tay liên đối cái kia gánh chịu lấy lớn nhất cơ duyên hộp tất cả đều rơi vào đến thương thái nhất trong tay đây hết thể đều quá đột nhiên nhanh đến để cho người ta đều không thể kịp phản ứng cơ ngạo thiên cũng không ngờ tới đảo ngược tới nhanh như vậy thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có a a a a thương thái nhất người đang chết người đang chết à. a cơ ngạo thiên ngửa mặt lên trời thét dài sắc mặt nham nhó hắn hào tổn tâm cơ trải qua thiên tân vác hổ thật vất v ả đạt được lớn nhất cơ duyên kết quả là như thế bị c ư ơ nhưng g t á i Nhất c ờ i l ạ h l ạ mà ộ t tắt cái hương c Ngạo thái nhất sắc mặt cũng rất lạnh nhạt cũng không có chút kinh ngạc hiện nhiên hắn cũng sớm đã đã nhìn ra chính vì hắn biết cơn ư g ngạo thiên còn có một bộ chủ t h â n về sau còn có thể mang đến cho mình các loại cơ duyên không phải vậy hắn cũng sẽ không quả quyết như vậy xuất thủ đương nhiên đối với hệ thống mà nói mặc kệ là phân thân hay là chủ thân chém giết liền xem như hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hệ thống lại không nói nhất định phải chém giết chủ thân hay là phân thân cái này kêu là hệ thống lỗ thủng thuận tiện thương thái nhất tìm lỗ thủng thẻ bờ u g l rất nhanh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đốt chúc mừng ký chủ chém giết khí vận c h i tử thu hoạch được khí vận giá trị một trăm linh điểm thu hoạch được hoàng kim cấp thần bí mù hộp h ả i trang mở ra mù h ộ thương thái nhất không chút do dự lựa chọn mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được trí tôn khí thi tôn kiếm chú th hủy thiên diệt địa uy lực vô tận có thể lục trí tôn nhìn xem trong tay c h i ế u nặng trường kiếm trên thân kiếm phủ văn lập lòe đạo vận lưu chuyển khương thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù cùng đế binh so ra kém xa lắm nhưng đối với hiện tại vẫn chỉ là thánh nhân cảnh khương thái nhất mà nói vẫn rất có trợ giúp c h í ít dưới mắt phiền phức có thể rất tốt giải quyết lúc này trí tôn ma thi đã theo tới rồi cái kia ngập trời sát khí làm cho hư không băng liệt trên mặt đất vết nước như giống như mạng nệ lan tràn khắp nơi vô tận cự thạch lan xuống toàn bộ bí cảnh đều nhanh muốn sụp đổ đem linh khí rót vào đến thi tôn trong kiếm sau Thân kiếm k ị chí liệt ông mình đứng lên lấy trước người khai đi.、Khương、thái nhất nhìn xem tôn này không biết trước nhất tôn tên t ông không mình đứng Khương nhìn này xem đao r tôn ma thi đông đem địa đứt. đường đá nhiên vung kiếm. Kiếm mang sắc bén như muốn đem vùng thiên địa này cắt đứt. Ven đường chỗ qua, đá vụn bay từ tung. Phanh 3. tôn chỗ thi kiếm. Kiếm qua, ra Trí bay ma một cắt từ sắc lui về sau vài chục bước trên thân xuất hiện một đạo dữ t ậ n đáng sợ vết thương trong đó có huyết dịch màu đen chảy ra ngao t r í tôn ma thi lại là gầm lên giận dữ không biết đau đớn giống như tiếp tục nhào về phía khương thái nhất khương thái nhất cầm trong tay chí tôn khí đồng thời thúc giục thần vương thể cùng hôn đồ thể song trọng thể chất ra chỉ bên dưới lại thêm chí tôn khí nơi tay thực lực của hắn sớm đã đạt nhảy lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng đương nhiên nếu không có cái này trí tôn ma thi bị hụ thực nhiều năm như vậy thực lực không kịp khi còn sống một phần nàn g khương thái nhất hay là sẽ nằm tại chỗ này từng đạo hư ảnh hiện lên ở khương thái nhất sau lưng mỗi một đạo thân ảnh đều thánh khiết siêu nhiên khinh thường vạn vật đây là thánh thể dị tượng khương thái nhất còn chưa bao giờ vận dụng bởi vì hắn quen thuộc một bàn tay đem người trụ chết nếu sớm đã bỏ mình linh tính tiêu tán liền không nên tiếp tục tồn tại ở thế gian làm hại thương sinh khương thái nhất sừng sững hư không cầm trong tay thí tôn kiếm phản phất kiếm thần hạ、phàm. một c ố cực kỳ khủng bố đại uy thế che đậy xuống đồng thời có áo trắng thần vương hư ảnh hiện hiện thần vương thể vốn là có thể t ị n h hóa vạn vật hỗn độn thể vốn là vạn vật c h i nguyên tại này song trọng thể chất áp chế xuống liền xem như trí tôn ma thi thực lực cũng bị áp chế ba bốn thành lại thêm thương thái nhất trong tay có có thể giết trí tôn t h í tôn kiếm rất nhanh cỗ này trí tôn ma thi bị áp chế g ắ t g a o cùng lúc đó ngoài bí cảnh trên chân trời nguyên bản bị hỗn độn khí bao phủ quan thiên kính rốt c u c khôi phục bình thường các đại giáo phái trưởng lão cao tầng đều thấy được trong bí cảnh tình huống tình huống như thế nào cái kia tựa như là khương gia thần tử làm sao lại cùng một bộ ma thi giao thủ. không thích hợp từ trên khí tức đến xem cái tiêu tựa như là một bộ trí tôn ma thi a có người kinh hô có người kinh ngạc l i ê n ngay cả mấy cái bất hủ đế tộc thái cổ vương tộc đỉnh tiêm giáo phái một ít trưởng lão đều là ánh mắt giật mình mặt lộ ngạc nhiên chương 4 ố n thánh nhân chi cảnh đi tới tôn chi uy dương danh tiên vực chương 4 ố n thánh nhân chi cảnh đi tới tôn chi uy dương danh tiên vực lấy thánh nhân chi cảnh đi tới tôn chi uy thương gia thần tử khủng bố như vậy tinh thần điện lão giả áo đỏ đầy dây sợ hay nói ngay cả hắn loại tu hành n à y nhiều năm sống vô số kỷ nguyên thánh nhân vương trong lòng đều cực kỳ rung động ta khương gia kỳ l ầ n tử có tiên nhân c h i tư thập tam tổ ngữ khí kích động thông qua quan thiên kính có thể nhìn thấy trong tấm hình khương thái nhất cùng trí tôn ma thi đánh tương xứng thậm chí còn chiếm t h ư ợ n g phong phải biết cho dù gặp phải vô tận thuế nguyệt a n mòn không kịp khi còn sống một phần ngàn có thể cái tiết như cũng là trí tôn không phải dễ dàng đối phó như vậy có thể khương thái nhất lại có thể vững vàng áp chế như vậy c h i tư liền hỏi toàn bộ tiên vực thế hệ tuổi trẻ còn có ai liền xem như mặt khác đế tộc phong tồn mai táng cổ đại quái thai cũng chưa chắc làm được đi cơ gia vị kia gọi cơ bạc hiệu trưởng lão lúc này như là pho tượng giống như cứ thế ngay tại chỗ một câu đều nói không ra trang diện này quá mức rung động còn có thần hoàng quật trưởng lão cùng hoàng huyền thanh cũng đều triệt để hòa đá nhất là hoàng huyền thanh trong lòng cũng bắt đầu giao động nếu là ca ca của nàng xuất quan thật có thể định cái này khương gia thần tử sao ở đây tất cả tu sĩ trong lòng vô hạn hãi nhiên mà những nữ tu kia sĩ nhìn xem trong tấm hình thân ảnh áo trắng kia trong lòng bành trướng mặt mũi tràn đầy ừng đỏ khương gia thần tử thật là anh hùng cũ mà lúc này khương thái nhất đã đem đại lượng linh khí rót vào đến thí tôn khí bên trong lại thêm thần vương thể tỉnh hóa hiệu quả trí tôn ma thi liên tục bại lui khương thái nhất tiến lên trước một bước t h í tôn kiếm đột nhiên vung ra phanh ba phấp phấp ba trí tôn ma thi thân thể rốt cuộc không chịu nổi trên người vết nước mọc lan tràn lít nha lít nhít như như bấp bê từng khúc băng liệt chém dụng đầu này trí tôn ma thi sau trong bí cảnh chấn động càng lúc càng lớn rất nhiều địa cung đều sụp đổ một chút còn chưa kịp chạy tu sĩ bị vĩnh viễn trôn ở nơi đây thần tử nơi này sắp sập chúng ta đi mau khương h ạ n nhiên khương tuyết linh chạy tới khương thái nhất nhẹ gật đầu tâm tình thật tốt lần này bí cảnh chi hành thu hoạch tương đối khá lại là đế bộ xương rồng xương trí tôn cánh tay xương lại là nơi đây lớn nhất cơ duyên còn thu một đầu thái cổ vương tộc làm t h u c ư ớ i đơn giản kiếm lời tê đợi cho khương thái nhất bọn người rời đi bí cảnh sau một đạo cực kỳ bảng bạc khí tức cầm vang mạ tới theo sát phía sau chính là gầm lên giận dữ khương gia tiểu tử nhà họ cơ chúng ta thần tử đâu người đem nhà họ cơ chúng ta thần tử thế nào cơ bạc hiệu thần sắc gâm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất trước đó quan thiên trong kính khương thái nhất tại cùng cơ n ạ o thiên lúc giao thủ lấy hôn độn khí che đậy thiên cơ sau đó liền không có bọn hắn cơ gia thần tử hạ lạ h á n triều sâu hoài nghi cơ ngạo tiên h sợ là đã gặp khương thái nhất c ộ c thủ tại cơ bạc h i ể u sau lưng lại có mấy bóng người mà tới thần hoàng q u ậ trưởng t lão các đại thái cổ vương tộc ngay cả thái sơ cổ khoáng thần khư thánh địa một chút cấm khu đại lao đều tới những người này khí tức đều là không kém thuần một sắc trí tôn lại đại đế ở nút chuẩn đế không ra tình hồn giới trí tôn đại biểu sức chiến đấu cao nhất mặc dù khương gia bên này có thập tam tổ dạng này chuẩn đế khả cơ ra lão tổ cũng là một vị chuẩn đế chính nhìn chằm chặm thập tam tổ mà thần hoàng cọc trưởng lão cũng là một mặt âm trầm nhìn chằm chằ hoàng huyền thanh lúc này giống như là bị sợ vỡ mật con gà con giống như n u ố t ở phía sau mặc dù đạo tâm còn không có triệt để sụp đổ thế nhưng không sai bịt lắm phải biết đối với những thiên tiêu này mà nói đạo tâm sao mà trọng yếu nếu là đạo tâm b ă n g liệt tương lai liền triệt để tống táng k h ư ơ n g thái nhất ngươi đối với tộc ta huyền thanh làm những chuyện như vậy tạm dừng không nói có thể cái kia mấy cỗ xương rồng vốn là nên tộc ta có thể ngươi lại một chút canh nước cũng không lưu lại tất cả đều cầm đi có phải hay không quá mức thân hoàng quật từ trước đến nay bá đạo không gì sánh được làm việc quả quyết nói một trăm hai đương nhiên cũng có để bọn hắn cố kỵ thế lực đó chính là khương gia nếu là những người khác đạt được những ngày sơ rộng hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ c ấ p đ o ạ n nhưng bây giờ đạt được cơ duyên hết lần này tới lần khác là khương gia thần tử cái này khiến thần hoàn g quật trưởng lão cảm thấy mười phần khó giải quyết nhìn những người này một mặt khí thế hung hăng bộ dáng khương thái nhất không khỏi cảm thấy buồn cười vậy bạn thần tí nhất cái một cái trả lời các ngươi khương thái nhất đứng chắp tay quét về phía cơ b ạ c hiểu ngươi cơ gia thần tử sống hay chết có quan hệ gì với ta chính các ngươi trong lòng không có điểm bê số sao nói khương thái nhất vừa nhìn về phía thần hoàn quật trưởng、lão. về phần cái kia mấy cỗ xưng rồng tất cả đều là dựa vào ta thực lực tranh tới cùng các ngươi thần hoàng quật một đám xỏa điệu có quan hệ gì trách thì trách các ngươi thần hoàng quật thiên tiêu không chịu nổi một kích không tranh nổi ta cùng mục tiêu nhân vật đối thoại thu hoạch được khí v ậ n giá trị năm nghìn ngươi làm càn cơ bạc h i ể u thân sắc trầm xuống sắc mặt cực kỳ âm trầm thần hoàng quật trưởng lão cũng là giận dữ trí tôn khí tức cầm v a n g bộc phát nhưng vào lúc này một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập vào trường trong hư không chuyển đến hư lạnh một tiếng vẹn vẹn chỉ là thanh âm liền ẩn chứa cực hạn đạo vận cùng mênh mông lực lượng phát tắc thần hoàng quật trưởng lão cùng cơ gia trưởng lão cơ bạc hiệu đều là sắc mặt trắng bệnh nhao nhao thổ huyết mang theo nồng hậu dày đặc đạo vận trí tôn huyết tương phía dưới hư không đều áp sập một màn này tương đương rung động để cho người ta tê cả ra đầu chỉ là một đạo tiếng hư lạnh liền có thể chấn thương hai vị trí tôn tuy nói cơ bạc hiệu cùng thần hoàng quật trưởng lão cũng chỉ là trí tôn nhất trọng thiên có thể đó cũng là hàng thật giá thật trí tôn a âm thanh tia chủ nhân lại nên khủng bố đến mức nào thần khư thánh địa thái sơ cổ khoáng thần hoàng trong hư không xuất hiện một bóng người một bộ rách ư ớ i áo gai trên cổ mang theo một chuỗi khô lâu dây c h u y ể n quanh thân quanh quần đồng đậm tử khí thần sắc băng lãnh thiên địa tại thời khắc này phảng phất đều trầm luân người hộ đạo thần h ư thánh địa cùng thái sơ cổ khoáng mấy tên trí tôn một mặt kiên kỵ bọn hắn chính là trí Chí tôn còn sống vô số kỷ nguyên đến bọn hắn cấp độ này đối với thiên địa đại đạo lý giải đã đạt đến một loại cực sâu trình độ đồng thời sẽ rất ít cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết nhưng bây giờ, bọn hắn lại là toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh chảy dòng trực giác nói cho bọn hắn cái tia trong hư không như ẩn như hiện th có thể tùy tiện chấn sát bọn hắn thần t ử đạo thân ảnh kia đối với khương thái nhất hành lễ khương thái nhất cười nói thái hoa tiền bối không cần đ a lễ thái hoa chính là khương thái nhất người hộ đạo từ khi khương thái nhất phong mang tất lộ nhận ra tộc coi trọng hơn liền bị lao tổ an bài trong bóng tối bảo hộ khương thái nhất mà về khoảng cách thứ tướng gặp sớm đã đi qua vạn năm tiền bối lần này là ta vượt qua còn xin tiền bối tha mạng cơ bạc hiệu cùng thần hoàng quận trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ bọn hắn sống mấy vạn năm lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được khí tức tử vong nếu thái hoa quét hai người này một chút n g a khí lạnh nhạt sau đó thân ảnh phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể biến mất không thấy gì nữa bao phủ ở vùng thiên địa này t ĩ n h mịch tiêu tán các đại thế lực đ ỉ n h tiêm trí cường giả mới thở phào nhẹ nhõm nếu hai vị đều không có lời nào có thể nói vậy bản t h ầ n t ử liền đi khương thái nhất cười nói t h â n hoàng quật trưởng lão cùng cơ bạc h i ể u sắc mặt tái xanh đầy ngập lửa giận thế nhưng chỉ có thể chịu đựng đợi cho khương ra đám người sau khi rời đi t h â n hoàng quật trưởng lão cùng cơ bạc hiệu mới phát ra gầm thét phương viên văn rậm dãy núi băng liệt làm bất hủ đế tộc bọn hắn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. cơ gia không chỉ có không có đạt được cơ duyên ngược lại thần tử không có thần hoàng quật tiên kêu i càng là đạo tâm gần như băng liệt đến cuối cùng muốn đòi một lời giải thích đều kém chút bị làm chết nhục nhã lớn như thế bọn hắn đã nhớ kỹ bắt đầu đế tinh cổ đạo thành bí cảnh một chuyện có một kết thúc nhưng hương thái nhất sự tích như do cuốn mây tản giống như truyền khắp toàn bộ đông hoàng cùng tiên vực tay xé thôn thiên tước bạo truy hoàng kim sư tử tộc vương giả bại cơ gia thần tử đánh thần hoàng quật tiên kêu i đạo tâm gần như băng liệt thậm chí còn lấy thánh nhân tri cảnh đi tới tôn chi uy cường thế chấn sát trí tôn ma thi Cái này tại ừ cụ đạo ngoại thành một nam một nữ thân hình cô đơn chính là lạc thiên c u n g vũ phong vô luận khương thái nhất mạnh bao nhiêu sớm muộn cũng có một ngày ta đều muốn đánh bại hắn rửa sạch cái nhục ngày hôm nay một đường mà đến hắn nghe được rất nhiều liên quan tới khương gia thần tử khương thái nhất nghe đồn cái gì quang diệu c h ư thiên lực áp một thời đại mạnh nhất t h i ê n tiêu cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu một bên lạc thiên thì là trầm mặc không nói trong nội tâm nàng phi thường tâm thần bất định hôm nay nàng ba phen mới bận tại khương thái nhất trước mặt ra sức bảo vệ vũ phong chẳng khác gì là đắc tội đối phương nàng chỉ hy vọng cái này mọc ra một bộ trích tiên dung nhan giống như ma quỷ đừng liên lụy đến sau lưng nàng thế lực khương gia quá mức cường thế bọn hắn vũ hóa tiên triều vẫn là không dám tùy tiện đắc tội là tiên cái kia khương thái nhất có phải hay không đối với người làm cái gì vũ phong phát hiện lạc thiên trầm mặc không nói hình như có tâm sự hỏi lạc thiên lắc đầu ta chỉ là đang lo lắng ngươi ngươi cùng cái này khương gia thần tử đã đem lương tử kết hiện tại ngươi muốn một mình xông s á o ta sợ cái k i a khương gia thần tử sẽ bội bạc âm thầm ra tay với ngươi nếu không ngươi hay là cùng ta về vũ hóa tiên triều đi ngay vậy vũ phong nội tâm càng thêm cảm động từ nhỏ đến lớn trừ phụ mẫu bên ngoài cũng chỉ có lạc thiên quan tâm như vậy an nguy của mình nhưng cái này cũng càng thêm kiên định nội tâm của hắn muốn lòng mạnh mẽ lên lạc thiên ngươi không cần lo lắng cho ta mệnh ta lớn ta người mang đại khí vật không dễ dàng chết như vậy tương lai ta tất nhiên sẽ là phương này dưới bầu trời chúa tể hôm nay tri ân vũ phong ghi nhớ trong lòng chúng ta trước hết ở đây sau khi từ biệt đi chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ đi vũ hóa tiên triều tìm ngươi vũ phong chắp tay nói lạc tiên cũng không có lại giữ lại nhẹ gật đầu vậy ngươi cẩn thận một chút đợi đến vũ phong sau khi rời đi trong hư không nổi lên ngọn sóng một bóng người l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện đây là một tên thân mang đạo bảo la hậu đ ạ p không mà đến đi tới lạc tiên trước mặt công chúa điện hạ vừa rồi tiểu tử kia chính là quốc sư suy tính ra khí vận tri từ sao nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiềm đ ư c a là h ậ quét mắt phương xa th lạc thiên trầm giọng nói quốc sư đã từng nói khí vận c h i tử người mang đại khí vận được trời cao ưu ái kỳ ngộ không ngừng cơ hội cũng so rất nhiều người phải hơn rất nhiều tương lai thành tựu cũng viễn siêu người khác mặc dù vũ phong bây giờ còn không có có trưởng thành đứng lên nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian tương lai hắn tất nhiên cũng có thể quang diệu c h ư thiên đúng rồi công chúa đ i ệ n hạ nghe nói lần này bí cảnh thương gia vị kia cổ đại quái thai cũng tới mà lại thu được trong bí cảnh tuyệt đại bộ phận cơ duyên không biết công chúa phải chăng cùng vị kia có chỗ gặp nhau nếu là có thể tới giao hảo ta vũ hóa tiên triều cũng không cần đem tương lai áp tại một cái còn chưa trưởng thành khí vận tri tử trên thân lý ma ma cười h í p mắt hỏi ngay vậy lạc thiên sắc mặt không phải rất tự nhiên nàng cùng thương thái nhất đâu chỉ có gặp nhau nàng đều đã biến thành thương thái nhất người hầu nhưng là loại sự tình này nàng có thể nói ra tới sao đế tộc uy nghiêm ở đâu tiên triều còn mặt mũi nào mà tồn tại gặp lạc thiên không nói chuyện lý ma ma cũng liền không có ở hỏi nhiều m a đổi thành một bên vũ phong thông qua trong giới chỉ lão gia ra chỉ đạo cũng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo v ố n cùng lúc đó cổ đạo trong thành bí cảnh tri hành đã kết thúc thế lực khắp nơi đều chuẩn bị rời đi thương thái nhất tự nhiên cũng là quay trở về k h ư gia t h ầ n vương điện bên trong khương thái nhất mặt ngậm mong đợi nhìn xem bày ra ở trước mắt cái hộp nhỏ trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên ngay tại trong đó cơ ngạo thiên tân tân khổ khổ tìm kiếm cơ duyên cuối cùng lại vì khương thái nhất làm áo cưới chắc hẳn cái này lớn nhất cơ duyên nhất định có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỷ hộp mở ra sau khi một cỗ nồng hậu dày đặc đạo vận đập vào mặt chỉ gặp một khối lớn chừng bàn tay mai rùa để đặt ở trong đó trên mai rùa lít nha lít nhít khắc đầy thần bí thượng cổ văn tự mỗi một cái văn tự cổ đại đều phảng phất có sinh mệnh giống như lói ra linh động đạo huy khương thái nhất là người lập tức sắc mặt kinh đây là chín chữ bí bên trong thể chữ bí thương thái nhất thần sắc ngạc nhiên trong tiên vực không ai không biết chín chữ bí có người nói chín chữ bí chính là đại đạo quy tắc hiển hóa cũng có người nói sáng tạo chín chữ bí mấy vị kia vô thượng tồn tại chính là trong truyền thuyết tiên từ thời đại hoang cổ bắt đầu cái này chín chữ bí liền đã xuất hiện cái này chín chữ bí mỗi một cái đều đại biểu cái nào đó đạo cực hạ tỷ như chiến thiên thánh hoàng khai sáng chữ chiến bí chính là chiến đấu c h i đạo cực hạ mà trước mắt bản thể này chữ bí tự nhiên chính là nhục thân chứng đạo cực hạ từ thời đại thái cổ liền có nghe đồn chạy xuống nếu có người có thể tập hợp đủ chín chữ bí cũng đem dung hội quan thông liền có thể đột phá nhân đạo cực hạn bước vào tiên đạo lĩnh vực nguyên nhân chính là như vậy vạn cổ kỷ nguyên đến nay đều có vô số người đang tìm kiếm cái này chín chữ bí hạ lạc hương thái nhất là tuyệt đối cũng không nghĩ tới lần này bí cảnh c h i hành lớn nhất cơ duyên đúng là chín chữ bí bên trong một loại cái này so cái gì trí tôn cánh tay xương đế bộ xương d ồ n g xương mang cho k h ư ơ n g thái nhất mừng rỡ c à lớn khó trách được xưng là trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên đầu tiên là đánh vỡ nhục thân cực cảnh siêu việt cổ kim vãng Lai tất cả nhân kiệt cùng đại đế. hiện tại lại có thể c h ữ a bí đây là muốn nhục thân của ta chứng đạo a thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó cao mày nói nhưng trước mắt cái này thể c h ữ a bí giống như cũng không hoàn chỉnh chỉ có nửa bộ trước xem ngày sau s a u ta cũng nên h ả o h ả o s i ê u tập hạ thể c h ữ a bí nửa phần dưới sau đó hắn lại lấy ra trí tôn cánh tay xương cùng s i ê u tập cái k i a m ấy cỗ xương rồng dù là trải qua vài v à n năm cái này trí tôn cánh tay xương như cũ trắng đoán như ngọc trên đó đạo v ậ n c h ả y xuôi chưa từng trừ khử mà cương ngạo thiên chỉ là dung hợp một cái thánh nhân vương cánh tay x ư ơ n g liền có thể tại đương đại thiên kêu i bên trong chỗ hết tài năng cái kia nếu là trí tôn cánh tay x ư ơ n g lời nói chẳng phải là mang tới chỗ tốt càng lớn bất quá nghĩ đến cái này thương thái nhất lại lắc đầu mặc kệ là thánh nhân vương cánh tay x ư ơ n g hay là trí tôn cánh tay x ư ơ n g tất cả đều là ngoại lực không phải là của mình trung vi không phải là của mình húng chi hắn thân có thần vương thể cùng hỗn độn thể hai đại thể chất đặc thù hơn nữa còn phá vỡ n ụ c thân c ự cảnh đạt được thể chữ bí đợi một thời gian chính hắn sương chỗ buộc phát huy lực đều có thể viễn siêu trí tôn cánh tay sương căn bản không có tất yếu đốt cháy giai đoạn chỉ coi trọng trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ bất quá nếu là đem nó rèn đúc thành binh khí gieo xuống là cấn cũng không tệ lựa chọn tuy nói trí tôn khí bọn hắn khương gia có rất nhiều cực đạo đế binh cũng không í t nhưng này dù sao cũng là gia tộc hắn không có khả năng tất cả đều biến thành của mình hiện tại hắn có thí tôn kiếm cho nên hắn dự định sắp tới tôn xương luyện chế ra tới binh khí cùng mấy cỗ xương rồng ban thưởng cho khương hạo nhiên b ọ i người cương đại khương gia toàn bộ thế hệ tuổi trẻ thực lực về sau cũng có thể có nhiều người hơn giúp hắn phân y u đương nhiên cỗ kia đế bộ xương rồng xương hắn khẳng định phải lưu cho chính mình. Sau vanh ba khương thái nhất bên ngoài thân tách ra sáng chói ánh sáng cầu vồng đế bộ xương rồng xương sao mà khủng bố dù là gặp vạn cổ ăn mòn có thể trong đó ẩn chứa lực lượng như c ũ không dung nhỏ yếu một giây sau khương thái nhất toàn thân đều dâng lên màu vàng đạo vận lực lượng n ụ c thể của hắn tại thời khắc này lại một lần đạt được thăng hoa trừ cái đó ra đ ế bộ xương rồng trong xương còn x u ấ t lại lực lượng cùng khương thái nhất thể n ộ i hỗn độn khí kết hợp sau lại trên thân tạo thành một bộ toàn thân ngân bạch lại quanh q u ầ n lấy hỗn độn khí áo giáp c h ặ t em tợ giờ giờ dạ gừng giáp viễn siêu chi tôn khí liền xem như chi tôn cựu trọng tiên h trí cường giả dưới một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho ta cảm thụ được c h ặ t em tợ giờ giờ dạ gừng trong giáp cái kia mênh mông lực lượng khương thái nhất cười nhạt nói lúc đầu thứ này hẳn là vũ phong nhưng cuối cùng lại thành toàn khương thái nhất không thể không nói hệ thống gia thân khương thái nhất đơn giản chính là tất cả khí vận chi tự ác ngộng chương sự tình tạm thời có một kết thúc khương thái nhất dự định bế quan vững chắc thực lực bản thân đúng lúc này thần vương điện đại môn mở ra thập tam tổ chầm chậm đi tới gặp qua thập tam tổ khương thái nhất liền vội vàng đứng lên thái nhất không cần đa lễ lần này ta tới tìm ngươi là cùng ngươi nói một chút thu phục khung vũ thần triều sự tình trong tộc dự định điều động thế hệ tuổi trẻ đi qua khung vũ thần triều khương thái nhất nhịu nhữ mày cái này khung vũ thần triều chính là bọn hắn khương gia cấp dưới trong thế lực thế lực tối cường một trong thành lập tại mười vạn năm trước nhưng quật khởi tốc độ rất nhanh chiếm đoạt không ít giáo phái thế lực bất quá khung vũ thần triều hoàng c h ụ cũng bất quá vừa mới đi vào thánh nhân vương cảnh giới thôi tu vi như vậy phóng nhãn ngoại giới có thể sưng hùng khinh thường một phương nhưng ở khương gia dạng này bất hủ đế tộc trước mặt thánh nhân vương cũng bất quá chỉ là tương đối cường tráng sâu kiến thôi đáng giá trong tộc coi trọng như vậy nhìn ra khương thái nhất tâm bên trong nghi hoặc sau thập tam tổ khẽ cười nói khung vũ thần triều làm phản sự tình đương nhiên chỉ là việc nhỏ nhưng là n g ư ơ i phải biết dám n g ỗ nghịch đế tộc uy nghiêm điều này nói rõ khung vũ thần triều phía sau tất nhiên có người ngay vậy khương thái nhất như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chỉ là khung vũ thần triều có tư cách gì dám n g ỗ nghịch đế tộc uy nghiêm t r ắ n g trận làm phản phía sau khẳng định có người hoặc là có thế lực tại thôi động bởi vì thế lực này không sợ đế tộc tất nhiên là một con cá lớn trong tộc đ ể bọn hắn đi bình định l o ạ n căn bản mục đích có lẽ còn là vì khung vũ thần triều thế lực sau l ư n g thập tam tổ thái nhất minh mạch khương thái nhất có chút gật đầu cùng lúc đó đông hoang tiên vực ba đạo châu bên trong thiên lang cổ tinh tất cả tu sĩ đều đã nhận ra thiên lang cổ tinh thiên biến đám người nghị luận ở mỹ nghe nói khung vũ thần triệu bị một vị lai lịch cực lớn cường giả bí ẩn thu phục cái này cái này sao có thể toàn bộ tiên vực người nào không biết khung vũ thần triệu lương tựa bất hủ đế tộc k h ư ơ n g gia ai dám thu phục k h ư ơ n g gia phía dưới thế lực là lao thọ tinh thắt cổ trán xông sao có người chân kinh có người h ã i nhiên bất hủ đế tộc uy nghiêm không thể xâm phạm không người nào dám ngẫu nghịch đế tộc ý chí cho nên đại đa số người cũng không tin tưởng cái tin đồn này ta tuyệt đối không có nói láo nếu là nói láo vậy ta sinh con không có lô đít ta cũng có thể làm chứng lúc đó ta tận mắt nhìn thấy vị cường giả bí ẩn kia thân thể như là hỗn độn thần ma giống như có gần phân nửa sinh mệnh cổ tinh lớn nhỏ trong lúc giơ tay nhấc chân dây núi băng liệt tinh hà k h u ấ y động mà lại chỗ mi tâm còn có bức tranh cắp vì sao đang lưu động ân cái này bề ngoài miêu tả làm sao có điểm giống là trong truyền thuyết cự thần linh bộ tộc đâu cự thần linh bộ tộc vốn là đế tộc khương gia thế lực phụ thuộc mỗi một cái tộc nhân lúc sinh ra đời thân thể liền có thể so với sơ nhạc về sau bởi vì phản loạn trong tộc cường giả đỉnh cao bị khương gia tàn sát hầu như không còn, còn sót lại tộc nhân bị lưu đày tới vũ trụ tinh không thì ra là thế chỉ n g vũ t ầ đầu chính là cự thần linh bộ tộc tớ. Cự thần thần n hoàng ngay chính linh linh vốn là bắt nguồn từ chúng ta sao thiên lang, bọn hắn tổ địa còn tại sao thiên lang bên trên.、Sao、thiên lang chính là cự thần linh tinh. triều tộc từ tộc tối tớ, tộc bắt từ ta tổ tại tộc tổ h sao sao Sao là là là bộ bộ bộ cự cự cự c địa là bởi vì bộ tộc này bị lưu vong thời gian quá xa xưa đến mức sao thiên lang bên trên rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không biết chỉ có một ít sống mười mấy vạn năm thậm chí càng lâu lao cổ đồng cùng một chút xuất sinh thế lực lớn lại duyệt qua rất nhiều cổ t ị c h người mới hiểu như này năm mươi vạn năm trước c ự thần linh bộ tộc chính là bất hủ đế tộc khương gia thế lực tối cường là khương gia khai cương khoách thổ lập công lao han mã nhưng bởi vì phản loạn một chuyện lọt vào khương gia thanh toán lúc đó cự thần linh bộ tộc mười vị trí tôn toàn bộ bị khương gia chém giết hơn mười vị thánh nhân vương tức thì bị rút gân lửa ra thần h ồ n bị ném vào luyện h ồ n tháp vĩnh thụ dày v ò theo một chút may mắn mắt thấy qua việc này lão cổ đồng lời nói ngày đó máu v y tinh không vô tận huyết vũ đem tinh hà đều nhung đỏ tàn chi đoạn hải đều đụng nát rất nhiều cổ tinh nhưng là vì sao cự thần linh bộ tộc phản loạn cũng không t r a ra nguyên nhân cũng không có người biết được bất quá cự thần linh bộ tộc là khương gia lập từng hạ xuống công lao han mã bởi vậy khương gia xem ở ngày xưa về mặt tình cảm cũng không triệt để đem bộ tộc này xóa đi bây giờ bộ tộc này vậy mà lại thực tế h phải biết cái này đều cách nay năm trăm linh năm a sao thiên lang khung vũ thần t r i ề u phản loạn một chuyện để trên hành tinh cổ này tất cả tu sĩ đều người người cảm thấy bất an tiên vực bên trong là cá nhân đều biết đế tộc chi uy không thể xâm phạm nếu là đế tộc giận dữ cái kia chính là máu nhuộm tinh hà tinh vực băng liệt càng không đảo ngượng máu chạy thành sông tỷ tỷ ức vạn dặm húng chi thương gia nhưng so sánh mặt khác đế tộc càng thêm bá đạo cường thế t ừ n g tham dự qua không biết bao nhiêu lần bất hủ chiến càng là hủy diệt qua một cái khác bất hủ đế tộc phải biết tại xa xưa đi qua tiên vực bản thân là có mười ba cái đế tộc hiện tại chỉ còn m ộ ư ơ i hai đế tộc đã từng hủy diệt qua đế tộc ngay cả đế tinh cũng bị mất cho nên sao thiên lang bên trên trong lòng mỗi người đều hoảng đến một nhóm đoan có đầu nợ có chủ hy vọng thương gia tuyệt đối không nên liên lụy vô tội a việc này tất cả đều là khung vũ thần chiều cách làm cùng chúng ta là không hề có một chút quan hệ nếu là lọt vào thai bay vạ gió bị dính hữu đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi ngay tại đông đảo tu sĩ nghị l u ậ n lúc đông nhiên một cô cực kỳ đáng sợ uy áp giáng lâm trên bầu trời vô số màu vàng cổ trên xa chim quý thú lạ phô thiên cái đ i ệ kỳ phạm liệp rung động phía trên dùng đạo vẫn khắc họa lấy thật to khương chữ từng người từng người khí tức cường đại toàn thân sang trói thần quan g tuổi trẻ thiên tiêu thần sắc l ạ o nghễ sừng sững hư không những người này đều rất cường đại tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể tại ngoại giới chấn động một phương mà trong đó một tên thân mang áo trắng khuôn mặt trích tiên quanh thân hỗn độn khí quanh q u ầ n thân ảnh như như là chúng tinh cùng nguyện sừng sững ở thiên địa trung ương bị mọi người vây vào giữa đạo thân ảnh này áo trắng như tuyết ánh mắt bình tĩnh nhưng trên thân trong lúc mơ hồ tản ra uy áp đúng là để phía dưới rất nhiều tu sĩ không bị khống chế quỳ trên mặt đất k ư ơ n g gia bất hủ đế tộc k ư ơ n g gia vị tiết như chúng tinh p ù n g nguyện tồn tại hẳn là chính là trước đó không lâu vừa mới khôi phục cổ đại q u á i thai đám người nuốt nước miếng một cái toàn thân run dậy mồ hôi lạnh chạy r ò n g nhìn cương gia chiến xa phương hướng rõ ràng là khung vũ thần triệu a xem ra sao thiên lang không yên ổn sợ là lại sẽ tái diễn năm mươi vạn năm trước bi kịch người người cảm thấy bất an chỉ hy vọng không chịu đến liên lụy một chút có chút thế lực gia tộc n h a u nhao bao lớn bao nhỏ chưa ở trên phi thuyền cả tộc thoát đi thiên lang cổ tinh nghiễm nhiên một bộ tận thế chạy trốn cảnh tượng mà một chút xuất thân lạnh xuống không có năng lực rời đi thiên lang cổ tinh tàn tu trong lòng chỉ có thể cầu nguyện không bị liên lụy đến cùng lúc đó Không vũ tại h chiều trong hoàng、cung. Thần chiều hoàng ầ n trong cung. hoàng, trường đen, màu một bào chủ vũ hoàng, một bộ l trên h kính ầ n cung đứng tại một tên nam sắc tại một tử t ư lượng ớ c sắc cơ có lực cảm giác. mặt. Nam tử trẻ tuổi thần rất Tại t hứng, nô nhìn ra, r khối hở bắp mi tâm của hắn có tinh hà đồ án đang lưu động lúc g ầ n lúc hiện khuê cương thiếu chủ chuyện là như thế này ta trước đó an bài chu tước bạch hổ huyền vũ tam đại thánh triều vây công thanh long t h á n h triều vốn là muốn nhất cổ tác khí đem nó tiêu diệt cũng không biết thanh long này thánh triều công chúa từ chỗ nào được đến một phong khương gia thần tử khẩu dụ kế hoạch cũng liền tạm đã qua một đoạn thời gian vũ hoàng một mực cung kính bẩm bạo nói khuê cương chính là c ự thần linh bộ tộc thiếu chủ có được viễn cổ c ự thần linh tổ huyết mạch thực lực cường hãn vô song đã có thể nếu cái này thanh long thánh triều biến thành khương gia thế lực lớn nhất các ngươi làm như vậy cũng coi là để khương gia biết ta c ự thần linh bộ tộc trở về khuê cương cười lạnh sau đó nhìn về hướng để lên bàn khẩu dụ chiếc kia dụ toàn thân quanh q u ầ n lấy màu vàng đạo huy có thiên đạo t r í lý hiện nhiên viết xuống miệng này dụ người không đơn giản lại nói cái này đóng tín dụ ngươi biết được do ai viết sao khuê cương hỏi cái này ta còn không rõ ràng lắm nhưng rất có thể là khương gia trong truyền thuyết thần tử vũ hoàng suy đó、nói. khuê cương nhẹ gật đầu vậy công thanh long thánh triều kế hoạch tiếp tục tiến hành đồng thời bắt sống cái kia lâm n g u y ệ t như ta muốn từ trong miệng nàng biết này đóng kín dụ đến tột cùng suất từ người nào chi thủ tại cái này đóng kín dụ bên trên hắn cảm nhận được một loại bất an không biết rõ hắn cả ngày lo lắng đề phòng cũng không dễ chịu thú hồ sau lưng của hắn vị đại nhân kia khẳng định cũng sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú chương bốn mươi lăm tốt vết sẹo quên đau sao chương bốn mươi lăm tốt vết sẹo quên đau sao thanh long thánh triều người khoác á o giáp màu đỏ lâm nghiệp như toàn thân nôn máu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh lại tại cắn g i n g kiên trì mắt nhìn phía trước ở sau lưng nàng thì là từng cái th tất cả mọi người một mặt kiên định biểu lộ hung hãn không sợ chết đ ấ m máu tử chiến Bốn phía là phô thiên cái địa tựa như châu chấu giống như mặt khác tam đại thánh triều binh sĩ cùng phát động lần này kế hoạch khung vũ thần triều hoàng tổ chỉ cần còn tại chúng ta liền còn có hy vọng lâm nguyệt như cầm kiếm không ngừng cho các tướng sĩ động viên nàng thỉnh thoảng nhìn về phía giữa không trung ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng tại địch quân các đại cường giả điên cùng công kích đến thanh long thánh triều quốc thổ giảm bớt hơn phân nửa trong lúc này không biết có bao nhiêu người cựa nát nhà tan thế ly tử t á n bách tính trôi g ạ t khắp nơi dân chúng lầm than thương sinh bị thương phụ thân của nàng đương đại thánh triều hoàng chủ bị người lấy xa luân chiến mạnh sinh sinh mãi chết mà rất nhiều hoàng tộc thành viên lại là không nghĩ ra quốc a n h g u y vội vàng thoát thân chỉ lo chính mình đến tổ tông cơ nghiệp mà không để ý thánh triều an nguy toàn bộ đặt ở nàng một cái đầu người bên trên nàng tuy là thân nữ nhi nhưng lại không thể không p h ụ thêm nhung trang ra trận giết địch may mắn thời khắc mấu chốt bế quan hoàng tổ xuất quan kiềm chế các phương cừng giả mới khiến cho các nàng có thời gian thở dốc nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan giết phụ k h ê vừa thiếu chủ chi mệnh bắt sống thanh long thánh triều công chúa lâm vật như trong quân địch không biết a i hô một tiếng vô số địch nhân từ bốn phương tám hướng vào tới từng cái giống như là đổ máu s ó i đói giống như đánh tới các loại thần thông bảo thuật sen lẫn giao trộn sóng pháp lực tràn ngập giữa thiên địa thể sống chết bảo hộ công chúa điện hạ thanh long thánh triều có binh sĩ hô to mặc dù số lượng không kịp quân địch một phần năm nhưng cũng hung hãn không sợ chết liều chết chống đỡ nhìn thấy bên người các tướng sĩ một cái tiếp một cái nhốn máu bỏ mình lâm nguyệt như trái tim đều đang chảy máu ta thanh long thánh triều lập quốc vài vạn và năm hôm nay khí số đã hết sao giờ khắc này trong óc nàng vang lên khương thái nhất từng nói với nàng quá nói thanh long thánh triều hoàng mạch đ đ đ đ khi số sắp tới ngươi hoàng đạo long khí phế đi đây là thiên ý mà không phải người là cho dù vượt qua k i ế p n ạ n vẫn như cũ khó thoát vòng quốc chi mệnh lâm nguyệt như khỏe miệng lộ ra một nụ c ư ờ i khổ trong óc nàng lại hồi tưởng lại vũ phong từng ly từng tí n g u y ệ t như ta sẽ cầu phụ hoàng ta xuất binh tương trợ n g u y ệ t như n g ư ơ i yên tâm các ngươi thanh long thánh triều tuyệt đối sẽ không có việc khi biết được lâm nguyệt như biến thành khương thái nhất nộ b ụ c sau vũ phong thần sắc dữ tợn không cam lòng gầm thép chất vấn nguyện như ta chính là khí vận tri tử người mang đại khí vận tương lai thành tựu tất nhiên không thể so với cái kia khương gia thần tử kém ngươi vì sao muốn đi cầu hắn thậm chí ca nguyện vì nô tì bột vây anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn đánh gãy lâm nguyệt như hồi ức một tiếng kinh tiên h động địa nổ vang âm thanh từ trong hư không chuyển đến mang theo t h á n h y huyết dịch vẩy xuống d â y núi mặt đất bị ép băng liệt sụp đổ ngay sau đó cái k i a đạo thân mang long bào màu đen tóc trắng phơ lão giả từ trên trời xuống ném xuống đất hoàng tổ lâm nguyệt như hô lớn một tiếng không khỏi bi tòng t â m đến hướng lên trời phát ra một tiếng chất vấn xin hỏi thượng t ư ờ n g vận mệnh coi là thật không thể trái sao mà thanh long thánh triều các tướng sĩ cũng đều mặt lộ bi ý gào khóc trong lúc nhất thời trái tim của mỗi người đều ph lao tổ thế nhưng là bọn hắn thanh long thánh triều hy vọng duy nhất lại là bại hy vọng duy nhất cũng bị mất ta thanh long thánh triều các ngươi d i ệ t quốc chính là mệnh chúng chú định nhưng lại hết lần này tới lần khác m u ố n chống lại thiên ý thật tình không biết đây là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình cho dù tạm thời ngăn chặn chúng ta thì như thế nào bất quá kéo dài hơi tàn thôi thanh long thánh triều diệt quốc chính là không thể l ị c h liều chết chống cự thì như thế nào mặt khác tam đại thánh triều trí cường giả mở m i ệ n g trào phúng trong lòng càng là kích động v ậ phần bọn hắn cùng thanh long thánh triều cũng không g n o á n cũng là nhận lấy khung vũ hoàng chủ ra hiệu mà lại theo không vũ hoàng chủ lời nói bọn hắn đều là tại vì nào đó một vị đại nhân vật kinh thiên động địa làm việc sau khi chuyện thành công lên như diều gặp gió là tất nhiên mà lại có cơ hội đi theo cái k i a đại vị đại nhân quang diệu chư thiên bây giờ mắt thấy nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành trong lòng tất nhiên là không gì sánh được vui sướng lao ra hỏa ngươi có thể tại vô số cường giả dưới vây công t r è o trống lâu như vậy chết cũng đủ để kiêu ngạo đột nhiên thiên điệu bên trong truyền đến một đạo lạnh n h ạ t thanh âm tất cả mọi người nghe tiếng mà trông chỉ gặp một tên vỡ mi tâm có tinh hà lấp lóe nam tử chân đạp hư không trầm trầm mà đến nam tử này tên là khuê mộc lang chính là cự thần linh bộ tộc một tôn thánh nhân vương cường giả sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt vị này chính là khung vũ thần t r i ề u thần bí trí cường giả tam đại thánh triều cường giả thần n i ệ m trao đổi lẫn nhau chúng ta hẳn là ở vị diện này trước biểu hiện tốt một chút nói không chừng cũng có thể lập xuống tòng lòng c h i công quang diệu chữ thiên lúc này tam đại thánh triều trí cường giả cùng khung vũ thần triều các cường giả cùng nhau hướng thanh long thánh triều bên này lao đi thanh long thánh triều lao ra hỏa đã không chịu nổi giết bắt sống lâm nguyệt như hùng h ậ mùi máu tươi lần nữa tràn ngập phiêu tán lâm nguyệt như cố nén trong bạn công chúa muốn cùng hoàng tổ cùng một chỗ cùng địch nhân tử chiến đến cùng người vòng quốc v ò n g nghe vậy rất nhiều tướng sĩ thâm thụ rung động nghĩ không ra thân nữ nhi công chúa càng như thế cương liệt công chúa điện hạ chúng ta cũng muốn chiến tử đến cùng người vòng quốc v ò n g n g u y ệ t như ngươi mang theo các tướng sĩ nhanh chóng rời đi bạn tổ còn có thể chống đỡ một hồi hoàng tổ ho khan một tiếng phân phó nói không hoàng tổ n g u y ệ t như muốn cùng hoàng tổ cùng chết chiến lâm nguyệt như bi vẫn nói ngươi đứa nhỏ này lão tổ tông lợi nói cũng không nghe sao ngươi như còn sống ta thanh long thánh triều tương lai còn có thể phú quốc ngươi là ta thánh triều tương lai cùng hy vọng đi mau lao hoàng tổ lớn tiếng nói ta không lâm nguyệt như vẫn như cũ kiên trì nếu là lao tổ tông v ẫ n lạc nàng cũng không muốn sống tạm thật đúng là ông cháu tình t h â m a các ngươi một cái đều đi không được toàn bộ lưu lại đi khuê mộc lang hừ lạnh một tiếng thân thể bắt đầu bành trướng như phát sinh phản ứng hóa học giống như qua trong dây lát một cái to lớn vô cùng có thể so với gần phân nửa sinh mệnh cổ tinh cự nhân xuất hiện ở hiện trường thánh nhân vương khí tức triệt để hiện lộ đây là thánh bên trong vương giả đại đế ẩn n út chuẩn đế không ra thời đại trừ trí tôn bên ngoài là thuộc thánh nhân vương mạnh nhất dù là chỉ là thánh nhân vương nhất trọng tiên cũng đủ để quét ngang bắt hoang danh chấn tiên vực hiện trường tất cả mọi người hô hấp dồn dập trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên tam đại thánh triều cùng khung vũ thần triều các cường giả nội tâm cực kỳ may mắn may mắn vị này lai lịch cực lớn thần bí trí cường giả là bọn hắn một phương này lúc này khuê cương ánh mắt băng lãnh đại thủ nhô ra bàn tay to kia so với sơn nhạc còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần che khuất bầu trời để cho người ta như sòng v thế giờ khắc này thanh long thánh triều tất cả mọi người tuyệt vọng một chút tín n i ệ m không kiên định người lòng bàn chân như n h ũ n ra trực tiếp quỷ trên mặt đ b ọ năm hắn bên n à n lao mươi vạn năm trước các ngươi cự thần linh bộ tộc phản loạn lọt vào bất hủ đế tộc khương gia thần tính bây giờ bọn hắn một lần nữa trở lại sao thiên lang là tại khiêu chiến bất hủ đế tộc khương gia tuy nghiêm sao mà lại ta thanh long thánh triều bây giờ đã về thuận khương gia tại khương gia thần tử ngươi làm như thế là không sợ cho các ngươi cự thần linh bộ tộc mang đến diện tộc nguy hiểm lâm nguyệt như thở sâu nhìn chằm chằm khuê mộc lang lớn tiếng nói hiện tại nàng đem hy vọng đặt ở khương thái nhất trên thân bất đắc dĩ sẽ ra hổ kéo dài cờ hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ mà ở nghe được lời nói này sau khuê mục lang lại là cười lệnh bất hủ đế tộc khương gia sừng sức tiên vực trăm vạn năm cố nhiên cường đại không người dám tùy tiện trêu t r ọ c cũng không đại biểu liền không có thế lực không sợ khương gia tộc ta d á m trở về liền tự nhiên có lực lượng mặc dù bọn hắn được xưng là người phản loạn nhưng vì khôi phục tổ thượng cơ nghiệp cũng không quản được nhiều như vậy cho dù đầu nhập vào thế lực khác thì như thế nào nói một cách khác nếu không có phía sau có không sợ bất hủ đế tộc thế lực trèo trống c h í ngay h l vậy lâm nguyệt như lập tức minh bạch hóa ra là cái này cự thần linh bộ tộc đầu phục khác bất hủ đế tộc hoặc là không sợ bất hủ đế tộc thế lực lớn nếu không cũng sẽ không lớn gan như vậy làm vậy thật phải bỏ mạng nơi này thanh triều tại hôm nay coi là thật muốn hủy diệt sao lâm nguyệt như gương mặt xinh đẹp trắng bệnh tự lẩm bẩm trong lòng vô hạn thê lương an tâm lên đường đi một tát này xuống dưới không ai có thể còn sống rời đi khuê m ộ c lang cười lạnh nói trên mặt trong lúc biểu lộ mang theo n i a m ai cùng khinh thường a có đúng không nhưng mà đúng vào lúc này trên chân trời chuyển đến một đạo hờ hương thanh âm phô thiên cái địa chiến thuyền phi thuyền tre kín hư không mỗi một cái phi thuyền trên chiến thuyền đều đứng thẳng lấy một cây cờ xí thật to chạy xuôi đạo vận khương chữ đón gió mà đứng có cỗ kỷ nguyên trầm luân vạn cổ bất hủ chi ý thấy cảnh này sau. khuê m ộ t lang trên mặt biểu lộ trong nháy mắt n ư n g kết ngay sau đó trên mặt hiện ra nghi hoặc cùng sợ hãi năm mươi vạn năm trước một màn k i a phảng phất lại đang trong đầu hiện hiện mà đ ổ i thành bên ngoài tam đại thánh triều cùng khung vũ thần triều các trí cường giả cũng tất cả đều mậu b ớ c ai cũng nghi không ra khương gia tới nhanh như vậy trực tiếp thông qua vết nước hư không dáng lâm tại trên chiến trường là khương gia bất hủ đế tộc khương gia bất hủ đế tộc uy nghiêm không thể xâm phạm ta thánh triều được cứu rồi t i ê n lặng một lát thanh long thánh triều tất cả tướng sĩ trên mặt lộ ra h ư n g phấn cùng kích động tri sắc lâm nguyệt như cùng thanh long thánh triều lão tổ cũng tất cả đều ngẩu nhìn lại trên mặt đều là không thể tin. chỉ liếc mắt liền thấy được cái kia sừng sững tại trong vạn người hương thân ảnh áo trắng thần tử thần tử đại nhân lâm nguyệt như tự lẩm bẩm tựa hồ cũng cử chỉ đến rộ đáng chết cái này sao có thể vậy mà tới nhanh như vậy khuê m ộ t lan g cắn răng mặt mũi tràn đầy tái nhợt trước đó bọn h ắ n thế nhưng là thôi diễn qua kế hoạch lần này đều không ngoại lệ khương gia không gặp q u á hỏi càng sẽ không đ ú n g tay dù sao thanh long thánh triều bất quá chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia dù là đất nước này công chúa trở thành khương gia thần tử người hầu nhiều nhất khương gia phái người tượng trưng điều tra một chút căn bản sẽ không để ở trong lòng có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ c ự thần linh bộ tộc từng bị ta khương gia lưu vong tại trong tinh không nghị không ra nhanh như vậy liền trở lại hơn nữa còn cùng năm mươi vạn năm trước một dạng phát động phản loạn xem ra năm mươi vạn năm trước c ự thần linh bộ tộc thập đại trí tôn đẫm máu vất lạc máu vệ tinh không giáo vấn còn chưa đủ l ớ n à trong hư không khương thái nhất đứng chắp tay nhàn nhạt, nhạt quét mắt khuê m ộ t làng ngự khí hở hữu chương bốn mươi sáu thánh nhân vương lâu n h ĩ nhĩ chương bốn mươi sáu thánh nhân vương l ầ u n h ĩ nhĩ hồi lâu khuê mộc làng mới lấy lại tinh thần lúc này hắn đã đã nhận ra chiến thuyền trên phi thuyền những n à y khương gia tử đệ cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi mặc dù cường đại nhưng còn không đến mức để hắn sợ vỡ mật khương gia cũng không đem lần này phản loạn để ở trong lòng không có phái gia cường già chân chính chỉ là phái gia một chút người trẻ tuổi mặc dù cùng kế hoạch có xuất nhập nhưng còn tại trong lòng bàn tay cho dù các ngươi khương gia biết được thì như thế nào các ngươi mặc dù mạnh nhưng đều quá trẻ tuổi xa không phải đối thủ của ta khuê m ộ t lang nết miệng cười lạnh hai mắt băng lánh khát máu chỉ cần cầm xuống những người tuổi trẻ này nói không chừng còn có thể uy hiếp khương gia khương gia quá tự phụ cảm thấy tùy tiện phái tới một vài đệ tử là có thể đem sự tình b ã i bình thật tình không biết làm như vậy sẽ chỉ t r ô n vùi những người tuổi trẻ này không vũ thần hướng bên này c á c trí cường giả đem trong lòng sợ hai đẻ xuống lộ ra nụ cười tàn nhẫn bọn hắn bên này thế nhưng là có không ít tích b i ể n cảnh cường giả hóa thần cảnh cũng không ít thánh nhân càng là có mấy tôn hơn nữa còn có khuê một lang vị này thánh nhân vương trừ cái đó ra bọn hắn còn có mấy trăm vạn đại quân mà khương gia cái này tuổi trẻ từ đệ tăng thêm thanh long thánh triều tàn quân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn hai trăm Không không không trong đó ngay cả thánh nhân vương đều không có liền xem như nhắm mắt lại bọn hắn cũng có thể đem thanh long thánh triều triệt để xóa đi khương gia những người tuổi trẻ này cứu không được thanh long thánh triều lúc này khuê mục lang c h ậ m rãi ngầm đầu một cô cực kỳ đáng sợ uy áp quét sạch toàn trường thân thể của hắn có gần phân nửa sinh mệnh cổ tinh lớn nhỏ to con trên cơ bắp quanh q u ẩ n lấy lôi điện ba đậu trong nháy mắt thiên địa biến sắc dây núi băng liệt thư không sụp đổ tại thánh nhân vương khí tức á p chế xuống toàn trường tất cả mọi người đều là trong lòng run lên thanh long thánh triều muốn diệt các ngươi những n à y khương gia tử đều phải để lại ở chỗ này k h năm mươi vạn năm trước sự kiện kia là bọn hắn cự thần linh bộ tộc sỉ nhục thập đại trí tôn đẫm ngõ vất lạc cả tộc bị khương gia lưu vong chuyện này tựa như là ác mộng giống như dù là vật đuổi sao rời năm trăm linh k năm mỗi cái cự thần linh bộ tộc tộc nhân đều chưa từng quên mất vì khôi phục tổ thượng cơ nghiệp bọn hắn không tiếp đầu nhập vào dị tộc đúng lúc này giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch thời không phản phất đều bị đọc lại ngay sau đó hư không bị xé mở một vết nứt một tên người khoát trường bảo thân hình còn xuống lão giả chầm chầm đi ra trên người lão giả khí tức cực kỳ khủng bố dù là không có t ậ n lực phong thích liền vẹn vẹn chỉ là trong lúc mơ hồ tản ra một sợi khí tức đều để toàn trường cường giả trong lòng hãi nhiên lão giả môi đi một bước dưới lòng bàn chân đều sẽ nhấc lên đạo vận gợn sóng đây là đối với quy tắc chi lực đạt tới cực sâu lĩnh ngộ biểu hiện cho dù là khuê m ụ c lang dạng này thánh nhân vương cũng làm ở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin khuê mộc lang phát ra từ nội tâm sợ hãi cái tiết như gần phân nửa sinh mệnh lớn nhỏ thân thể đ đã không thành cung vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức liền để hắn như vậy sợ mất mật điều này nói rõ cái gì đến trí tôn khương ra vậy mà phái ra một tên trí tôn khuê m ộ t lang sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng trí tôn đây chính là áp đ ả o thánh nhân vương phía trên tồn tại đã đối với quy tắc chi lực lý giải đạt đến cấp độ càng sâu đồng thời mở ra đạo của chính mình điểm này là thánh nhân vương không cách nào so sánh hiện trường này tất cả nhân tố không xác định đều sẽ được loại bỏ rơi cho dù ngươi là thánh nhân vương cũng không ngoại lệ khương thái nhất lạnh lùng nhìn xuống khuê mộc lang từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt như lúc ban đầu dù là vừa mới khuê mộc lang thả ngon thoại cũng đều không có bị hắn để ở trong lòng gia tộc nếu nói để thế hệ trẻ tuổi lấy bình định loạn danh nghĩa l ị c h luyện tự nhiên chuẩn bị kỹ càng chớ nói cái này khuê mộc lang là cái thánh nhân vương liền xem như trí tôn cũng khó có thể dung chuyển bọn hắn khương ra mục đích của chuyến này bất hủ đế tộc há lại bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy những n à y não dung lượng quá r i á c nhân căn bản lý giải không được như thế nào bất hủ đế tộc lúc này tên lão giả kia đối xử lạnh nhạt xem kỹ lấy khuê mộc lang trầm giọng nói bất quá thánh nhân vương nhất trọng thiên sâu kiến cũng dám khiêu khích đế tộc k i n g h i ê m một một cái màu vàng hoàn toàn có quy tắc sen lẫn mà thành đại thủ t ừ trên trời giáng xuống trong nháy mắt liền khóa chặt khuê m ụ c lang một khi bị loại quy tắc chi lực này để mắt tới chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết không khuê m ụ c lang mở to hai mắt nhìn trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng tê ơ hắn muốn tránh muốn bình dốc hết toàn lực chống lại nhưng lại giống như là không bị khống chế giống như liền đứng tại chỗ động đều không động được vê anh một tiếng nổ vang rung trời chỉ gặp khuê mộc lang toàn thân cao thấp hiện đầy vết n ư ớ đồng thời những vết n ư ớ này còn tại không ngừng mà lan tràn k u ế tán huyết dịch p h u n tung tóe vung đầy hơn phân nửa khỏa thiên lang cổ tinh rất nhiều tu sĩ đều bị tác động đến bị thánh nhân vương chi huyết đẻ nát vẹn vẹn chỉ là một ích cái tiêu mấy triệu đại quân dễ như trở bàn tay giống như thương v ò n g hơn phân nửa đây cũng là trí tôn chi uy không dùng chống cự bất quá khuê m ụ c lang cũng chưa chết cũng không phải nói hắn chống cự ở trí tôn mộc ích chủ yếu vẫn là khương thái nhất truyền âm ra hiệu lưu khuê m ụ c lang một hơi dù sao cũng là một tôn thánh nhân vương phóng nhãn ngoại giới cũng có thể khai tông lập phái giữ lại xa so với g i ế t mang đến lợi ích phải lớn khương thái nhất chính là loại người này hết thể lấy lợi ích làm trọng bởi vậy lưu lại khuê mộc lang cũng là cân nhắc lợi hại sau kết quả lui, mau lui lại. mắt thấy khuê mộc lang bị một tay c h â n áp huyền vũ chu tước bạch hổ tam đại thánh triều cùng khung vũ thánh triều người toàn bộ tê cả ra đầu thần hồn q u ớ y động muốn đều không có suy nghĩ nhiều quay đầu liền chạy giờ phút này bọn hắn mới hiểu được như thế nào đế tộc chi vi xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ trước đó c h â n áp t o à n trường một tay che trời khuê mộc lang hiện tại tựa như cái dê lợi làm thịt không có chút nào nửa điểm sức chống cự bọn hắn vừa kinh vừa sợ trong lòng không gì sánh được hối hận sớm biết như vậy cần gì phải cùng làm việc xấu lần này tốt thương gia thanh toán một khi bắt đầu tất cả tham dự lần này phản loạn người đều đ e m thân từ đạo Tiêu Bình định loạn. chu sát hết thể địch thương thái nhất đứng chắc tay thanh em bình tĩnh nói ngay vậy sau lưng một đám khương g i a con em trẻ tuổi nao nao h xuất thủ mặc dù những tử đ ệ này tuổi còn trẻ nhưng thực lực cũng không yếu tùy tiện một cái tại ngoại giới đều có thể q u ấ y một phương mỗi người xuất thủ đều sẽ hiển hóa dị tượng vẹn vẹn chỉ là dị tượng khí tức liền có thể chấn vỡ một đám người lớn trên chiến trường s ắ t cơ nổi lên bốn phía một chút còn đến không kịp người chạy trốn trong khoảnh khắc hóa thành hết u y vụ rất nhiều người đều muốn bị hụ t chết giờ khác này liền hận chính mình không bao dài hai cái chân Mà lâm nguyệt h như siết chặt nằm nấm khoe mắt ướt tát nhìn về chân trời bên trên cái tia đạo áo trắng như tuyết tuyệt thế thân ảnh mà tên kia khương gia trí tôn liền rất cung kính đứng tại khương thái nhất sau lưng không tiếp tục xuất thủ lần này lịch luyện vốn chính là, là trong tộc những người tuổi trẻ này chuẩn bị hắn chỉ cần thanh lý ảnh hưởng lịch luyện cân bằng nhân tố là có thể cho dù các ngươi hôm nay giết ta ngày sau cũng tuyệt đối sẽ có người giúp ta báo thủ bất hủ đế tộc sừng xưng cựu thiên thập địa trăm vạn năm mà không ngã hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể thế gian này còn có một số thế lực cũng không sợ các ngươi cái này không vũ thần hướng chỉ là bắt đầu khuê mộc lang mặc dù không thể động đậy nhưng nói chuyện hay là rất k i ê n cường hắn thấy hôm nay kết cục của hắn giữ nhiều l ã n h ít khó thoát khỏi cái chết dứt khoát thẳng tắp c a heo tại bất hủ đế tộc trước mặt có khí phách một lần có đúng không khương thái nhất cười lạnh đừng tưởng rằng có khác thế lực chỗ dựa liền có thể khiêu khích ta khương gia Cái này thiên vực, từ xưa đến nay, còn chưa có tiên này đến nay, từ bất kỳ thế xưa kỳ lúc ự c cùng dám Khương ra tranh phong. ta ra l này n g h e được đối thoại sau lâm nguyệt như đi tới trên chân trời cung k í n h nói thần tử đại nhân cự thần linh bộ tộc phía sau có bất hủ thế lực chỗ dựa bọn hắn làm hết thể đại khái đều là cái k i a bất hủ thế lực ra hiệu nếu không chính là cho bọn hắn cự thần linh bộ tộc một trăm triệu cái lá gan bọn hắn cũng tuyệt không dám trở về k h ư ơ n g thái nhất nhẹ gật đầu cũng có chút tán thành lâm nguyệt như lời nói hoặc là mặt khác bất hủ đế tộc hoặc là chính là có thể so với bất hủ đế tộc thế lực khác mà toàn bộ thiên vực trừ mười hai đế tộc bên ngoài còn có thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu Cái n à nhiều, nhiều một lát o thương thái nhất thẩm nhìn vì trên mặt đất khuê một làng nếu là bạn thần tử không có đón sai các ngươi cự thần linh đứng sau lưng hẳn là vạn long xào cùng hoàng cổ thánh địa đi hai thế lực này cực kỳ cường hãn tại vô số kỷ nguyên trước đó phi thường sinh động lúc đó hai thế lực này vì để cho trong tộc lão tổ đánh nát thành tiếng cửa Thuận l một h n tay i đã bình định lần kia hắc cám náo động từ đây khương gia cùng vạn long xào cùng hoàng cổ thánh địa lương tử xem như kết đằng sau vô số năm bên trong hai thế lực lớn này cùng khương gia phát sinh to to nhỏ nhỏ mà sát mấy trăm lần lại đằng sau chẳng biết tại sao vạn long xào quy ẩn mà hoang cổ thánh địa cũng bình tĩnh lại rất ít lại có người nhập thế mà khuê mục lang đang nghe khương t h á i nhất lời nói này sau đầu tiên là xức sở trên mặt lộ ra một vòng trấn kinh không nghĩ tới khương ra vậy mà đã sớm biết thập cựu trưởng lão cho hắn g e o xuống nô ấn đi ta khương ra tại thương làm tinh vực phát hiện không ít tẩn chứa thần mạch cổ tinh liền để hắn đi khai hoang đi khương thái nhất thản nhiên nói hết thệ c ầ n tuân thần tử thập cựu trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên cho khuê mục lang g e o xuống nô ấn mà những cái kia thanh long thánh triều các tướng sĩ thì là mặt mũi tràn đầy ngạ không hổ là k h ư ơ n gia g thủ bút chính là lớn đa tạ thần tử đại nhân xuất thủ tương trợ như thế ân tình thanh long thánh triều đợi đợi kiếp kiếp vĩnh nhớ tại tâm vô số thanh long thánh triều tướng sĩ tất cả đều quỳ trên mặt đất phát ra từ nội tâm cảm kích thương thái nhất nhẹ gật đầu tiện tay đem một viên kim đan ném tới thanh long thánh triều lao hoàng tổ trước mặt ăn vào đan này có thể khôi phục trên người người thương thế diên thọ trăm năm nhưng ngươi bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng cuối đời không cách nào lại lần tinh tiến trăm năm về sau cắt đuổi trở về với cắt đuổi tiên cũng không thể nào cứu được ngươi đa tạ thần tử đa tạ thân thể hoàng tộc hai tay dâng thánh dược cả mặc dù trăm năm đối với tu sĩ mà nói cũng bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt cùng bình thường người mấy tháng không khác nhau nhiều lắm nhưng phải biết dựa theo suy tính lời nói hắn hôm nay thế nhưng là hắn phải chết cục bây giờ có thể khôi phục thương thế kéo dài tính mạng trăm năm đây đã là thiên đại bản ân cảm tạ s o n g khương thái nhất lão hoàng tổ vừa nhìn về phía lâm nguyệt như hắn biết đoạn thời gian trước lâm nguyệt như mang đến khương gia thần tử khẩu dụ hắn thấy khương gia thần tử có thể xuất thủ khẳng định là bởi vì lâm nguyệt như mà lâm nguyệt như khi nhìn đến lao tổ ánh mắt sau lại là đắng chắt lắc đầu khương gia thần tử là bực nào tồn tại như trên chín tầng trời thái dương quang diệu chứ thiên mà nàng bất quá là phàm trần bên trong bụi bạm chỉ có thể nhìn lên cả hai căn bản cũng không phải là người của một thế giới đoạn thời gian trước đoạn kia khẩu dụ thế nhưng là nàng cầu rất lâu mới cầu tới bởi vậy trong nội tâm nàng rất rõ ràng k hương thái nhất tuyệt không phải là vì nàng mới đến tương trợ thanh long thánh triều trong nội tâm nàng hay là có tự biết do bốn chương 4 ố n thế lực sau lưng nổi lên mặt nước chương 4 ố n thế lực sau lưng nổi lên mặt nước lúc đầu hôm nay thanh long thánh triều là nhất định phải hủy diệt khả khương nhà đột nhiên xuất thủ chiến cuộc triệt để đảo ngược t a m đại i thánh t r ề u cùng cơ khung vũ thần triều quân liên hiệp cơ hồ không hiệp hồ triều vũ c ó bất kỳ cái cự, sau, đó, cựu á i gì chống sức c điên n chạy thần r ố n c o coi đến đó, như thu tất thổ thôi. t phục h quốc sau, Sau cả cự mới linh bộ tộc đến đỡ k h u n g vũ thần triều phản loạn bất hủ đế tộc khương ra một tay bình định tin tức như gió cuốn mây tàn giống như t r u y ề n khắp toàn bộ thanh long thánh triều thanh long thánh triều trong hoàn g thành dân chúng nhảy cấm hoan hô dân chúng sôi trào c h u y ệ n hôm nay định đem ghi vào sử sách mà những cái kia sớm đã thoát đi hoàng thành thánh triều các đại công chúa các hoàng tử đang nghe tin tức sau hối hận phát điên sớm biết h ư ơ n g gia sẽ ra tay bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không trốn hiện tại tốt thánh triều đại quyền cũng nhanh sẽ rơi xuống lâm nguyệt như trong tay bọn hắn những cái kia công chúa các hoàng tử trong lòng đương nhiên là vạn phần nôn nóng mẹ nó lâm nguyệt như tâm cơ biểu này khẳng định biết k hương gia sẽ ra tay nhưng lại không trước đó nói cho chúng ta biết nàng đây là muốn độc tài đại quyền a một cái hoàng tử thần sắc cầm trầm hùng hùng hổ hổ đạo ta nói lâm nguyệt như như vậy quả quyết thủ vững đến cuối cùng nàng đây chính là đang chờ k hương gia tới cứu trợ a có thể nàng vậy mà không nói cho chúng ta biết trước làm hại chúng ta chật vật như thế dạng này tâm cơ biểu nếu là độc tài đại quyền tương lai còn có chúng ta ngày nổi danh sao những này trốn đi công chúa các hoàng tử tức nghiến răng nữa đều cho rằng lâm nguyệt như làm như vậy chính là vì độc tài đại quyền ngồi lên cái tiêu cựu ngũ trí tôn đại vị chúng ta nhất định phải nhanh lên trở về thừa dịp lâm nguyệt như còn không có đem đại quyền một mực khống chế đưa tới tay chúng ta còn có hy vọng trong lúc nhất thời các đại hoàng tử đám công chúa bọn họ nhao n h a u quay đầu xe trở về hoàng triều cùng lúc đó không vũ thần triều trong hoàng thành vũ hoàng chắp tay sau lưng không ngừng đi thong thả bước chân đầu đầy mồ hôi thiếu chủ đế tộc hương ra tốc độ xuất thủ quá đột nhiên ngài phái đi thánh nhân vương trực tiếp bị chấn áp a phải biết đây chính là một tôn thánh nhân v dù là chỉ là thánh nhân vương nhất trọng tiên h đó cũng là nhân vật cực kỳ c ứ n g hãn nhưng lại bị một tay c h â n áp đây là khái niệm gì vũ hoàng nghĩ cũng không dám nghĩ lúc này nội tâm của hắn thậm chí có chút hối hận có thể thường nói núi tên rời cũng không quay đầu lại cho dù hiện tại đầu hàng hạ tràng cũng không khá hơn chút nào dù sao khương gia thế nhưng là nổi danh bá đạo quả quyết thanh toán đứng lên thế nhưng là luôn luôn cũng không lưu lại thể diện năm mươi vạn năm trước cự thần linh bộ tộc nguyên bản có thập đại trí tôn trên trăm tên thánh nhân vương có thể lọt vào khương gia thanh toán sau trực tiếp từ thế lực đỉnh cấp rơi xuống đến nhị tam lưu thế lực cũng chính là như vậy vũ hoàng trong lòng hoàng rất không biết như thế nào cho phải mà ngồi ở chủ vị khuê cương s ắ c mặt cũng rất bình tĩnh xảy ra chuyện như vậy sớm tại trong dự liệu ta chỉ là không nghĩ tới khương gia xuất thủ nhanh như vậy đem tộc ta thánh nhân vương gieo xuống nô ấn đa quáng đây là vô cùng n ụ c nhã khương gia tất nhiên sẽ vì bọn họ hành động trả giá đắt bất quá như vậy cũng tốt lịch luyện nói khương gia sẽ không phái ra quá mức tồn tại cười lạnh nghe vậy vũ hoàng nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng vẫn như c ũ vô cùng k ẩ n trương phải biết khương gia lần này thế nhưng là phái cái chí tôn a trừ phi bọn hắn bên này cũng có thể có cường giả trí tôn nếu không phong hiểm hay là quá lớn vạn nhất cái kia khương gia trí tôn đột nhiên xuất thủ vậy bọn hắn khung vũ thần triều sẽ triệt để từ trong vũ trụ biến mất trí tôn giận dữ đổ máu và dặm một bàn tay xuống dưới sụp đổ một viên sinh mệnh cổ tinh giống như chơi l ừ a tôn đại bực này cũng không phải bọn hắn khung vũ thần triều có thể tưởng tượng đương nhiên nếu là kế hoạch thuận lợi triển khai cuối cùng thành công hồi báo cũng là rất phong phú nói không chừng bọn hắn khung vũ thần triều có thể trở thành vũ trụ trăm người đứng đầu trí cường thế lực dường như nhìn ra vũ hoàng bất an khuê cương vô v không cần phải gấp nếu bày ra kế hoạch này hết thảy đều có chuẩn bị nói khuê cương nhìn về phía hư không thần sắc cung kính nói xích long tiền bối nếu hương gia đã phái ra cường giả trí tôn như vậy chuyện sau đó còn phải dựa vào ngài thấy thế vũ hoàng trong lòng cực kỳ nghi hoặc hồi lâu phía trước trong vùng hư không kia nhấc lên một tầng vợ sóng một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong hư không đây là một cái thân mặc màu vàng của bảo đầu mọc sừng rồng láo giả trên mặt của hắn trên cánh tay phủ kín lân giáp hiển nhiên người này không phải nhân tộc bất quá cảm nhận được cái kia khí tức như có như không sao vũ hoàng trong lòng một giật mình do a đến kém chút quỷ trên mặt đất hắn chính là thánh nhân vương hơn nữa còn là thánh nhân vương ngũ trọng tiên có thể cảm nhận được cái này k h í tức cực kỳ kinh khủng s a o đúng là chân cẳng như nhuận ra toàn thân r u n lập cập phát ra từ nội tâm sợ hãi hiển nhiên trước mắt vị này rõ ràng là một vị trí tôn a vũ hoàng n u ố t một ngụm nước bọn ngay sau đó trong lòng c ồ n g hỉ vị kia gọi xích long nam tử nhẹ gật đầu thần s á c hờ hương nói n h ị đẳng nếu đều quy thuận tộc ta lại vì tộc ta làm việc tất nhiên là nên đạt được tộc ta che chở thương gia tên tia trí tôn nhĩ đẳng không cần lo lắng bất hủ đế tộc thương gia lại thế nào mạnh nhưng cái này tiên vực cũng không phải bọn hắn hắ chương bốn mươi tám tuyệt thế đại lừa dối thương thái nhất tính toán chương bốn mươi tám tuyệt thế đại lừa dối thương thái nhất tính toán thanh long thánh triều to lớn hùng hồn hoàng thành trên tường thành đứng vững vàng hai bóng người chính là thương thái nhất cùng lâm n g u y ệ t như thương thái nhất trong mắt ánh sáng cầu v ồ n g lấp lóe nóng nhìn phương xa thanh long này thánh triều tuy nói lập tức sẽ tuyệt s ử nhưng không thể không nói sơn hà vẫn như cũ hùng tráng nguy nga tuyệt không so khủng vũ thần triều kém nếu không có thanh long thánh triều hoàng đạo long khí gáy mất người của bọn hắn hoàng cũng sẽ không chiến tử đột nhiên h o à n g thành p ư ơ n g hướng tây bắc chuyển đến một tiếng vang thật lớn một đầu mang xả khổng lồ hư ảnh đ ố n g nhiên dâng lên dị tượng h i ể n hóa bao phủ nửa cái chân trời nơi đó có người đột phá cùng lúc đó trong dị tượng cự mãng còn tại phát sinh t h u y biến phản phất muốn tại lúc này do xả hóa rồng cự mãng hóa rồng diễn sinh hoàng đạo long khí một nước không thể có hai cỗ hoàng đạo long khí quả nhiên là vòng quốc loạn thế k h ư ơ n g thái nhất nhẹ giọng nị nó nói những dị tượng này hắn từ sinh ra liền có thể nhìn thấy trừ cái đó ra cũng chỉ có những cái tia tu vi cực sâu lão cổ động có thể cảm ứ n g được ta thanh long thánh triều quả nhiên như thần tử lúc đó lời nói quốc tộ muốn đoạn hoàng đạo long khí trừ khử muốn ta thanh long thánh triều lập quốc vài v và ạ n năm dĩ nhiên đã đi đến cuối con đường lâm nguyệt như bờ môi nhấp nhẹ mặt lộ đ ắ n g chát làm mặt đại nữ hoàng tư vị này không dễ chịu những này ta tự nhiên có thể thôi diễn đi ra nếu không có hoàng đạo long khí trừ khử người thanh long thánh triều nhân hoàng cũng sẽ không sớm liền chiến tử khương thái nhất gật đầu nói nhân hoàng vốn là thánh nhân vương bên trong trí cường giả có thể quét ngang k h á c thánh nhân vương cho dù gặp gỡ những người k h á c hoàng không nói kết quả tốt bao nhiêu chí ít không có nhanh như vậy c h ế n tử mà thanh long thánh triều quốc tổ đức gãy quốc vận tiêu tán hoàng đạo long khí cũng bị mất cái này dẫn đến người của bọn hắn hoàng tu vi không tăng phản giảm liền ngay cả lâm nguyệt như tu vi đều trong khoảng thời gian này giảm xuống thật nhiều mà lại khí tức hỗn loạn còn có tiếp tục hạ xuống dấu hiệu đây hết thệ đều đủ để nói rõ thanh long thánh triều s ắ p vong cho dù không có người là nhân tố nhưng tại thiên địa đại đạo tiến lên bên dưới cũng khó thoát vòng quốc chi kết cục thần tử lúc ấy nói rõ những này có thể nguyệt như vẫn còn vọng tưởng chống lại thiên mệnh kéo dài quốc t ộ lịch thiên mà vì lâm nguyệt như cúi đầu trong lòng vô hạn bi thương hoàng đạo long khí tựa như là nhiên liệu tên lửa đầy có thể cho hỏa tiễn cấp tốc lên không cũng chính là như vậy lâm nguyệt như thở nhỏ tu luyện liền rất nhanh thậm chí có thể sánh vai một chút đại giáo thánh tử có thể theo hoàng đạo long khí hao hết quốc t ổ đứt gãy hết thể phản tác dụng xuất hiện điểm này ở trên người nàng cùng tại nàng phụ hoàng trên thân cùng vị kia sớm đã bế quan nhiều năm l á o hoàng tổ trên thân đều có thể hiện ta quan sát được các ngươi thanh long thánh triều hoàng đạo long khí cũng không phải là vùng thiên địa này ẩn dưỡng tự nhiên có hao hết một ngày các ngươi thanh long thánh triều khai quốc chi chủ hẳn là cũng đã sớm liệu đến một ngày này nhưng lại cũng không có bớt kỳ làm cái này đủ để chứng minh trong mắt hắn thanh long thánh triều vong không vong quốc cũng không đáng kể đ ư n h i ê n thương thái nhất nói những lời này hoàn toàn là có mục đích. bởi vì hắn còn phát hiện lâm nguyệt như trên người khí v ậ n đột nhiên so trước đó muốn hùng hậu rất nhiều mà lại trên người nàng hoàng đạo long khí không còn giống trước đó như thế phủ phía bất ổn ngược lại càng thêm nồng đậm tại trên đỉnh đầu nàng hoàng đạo long khí bay thẳng cựu tiêu có ngũ thải thần quang h i ể n hóa đây là cựu ngũ trí tôn chi thân ngưng tụ dấu hiệu mà lại hoàng thành bốn phương tám hướng còn có vô tận dân sinh khí vận tụ đến điều này nói rõ lâm nguyệt như xuất quân thủ vững hoàng thành chống cự ngoại địch để bách tính miễn bị chiến hỏa nỗi khổ đã được đến bách tính tán thành gặp hương thái nhất thần sắc nhìn mình k á c lạ lâm nguyệt như là người nội tâm rất là nghĩ hoặc vì sao th chẳng lẽ là nghĩ đến cái này lâm nguyệt như vội vàng từ bỏ trong đầu ý nghĩ kia nàng cùng thương gia thần tử so ra thân phận địa vị khác nhau một trời một vực thần tử làm sao có thể để ý nàng đoán chừng là bởi vì nguyên nhân khác đi đang lúc lâm nguyệt như trong lòng suy nghĩ lung tung lúc thương thái nhất đột nhiên mở miệng nói ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ tới có một loại phương pháp có thể kéo dài người thanh long thánh triều q u ố c tộ cho dù hoàng đạo long khí trừ khử hầu như không còn cũng có thể để cho người thanh long thánh triều q u ố c tộ kéo dài vào năm dù sao trên người hắn có rất nhiều bảo bối cùng công pháp bí kíp trong đó không thiếu một chút kéo dài hoàng triều cốt tộ đặc thù vừa vặn có thể cầm lâm nguyệt như thử một lần lấy nàng bây giờ cựu ngũ trí tôn chi thân tu luyện công pháp này nói không chừng thật có thể mang đến cho mình tinh h ỷ năm chương bốn mươi chín c ự thần linh bộ tộc lực lượng phía sau tồn tại chương bốn mươi chín c ự thần linh bộ tộc lực lượng phía sau tồn tại thương thái nhất trong tay tụ khí đại thần thông cũng không phải là bình thường huấn luyện chi pháp mà là có thể hội tụ tứ phương khí vận cùng bản thân một môn huyền diệu thần thông thần thông này bắt nguồn từ cổ thiên đ ỉ n h do trời đình chi chủ đông hoa đế quân sở sáng tạo cổ thiên đình thời gian tồn tại xa xưa đã trải qua hoang cổ thái cổ thượng cổ ba cái đại thời đại cách nay có ước, ước và năm thời kỳ đỉnh phong thế lực nó khắp toàn bộ tiên vực hoàn toàn xứng đáng tiên vực bá chủ lực áp trừ khương gia bên ngoài tất cả đế tộc thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu cổ thiên đình hủy diết lúc khương gia vốn định sáng tạo thần đỉnh ý đồ nhất thống toàn bộ tiên vực bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân kế hoạch này cũng liền cũng không áp dụng xuống dưới về phần vì sao người của khương gia không tu luyện thần thông này đó là bởi vì tụ khí đại thần thông đối với người tu luyện yêu cầu quá mức hạ khắc nhất định phải là trời sinh đế hoàng thệ trên thân còn muốn có hoàng đạo long khí đồng thời nhất định phải ngưng tụ cựu ngũ trí tôn tri thân còn muốn dân tâm sở quy tóm lại loại này tụ tập khí vận thần thông tu luyện quá phiền phức mà lại lấy được chỗ tốt đối với khương gia mà nói căn bản chính là gân gà mà lâm nguyệt như khác biệt nàng là thanh long thánh triều công chúa thể nội có hoàng đạo long khí lại ngưng tụ ra cựu ngũ trí tôn tri thân hay là trời sinh đế hoàng t h ể hơn nữa còn tại vừa rồi đại chiến bên trong thể sống chết thủ hộ hoàng thành cứu văn lê dân bách tính cùng trong lúc mi nan dân tâm sở hướng bởi vậy cái này tụ khí đại thần thông là phi thường thích hợp lâm nguyệt như tu luyện tục chuyên nói đông hoa đế quân đem thần thông này tu luyện đến đại thành sau n ư ơ n g tụ toàn bộ tiên vực chúng sinh khí vận vào một thân trực tiếp kéo dài cổ thiên đình đức vạn năm tuổi thọ mà lại môn thần thông này còn có cái chỗ tốt rất lớn đó chính là khi nguy nan sắp tiến đến có thể thông qua chúng sinh khí vận ra thân cùng tiên một trận chiến thân tử vì sao ngươi muốn như vậy giúp ta lâm nguyệt như thanh âm kích động nói trước đó khương thái nhất đã giúp hắn khu trừ tam đại thánh triều cùng khung vũ thần triều đại quân hiện tại lại phải ban thưởng chính mình một môn có thể kéo dài thanh long thánh triều quốc phúc thần thông kích động sau khi trong nội tâm nàng cũng rất m ậ ước nàng bất quá chỉ là một cái tiểu quốc công chúa cho dù đang cơ cũng bất quá chính là cái tiểu quốc nữ hoàng đế mà khương thái nhất thế nhưng là bất hủ đế tộc khương gia thần tử giữa hai người t r ê n l ệ n h có thể nói khác nhau một trời một vực hắn vì cái gì như thế giúp mình trên người mình cũng không có thứ gì khả năng hấp dẫn đến vị này thần tử a khương thái nhất cười cười rất ngay thẳng nói dưới gầm trời này không có cơm t r ư a miễn phí sẽ không có người vô điều kiện thật tâm thật ý giúp ngươi đối với ngươi tốt bản thần tử toan tính tự nhiên là tương lai tương lai lâm nguyệt như một người không có minh bạch có ý tứ gì khương thái nhất cười nhặt nói ngươi có thể hiểu thành bản thần tử hiện tại đối với ngươi những trợ giúp này đều là một trận tiền kỳ đầu tư chờ ngươi thực lực trưởng thành thanh long thánh triều thế lực lớn mạnh bản thần tử nhưng là muốn nhìn thấy hồi báo nghe vậy lâm nguyệt như một mặt đắm chát tương lai nàng nên như thế nào hồi báo thần tử nàng có năng lực hồi báo sao chớ nói thanh long thánh triều chỉ là cái tiểu quốc gia coi như đưa thân nhất lưu thế lực coi như nàng cá nhân thực lực đạt đến thánh nhân vương cảnh giới thành tựu một nước nhân hoàng đôi này khương g i a mà nói cũng coi như không là cái gì đi thần tử tri ân thắng như không thể báo đáp chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp là thần tử làm châu làm ngựa lâm nguyệt như thấp giọng nói tương lai chưa chắc đã nói được khương thái nhất cười cười hắn có dự cảm hôm nay đầu tư tương lai tất nhiên có thể cho hắn mang đến phong phú hồi báo đây chính là hắn khương thái nhất v ô lợi không d ậ y sớm không bao giờ làm mua bán l ô vốn mà lại hắn ánh mắt sao mà gắt một khi tu luyện lên môn này tụ khí đại thần thông lâm nguyệt như tương lai thành tựu i không thể đoán trước nói không chừng có thể trở thành dưới tay mình một đại chiến lược bất quá ta đến nhắc nhở ngươi như muốn tu luyện thần thông này nhất định phải đưa ngươi trước đó công pháp tu luyện toàn bộ bài trừ ngươi sẽ bắt đầu lại từ đầu lại tu luyện từ đầu cũng đừng hối hận khương thái nhất nhắc nhở vốn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo một cái là tụ một nước c h i vận một cái khác là tụ toàn bộ tiên vực khí vận khác nhau rất lớn đồng thời tu luyện tất nhiên sẽ có xung đột biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt đi qua tái tạo kiếp này hết thể về không lại bắt đầu lại từ đầu lâm nguyệt như không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói thắng như không hối hận bây giờ thánh triều hoàng đạo long khí đã băng lại tiếp tục tu luyện cũng chỉ sẽ mạt bản đọng ngược càng ngay càng yếu c h ẳ n g lật đổ đi qua bắt đầu từ số không nàng con trẻ còn có rất nhiều cơ hội mà giống lao hoàng tổ như thế dấu hết đen tắt căn bản không được chọn thương thái nhất tán thưởng nhẹ gật đầu con ngón đúng ra một sợi kim quang trong nháy mắt không vào rừng thắng như trong mi tâm một giây sau một tiên cực kỳ cổ lão mênh mông huyền diệu thâm ảo công pháp xuất hiện tại lâm nguyệt như trong thất hải phía trên này mỗi một chữ đều như một viên nhấp nháy sinh huy tinh thần mỗi một viên tinh thần ở giữa đều bị một sợi mơ hồ khí vận chỗ kết nối tụ khí đại thần thông lâm nguyệt như quét mắt phía trên ghi chép chấn động trong lòng trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy ngạc nhiên cái này đại thần thông quả nhiên không phải tầm thường viễn siêu trên đời này tất cả hàng triệu lòng khí trải qua đúng là có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ tiên vực khí vận công pháp bực này nếu là tu luyện nàng thành tựu tương lai tất nhiên viễn siêu nhân hoàng nói không chừng có thể thành tựu một đời trí tôn thậm chí cao hơn mà càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là như thế đại thần thông đúng là bắt nguồn từ cổ thiên đ ỉ n h nó thần thông người thành lập hay là ước ước vạn năm trước danh chấn tiên vực tung hoành h o à n vũ quét ngang cựu thiên thập địa chư thiên l ệ bái đông hòa đế quân cổ thiên đ ỉ n h còn không có hủy diệt thời điểm chính là toàn bộ tiên vực lớn nhất bá chủ loại thần thông này trình độ chân quý cũng không phải một hai câu liền có thể miêu tả nếu là tiết lộ phong thanh bị người biết hiểu tất nhiên sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận truy sát c ũ n g chỉ có xuất sinh bất hủ đế tộc thần tử mới có tư cách có được như thế đại thần thông ngươi cũng đừng kinh ngạc thần thông này chỉ là thượng t i ê n cũng không phải là hoàn chỉnh đồ vật thương thái nhất thản nhiên nói nói đùa nếu là hoàn chỉnh giống như tụ khí đại thần thông thương thái nhất nói cái gì cũng không có khả năng ban cho người khác mặc dù không phải hoàn chỉnh nhưng chỉ vẹn vẹn là thượng t i ê n như vậy đủ rồi thần tử càng đem như thế vật chân quý tặng cùng ta đây là đối với ta lớn lao tín nhiệm nguyệt như định sẽ không cô phụ thần tử đại ân đại đức lâm nguyệt như nhìn về phía khương thái nhất trực tiếp quỳ trên mặt đất còn xin thần tử cho thắng như gieo xuống nô ấn không phải vậy thắng như thật sẽ không an tâm. tu sĩ một khi bị nhân trùng bên dưới n ô ấn sinh tử đều đang gieo chồng người một ý niệm đồng thời như chồng chọt n ô ấn người t h ầ n tử đạo tiêu nó bị gieo xuống n ô ấn người cũng sẽ chết đi khương thái nhất nhìn lâm nguyệt như một chút ngược lại là không có cự tuyện ở tại thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế n ô ấn từ đây lâm nguyệt như sinh tử tất cả khương thái nhất một ý niệm bốn bất hủ đế tộc khương gia thần tử đích thân tới thanh long thánh triều hoàn g thành tin tức truyền ra sau rất nhiều dự định thừa dịp thanh long thánh triều diện quốc thời k ắ c kiếm một chén canh thế lực tất cả đều trận tròn mắt rút về xếp vào tại thanh long thánh triều bên trong tất cả con mắt đồng thời cũng có rất nhiều thế lực trào phúng lên khung vũ thần triều khương g i a thanh toán đứng lên thế nhưng là cực kỳ đáng sợ có thể nghĩ không đến khung vũ thần triều vậy mà phát động phản loạn chật chật thảm lạc một tôn thánh nhân vương bị một tay c h â n áp không hổ là bất hủ đế tộc khung vũ thần triều vũ hoàng khẳng định t r ậ n tròn mắt đi lá gan là thật mập bọn hắn không biết bất hủ đế tộc uy nghiêm là không thể xúc phạm sao qua không được bao lâu khung vũ thần triều sợ là liền muốn hủy diệt ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem chú ý đánh vào khung vũ thần triều trên thân các loại khung vũ thần triều trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi đều có mới tính toán nhưng là khiến cho mọi người ngoại ý muốn chính là k h ô n g vũ thần triều mấy ngày nay cũng không có chút thoái ý ngược lại không ngừng tiến về bên i c ả n h tăng binh rất có một phen ngóc đầu trở lại xu thế biên cương trên chiến trường xuất hiện số tôn khí thế minh ngông cựu thần linh mỗi người khí tức đều tại hóa thần cựu trọng tiên h phía trên cẳng có thánh nhân cảnh cựu thần linh bộ tộc g ầ n hiện điên linh rồi toàn điên linh rồi đây là muốn cá chết lưới rách không đối ngay cả cá chết lưới rách vốn liếng đều không có đây là muốn một con đường đi đến đen a ta thế nào cảm giác khung vũ thần triều phía sau có thế lực lớn tại trèo trống đâu mà lại vũ hoàng cũng sẽ không lốc đến lấy nhất quốc chi lực chống cự bất hủ đế tộc đi thật có loại khả năng này mặt ngoài nhìn là khung vũ thần triều xuất linh tam đại thánh triều cùng thanh long thánh triều giao chiến nhưng trên thực tế lại là bất hủ thế lực ở giữa đánh cờ có dám tại khương gia đánh cờ thế lực cũng chỉ có mặt khác đế tộc cùng một chút sinh mệnh cấm khu cùng thái cổ hoàng tộc hy vọng chúng ta không cần bị liên lụy đủ loại suy đoán truyền khắp toàn bộ thiên lang cổ tinh khương gia cũng không phái gia trí cứng giả chỉ là phái thế hệ trẻ tuổi tới mà trước đó cái kia xuất thủ trí tôn cũng không có lại xuất hiện khuê cương nhẹ gật đầu kế hoạch tiếp tục thật đi quy mô nhập cảnh chỉ cần nhìn thấy thanh long thánh triều người liền l i n giết một tên cũng không để lại v ề phần cương g i a những cái kia đến đây lịch luyện thế hệ trẻ tuổi sẽ có người tới đối phó bọn hắn vạn long tổ cùng hoang cổ thánh địa các tiên h tiêu lập tức liền muốn tới Trưng như chương năm mươi lâm nguyệt như s á c ý như vậy bại hoại đ á n g chém thanh long thánh triều bắc cương tiếp giáp khung vũ thần triều bình thường có một ít vương hầu tướng l ĩ n h t ỏ a c h ấ n nơi này đoạn thời gian trước không vũ thần triều l i ề n quân lui binh sau nơi đây khôi phục khó được bình tĩnh nhưng lại tại hôm nay không vũ thần triều đại quân lần nữa quy mô nhập cảnh ven đường t r ô qua đốt giết cướp đoạn gian dâm cướp bóc việc ác bất tận trừ cái đó ra còn có rất nhiều cự thần linh bộ tộc tồn tại cường đại không ít đều là hóa thần cảnh thậm chí còn có thánh nhân cảnh cự thần linh cường giả trong lúc nhất thời giết tiếng la dung trời khí thế như hồng không vũ thần triều không phải lui binh sao làm sao còn đến đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra rất nhiều tu sĩ tức giận bách tính kêu trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất sắt chết trôi khắp nơi trên đất bốn phương tám hướng tứ bể báo hiệu bất ổn liệt diễm ngập trời rất nhiều yếu đuối bách tính trong khoảnh khắc bị đốt thành một mảnh cho tàn một chút tu vi yếu kém tu sĩ đều không có kịp phản ứng liền thảm tao tàn sát không có bất kỳ cái gì sức chống cự vì sao muốn đối thủ không tất sắc bách tính xuất thủ một đám xuất sinh cùng bọn hắn liều mạng giờ phút này tất cả mọi người đôi mắt huyết hồng phát ra không cam lòng gấm thét trấn thủ biên thủy một tôn vương hầu vừa định xuất quân chống cự liền bị từ trên trời giáng xuống tay chân đập thành thịt vụn chỉ là tích biệt cảnh cũng dám chống cự một tôn cự thần linh lạnh lùng nói. sau đó những x u ấ t sinh này giống như là con sói đói xâm nhập thanh long thánh triều nội địa ven đường lớn nhỏ thành trì đều bị tính hủy diệt đ ặ kích cơ hội không có lưu lại một cái người sống trong khoảnh khắc bắc cương biên t h ủ y hóa thành địa ngục nhân gian rất nhanh tin tức lần nữa chuyên r a rất nhiều thế lực đều mập bức bọn hắn trước đó còn tưởng rằng khung vũ thần triều lập tức liền sẽ gặp phải khương gia thanh toán cũng chưa từng muốn cái này khung vũ thần triều sẽ lần nữa đại quân nhập cảnh đây cũng không phải là đơn thuần muốn hủy diệt thanh long thánh triều đây là đang khiêu khích bất hủ đế tộc uy nghề ba khung vũ thần triều điên rồi sao dám khiêu khích bất hủ đế tộc bọn hắn liền không sợ lọt vào thanh toán sao vô số kỷ nguyên đến nay bất luận cái gì khiêu khích bất hủ đế tộc thế lực không có chỗ nào mà không phải là biến mất tại trong dòng sông lịch sử cái này khung vũ thần triều sát xuất lớn là biết khó thoát hủy diện kết cục dứt khoát điên của một thanh ta cảm thấy c h ư a hẳn vũ hoàng lao gia hỏa kia rất tinh minh cho hắn m ờ i không không không cái lá gan hắn cũng không dám khiêu khích bất hủ đế tộc ở trong đó tất nhiên có một loại nào đó mịt mờ khả năng đây hết thệ là có mặt khác bất hủ thế lực tại thôi động đại thế này chi tranh bộ pháp càng lúc càng nhanh sợ là tương lai không lâu muốn bộ pháp bất hủ chiến một vị sống vài vạn năm lão mọi người đều là sợ mất mật nếu thật là bất hủ thế lực ở giữa đánh cờ hơi tóe lên điểm bấm nước bọn hắn đều sẽ bị hủy diệt trong lúc nhất thời các đại giáo phái thế lực c h i chủ đều là sầu mi khổ kiểm người người cảm thấy bất an có chút đại giáo thậm chí rời trống trong giáo bạc hố quy mô di chuyển còn có một số gia tộc thế lực nâng nhà di chuyển thậm chí trực tiếp cười phi thuyền một nhà già trẻ thoát đi thiên l a n g cổ tinh cùng lúc đó thanh long thánh triều hoàng thành bên trong biết được khung vũ thần triều lần nữa ngóc đầu trở lại tin tức sau thương gia chúng các thiên tiêu đều là thần sắc tức giận mặc dù bình định loạn tại bọn hắn mà nói chỉ là một trận tại bình thường bất quá nhưng khung vũ thần triều cử động lần này chính là đang gây hấn với khương gia h uy nghiêm bất hủ đế tộc h uy nghiêm há lại cho sâu kiến khiêu khích m u ố n ta nói trực tiếp diệt khung vũ thần triều đem kia cái gì c ầ u thí vũ hoàng rút gân luận ra đem nó thần hồn ném vào luyện hồn tháp để hắn vĩnh viễn có thụ luyện ngục thống khổ cái này khung vũ thần triều cùng lúc trước cự thần linh bộ tộc đơn giản gan to bằng trời lúc trước tộc ta chính là quá nhân tử không có đem nó diệt tộc việc này không đơn giản sợ là có vạn long tổ cùng hoang c ầ người của thánh địa ở sau lưng thôi đ ộ n mỗi một cái khương gia tự đệ trên mặt đều ẩn chứa băng lánh đến cực điểm sát y sinh tại b Đế trong c khích, uy nghiêm không dung khiêu khung nghiêm không bọn hắn hận không thần thể tới vọt lập tức t vũ i ề u h à thành, đem nó hủy diệt thần tử. nhất xuất thiết huyết cổ tay, một hủy Hạ lệnh phản định phải h này nó lần loạn bên, n đem đi, xử cổ ư ơ Hạo Nhiên chắp trong nói. Trải tay qua khoảng thời gian này thực u luyện, t lực của h ắ nàng đã bước v o hóa h t ầ cựu t r ọ n t cũng t h có tăng lên cửa lớn mặc dù không bằng khương hạo nhiên nhanh như vậy nhưng một thân tu vi cũng là đạt đến hóa thần bắt trọng thiên về phần khương gia mặt khác con em trẻ tuổi cũng đều phía trước đoạn trong bí cảnh đạt được cơ duyên trên thực lực đều chiếm được trình thể tăng lên trong đó tu vi yếu nhất đều là hóa thần ngũ trọng thiên tùy tiện lôi ra một cái ném tới ngoại giới đều là tuyệt thế thiên tài không có kẻ yếu lúc này đám người cũng đều nhao nhao mở miệng thỉnh cầu khương thái nhất hạ lệ nửa ngày khương thái nhất gật đầu nói p h ạ m là dám khiêu khích ta khương gia người giết không tha. sau đó khương thái nhất nhìn về phía k u n g vũ thần triều phương hướng cái này k u n g vũ thần triều dám can đảm khiêu khích khương gia thân là khương gia thân tử h ắ n tự nhiên muốn để nó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới sâu kiến lại thế nào nhảy nhót chung quy chỉ là sâu kiến lần này đánh cờ có thể là khương gia cùng thái cổ hoàng tộc ở giữa tranh phong rất nhanh t ừ n g đạo ánh sáng cầu vồng s ẹ t qua chân trời trên chân trời cổ lao chiến xa tản ra thần tính hào quang rung động ầm ầm nghiền nát t ầ n g mây áp sập hư không bay phất phối khương chữ cờ theo gió phiêu lãng mỗi một chiếc chiến xa cổ lao bên trên đều đứng vững vàng một đạo ngạo nghễ ngoại vật thân ảnh khí tức đều vô cùng cường đại tất cả chiến xa mục tiêu chính là thanh long thánh triều biên cương chiến trường mà thấy cảnh này các tu sĩ đều cảm thấy phân chấn cùng kích động khương gia rốt c ụ c muốn xuất thủ khung vũ thần triều tại trên đường tìm đường chết càng ngày càng xa cách diệt quốc không xa đoán chừng là bất hủ đế tộc nhiều năm chưa từng xuất thủ nguyên nhân đến mức để khung vũ thần triều đều quên bất hủ đế tộc đáng sợ trận chiến này qua đi tin tưởng sẽ triệt để thức tỉnh vũ hoàng đều là lúc hắn lại thế nào hối h ậ n cũng vô ích lại nói khung vũ thần triều bên này có thật nhiều thực lực cường hãn cự thần linh bộ tộc cường g i ả a khương gia bên này cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi ngươi nước t đôi này khương gia thế hệ trẻ tuổi mà nói bất quá chỉ là một trận thật đơn giản lịch liệt thôi khương gia căn bản đều không có c h ă nếu không tùy tiện phái ra một tên cường giả một bàn tay xuống dưới khung vũ thần t r i ề u liền muốn từ vũ trụ các đại thế lực bên trong xóa tên thanh long thánh triều hoàn thành trong cung điện từ khi lâm nguyệt như tu vi v ề không từ tâm bắt đầu sau xử lý quốc chính tiến độ kém x a trước đây trên triều đình những cái k i a phát hiện lâm nguyệt như tu vi mất hết đám đại thần đều luôn cuống bất quá cũng may khương thái nhất đều sớm lưu lại chuẩn bị ở sau lâm nguyệt như ngồi vững vàng hoàn g vị không có gì vấn đề qua không biết bao lâu lâm nguyệt như xử lý xong tất cả chính vụ vừa dự định hảo hảo nghiên cứu một chút tụ khí đại thần thông môn công pháp này lúc một kiện khác để nàng bực mình sự tính phát sinh. làm tì nữ đem những hoàng tử kia một lần nữa trốn về hoàng thành tin tức cáo chi lâm nguyệt như sau sắc mặt của nàng lập tức trở nên thiết thanh không gì sánh được bọn này bại hoại bây giờ còn có mặt mũi trở về một bên tì nữ cũng là vì lâm nguyệt như bênh vực kẻ yếu tức giận nói điện hạ bọn hắn không chỉ có đi suốt đêm về mà lại vừa về đến liền yêu cầu thi đấu tài nguyên tu luyện còn nói hoàng vị này không có khả năng để ngài đến ngồi muốn ngồi cũng là từ bọn hắn mấy vị trong hoàng tử chọn lựa ngay vậy lâm nguyệt như ánh mắt càng thêm lạnh như băng lúc trước phụ hoàng chế tử bọn hắn những người kia không chỉ có không lấy thân làm thì dẫn binh chống cự ngược lại chỉ lo chính mình. trắng t như vậy, như vậy đây là một tên người khoác áo mãng bào màu vàng lóng thanh niên ở sau lưng nó còn đi theo hơn mười người hoàng tử cùng công chúa từng cái vênh váo tự đắc coi trời bằng vung c anh giữ ở cửa đại điện bọn thị vệ thần sắc cực kỳ khó coi bọn này bại hoại cũng không cảm thấy ngại trở về nếu không có không phải mười bảy công chúa xuất quân tự thân lên trận giết địch liều chết chống cự kéo tới khương gia phái người trợ giúp đâu còn có bọn hắn chuyện gì bất quá những thị vệ này trung pi là vị ti nói nhẹ cho nên cũng không dám ngăn cản mà đại điện trên lo nghĩ lâm nguyệt như thần sắc băng lãnh nhìn xem một màn này trong lòng sát ý vô hà năm Trưng Tập thể bức thoái Trưng tập thể Củn. bức bức vị, Lý thanh niên nam tử một mặt tự nhiên cười nói hắn chính là thanh long thánh triều đại hoàng tử tu vi chính là hóa thần cảnh nhất trọng tiên mỗi một vị hoàng tử đều có đất phong bất quá tại khung vũ thần triều đại quân nhập cảnh sau hắn liền từ bỏ nền tảng chạy trốn bên cạnh mặt khác mấy vị hoàng tử công chúa cũng nhao nhao mở miệng nói n g u y ệ t như à, người ánh mắt này làm sao như thế lạ lâm à, là không chào đón chúng ta trở về sao trước người biết rõ khương gia sẽ ra tay lại giấu giếm không nói cho chúng ta không phải là vì lập xuống đại công làm tốt leo lên hoàng vị trải đường sao điểm ấy tiểu thủ đoạn chúng ta đều đã nhìn ra nhưng chúng ta cũng không cùng ngơi so đo hiện tại chúng ta trở về n g ư ờ i lại một mặt không chào đón g á n g v ẻ làm người không có khả năng dạng này à hiện nhiên trong mắt bọn hắn lâm nguyệt như không có chạy trốn cũng là bởi vì nàng biết bất hủ đế tộc hương g i a sẽ ra tay đang nghe cái này trải qua nói sau lâm nguyệt như khí phổi đều muốn nổ nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ nàng t h ở sâu siết chặt n ắ m đấm cố gắng bình phục tâm tình trong lòng lúc này trước đó cái kia đại hoàng tử đ ố n g nhiên chú phát hiện cái gì nhìn về phía lâm nguyệt như nói ra tu vi của ngươi làm sao không có lớn t r o ngồi lâm nguyệt như trên thân không có chút nào sóng linh khí trên thân ngay cả hoàng đạo long khí cũng không có nói cách khác chính mình cái này mười bảy muội hiện tại tựa như là người bình thường như vậy tay c h ó i gà không chặt mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện loại biến cố này nhưng là chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ có lợi hắn nói thế nào cũng là hóa thần cảnh nhất trọng tiên phóng nhãn toàn bộ thanh long thánh triều đều được cho siêu quần b ặ t thụy bây giờ lâm nguyệt như chỉ là cái không có chút nào nửa điểm tu vi phế nhân còn thế nào cùng hắn tranh còn lại hoàng tử công chúa cũng đều đã nhận ra ngợi như đã ngươi hiện tại không có tu vi vậy liền đem hoàng vị nhường lại đi đại hoàng huynh làm ấy người chúng ta bên trong tu vi cao nhất lẽ ra phải do đại hoàng huynh kế thừa đại thống đối mặt một cái tay trói gà không chặt phế nhân bọn hắn cũng liền không cần che che lấp lấp dứt khoát kéo xuống mặt nạ dối trá cưỡng ép bức thoái vị theo bọn hắn nghĩ thương gia cũng sẽ không đến đỡ một tên phế nhân làm hoàng đế lâm nguyệt như không nói gì nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh thiên giận dữ nếu như có thể nàng thật muốn để phụ hoàng xem thật kỹ một chút nước mất nhà tan nguy cơ sinh tử thời khắc vơ vét kỷ chân dị bảo trong đêm chạy trốn bây giờ nguy cơ hỏa hoãn lại lỡ nghiêm mặt trở về tranh vị đây chính là phụ hoàng cho tới nay khắp n gặp những người này bắt đầu nghị luận sau này tài nguyên vấn đề phân phối sau lâm nguyệt như âm thanh lạnh lùng nói nói cách khác các ngươi là trở về bức thoái vị mội, mới mạnh mội lời ấy sai rồi lực lý ấy sẽ Hoàng triều chi chủ, người tài mới có. Bây giờ các hoàng người công chúa bên trong nhất, nhất giờ triều tài tử Ta tu có các Bây cái Kế thừa đại thống hợp chắc phần thần vũ xâm tóm lại cái này đại vị ta sẽ không để ân nghe vậy đại hoàng tử ánh mắt cũng lạnh leo đứng lên xem ra ngươi hay là không có nhận rõ ràng hiện thực à đã như vậy vậy cũng đừng trách ca c a độc tủ vừa dứt lời hóa thần cảnh nhất trọng thiên tu vi bộc phát trong đại điện đều nhấc lên một mảnh c u â n phong thấy thế lâm nguyệt như lớn tiếng nói người tới cho ta đem bọn hắn đều đuổi đi ra lúc này canh giữ ở bên ngoài đại điện cấm vệ quân vào ọ v chuẩn bị động thủ xem ra các ngươi những cầu nô tài này là từng cái đều chẳng sống đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói vung tay lên một bàn tay chụp chết một tên tới gần cấm quân lập tức mặc khác thị vệ bị c h ấ n trụ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tích b i ể n cảnh tu vi tại hóa thần cường giả trước mặt căn bản không có chút sức chống cực nào lớn c h ố ngồi n g lâm nguyệt như rào nha đạo đối phó ngoại địch lúc ngươi chạy so với ai khác đều nhanh tranh đoạt hoàng vị giết người một nhà ngươi lại là không chút nào nương tay nếu là thánh triều đại thống do ngươi kế thừa ta thanh long thánh triều cách vòng quốc cũng không xa b ớ t nói nhiều lời hoặc là thoái vị hoặc là chết đại hoàng tử trầm giọng nói so sánh với cựu ngũ trí tôn nhất ngôn cựu đình đại vị tàn sát hoàng thất dòng họ cái gì hắn mới sẽ không để ở trong lòng chính t ế giới là ngươi bây giờ tay t h ó i gà không chặt n g h i ễ nhiên là một phế nhân cho dù không người cùng ngươi tranh vị tương lai tại trên triều đình này ngươi chấn được những đại thần kia sao còn không phải phải dựa vào chúng ta những huynh đệ tỷ mụi này cùng rằng này chẳng đem hoàng vị này để cùng đại hoàng huynh đại hoàng huynh kế thừa đại thống chính là thuận suất ngày mệnh phù hợp tổ chế dân tâm sở hướng ngươi cũng đừng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một bên t ỷ nữ đều sắp bị làm tức chết vô s ỉ như vậy nói đều có thể nói được đám người này ra mặt thật là dày nếu là thanh long thánh triều chân do bọn hắn không chế vậy thì thật là cách diệt quốc không xa lâm nguyệt như trong lòng cũng rất rõ ràng điều này nhưng là nàng hiện tại tu vi mất hết hết thạy còn cần làm lại từ đầu bây giờ căn bản là không có cách cùng những người này giáo thủ vậy phải làm sao bây giờ gia môn bất hạnh thánh triều bất hạnh a đúng lúc này một đạo tràn đầy thanh âm tức giận chuyển đến trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tên người khoác long bảo dâu tắc hoa dâm láo giả chính là khương thái nhất vì đó kéo dài tính mạng trăm năm lão hoàng tổ theo sự xuất hiện của hắn ở đây biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi trong lòng vạn phần tâm thần bất định gặp qua lão hoàng tổ gặp qua lão hoàng tổ bọn hắn cùng nhau hành lễ bất quá đại hoàng tử biểu lộ vẫn là vô cùng chấn định trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt phù hoàng đi về coi tiên hắn là đệ nhất người thừa kế mà lại một đám huynh đệ tỉ mọi bên trong tu vi thực lực của hắn là mạnh nhất hắn tin tưởng lão hoàng tổ tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này vẫn trách với hắn đoán chừng cũng là dự định khuyên lâm nguyệt như t h á i vị lão hoàng tổ quét những người này một chút trong mắt tràn những con cháu bất hiếu này ứng đối ngoại địch đó là một cái so một cái chạy nhanh lý cùn ngược lại là một cái so một cái lợi hại nguyệt như ngược lại để ngươi chỉ ủy khuất lao hoàng tổ mặt mũi tràn đầy h ấ y náy đối với lâm nguyệt như nói ra đây hết thể đều là nguyệt như nên làm lâm nguyệt như khẽ mỉm cười nói lúc này đại hoàng tử tiến lên một bước nói lao hoàng tổ ngại như là đã hiện thân chuyện kia liền dễ làm nhiều nguyệt như bây giờ tu vi mất hết kế thừa đại thống đã không thích hợp cái này đại vị người thừa kế do ta đảm nhiệm chính là lựa chọn tốt nhất đại hoàng tử cười tùng tìm nói tin tưởng lão hoàng tổ cũng sẽ không để một tên phế nhân kế thừa hoàng vị như vậy thì hắn thích hợp nhất lúc này hắn thậm chí đều thấy được lão hoàng tổ ủ n g lập hắn là tân hoàng hình ảnh về phần lâm n gần như một cái không có tu vi phế nhân mà thôi giữ lại thì như thế nào còn có thể nhấc lên bọt nước phải không người câm miệng cho ta nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là lão hoàng tổ đúng là nổi giận thần s á c trở nên âm chầm không gì sánh được trên thân thậm chí đều tràn ngập ra sát ý ba chương năm mươi hai mặc dù thủ tất t ư ở n g mặc dù thân tất chu chương năm mươi hai mặc dù thủ tất t ư ở n g mặc dù thân tất chu lão hoàng tổ ngài đây là đám người kinh hại không thôi nhất là đại hoàng tổ ử t ba tiếng chất n g ơ vấn đem đại hoàng tử bọn người cho đang hỏi lão hoàng tổ trong lúc này khẳng định có hiểu lầm ngày đó ta ngay tại đại hoàng tử vừa định giải thích liền bị lão hoàng tổ đánh gây ý miệng ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào t nếu không có những con cháu bất hiếu này trên thân chạy hoàng thất huyết mạch hắn đã sớm một bàn tay đem những này bại hoại cho trục chết cảm nhận được lão hoàng tổ trên thân cái kia tính thực chất sát ý sau đại hoàng tử toàn thân dù lập tập so sánh với tính mệnh hoàng vị không cần cũng không muốn rồi không có chút gì do dự những người này xoay người rời đi dừng lại một đạo thanh âm đạ mặt từ bên ngoài đại điện truyền đến cửa c h í nếu h ệ như một n ảnh áo trắng, phong thần, thần, thần áo t đổi lại trước kia khương thái nhất mới sẽ không quản những ngày vô nghĩa sự tình nhưng bây giờ lâm nguyệt như nói thế nào cũng là hắn thị nữ là hắn muốn đến đỡ đối tượng hạ nhân bị huỷ khuất hắn cái này đương chủ con khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới mà đại hoàng tử bọn người ở tại nghe được lâm nguyệt như đối với khương thái nhất s ư n g hô sau lập tức sắc mặt trắng bệnh thần s ắ c hoảng sợ toàn thân run dậy giống như là run cái sàng giống như trước mắt vị thanh niên áo trắng này đúng là bất hủ đế tộc khương gia thần tử đế tộc truyền nhân tương lai nhất định quân lâm toàn bộ thiên vực cùng bọn hắn những nước nhỏ này hoàng tử căn bản không phải người của một thế giới để bọn hắn không nghĩ ra là loại chuyện nhỏ nhặt này tại sao lại kinh động loại nhân vật này khương thái nhất nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một chút mà là nhìn về phía lâm nguyệt như ng nghe được câu này mấy cái nhát gan hoàng tử công chúa dọa đến vì trên mặt đất đại hoàng tử càng là hai chân như núm ra đứng cũng không vững giờ khác này vận mệnh của bọn hắn toàn bộ nắm giữ tại cái này mười bảy muội trong tay lúc này đại hoàng tử nhìn về phía lớn chỗ ngồi lâm nguyệt như trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn mười mười bảy muội ca ca ta khi còn bé thế nhưng là ôm qua ngươi à còn thường xuyên mang theo ngươi đi ngự hoa viên chơi những này ngươi khẳng định cũng sẽ không quên đúng không lâm nguyệt như không có phản ứng đại hoàng tử mà là hỏi tham giống như hỏi k ư ơ n g thái nhất thần tử nguyệt như chưa bao giờ xử lý qua loại sự tình này mong rằng thần tử chỉ rõ. nàng đang cơ kế thừa đại thống là ván đã đóng tuyển nhưng xử lý như thế nào những huynh đệ t ỷ mụ này là cái năn đề nếu là gọn gàng dứt khoát g i ế t có thể hay không rơi xuống cái g i ế t huynh thí đệ đ ề u danh chuyện này đối với nàng về sau trưởng quản thánh triều ảnh hưởng có thể nói không nhỏ thương thái nhất đứng chắc tay kẻ làm quân lúc có thiết huyết cổ tay tại trong rất nhiều chuyện mặc dù t h ù tất thưởng mặc dù thân tất chu lâm nguyệt như đôi mắt loay lên như thể hồ quán đ ỉ n h ngày đó không vũ thần triều đại quân áp cảnh lúc những người này từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ bây giờ h a i họa t ạ hoãn lại liếm láp mặt tranh đoạt đại vị bọn hắn có thể đối với tổ tông lưu lại cơ nghiệp chẳng quan tâm không quan tâm chỉ lo chính mình vì tư lợi đây cũng là nhất định có thể làm ra đầu hàng địch phản quốc sự tỉnh lần này nếu là thả bọn hắn vậy lần sau thánh triều nguy cơ tái hiện đâu phải biết không vũ thần triều thế nhưng là lần hai đại quân xâm phạm biên giới có thể hay không bỏ đá xuống giếng phía sau đ â m đao nghĩ rõ ràng những ngày sau lâm nguyệt như rút ra bên cạnh thị vệ trường đao n g u y ệ t như ta là ca ca ngươi à ngươi thật muốn giết ta sao đại hoàng tử vạn phần hoảng sợ trong lòng phi thường hối hận sớm biết như vậy cho hắn một trăm không không không cái lá gan hắn cũng không dám đối với hoàng vị có lòng mơ ước ca nhưng bây giờ hối hận đã mất dùng đại hoàng tử đôi mắt mở to ánh đ a u lướt qua phốc phốc máu chảy như suối đầu người rơi xuống đất tất cả đến đây bước thoái vị hoàng thất tử đệ toàn bộ phục chu lại phía trên tòa đại điện này thương thái nhất nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy hài lòng nhẹ gật đầu sát phạt quyết đoán cổ tay thiết huyết dù là dòng họ phạm phải tội lớn ngập trời giết không tha n h nữ khiến cho sau đó lâm nguyệt như phân phó người xử lý hiện trường thi thể nàng thì cùng thương thái nhất tiến về một tòa khác thiên điện khi thương thái nhất hỏi tiến độ tu luyện sau lâm nguyệt như nổi giận nói thần tử nguyệt như cô phụ ngài tấm lòng thành ngài truyền thụ cho công pháp quá mức thâm ảo bây giờ nguyệt như vẫn chưa nhìn trộm môn tính bây giờ nàng chính là cái tay c h ó i gà không chặt con gái yêu ớt thể nội một chút linh khí đều không có nàng so với ai khác đều khát vọng nhanh lên lại bắt đầu lại từ đầu cường đại lên không sao không cần phải gấp nếu là ngươi có thể tùy tiện học được công pháp này ta đến là muốn kinh ngạc đối với kết quả này thương thái nhất cũng không cảm thấy có n g o ạ i ý muốn gì dù sao như thế đại thần thông bắt nguồn từ cổ thiên đình chính là thiên đình tri chủ đông hoa đế quân khai sáng vô thượng thần thông cho dù chỉ là thượng tiên cũng không phải ai cũng có thể trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện liền xem như hắn khương thái nhất sợ là cũng phải l ĩ n h nộ thời gian mấy tháng mới có thể sơ khuy môn kính đúng rồi thật tử khung vũ thần triều đột nhiên lần hai s ầ m lấn tương đương với khiêu khích k h ư n g r a bọn hắn phía sau khẳng định không chỉ có chỉ là có cự thần linh bộ tộc khẳng định còn có bất hủ thế lực chỗ dựa nhưng cụ thể là cái nào bất hủ thế lực n g u y ệ t như suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ rõ ràng khương thái nhất đứng c h ắ t tay cười nhặt một cái nói việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều trận chiến tranh này sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài tin tưởng k u n g vũ thần triều phía sau chân chính đại thủ liền muốn đi ra nghe vậy lâm nguyệt như chấn động trong lòng và phần xem ra thần tử đã sớm nhìn ra đầu mối chỉ là cái này riêng lớn tiên vực bên trong dám trắng trợn t r e o chọc khương ra bất hủ thế lực cũng không có mấy cái à.